Trường tăng Thanh tự thiên tử trong trong tới tru tiên thế thức, một tiểu tất ra, ra vương phương người người như không núi. nhân nhiên huyền Hán vạn bên đen nhánh lớn liền đến lần này ra sân phương thức, kinh ngạc đến ngây người một đám vừa xuống núi lịch lãm tiểu đồng bọn, để tất cả người ở chỗ này giới giới. Chỉ lịch chỗ địch. đi đại cửa vừa đạo đồ đám để lâm là là, lãm cơ. cả ở nguyên nhân rất đơn giản bởi vì huyền thiên cơ từ trong hư vô đi ra không gian tựa hồ thành một phiến đại môn trở nên thực chất hóa Đây đối với tru tiên thế giới tru thế bởi ê n trong bất cứ người nào đến nói, bất thể t cứ có ư đều khó n tượng. Bọn hắn, quen g thuộc t ạ truy cầu lực lượng cường lượng đại, đối vì ớ i sinh trong hoạt n h n thành quen không gian cùng thời gian, cũng không nghiên như người dụng không gian lắm là lợi Mà thời thể qua. cứu giờ, có có có bây đối ế n đ địch, đối thủ như vậy vô vì, không luận là ai, đều không muốn ai, Bởi vì, đối gặp. thực ủ như h vậy t tế là xuất quỷ nhập thần khó lòng p h ò n g bị lại không đề cập tới thiên lăng tử cao siêu không gian tạo nghệ khi huyền thiên cơ đi tới chu tiên thế giới lúc hắn đầu tiên nhìn thấy là bốn cái một mặt đ ể phòng người trẻ tuổi liếc mắt qua huyền thiên cơ liền đoán được bốn người thân phận lãnh lược sưng lệnh khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm mỹ lệ nữ tử hẳn là lục t y ế t kỳ mà ánh mắt đờ đẫn có chút chất phác thiếu niên là chu tiên thế giới nhân vật nam chính trương tiểu p h ạ m về phần mặt khác hai nam tử một cái là long thủ phong tề hạo một cái khác thì là từng xoay chuyển ánh mắt huyền thiên cơ nhìn về phía một bàn khác trước bàn ngồi tám người sáu cái nam tử mặc áo vàng có khác hai nữ tử một nữ thân mang tím nhạt váy dài che mặt l a mỏng thấy không rõ lắm dung nhan nhưng lộ ra mấy phút r a thịt lại là tuyết trắng một cô gái khác tuổi không lớn lắm nhìn lại chỉ có mười sáu mười bảy tuổi một thân xanh nhạt quần áo tướng mạo tú mỹ lông mày nhỏ nhắn ra tuyết một đôi đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động khiến người hai mắt tỏa sáng thật sự là xảo a huyền thiên cơ lắc đầu cười một tiếng không nghĩ vừa mới ra sân liền gặp được chu tiên thế giới nam nữ chủ nhân công trương tiểu phàm lục t u y ế t kỳ bích giao khoảng thời gian này thật sự là rất thú vị huyền thiên cơ đem ánh mắt thu hồi đối một bên ngẩn người điếm tiểu nhị nói chủ quán đem vừa rồi nói hầm ngủ cá đến một phần lại đem nơi đây chiêu bài đồ ăn đều đến bên trên một phần về phần tiền bạc tự nhiên là không kém ngươi huyền thiên cơ nhàn nhạt lời nói nhưng trong lời nói mang theo không thể kháng cự vĩ lực tựa hồ nếu như không làm theo liền sẽ làm tức giận thiên uy khinh nhuần thần thánh điếm tiểu nhị bận bịu i không ngã xưng phải nhanh như chốc dưới lầu ba phía sau đều xuất mồ hôi lạnh cả người huyền thiên cơ dù chưa phát ra khí thế của mình nhưng hắn đứng ở nơi đó liền làm cho người ta cảm thấy cực lớn áp bách phảng phất viễn cổ thần ma gọi người hái hùng kiếp vía hắn tại phong vân thế giới lúc nó i nhục thân cường độ thậm chí để không gian vỡ vụn lần này mặc dù đi tới chu tiên nhưng cường đại áp bách tuyệt không phải là một cái điếm tiểu nhị có khả năng tiếp nhận triệu linh nhi đi theo huyền thiên cơ mở to ánh mắt hiếu kỳ nhìn hướng bún phía nhìn không được lên tiếng nói huyền ca ca chúng ta đây là tới chỗ đó rồi giống như rất náo nhiệt dáng vẻ hà dương thành huyền thiên cơ nghe vậy cười nói trong vòng phương viên trăm dặm nơi này là lớn nhất phồn hoa nhất chỗ ở trong thành bách tính nói ít cũng có cái hai ba mươi và người mà lại vị trí địa lý lại tốt vãng lai thương khách rất nhiều cực kỳ náo nhiệt nha triệu linh nhi khẽ gật đầu một cái tại h u y ề n thiên cơ chào hỏi d ư ớ i ngồi xuống liếc qua ngạo tuyết lang sương lục tuyết kỳ lại hơi liếc nhìn bên cạnh lục y thiếu nữ nói nhỏ huyền c a c ca nơi này tỉ tỉ thật xinh đẹp huyền thiên cơ khẽ giật mình lập tức trả lời một phương khí hậu nuôi sống một phương người trung nguyên đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt gia chút tuấn tú nhân tài cũng hợp tình hợp lý linh nhi khỏi phải kinh ngạc huống chi tại trong tim ta linh nhi càng đẹp hắn dùng một cái càng chữ mà không phải nhất tất nhiên là có một phen giảng cứu triệu linh nhi lại không nghe ra đến cười duyên nói huyền ca ca miệng ngược lại là rất ngọt bất quá linh nhi nhưng phải đem phu quân giám sát chặt c h á điểm linh nhi ăn cơm huyền thiên cơ mỉm cười nhìn về phía nơi thang lầu vừa dứt lời liền thấy điếm tiểu nhị từ cửa thang lầu nhô đầu ra tâm kinh đảm chiến hướng huyền thiên cơ trước người đi vẫn là ta tới đi huyền thiên cơ lắc đầu dội ra một tay đồ ăn liền thoát ly điếm tiểu nhị tay trôi giạt đến trước mặt hắn trên mặt bàn triệu linh nhi nhu thuận lật đầu một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ bên cạnh lục y thiếu nữ đột nhiên hừ lạnh một tiếng lại buông đua xuống khí dỗ r ả n h ra ngoài phòng mà thanh vân môn bên này trừ trương tiểu phàm không yên lòng tựa hồ nghĩ đến tâm sự những người khác đều yên lặng ăn lên cơm tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy bữa cơm này ngay tại cực kỳ quỷ dị bầu không khí dưới ăn xong lúc này trời đã đem đen huyền thiên cơ liền cùng triệu linh nhi tại sơn hải huyện ở lại phòng trong phòng huyền thiên cơ ngồi xếp bằng nhắm mắt suy tư lấy hắn hôm nay nhìn thấy cái này chu tiên thế giới phương pháp tu luyện quả nhiên cùng hắn chỗ khác lạ tự có một phe nào rượu không phải trường sinh thế gian cầu đạo người liền truy cầu lực lượng cường đại nhất là lấy pháp bảo làm trọng pháp bảo nơi tay thiên hạ chi lớn đều có thể đi được còn nếu là pháp bảo mất đi hay là trọng thương chủ nhân thì thụ kịch liệt phản vệ một thân sức chiến đấu cơ hồ đánh mất hầu như không còn lấy huyền thiên cơ tầm mắt có thể nhìn ra được thanh vân môn bốn người đều có lấy lợi hại pháp bảo mang theo về phần tự thân vô luận là nhục thân cường độ hay là tinh thần lực đều cùng người bình thường không khác hoặc là vẹn vẹn cao một bậc loại này con đường tu chân mặc dù có thể khiến người thu hoạch được cực lớn lực lượng nhưng tựa hồ trệch hướng chân chính nói nếu là huyền thiên cơ hôm nay lựa chọn động thủ hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể đem mọi người tại chỗ đồng thời chế phục bọn hắn thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không kịp vận dụng liền sẽ bị trực tiếp b ó p chết đứng tại tiền nhân trên bờ vai nhìn thế giới quả nhiên so người khác thấy sâu xa nửa ngày huyền thiên cơ mới yếu đớt nói hắn nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh tọa thần thức không kiêng n g h gì cả bao phủ toàn bộ sơn hải huyện tối nay trăng tròn trương tiểu phàm mất ngủ bích dao gãy hoa trương tiểu phàm nhìn thấy bích dao thiếu niên cùng thiếu nữ gặp nhau hết thảy đều như số mệnh từng kiện phát sinh chỉ là nhiều một cái quần chúng có lẽ cái này quần chúng sẽ cải biến hết thảy có lẽ cái gì cũng sẽ không cải biến chỉ có có trời mới biết một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai triệu linh nhi từ trong lúc ngủ mơ nặng nề tỉnh lại rửa mặt hoàn tất điềm nhiên hỏi huyền ca ca hôm nay chúng ta đi chỗ nào không tăng núi huyền thiên cơ nói linh nhi chưa từng nghe qua triệu linh nhi nháy nháy mắt hoặc bắt nói chơi vui sao tự hồ không tốt lắm chơi bất quá hữu dụng huyền thiên cơ trả lời hảo ca ca thật đáng ghét liền không thể lừa gạt một chút linh nhi sao triệu linh nhi cười duyên nói lại là một cái ngạnh xinh xinh không dễ chơi thật không dễ chơi chúng ta đi thôi huyền thiên cơ cười nói từ chỗ này đến không tăng núi có hơn ba ngàn dặm đủ linh nhi hảo hảo thưởng thức hơn ba ngàn dặm triệu linh nhi ngạc nhiên nói huyền ca ca chúng ta đến tột cùng đến một cái dạng gì địa phương vậy mà như thế rộng lớn hay là thần châu đại lục bất quá rộng lớn chút huyền thiên cơ nói nha t ố t ta thiếu nữ nhún vai huyền thiên cơ vây tay thần thạch hóa thành một cái trong suốt viên cầu đem hai người bao bao ở trong đó một đạo lưu quang bay qua thân thạch chở hai người hướng về không tăng núi bay đi hành trình chín ngày cuối cùng đến mục đích chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 257, vạn bức đậu hai nơi này chính là không tăng núi sao triệu linh nhi kinh ngạc nói chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm một tòa núi lớn hiểm trở cao ngất nhiều nham thạch thiếu cỏ cây dưới núi càng là không thấy bóng người hoàn toàn hoang lương lúc này đã gần đến hoàng hôn ngay lặn về tây c h ó á n g hoàng trời chiều chiếu vào không tang trên núi phảng phất mang mấy phút tiêu điều cũng có mấy phút đáng sợ nha xem bộ dáng là huyền thiên cơ đã thu thần thạch hai con mắt hiếp lại đánh giá trước mắt h o à n g vu sân phong huyền ca ca đến nơi này làm cái gì tuốt h o à n g vu a triệu linh nhi mũi thon hơi nhíu nhẹ tiếng hử nhẹ nói sợ là không chỉ h o à n g vu vấn đề huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt tựa hồ nhìn thấy bên ngoài mấy dặm sự tình nói còn có một chút chán ghét đồ vật thoại âm rơi xuống nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tùy theo là k e n k e n k e n k e n âm thanh âm vang lên càng ngày càng nặng triệu linh nhi nghe tiếng nhìn lại nhưng thấy núi cong về sau đ ố n g nhiên dâng lên một mảnh màu đen vân khí hướng về bên này cấp tốc rời tới nàng đ ố n g nhiên biến sắc thân thể mềm mại run r à y lên thất thanh nói đàn rơi cho dù nàng thần thông quảng đại nhìn thấy đen nghịt đàn rơi lúc phản ứng cùng bình thường nữ tử không khác chút nào rõ ràng là có dày đặc khủng bố trứng linh nhi chớ bờn đây không phải có vì phu sao huyền thiên cơ đại thủ vạch một cái giữa sân cảnh sắc liền phát sinh biến hóa long trời lở đất khắp nơi là chim hót hoa nở phương hoa khắp nơi cũng không tiếp tục phục lúc trước gầm trầm kinh khủng bộ dáng về phần đàn rơi ta có một trăm l o ạ i phương pháp diệt trừ nó linh nhi không cần lo lắng huyền thiên cơ ôn thanh nói huyền thiên cơ tâm ý khẽ động nam đoá lôi vân ngưng kết mà thành ngũ đế hoa cái xuất hiện tại trên đỉnh đầu rủ xuống từng cái từng cái ngũ thải hào quang bảo vệ quanh thân đem phương viên mấy dặm địa phương chiếu sáng rực khắp cái này mỗi một đạo h à o quang đều là ngũ hành thần lôi ngưng tụ mà thành cho dù là cao nhân tu đạo nếu là vô ý gặp được một viên trực tiếp sẽ bị nổ phấn thân vái cốt lại càng không cần phải nói những này linh trí chưa mở tục vật huyền thiên cơ lôi kéo triệu linh nhi đầu ngón tay nhìn cũng không nhìn một chút đàn rơi dạo chơi đi đến tựa hồ âm chầm kinh khủng đàn rơi trong mắt hắn bất quá là một bầy kiến hôi t r ở bàn tay có thể diện vô số chỉ màu đen con rơi lít nha lít nhít thân hình so ngày xưa nhìn thấy con rơi lớn không chỉ một lần mỗi một cái đều mở ra miệng lớn tại một thân màu đen bên trong trong miệng tinh hồng một mảnh g i ữ tợn khủng bố nhưng vô luận bọn chúng như thế nào g i ữ tợn lại không cách nào tới gần huyền t h i ê n cơ quanh thân năm dặm lại càng không cần phải nói đối với hai người tạo thành cái uy hiếp gì ngũ s ắ c vân khí dày đặc bầu trời bên trong lôi quang không ngừng nhấp nô từng đoàn từng đoàn lôi quang giống như mưa đá r a n g xuống đụng một cái đến con rơi liền lập tức bạo tạc tại hoanh thanh em ùng g ùng bên trong vô số con rơi trực tiếp bị nổ chết ngay cả thi thể cũng không có để lại toàn thân biến thành nguyên khí lên cao đến bầu trời dung nhập vào c u ầ n c u ộ n vần khí bên trong đồng thời từ trong mây n ệ n xuống đến mưa đá như thần lôi càng nhiều c u ầ n c u ộ n thanh vân kia là ớ t m ộ c thần lôi đầy trời kim mây màu trắng viên cầu l ư ợ n trời bay múa kia là canh kim thần lôi hòa vân c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt ngập trời kia là bính h ỏ a thần lôi mây đen t r ậ n chận thủy khí tràn ngập kia là q u ỷ thủy thần lôi màu vàng đất lôi v ầ n sấm chớp kia là m ẫ u thổ thần lôi tại cùng vô cùng vô tận con rơi gặp nhau về sau ngũ đế đại ma thần thông rốt cuộc hiện ra nó nên có uy lực mặc cho địch như thế nào cường đại ta t ử vị nhưng bất động thậm chí càng ngày càng mạnh cho dù con rơi số lượng che khuất bầu trời đem tinh đấu cho dù mấy triệu số ngàn vạn cái cùng đi công đều không có ích lợi gì từ đầu đến cuối bị ngăn tại ngũ đế hoa cái bên ngoài trong nháy mắt công phu con rơi liền chết đi vô cùng một nhưng để huyền thiên cơ bất mãn chính là vô số con rơi vẫn là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xông về phía trước tựa hồ không cắn rơi hắn một ngụm thị tuyệt không cam tâm tiếp tục như vậy ta cũng không thích huyền thiên cơ nhũ mày tâm ý khẽ động toàn thân tản ra đen nhánh chi khí đầy dây giữ tận đại tả vương xuất hiện ở trong hư không nhiễu loạn đường tâm thần người sự tình ngươi thích nhất làm huyền thiên cơ truyền âm nói đã như vậy lần này ngươi đi đi đem tinh thần của bọn nó toàn bộ nhiễu loạn để chính bọn chúng giết thông khoái miễn cho phiền phức bản t o ọ n kia đại tả vương tựa hầu nghe hiểu huyền thiên cơ lời nói đột nhiên hú lên q u á i dị tản mát ra vô số khí tức gâm lanh đến bay vào đến thành quần kết đội con rơi bên trong chỉ một thoáng tất cả con rơi khí tức đ ỗ n g nhiên mạnh không chỉ gấp đôi toàn thân tản ra khát máu cồn bạo khí tức lại không phút địch ta trực tiếp công kích lẫn nhau phốc, phốc phốc phốc như là dưới sủi cảo từng con con rơi đánh đến mình đầy thương tích thành đống thành đống rơi xuống so với dưới mưa đá đến còn phải mánh ba phút đảo mắt công phu con rơi thế mà chết ba thành so với năm loại thần lôi tiêu diệt con rơi số lượng còn nhiều hơn quả nhiên hay là nội đấu nhất tiêu hao nguyên khí huyền thiên cơ đem đại tả vương cho thu nhìn qua trợt giảm con rơi chầm dãi nói hắn lại là nghĩ đến không lâu sau đó sắp phát sinh thanh vân môn nội chiến chỉ trong chốc lát liền làm một cái ngàn năm đại phái nguyên khí trọng thương nếu như không là có chu tiên cổ kiếm cái này cùng dị bảo c h í nếu h thanh đạo đứng đầu thanh vân môn liền trực t i p diệt môn. Thế giới Thế tội môn. này hồ. q á dị dạng. Huyền Thiên cơ như có điều suy nghĩ nói. Không hào hào truy cầu trường sinh, hào hào điều suy truy cầu cơ có là ạ i một lòng l m cái chính gì trương bất biết bảo, biến. thể tự thân tại thật chút t lưỡng lập, lại lại làm là không nhận nhân Nếu pháp phải hào hào vi diệu, cải quá độ tiểu phàm không có khát máu côn nếu là lục tuyết kỳ không có trời ra thần kiếm lực chiến đấu của bọn hắn lại đem như thế nào có phải là ngay cả chiến đấu cũng sẽ không huyền thiên cơ đột nhiên thầm nghĩ thôi trước không suy nghĩ việc này nếu là không có thanh bình kiếm b ả n tọa sợ là muốn hóa thành cho, nào có thời gian nghĩ việc này huyền thiên cơ cười khổ một tiếng lại là đem ánh mắt nhìn về phía âm dương thần giới bên trong triệu linh nhi ôn nhu nói linh nhi vẫn tốt chứ triệu linh nhi một gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh ngẩng đầu lên một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn qua huyền thiên cơ yếu ớt nói huyền các ca, ca tình huống bên ngoài như thế nào rồi còn tốt tước chừng một khắc đồng hồ liền có thể thanh lý hoàn tất huyền thiên cơ trả lời những nhiệt xúc này chiếm cư ở đ â y núi sợ là bản xứ một lớn hại bọn chúng đã chọc tới trên đầu của ta kia ta không thể làm gì khác hơn là trừ bọn chúng triệu linh nhi nghe vậy phát ra một tiếng yếu không thể nghe thấy thanh âm huyền c a c ca linh nhi biết mình so với chúng nó lợi hại nhưng vừa thấy được bọn chúng liền sợ hãi nha huyền thiên cơ khẽ cười nói cái này nên gọi là dạy đặc khủng bố t r ứ n g rất nhiều đồ vật hình thành một cái chính thể để người bị hoa mắt trong lòng cũng sinh ra hoảng sợ cảm giác chuyện như vậy liền để vi phu đi xử lý vi phu trong tay không thiếu hụt nhất thủ đoạn chính là cuốn sát mặc cho địch nhân đến bao nhiêu đều vô dụng triệu linh nhi không nói gì chỉ là đem huyền thiên cơ ôm thật chặt không dám b u ô n g l ỏ n g thời gian hoặc là chậm rãi hoặc là nhanh chóng tại khác biệt người tâm bên trong tốc độ chạy khác biệt nhưng cuối cùng vẫn là qua một khắc đồng hồ không tăng núi phía trên không còn có một con rơi trên mặt đất cũng không thấy bất kỳ tung tích nào không có máu đen chảy ngang không có huyết tinh đập vào mặt cũng không có con rơi thi thể hết thảy đều giống như một giấc ngộng ngộng tỉnh hết thảy không tốt đều biến mất lại đến màn đêm buông xuống lúc phút chúng ta lại tại phụ cận an g i ấ c một đêm đi ngày mai lại nói cái khác huyền thiên cơ đối triệu linh nhi nói ừng triệu linh nhi khẽ gật đầu một cái một đêm không ngủ một đêm vô sự bình minh t ả n sáng mặt trời chiếu khắp nơi vạn vật khôi phục một ngày mới lại chậm rãi bắt đầu đây là một cái không sai sáng sớm huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ mang theo linh nhi đi dò xét vạn bức động cũng coi là có ta huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài liền đem thần thạch tế lên nhập vạn bức động chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 258, t h ử linh n g u y ê n 27. huyền thiên cơ tế lên thần thạch dạo chơi rơi vào vạn bức động bên trong ngũ đế hoa cái tại hắn trên đỉnh đầu co lại thành một mẫu lớn nhỏ rủ xuống ngũ thải quan mang đem mình một mực bảo vệ lại phát ra đạo đạo thần lôi không chỉ có đem động quật chiếu sáng tỏ cũng đem hết t h ể ô h ế đổ vật buốc hơi t r ố n g không dù cho là cực dày phân rơi liền cũng tại thần quang chiếu d ọ i xuống hóa thành từng sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa bản tọa hôm nay thế mà thành công nhân vệ sinh thực sự là có ý tứ huyền thiên cơ cảm giác sau lưng lẻ loi không còn thông đạo nhịn không được t r e o g ẹ o nói đêm qua một trận chiến vạn bức động bên trong chín thành chín con rơi đều chết tại ngũ đế đại ma thần thông phía dưới toàn diện hóa thành thần lôi chất dinh dưỡng mà bây giờ phân rơi liền cũng thanh lý không còn toàn bộ vạn bức động ngược lại là không nhốn bụi trần nếu như không sợ tối thậm chí có thể ở người huyền thiên cơ cười một tiếng đối mặt với xa xa vô biên hắc á m tâm ý khẽ động vận chuyển lên hoàng đế thổ hoàng đạo cái này một thổ hệ thần thông lập tức thần trí của hắn cùng dưới chân thổ địa chăm chú liên hệ với nhau hướng về bên ngoài kéo dài vô hạn ma đi bao phủ toàn bộ vạn bức động vô luận là phía trước ốn lượn quanh co con đường hay là trong đó ẩn ẩn ẩn n ú t người đều ra hiện tại hắn cảm ứng bên trong không có chút nào bỏ sót hắc á m thường thường biểu thị không biết không biết đối với tuyệt đại đa số người đến nói mang ý nghĩa khủng bố nhưng khi hắc á m che không được người mắt nó liền không còn gì khác không có gì đáng sợ huyền thiên cơ hành tẩu tại vạn bức động bên trong thần thái bình tĩnh như dẫm trên đất bằng phảng phất đi tại trong nhà mình không biết đi bao lâu huyền thiên cơ đột nhiên ngừng lại trước mắt phía trước hang động đ ố n g nhiên tách ra hai đầu lối rẽ yếu ớt thật sâu một mảnh đen kịt mà tại nói giữa đường đồng thời cũng là hai đầu lối rẽ trung tâm đứng thẳng lấy một khối khoảng chừng sáu nhân chi cao cự tấm bia đá lớn phía trên điêu khắc bốn cái huyết hồng chữ lớn thiên đạo tại ta thiên đạo tại ta huyền thiên cơ nhìn c h ầ m c h ầ m bốn chữ này trầm ngâm hồi lâu không biết đang suy nghĩ gì một hồi lâu hắn mới quay về quanh mình không có một hai hang động nhẹ nhàng nói âm thanh ra đi các ngươi đã bị phát giác ha tiểu t ử thật can đảm chỉ nghe trận trận phong thanh truyền đến ba đám quang mang cấp tốc hướng về huyền thiên cơ mau chóng đuổi theo mang theo lăng lệ khát máu sắc cơ muốn đem huyền thiên cơ đánh chết ở pháp bảo phía dưới huyền thiên cơ cũng không xuất thủ chỉ là đứng bình tĩnh nhiều hưng t h ú đánh giá bay tới quan g mang mang theo đỏ sậm quang mang là một thanh đỏ sậm tiểu siên trên có nồng đậm vết máu mà hoàng quang là một thanh dài ba thước bảo kiếm ánh sáng s á m lại cực kỳ cổ quái là một viên to lớn dã thú không biết tên r ă n g nanh nhưng vô luận là pháp bảo gì gặp được huyền thiên cơ hộ thân ngũ thải hào quang đều như gặp phải trọng kích cơ hồ vỡ vụn thậm chí giữa sân còn truyền đến một tiếng thê lương tru lên lại là đỏ sẩm tiểu xin tính cả trong đó đ ồ vật một đạo hôi phi yên diệt muốn hút bản toa máu thật sự là không biết tự lượng sức mình sống được không kiên nhẫn huyền thiên cơ lắc đầu dội ra một tay nhẹ nhàng vỗ một cái lập tức có một cỗ tuyệt thế hấp lực truyền đến đem hai đạo nhân ảnh hút tới trước người trước mắt là một cao gầy nam tử diện mạo gầy gò múi ưng mắt nhỏ trong mắt hắc bệnh phân minh l ó é hung quang bên cạnh một người càng là cổ quái vóc dáng có chút cao lớn nhưng bộ dáng cực quái dưới mí mắt dựng cái m ũ i lột một lộ thai hướng lên bờ môi đỏ thắm một con đầu lưới xem ra rất lâu thỉnh thoảng rỗi ra miệng đến nhìn lại ngược lại là rất giống một con chó vô luận là cao gầy nam tử hay là chó hoang tướng mạo nhân vật lúc này đều sắc mặt trắng bệnh thần sắc h u vải suy sụp gần như không thể ngôn ngữ nặng nề g h thở phì phò vốn cho rằng đến chính là một cái mới ra đời giang hồ tiểu bạch ỉ lại lấy trưởng bối ban cho pháp bảo hành hành không sợ hợp ba người chi lực có thể đối phó lại không muốn đối phương thế mà là chính đạo đại ngạc không để ý tí nào mình chỉ là hộ thân hảo quang liền đem pháp bảo của mình phá hủy làm hại khương láo tam bỏ mình mà mình trọng thương chính đạo thế mà xuất hiện như thế nhân vật luyện huyết đường phục hưng đại sự sợ là muốn xong chỉ tiếc mình cả đời mục tiêu cũng không còn cách nào thực hiện bị ngũ thải hào quang chỗ vây quanh mắt thấy là phải đột tử tại chỗ chó hoang tướng mạo người lúc này nghĩ thế mà không phải mình mà là tông môn của mình về phần cao gầy nam tử thì mặt mũi tràn đầy e ngại hận không thể trực tiếp đập vô số đầu làm cho đối phương buông tha mình nha huyền thiên cơ liếc hai người một chút nhìn ra hai tâm tư người đột nhiên cảm thấy thẻ nhạt không thú vị trực tiếp ống tay háo vùng ra đem hai người phiến không thấy tung tích về phần sống hay chết đều xem hai người duyên phận huyền thiên cơ điều khiển thần thạch tốc độ đột nhiên tăng hóa thành một đạo lưu quang nhanh như điện chấp cấp tốc tiến lên trong nháy mắt liền đến một chỗ cự đại không gian cái không gian này cao tới trăm trượng nó trung lập lấy một khối phát ra mãnh liệt quang mang cự thạch phía trên lấy cổ triện long phi phượng vũ khắc lấy ba chữ to thử linh u y ê n tại cái này cự thạch phía sau sáng ngời chỗ sâu là một đạo thông suốt mà mở to lớn vực sâu cự thạch tán phát sáng ngời có thể chiếu sáng hang đá m á i vòm lại không cách nào xâm nhập sau lưng nó kia vượt sâu nửa phút từ không trung nhìn lại một mảnh đen kịt mà ngay cả cái này vượt sâu một chỗ khác cũng vô pháp trông thấy chỉ có một mảnh âm u đầy từ khí âm chầm chầm hát cám khối cự thạch này phía trước giờ phút này đứng ba người một cái là mặt mọc đầy d â u đại hán một cái là có chút mỹ mạo thiếu phụ còn có một cái thì là sắc mặt tái nhuật thanh niên mặc áo trắng mặt mũi tràn đầy tà khí nhìn xem huyền thiên cơ bay tới đứng tại dưới tảng đá lớn mấy người cũng không có cái gì động tĩnh chỉ có một cái mặt mọc đầy d â u đại hàn nhịu nhữ mày nói chó hoang lưu hạo cũng quá mức kém cỏi gặp lên một cái người chẳng những không có diệt trừ còn để hắn sờ đến cái này t ử linh nguyên đến huyền thiên cơ nghe được buồn cười ngoạn vị đạo hôm nay bản tọa tâm t ì n h tốt chỉ muốn các ngươi người người, người dâng lên một món pháp bảo có lẽ bản tọa có thể tha mạng của các ngươi lời này vừa nói ra mọi người tại chỗ đồng thời khẽ giật mình một lát sau mấy người đồng thời n ở nụ cười cầm đầu càng là cười to không thôi trong mắt từng k i a từng k i a sát cơ hiện lên thiếu phụ x i n h đẹp c h ậ m rãi đi tới cười khanh khách nói tiểu huynh đệ liền để t ỷ t ỷ đến dạy dẫu ngươi làm sao là m ngươi nàng đang nói chuyện một đầu màu đen dây thừng đột nhiên từ sau bên cạnh hốc tường bên trong chui ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trói hướng huyền thiên cơ huyền thiên cơ nhìn cũng không nhìn trực tiếp từng ngón tay ra một cái âm dương kết giới xuất hiện tại dây thừng quanh mình đem nó vây ở trong đó dây thừng kia ở bên trong lật qua lật lại đụng không ngừng nhất thời bán hội lại không cách nào chạy ra ba người biến sắc biết được người trước mặt tuyệt không đơn giản cũng nhịn không được nữa liền muốn trực tiếp động thủ c h á một tiếng trùng điệp thanh âm tại ba người vang lên bên thai giống như viễn cổ thần ma gầm thét chấn động đến ba tâm thần người thất thủ cơ hồ không cách nào vận chuyển thể nội linh lực sau một khắc huyền thiên cơm ộ t đôi lợi mắt nhìn lại mấy đạo kiếm quang từ hư không sinh ra thuận thế một quái ba người liền trực tiếp chết oan chết h u ồ n g trường tranh đấu này tiếp tục bất quá một cái s á t na luyện huyết đường người phụ trách chủ yếu liền toàn quân bị diệt không tu tinh thần không tu nhục thân cho dù có pháp bảo mang theo lại có thể thế nào huyền thiên cơ nhìn qua đầy đất phơi thây yếu đ ớt nói một cái tràn ngập cường đại tinh thần lực trá chữ định chủ đ ắ n g người ma ha vô lượng tạo thành mắt kình giết người lạng yên không một tiếng động khó lòng phong bị ánh mắt chiếu tới công kích tùy theo mà tới cả hai kết hợp khiến cho ba người còn chưa phát huy ra mình uy lực lớn nhất liền n g ẹ n mà chết đi huyền thiên cơ v â y bàn tay lớn một cái một thanh mạ vàng cây quạt đến trong tay thần thức quét qua liền đem bên trong in dấu ngấn trừ bỏ trong nháy mắt cái này cây quạt liền thành huyền thiên cơ vật trong bàn tay cùng lúc đó bị âm dương thần giới vây khốn ở phượng tiên tác mất đi chủ nhân triệu hoán mềm n h ũ n đổ vào trong c ế i giới sơn hà phiến cùng phượng tiên tác thu hoạch cũng không tệ huyền thiên cơ đánh giá hai kiện bảo vật đột nhiên đưa tay ném đi cầm trong tay cây quạt ném đến không trung chỉ một thoáng cả cây quạt tại không trung phát ra nhạt đạm kim quang x o á t một tiếng mở ra mạ vang phiến trên mặt lấy lối vẽ tỉ mỉ hoa pháp vẽ lấy một núi một sông một đại bằng bút pháp tinh tế sinh động như thật gió nổi vân dũng lôi minh điện thiểm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bảo phiến ở giữa không trung đột nhiên một trận run rẩy sau một lát kia trong quạt h ọ a bên trong đại sơn lại s i n h s i n h rời ra thấy gió liền, liền dài trong tiếng ầm ầm lại dài làm cao trăm trượng gò núi Cơ、hồ đem cái này bảng đại không gian đều nhồi vào có chút ý tứ về sau bản tọa có phải là cũng tại thanh bình kiếm bên trong vài toàn núi dùng thời điểm trực tiếp đem núi nem đến bảo đảm lực s á t thương cực lớn huyền thiên cơ nhìn c h ầ m c h ầ m cao trăm trượng s ơ n phong chật chật tán thưởng mặc dù hắn có thể tùy tiện đem sơn phong phá vỡ nhưng họa bên trong d ấ u núi thiết hạ đủ loại cấm chế thủ đoạn ngược lại để hắn mở rộng tầm mắt cũng nên đi tìm thiên thư huyền thiên cơ nói thầm âm thanh đem sơn hà phiến cùng phượng tiên tác thu vào thôi động thần thạch nhảy vào sâu không thấy đáy vượt sâu bên trong chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 259, h ắ c t h ủ y huyền xà 27. có thần thạch hộ thể mặc cho tử linh nguyên sâu không thấy đáy huyền thiên cơ hay là an toàn đến thực địa một đạo quang hoa hiện lên huyền thiên cơ đem thần thạch thu hồi lộ ra trong đó triệu linh nhi lúc trước một đoạn lộ trình vô luận là đi đường hay là chém giết triệu linh nhi đều tại thần thạch bên trong chưa hề đi ra bây giờ đến mục đích đ ư ơ n âm linh triệu linh nhi cả kinh kêu lên cổ lao tương truyền nhân sinh triết giả chỉ có hồn phách bất diệt một thế thọ trùng liền có hồn phách ly thể hướng quăng tới sinh đời đời kiếp kiếp luân hồi không thôi nhưng mà trong thế gian lại có đoán linh chỗ lấy tham giận si ba độc cho nên lấy sợ ác sợ sợ hai cho nên quyến luyến trần thế quay đầu trước kia không muốn váng sinh là vì âm linh nơi này có như thế nhiều âm linh như vậy mang ý nghĩa có quá nhiều người ngay cả sau khi chết đều không được nghỉ ngơi triệu linh nhi cái này một tiếng kinh hô trong bóng đêm xa xa chuyển ra ngoài qua hồi lâu lại mơ hồ có nhàn nhạt hồi âm truyền trở về đồng thời mang đến vô số âm linh vô số âm linh phảng phất từ ngủ say hồi lâu bên trong bừng tỉnh cảm giác được kia mấy trăm năm qua lần thứ nhất xuất hiện nhân thể ấm áp hướng nơi này tụ tập tới đối mặt với mênh mông âm linh triệu linh nhi không có thất kinh cũng không có hướng huyền thiên cơ cầu cứu mà là trên mặt trang nghiêm c h i sắc đầu người thân rắn nữ hoa nguyên thần ẩn ẩn hiện ra từng đạo ánh sáng dịu dịu choáng từ nàng quanh thân tàn ra hư giữa không trung truyền đến từ bi ngâm sướng tựa hồ có chân thần d á n g lâm thế gian phổ độ chúng sinh vô số âm linh được nghe lấy trong hư không ngâm sướng vô luận là lao hoặc xấu nam hoặc nữ băng lanh sắc mặt dần dần tan ăn dã cùng nhau đối triệu linh nhi thi lễ một cái liền hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa cái này đáng sợ âm linh tại triệu linh nhi vãng sinh chi chủ dưới đuổi về với bụi đất về với đất đều bông u xuống chấp nghiệm lại vào luân hồi cái này đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại giải thoát huyền thiên cơ nhìn qua hoang mang không hiểu triệu linh nhi nói khẽ thế nhưng là thế giới này cũng quá tàn nhẫn triệu linh nhi k h ẽ hé môi son tựa hồ có chút khổ sở huyền thiên cơ không nói gì chỉ là đem triệu linh nhi nhẹ nhàng nằm ở đi thẳng về phía trước chu tiên thế giới bên trong nhân mạng như sâu kiến vô luận là chính tà đại chiến hay là thú thần xâm lấn toàn bộ thần châu đại địa đều là tử thương vô số sinh linh đ ổ thán có lẽ đối với huyền thiên cơ đến nói mắt không thấy tâm không t h i ề n hắn không có có nguyên do cứu vớt tất cả mọi người nhưng đối với triệu linh nhi đến nói thế gian này quá tệ khắp nơi đều là giết người vì luyện công giết người vì giáo nghĩa giết người g i ế t tới g i ế t lui đều không có kết cục tốt chẳng lẽ lại muốn bản tọa thành lập thuần dương tông nhất thống tu chân giới mới thành huyền thiên cơ nhìn qua một mặt khổ nào thiêu nữ trong lòng đột nhiên nảy mầm ý nghĩ này mặc dù phiền phức ngược lại cũng không phải không thành huyền thiên cơ trong lòng lẩm bẩm cái này đột nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ cẩn thận phân tích nó lợi và hại nếu là đem tất cả tu c h â n giới vô luận chính đạo còn là ma đạo nhất cử thống nhất cũng truyền xuống trường sinh diệu pháp thì tất nhiên đối toàn bộ thế giới thiên đạo có không cùng luân so ảnh hưởng bất quá là tốt là xấu lại không phải hắn chỗ có thể nói rõ được sở chỗ tốt rất rõ ràng chỗ xấu rõ ràng hơn muốn đại quân hùng cùng nổi lên bên trong thống nhất tu c h â n giới phía sau tất nhiên là vô số tính toán cùng d é t chóc hắn hảo hảo tiêu g i a o sinh sống không quá lại có cần gì phải từ tìm phiền thoái Ngạch, lại là một kiện không cách nào định chuyện kế tiếp huyền thiên cơ lắc lắc đầu dứt khoát trước không đi nghĩ nó tính nhìn t h ế sự biến hóa đến lúc đó tận dụng mọi thứ lại tính toán sau huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi hai người trong lòng đều có lấy tâm sự đi một chút cảm giác được có lạnh lùng khí ẩm truyền đến lúc này mới phát hiện đã đến một chỗ biển cả bên cạnh huyền thiên cơ tất nhiên là biết biển này tên là vô tình biển trong biển có một đầu thực lực t u y ệ t cường dị thú hát thủy huyền xả thân hình c h i cự như núi cao lực lượng vô cùng lớn vô so người bình thường c ũ n g không thể có thể địch ngay vào lúc này dần dần mãnh liệt vô tình trên biển đột nhiên một cái sóng lớn cao cao treo lên hải đào chi tiếng điếc thai nhức ó c mắt nhìn sang lại vài trượng chi cao cùng phong đập vào mặt nhắc tào tháo tào tháo liền đến huyền thiên cơ nói thầm âm thanh đối triệu linh nhi nói linh nhi nơi đây có một hát thủy huyền xả uy lực cực lớn chúng ta hay là rời đi thôi gián triệu linh nhi nghe huyền thiên cơ lời nói sắc mặt có chút cổ quái lắc đầu nói khẽ huyền ca ca linh nhi thế nhưng là nữ hoa hậu nhân gián là xưa nay không sợ nàng lời nói thôi cũng không nóng nảy rời đi nhiều hứng thú nhìn về phía mặt biển huyền thiên cơ khẽ giật mình có chút im lặng hắn ngược lại là quên nữ hoa hậu duệ thế nhưng là rắn lao tổ tông đối c h â có loài rắn có thiên nhiên áp chế cho dù ngươi là hồng hoang cự loại tại nữ hoa hậu duệ trước mặt hay là không có chỗ xếp hạng đã triệu linh nhi không có rời đi huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không rời đi hắn cảm thụ được mình nục thân cương độ suy nghĩ lấy muốn hay không cùng hát thủy huyền xà so so khí lực t ừ ngũ đế đại ma thần thông rèn luyện thân thể về sau huyền thiên cơ cũng không biết mình nục thân mạnh đến trình độ nào nhưng hắn dám khẳng định bình thường phi kiếm pháp bảo căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ n lợn gì về phần trời ra chu tiên loại hình có thể sẽ có chút uy hiếp tia phải thử qua mới biết được huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi đứng tại bờ biển đồng loạt hướng về vô tình biển nhìn lại chỉ thấy tại đen kịt một màu trên biển chậm rãi sáng lên hai ngọn loáng r a ưu lục quang mang to lớn đèn sáng nhưng nhìn sang lửa đèn này lại lấy thực kỳ quái lại không làm phổ thông hình tròn ngược lại là từ trên xuống dưới gầy cao hình dạng nhất là ở giữa chỗ càng là đen nhánh hai đạo tinh tế k h ẽ hở lộ ra lạnh lùng hung ý con mắt tựa hồ có chút lớn triệu linh nhi ngửa cái đầu nói khẽ vi phu không thích bị nhìn xuống cảm giác huyền thiên cơ đáp phi sở vật nói tựa hầu nghe đến bên bờ thanh âm hắc thủy huyền xà cấp tốc hướng về bên bờ bơi lại nhấc lên cao mười trượng cột nước hung hăng hướng về hai người đập xuống huyền thiên cơ không để ý đến có hắc đế thủy hoàng quyền mang theo điểm này cột nước thực tế là quá yếu căn bản là không có cách tiếp cận hắn thân quả nhiên chỉ thấy cột nước vừa đến huyền thiên cơ quanh thân mấy trượng liền giống như mất đi khống chế đột nhiên ngừng lại hóa thành nhẹ nhàng nhẹ nhàng rơi tại trong biển ngay tại cái này trước mắt thời gian một đầu vô so to lớn màu đen cự xả chậm rãi hiện lên ở hai người trước mặt nó nửa người dưới c ộ n lại thân rắn ngâm ở trong nước biển hai người lại vẫn chưa tới kia to lớn thân rắn phẩm chất ba phút mà chỉ là hát thủy huyền xà đứng thẳng giữa không trung nửa người trên cùng đầu r á n lại cũng đã cách mặt đất mấy chục trượng chi cao phát ra lấy yếu ớt lục mang xà nhãn giờ phút này chính từ bên trên nhìn xuống nhìn xem đôi này nó đến nói như là kiến hôi hai người triệu linh nhi đột nhiên thét dài một tiếng phát ra đủ loại kỳ lạ âm tiết cùng lúc đó nữ hoa nguyên thần đại t á c tản mát ra ước vạn đạo xanh mở mở q u a n mang kia h ắ c thủy huyền xà đột nhiên sắc mặt biến phải dữ tợn tựa hồ tại kinh lịch thống khổ gì dãy r u a tựa hồ muốn phản kháng không cam tâm bị người trước mắt khống chế nhưng trong đầu ký ức cùng huyết mạch bên trên áp chế đều khiến cho nó bản năng đối trước mắt sâu kiến biểu thị thần p h ụ không biết qua bao nhiêu thời gian nó rốt cục phát ra một tiếng nặng nề đầu chậm rãi rủ xuống hướng về triệu linh nhi biểu thị e ngại cùng thân phục triệu linh nhi nhẹ nhàng tung bay liền đến hát thủy huyền xà trên đầu một mặt vui vẻ đối huyền thiên cơ với gọi huyền thiên cơ một bước phóng ra mặc kệ hát thủy huyền xà phản đối cũng đến đầu của nó phía trên tán thắng nói thật to lớn chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 260, t í c h huyết động 27. khỏi phải đấu cái ngươi chết ta sống cái này chu tiên thế giới hồng hoang cự loại hát thủy huyền xà liền bị và bình địa thu phục đích thật là một chuyện vui bất quá nhìn xem cái này như núi lớn nhỏ thân thể xử lý như thế nào nó thành một việc khó không mang nó đi triệu linh nhi đã thu phục nó có như thế một đầu cường đại cự thú trợ trận làm lên một ít sự tình đến sẽ thuận tiện rất nhiều nhưng mang theo nó đi quá mức rêu r a o cũng cực không tiện vừa nghĩ tới hai người ngồi hát thủy huyền xa bước vào phố xá sâm ướt hình ảnh kia quá đẹp không dám tưởng tượng huyền thiên cơ đứng tại hát thủy huyền xa cự nao phía trên c h ầ m ngâm một chút phương mới quay về mỉm cười triệu linh nhi nói linh nhi xử lý như thế nào đó a triệu linh nhi hiếu kỳ nói huyền ca ca tại sao phải xử lý để nó tự do tự tại đợi không phải rất tốt sao lại nói linh nhi nhưng cũng không đủ đồ ăn đến nuôi sống nó huyền thiên cơ yên lặng linh nhi cách tự hỏi quả nhiên cùng mình khác biệt bất quá tử nghĩ kỹ lại ngược lại hợp tình hợp lý hắc thủy huyền xà ở trong mắt những người khác là cực kỳ khủng bố cự thú hùng vĩ thân thể cho tất cả mọi người cường đại tâm lý áp bách nhưng ở triệu linh nhi trong mắt cũng không có cái gì chỉ là vóc dáng lớn một chút tộc duệ mà thôi mang không mang đi cũng không cần thiết nếu như cần nàng có thể dùng triệu hoán chi thuật đem nó gọi đến nếu như con rắn này cách nàng tương đối gần đã như vậy vi phu liền nghe linh nhi huyền thiên cơ gật đầu nói bất quá làm tiêu ký cũng tốt hắn nói chuyện thời điểm một cái âm dương thái cực đồ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không thời gian trong nháy mắt liền không có tại hát thủy huyền xà thể nội biến mất không thấy gì nữa thái cực đồ bên trên có tinh thần của hắn lạc ấn nổi lên định vị công hiệu về sau vô luận hát thủy huyền xà ở nơi nào chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể cảm thấy được kiêu cự xà nháy nháy mắt tựa hồ cũng không có cảm giác được khó chịu chỉ là lẳng lặng tại mặt nước nổi hai người đợi một hồi huyền thiên cơ nói linh nhi chúng ta đi thôi tốt ta triệu linh nhi từ huyền rắn trên đầu nhảy xuống tới đến bên bờ quanh quần tay cười đùa nói đại gia hỏa nhưng phải bảo trọng à chúng ta đi hắc thủy huyền xà phát ra một tiếng têu nhỏ lắc lắc to lớn đầu rắn tựa hồ tại đáp lại cái gì chậm chậm d ã i chuyển qua to lớn thân thể hướng về vô tình biển b ơ i đi huyền thiên cơ hơi nhắm mắt tiếp tục vận dụng lên hoàng đế thổ hoàng đạo thần thức kéo dài vô hạn mà đi quét mắt tử linh n g u y ê n bên trong mỗi một tấc đất nửa ngày hán tử từ mở mắt lộ ra mỉm cười nói tích huyết động tìm được hắn kéo triệu linh nhi trực tiếp bay tới đằng trước cũng không biết bay bao xa hắn đi tới một chỗ trước thác nước một màn màn nước từ đỉnh động rủ xuống a o ào kêu vang bọt nước văng khắp nơi bóng ánh mỹ lệ cuối cùng rơi xuống một cái đầm nước nhỏ bên trong cũng là vẫn có thể xem là một phong cảnh thật xinh đẹp triệu linh nhi nện bước nhẹ nhàng bước chân đến màn nước trước r ồ i ra đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ một cái lại vội vàng rụt trở về tựa hồ có chút mát mẻ hắc ám dưới mặt đất còn có cái này cùng cảnh đẹp cũng không tệ huyền thiên cơ cười nói mục đích của chúng ta chính là nơi đây thế nhưng là cái này phía sau thác nước trừ vách đá c ứ n g rắn cái gì cũng không có triệu linh nhi thầm nói muốn phán ó là chuyện dễ như trở bàn tay bất quá có đường tắt có thể đi vi phu cũng lười lãng phí khí lực huyền thiên cơ c h ậ m d ã i nói lại là đem ánh mắt nhìn về phía đ ỉ n h động chỉ thấy đỉnh động trên vách đá tổng cộng có bảy khối nửa cái lớn cỡ bàn tay màu đỏ tảng đá khảm tại đỉnh động bằng đá hoa văn cùng bên cạnh tảng đá không khác nhau chút nào chỉ có màu sắc khác nhau truy cứu bộ dáng giống như là cái cổ quái t h i ệ hình dạng mà màu sắc của nó dù không biết tại cái này trong động bị nước trôi soát bao nhiêu năm vẫn là đỏ thám như máu thậm chí ngay cả hóng ánh giọt nước chạy qua những này đỏ thách lúc đều bị nó chiếu thành giống máu tươi màu đỏ sau đó nhỏ giọt xuống liền như nhỏ máu từ đỉnh động nhỏ xuống b ấ t quá một khi cách những cái kia đỏ thạch viễn những này d ọ t nước liền lại khôi phục lúc đầu trong suốt bộ dáng dựa vào nguyên tắc phương pháp huyền thiên cơ bước nhập trong đầm nước tại trong đầm có chút đi ra mấy bước đợi đến bị hắn khuấy động sóng nước có chút bình tĩnh trên mặt nước lập tức phản chiếu ra kia bảy tảng đá bóng ngược chỉ là lại không còn là lúc đầu hình dạng ngược lại là bàn tay trạng huyền thiên cơ s o n g mắt nhìn đi một cỗ vô hình lực đạo hoàn toàn bao t r ù n kia bảy tảng đá bóng ngược nửa ngày một trận trói thai nhưng lại nặng nề g h rắc rắc gâm thanh tại bên trong hang núi này vang lên tại màn nước phía sau kia đã từng không chê vào đâu được cực kỳ cứng rắn vách đá cả khối hướng lui về phía sau đi vào mặc dù chậm chạp nhưng lộ ra một cái mới cửa hang huyền thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng cùng triệu linh nhi một đạo tiến vào cửa vào đến một cái lớn trong thạch thất không để ý đến mặt mũi hiền lành lưu minh thánh mẫu cùng giữ tận hung ác thiên s á t minh vương hai tôn tượng đá huyền thiên cơ trực tiếp xuyên qua tòa thứ nhất hang đá đi vào một cái k h ắ c rộng rãi địa phương trong đó thạch nhũ treo ngược quái thạch đột ngột thiên kỳ bách quái nhan s ắ c lộ đầy vẻ lạ mà tại chỗ cửa hang đứng thẳng một khối lớn cự địa bên trên long phi phượng vũ khắc lấy mười chữ to thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu cái này mười cái chữ là ý tứ này a huyền thiên cơ dò xét một chút tràn ngập lấy sát khí bia đá lắc đầu như là dựa theo sau sự hiểu biết của người đời nó là chỉ thương thiên vô tình vô dụng đem tất cả mọi người công bằng đối đãi Bất quả ở đây nó hiển nhiên không này, phải ý tứ、này. từ cũng á i trời liền chữ có c theo hận hận khí thế thể nhìn bên bên trong ẩn ẩn mang trong, ra. địa Đây cũng là nguyên tắc bên trong chương tiểu p h ạ m vừa thấy được mười cái chữ liền lui mấy bước nguyên do hắn chỉ là một người bình thường nơi nào có thể chịu được lấy ẩn chứa trong đó ý cảnh tiếp tục hướng phía trước không để ý đến lòng dạ hiểm độc lão nhân thi cốt huyền thiên cơ trực tiếp hướng về chứa hợp hoan linh thạch thất bước đi trong thạch thất một bên bày biện rất nhiều giá đỡ k h á c một bên chất đống một đống rắc rưởi phần lớn là chút đồ sát như là đao kiếm súng các loại phần lớn hỏng không chịu nổi tương đối rõ ràng chính là tại phía trên nhất còn tùy ý ném lấy một thanh dịu toàn thân dị sát có chút to lớn cũng còn hoàn chỉnh nhìn lại cả thanh đều giống như đúc bằng sát huyền thiên cơ nhìn một cái liền biết những này pháp bảo đã ở từ từ bên trong dòng sông thời gian hủy hoại rơi không có mảy may uy lực hoàn hảo còn x u ấ t lại chỉ có cái cuối cùng ô v ư ơ n g bên trong cái hộp nhỏ bên trong hộp hoan linh hắn hai mắt yếu ớt trực tiếp nhìn lại từng đạo lăng lệ vô so kiếm quăng nháy mắt bao phủ tiểu hộp sắt đem hộp sắt hóa thành hư hảo lộ ra một cái kim hoàng sắt chạch hoàn hảo như mới tiểu linh đăng đinh đương một tiếng vang lanh lảnh như tại lòng người ruộng quanh quẩn tại cái này i ê n tĩnh tám trăm n ă m bí mật trong thách thất k h ắ c hẳn vang lên huyền thiên cơ vươn tay ra đem linh đăng bắt ở trong tay chính mình nhưng thấy linh tâm tinh xảo tỉ mỉ một đầu tình tế dây sắt thắt ở linh trên thân hơi lay động, động linh tâm nhẹ nhàng va chạm linh thân lại một lần phát ra âm thanh đinh đinh đương thật đáng yêu triệu linh nhi mở to một đôi mắt đẹp lộ ra thiếu nữ hoạt bắt tới linh nhi như là ưa thích lời nói liền đưa cho linh nhi huyền thiên cơ cười một tiếng đem linh đang đưa cho triệu linh nhi tạ ơn huyền ca ca triệu linh nhi nhìn xem cái này tiểu linh đang càng xem càng thích liền đem nó thắt ở bên hông thân thể chuyển động phát ra từng đợt thanh thúy linh âm êm thai tri cực triệu linh nhi cực kỳ vui vẻ liên tục gật đầu cái này cũng coi là công đức một kiện đi huyền thiên cơ nhìn qua triệu linh nhi trên thân hợp hoan linh đột nhiên nhớ tới nguyên tắc bên trong cái kia vì bảo hộ tình cảm chân thành mà chết thảm ở chu tiên kiếm dưới lục y thiếu nữ nàng hoa lệ ra sân lại hoa lệ kết thúc để vô số người vì đó tinh thần chán nản rơi lệ không biết mấy phần nguyên thủy nhất điểm đã hoàn toàn cải biến cố sự lại sẽ như thế nào phát triển huyền thiên cơ suy nghĩ một chút lắc đầu hắn x ả i bước bước đi tìm hướng thiên thư chỗ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 261, t h i ê n thư 27. đối với chu tiên thế giới thiên thư huyền thiên cơ hay là có mấy phút lòng hiếu kỳ không chỉ có là bởi vì nó là khí vận vật phẩm c à n g có nghiệm chứng trong lòng của hắn một phần phỏng đoán duyên cớ lấy huyền thiên cơ tốc độ từ một bên thạch thất đi đến khác một bên thạch thất bất quá là ba cái chớp mắt sự tình hắn liền nhìn thấy thạch thất phía trên văn tự trên thạch bích đều là c h ú thiên lít n a lít nhít tự, t văn khắc đá văn tự, mà ạ khắc đá mở đầu, khắc lấy hai cái nhất là chú mục chữ h cái mục đá đầu, mở lấy là lớn. i t thư hắn định lại tâm thần, chuyên tâm nhìn、lại. Thiên thư, ổn lại lại. tâm tâm q u y ề n thứ nhất phu thiên địa tạo hóa đóng vị hỗn độn thời điểm mông mội chưa phút nhật nguyệt ngẩm nó huy thiên địa hôn nó thể k h u y ế t nhưng đã biến thanh trọc chính là trần thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người lấy nó không tự sinh cho nên có thể dài lâu nhưng thiên địa văn vật đều có nó、no、tướng chúng sinh trầm mê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 cố vật không thấu đáo tổn thì không đủ để chuẩn bị ư tựa hồ không có gì thay đổi huyền thiên cơ một lần đọc xong hơi có chút kinh ngạc truyền thuyết này bên trong thiên thư tổng cương tựa hồ đối với hắn không có tác dụng bất quá nói không thể khinh truyền nếu là một lần liền có thể hiểu thấu đáo cái này thiên thư sợ cũng là hữu danh vô thực huyền thiên cơ đem tự thân lĩnh vực chống ra bao trùm toàn bộ hang đá sắc mặt biến phải hở h ữ n g tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong trong đầu cũng không tiếp tục tồn cái khác hắn không nhúc nhích tí nào lẳng lặng lĩnh hội thời gian chầm rãi trôi qua một canh giờ ba canh giờ năm canh giờ huyền thiên cơ cái này một trạm chính là năm canh giờ không nhúc nhích toàn thân khí tức đêm ngày biến hóa sóng động không ngừng khi thì mánh liệt vô song khi thì vô thanh vô t ứ c khi thì sóng quyệt quỷ dị khi thì tiên quan g vạn đạo thẳng thấy triệu linh nhi thấp thỏm trong lòng lo lắng vô so có vừa đi liền đinh đương đương vang lên hợp hoan linh mang theo triệu linh nhi đành phải mở to vô tội con mắt cũng đứng năm canh giờ chân đều hơi tê tê huyền thiên cơ lại vẫn là không có tỉnh lại tựa hồ cảm thấy được tâm ý của thiếu nữ huyền thiên cơ đột nhiên bóng núp ních từ trong tham nộ thanh tỉnh lại chỉ là ánh mắt của hắn rất là phức tạp nửa ngày hắn mới nhẹ nhàng thở dài nói một tiếng trong mắt xám t ị c h diện triệu linh nhi nghe được không hiểu thấu lại vẫn đi lên trước nói nhỏ huyền ca ca người không sao chứ ta rất tốt linh nhi không cần lo lắng huyền thiên cơ xoay người nhìn qua một mặt lo lắng thiếu nữ nói khẽ đối với thiên thư tổng cương huyền thiên cơ vốn không ôm hy vọng quá lớn nếu là chỉ đọc chút văn tự liền có thể đốn ngộ lời nói người người đều đi đọc đọc đạo đức kinh liền có thể thành tiên làm tổ làm gì còn muốn tại trong bể khổ dãy rủa trên thực tế huyền thiên cơ là đúng thiên thư cũng là đúng khi hắn tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong tâm vô bàng vũ lúc trên thiên thư văn tự liền phát sinh biến hóa kỳ diệu không còn là văn tự mà là từng cái phù văn lớn đạo vô hình lấy phù văn n ằ m chi phù văn này thiên biến vạn hóa mỗi giờ mỗi khắc đều đang n ú n nhảy chưa từng có lặp lại tản ra một cỗ khí tức huyền ảo nó tựa hồ không chỗ nào mà không bao lấy vô chỗ không dùng huyền chi lại huyền cho nên huyền thiên c ơ n g ộ ra hai loại cảnh giới ma môn chi t r o n g mắt xám phật tông chi tịch diệt mỗi một loại đều có thể sánh được đạo gia thanh t ị n h cảnh giống như bản tọa hiện tại cũng thành kiêm thông đạo phật ma ba nhà nhân vật huyền thiên cơ thầm nói bất quá huyền thiên cơ cũng không muốn dùng cái khác hai loại ma môn trong mắt s á m một khi phát động chẳng những có thể thôn vệ đối phương công lực chuyển thành mấy dùng c à n g có thể đem đối phương ký ức trực tiếp thôn vệ tiêu hóa hết thậm chí người chết đi linh hồn cũng phải bị sai khiến vĩnh cựu không thể siêu thoát như chảnh quỷ phật tông tịch diệt giảng cứu là tuyệt đối yên tĩnh tiến vào không sinh bất d i ệ t hoàn cảnh bên trong đi cái gọi là như phải như lai tịch d i ệ t thuận theo thực vô tịch d i ệ t cùng tịch d i ệ t người chính là nên cảnh giới miêu tả cái trước quá mức khát máu một khi sinh này tâm chắc chắn đi đến thôn vệ vạn vật sinh linh sát đạo đi lên không vì huyền thiên cơ chỗ lấy mà cái sau đóng cửa lại đến làm con rùa đen rút đầu không sống không chết quả thực không có ý gì huyền thiên cơ cũng không nghĩ tới h ắ n vậy mà lại nộ g ra vật như vậy đến nhất thời hơi xúc động triệu linh nhi lại không nghĩ nhiều như vậy miễn cưỡng r u ộ i ra mềm mã eo nhỏ lại hung hăng trường hợp hoan linh hai mắt mới k h ẽ gọi nói huyền c a c a chúng ta rời đi nơi này đi nha linh nhi hơi c ủ n g huyền thiên cơ nói chuyện s o n g mắt nhìn đi từng đạo kiếm quang bay đi đem có khắc thiên thư vách tưởng trực tiếp cho gọ xuống dưới tiện tay quăng ra liền rơi xuống thanh bình kiếm trong thân kiếm hắn thân ảnh lóe lên rơi xuống có bia đá tồn tại cái kia trong thạch động nhìn xem dựa vào vách đá mà ngồi sương khô huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài liền đem cái này s ư ơ n khô rời lộ ra phía sau hai đoạn chữ nhỏ linh đang ư ớ c bách hoa điêu bóng người dần gầy tóc mai như xương thâm tình khổ cả đời khổ si tình chỉ vì vô tình khổ phương tâm khổ nhẫn xem hối hận không kịp khó ở chung chung vàng t h à n h thúy phệ huyết lầm cả đời tổng quá đau buồn hay là hủy d i t ố t huyền thiên cơ cảm thụ được trong đó bi tình tâm ý khẽ động c u ầ n c u ộ n thần lôi trực tiếp n ệ n xuống l a u đi những lời này tồn tại cuối cùng là hết thảy đều có một kết thúc huyền thiên cơ thở một hơi thật dài thân thể loại lên liền đến triệu linh nhi trước mặt cười nói hôm nay mọi việc đã xong vi phu mang linh nhi kiến thức dưới mới phong cảnh như thế nào triệu linh nhi đã sớm biết huyền thiên cơ tính cách đ ố i cái này phong cảnh có chút tiểu sợ yếu ố t nói nguy hiểm à? không nguy hiểm kích thích à? có chút tốt a triệu linh nhi đem huyền thiên cơ tay cong chăm chú nằm ở nói khẽ linh nhi chuẩn bị kỹ càng huyền thiên cơ c ư ờ i ha ha một tiếng trên đầu ngũ đế hoa cái hóa thành một đạo tinh quang chiếu xạ đến đỉnh đầu cứng rắn trên vách đá trong nháy mắt vách đá lập tức hòa tan hiện ra như nước chạy gợn sóng vách đá cứng rắn trực tiếp biến thành thành nước dùng kết giới bao trùm triệu linh nhi huyền thiên cơ nhảy lên một cái chui vào bùn trong đất biến mất vô tung vô ảnh sau đó kia bùn đất như nước chạy gợn sóng dần dần biến mất lại biến thành kiên cố vách đá đây chính là hoàng đế thổ hoàng đạo trí cao diệu dụng thổ hoàng cương khí có thể đem bùn đất núi đá hóa thành mậu thổ nguyên khí khiến người ta xuyên qua lòng đất như con cá trong nước du động quả nhiên là hữu dụng c h i cực triệu linh nhi mở to hai mắt thật to nhìn chằm chằm quanh mình hết thảy có chút hai hùng khiếp vía cái này vạn nhất giữa đường kẹp lại kia coi như thật chính bi kịch bất quá nàng nghĩ tới nhà mình phu quân pháp lực cùng khiến người trợn mắt hốc mồm pháp lực tốc độ khôi phục liền yên lòng nháy mắt mấy cái hứng thú giạt rào nhìn về phía b ố n phía kia là địa long con giun đây là vàng bạc xuyên s ơ n giáp còn có lục nhĩ linh chuột triệu linh nhi nhận ra một chút quý hiếm linh vật tràn đầy vui vẻ chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt chơi vui sao huyền thiên cơ vừa nói chuyện một bên đem gặp phải linh vật phóng tới thanh bình kiếm bên trong chứa đựng về sau vạn nhất khai sơn lập cái phai cái gì còn cần đến thật sự là thú vị triệu linh nhi sợ h ã i thàn nói không nghĩ tới thế giới dưới lòng đất như thế phong phú chơi vui về sau liền chơi nhiều huyền thiên cơ cười nói hai người cười cười nói nói không bao lâu liền xông ra mặt đất nhắc tới cũng xảo hai người đi ra vị trí chính là tiến vào vạn bức động lối vào hai người đang muốn nói chuyện trên bầu trời đột nhiên chuyển đến vài tiếng gào thét huyền thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới không khỏi nói âm thanh thú vị người tới chính là thanh vân môn bốn người chưa xong c ò n tiếp、22. chương hai trăm sáu mươi hai băng tâm quyết hai mươi bảy phía chân trời bốn đạo quang mang như lưu tinh bay tới tại huyền thiên cơ trước người rơi xuống một trận lấp lóe về sau lộ ra bốn đạo thân ảnh chính là thanh vân môn bốn người bốn người này hướng huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi phương hướng trông lại thấy hai người thần thái nhẹ nhõm nói cười yên yến không khỏi nhìn nhau n g ầ m sinh cảnh giác cầm đầu tề hạ vượt qua đám người ra nói không biết các hạ chính là cao nhân phương nào tại sao ở đây tại hạ thanh vân môn tề hạo tiếp nguyên lai、like、là thanh vân môn cao túc bị nhân thuần dương tông tông chủ huyền thiên cơ hữu i lễ huyền thiên cơ cười nhạt tiếng vang đáp thuần dương tông bốn người nghe vậy đều là dừng lại tề hạo càng là khẽ nhớ mày lấy hắn nhiều năm kiến thức lại cũng chưa từng nghe nói qua lần này môn phái nhưng hắn dù sao bụng dạ cực sâu lên tiếng nói nguyên lai、like、là huyền tông chủ không biết tới đây có gì muốn làm tới đây còn có thể làm gì huyền thiên cơ cười tủm tìm nói tiêu diệt một chút rơi hút máu, trừ trừ rơi cái ma giáo yêu nhân, cũng coi hại. yêu máu, dân mấy ma cũng nhân, là vì dân trừ hại. bốn người nghe vậy thần sắc khẽ biến khác biệt chính là băng sơn mỹ nhân lục tuyết kỳ h ư lạnh một tiếng sắc mặt hờ hững tản ra lăng lệ hàn ý từng mỉm cười trương tiểu phàm trên mặt lại lên bội phục c h i tình về phần t ế hạo mặc dù cười nhưng trên mặt rõ ràng hiện ra không tin bộ dáng huyền thiên cơ cũng không c ư ờ i thả lại nói mấy vị là phụng sư trưởng c h i mệnh xuống núi lịch lam a chỉ tiếc nơi này đã là không có vật gì các ngươi xuống dưới cũng không có tác dụng gì đương nhiên cũng không có gì quan trọng lời này vừa nói ra mấy người đều cau chặt lông mày tề hạo quan sát quanh mình địa thế đột nhiên mỉm cười nói huyền tông chủ lực trừ yêu nhân ta cùng đều là rất bội phụ chỉ là đất này bên trên chẳng biết tại sao giống tuyết ngay cả con rơi thi thể cũng không thấy một con n h a huyền thiên cơ khẽ ổ lên một tiếng đối tề hạo ngược lại là xem trọng một phút nói lấy bản tọa công pháp một chiêu phía dưới hải q u ố t không còn thi thể tự nhiên là không gặp được một tiếng lạnh lùng tiếng hừ truyền đến lại là lục tuyết kỳ từ phía sau đi ra thanh tú động lòng người đứng vững giữa sân lạnh lùng nói nơi đây tên là vạn bức động trong động con rơi tất nhiên không ít hẳn là huyền tông chủ một tên cũng không để lại trừ sạch sẽ rồi vị tỷ tỷ này tâm tư thật sự là linh xảo đoán được chân tướng sự tình huyền thiên cơ vẫn không nói gì triệu linh nhi chậm rãi lời nói nếu là tỷ tỉ, tỉ sớm đến một ngày sợ là muốn lâm vào con rơi trong cuồng chiều bên trong thực sự là thật đáng sợ trăm mười vạn con con rơi cùng một chỗ bay tới cơ hồ che khuất trời nếu như không phải phu quân lợi hại linh nhi đã sớm dọa sợ nàng nói chuyện thời điểm thần thánh cao quý bên trong mang theo mấy phút sở sở khả liên lại có linh đang đ ì n h đương đương giòn vang chuyên gia êm thai âm hưởng thấy mọi người sửng sốt một chút mọi người một phương diện sợ hãi thán phục tại thiếu nữ thuần thật mỹ lệ một phương diện khác lại nghĩ đến thiếu nữ trong lòng lời nói trong lòng không tự giác dùng mình một cái nhìn thiếu nữ dáng vẻ tựa hồ không giống nói láo nếu mà là thật có nhiều như vậy con rơi cùng một chỗ bay tới dù làm ấy người là thanh vân môn đệ tử k ế t xuất không nói chảm yêu trừ ma chính là giữ vững tự thân sợ là cũng cực kỳ phí sức lục tuyết kỳ lại là nghĩ càng nhiều tựa hồ nhìn thấy đầy mắt ô huế ám sát hôi thối vô so con rơi huyết dịch dính đầy mình trắng l o á n g như luyện y p h ụ lập tức sắc mặt lạnh hơn cũng không dám nghĩ nữa số dưới một hồi lâu từng mới lên tiếng nói tề sư huynh dứt khoát đã đến vạn bức động trước cửa đi vào xem xét một phen a tê hạo gật gật đầu thi lễ một cái nói c ả m ơn huyền tông chủ nhắc nhở bất quá sư môn nhờ vả tại hạ tự nhiên là muốn tuân theo cáo tử hắn lời nói thôi liền muốn ly khai c h ậ m huyền thiên cơ đột nhiên nói một tiếng bốn người cùng nhau dừng lại t h ầ n s ắ c đề phòng chỉ sợ huyền thiên cơ tập kích huyền thiên cơ lại là không thèm để ý chút nào đưa ánh m ắ trương về phía sau cùng t tiểu pham m lên niên, tiếng nói, thiếu pháp bảo c ủ người rất không tệ. Lời này vừa nói ra, tê hạo bọn người đều là khẽ giật Lời rất ra, tệ. tê khẽ hạo là vừa đều ì n không huyền thiên h biết cơ lại à bàn dụng miễn luận gì, ý cái l khác, vẹn vẹn nhắc là ê n gần côn. Trương kia thiếu tiểu hỏa một thù pháp h p bảo, đột nhiên n g ừ n g đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía huyền thiên cơ tựa hồ muốn nhìn ra một tia nguyên do đến từng tia từng tia ánh sáng màu xanh đã từ thiêu hỏa côn bên trong tràng a thiếu niên không muốn tùy tiện sinh khí ngươi yên tâm ta không có châm chọc ngươi ý tứ huyền thiên cơ nhìn xem phản ứng cực lớn trương tiểu p h ạ m truyền âm nói chỉ là vật này lực công kích mặc dù không tệ nhưng cũng muốn coi chừng lệ khí phản vệ đã tổn thương ấy lại đả thương người trương tiểu p h ạ m thân sắc kịch trấn trong chốc lát trong đầu thổi qua mình đột nhiên lâm vào c u ầ n c u ộ n trong biển máu lập tức trọng thương người khác đáng sợ ký ức không khỏi đ ỗ n g nhiên kinh hai nói ngươi nói cái gì lấy thiếu niên k h ô n g chế của ngươi năng lực căn bản là không có cách trưởng khống tà ác như thế pháp bảo b ấ trương quả, bảo ai ta, ngươi liền hảo như gặp được hảo tâm t vậy u y ề n n cho g i i một t h ê b ă n tiểu â m quyết cùng ư ơ về phần về Huyền truyền truyền phần phải pháp nhìn hóa. thiên nhiên thiên cho con đường, ngươi công Trương sau cơ tạo đột đem lời, i một t phàm t r bỗng nhiên trong đầu đau xót lập tức thanh tỉnh lại phát hiện trong óc nhiều một chút ký ức không tự chủ được đọc tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi vạn biến con định thần di khí tĩnh vong ngã thủ một sáu cái đại định giới điểm dước khí vô tư vô vi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 mà lại mỗi niệm một câu tựa hồ tâm thần càng phát ra thanh minh chút không chỉ có là trương tiểu phàm ba người bọn họ nghe được pháp quyết này cũng cảm thấy trong lòng lại vô tạp n i ệ m tựa hồ đối với mình tu hành có không phải tầm thường ích lợi bọn hắn thế mới biết hiểu người trước mặt đích sắc có đại thần thông vẹn vẹn một bộ khẩu quyết lại có thể tăng lên đạo hạnh của mình nhưng thanh vân môn môn quy lại là một cái phiền thoái bốn người bên trong tề hạo nhất hiểu chuyện cười khổ nói huyền tông chủ cái này một bộ tâm quyết mà thôi không có quan hệ gì huyền thiên cơ trầm dai nói án lấy pháp không trách c h ú n g nguyên lý trưởng môn của các ngươi ứng sẽ không phải trách phạt đi mọi người có chút im lặng nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc tại cái này thế đạo nếu là học trộm phái khác võ công chắc chắn nhận nên phái không ngừng nghỉ truy tra hoặc là truy sát lại không muốn người trước mắt tựa hồ đối với bí tịch căn bản không quan tâm cái này vượt qua tưởng tượng của bọn hán tê hạo cười khổ nói huyền tông chủ cáo tử trương tiểu p h ạ m đi tại cuối cùng đột nhiên nói âm thanh tạ tạ huyền thiên cơ lắc đầu mỉm cười mang theo triệu linh nhi hướng phương xa bước đi hắn sở dĩ truyền trương tiểu p h ạ m băng tâm quyết tất nhiên là có dụng ý của hắn chỗ nhắc tới cũng đơn giản chỉ là không quen nhìn thế gian lệ khí tắc quái càng không thích lệ khí cả đời tâm trí mơ hồ lập tức đại sát t ứ phương chu tiên bên trong nhân vật chính vốn là một cái bình thường thiếu niên dần dần trưởng thành kinh lịch thế gian tăng thương hắn bộc phát cơ hồ mỗi lần là trong lòng lệ khí bay vọt mà ra mượn nhờ thiêu hỏa côn một tiếng hót lên làm kinh người đối với mượn nhờ lệ khí t à khí cái gì liền làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình huyền thiên cơ cảm giác rất khó chịu tức giận liền nổi điên còn cho là mình không tầm thường thấy thế nào làm sao không thích trong tay hắn có không kém hơn khát máu châu đại tà vương ma khôi huyền âm mười hai kiếm cái này cùng thế gian t r í tà tri vật còn không là chẳng có chuyện gì phát sinh truyền thụ trương tiểu phạm băng tâm quyết chính là huyền thiên cơ nhất thời hưng khởi làm thí nghiệm vậy phần sẽ tạo thành kết quả gì huyền thiên cơ cũng rất muốn biết cũng không biết tại hắn cái này lớn hồ điệp không ngừng kích động cánh ảnh hưởng dưới trương tiểu p h ạ m tương lai sẽ như thế nào không có tử linh nguyên dưới cùng lục tuyết kỳ đồng sinh cộng tử không có tích huyết động bên trong cùng bích giao sống nương tựa lẫn nhau cũng không có thần kỳ tạo hóa thiên thư quyển thứ nhất lại nhiều một quyển băng tâm quyết trương tiểu p h ạ m là như nguyên tắc bên trong không hiểu quật khởi đâu hay là như tên của hắn bình thường vượt qua đời này đâu chỉ có có trời mới biết bản tọa đột nhiên phát hiện mới gặp tiểu phàm lầm cả đời Á! huyền thiên cơ sắc mặt có chút k ỳ quái yên lặng nói chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 263, t h i ê n nhân chỉ đường 27. cách không tăng núi đường chú định không thu hoạch được gì thanh vân môn bốn người huyền thiên cơ liền mang theo triệu linh nhi hướng đông mà đi nếu như hắn n h ớ không lầm phía trước a o nhỏ trấn phụ cận có chu tiên thế giới một đại bảo vật huyền hòa giám đáng đông giá hắn xuất thủ. Hướng thủ. xuất một à đi chỉ có m đầu cổ đạo, cổ tại t r ê ngày v ù n quê t này g hướng tắp trước phía về kéo i đi, bởi mà v huyền, huyền o h thiên cơ điều khiển thần t h ạ n h xa xa trông thấy người đi đường dần dần nhiều hơn thần thức quét qua liền phát hiện cổ đạo đằng t r ư ớ c có một cái chấn nhỏ nhìn lại quy mô mặc dù không lớn nhưng người lại là không ít huyền thiên cơ lập tức hiểu rõ chỉ sợ mình đã đi tới mục đích hắn thu thần thạch rơi xuống đi thẳng về phía trước quả nhiên không ra hắn sở liệu chỉ thấy đầu chấn bên đường đứng thẳng một tấm đĩa đá bên trên khắc lấy chính là ao nhỏ chấn ba chữ phóng tầm mắt nhìn tới cổ đạo từ cái này tiểu chấn bên trên xuyên thẳng mà đi bên đường có ốc xá mái hiên nhà vũ cũng có chút cửa hàng bất quá càng nhiều ngược lại là chút tại hai bên đường trực tiếp bày quậy bán hàng tiểu phiến bên đường đi đến tiếng giao hàng không dứt bên thai thật là một bộ tình đời bức tranh cổ đạo này từ xưa chính là thương khách c h i đạo cũng là thông hướng càng đông phương thành lớn đông hải x ư ơ n g hợp thành cần phải trải qua m u ớ n đường cho nên thỉnh thoảng có lữ nhân trải qua bởi vậy cũng có thể lý giải tòa này hoang dã tiểu chấn vì sao có dạng này phôn hoa huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi đi trong đám người khoe miệng dần dần lộ ra một chút cười tu đạo tu đạo ngẫu nhiên ăn ă n khói lửa nhân gian cũng là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng hán chính cảm khái chật nghe phải bên người có cái thanh âm mang theo mấy phút lo lắng mấy phút vội vàng nói à vị tiểu ca này n g ư ờ i mây đen ngập đầu ấn đường biến đen mặt có tử khí đại sự không ổn à huyền thiên cơ sắc mặt tối đen ngược lại nhìn sang chỉ thấy bên cạnh đứng một cái lao đầu dâu tóc b ạ c trắng khuôn mặt thanh dung nhìn lại lại có mấy phút hạc x ư ơ n g tiên phong cao nhân đắc đạo bộ dáng để người cái này thứ nhìn một cái liền có mấy phút k í n h ý mà tại bên người lão nhân còn có cái tám chín tuổi tiểu nữ h à i ghim hai cái trùng thiên biện tử sinh là hoạt bắt đáng yêu cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô ngay tại say sưa ngon lành ă n huyền thiên cơ còn chưa có trả lời triệu linh nhi lầu bầu nói lão nhân ra này ngươi sợ là nhìn lầm đi nhà ta huyền ca ca rất lợi hại nơi nào sẽ có cái gì tử khí t i ể u cô nương ngươi nghe được lời này liền không đúng rồi lao đầu sắc mặt nghiêm túc nói thần châu hạ o thổ địa vực rộng rộng không biết tuyệt đối bên trong năng nhân dị sĩ số không thể đếm ai cũng không dám c u ồ n g vọng c h ô n cùng nói mình là trời dưới thứ nhất cho nên cho dù vị tiểu ca này rất lợi hại hay là sẽ gặp phải nguy hiểm bất quá gặp được bản tiên nhân chắc chắn gặp dự hóa lành đạo hạnh tiến thêm một bước mắt thấy triệu linh nhi lại muốn phản bác huyền thiên cơ đột nhiên cười nói linh nhi chuyện này liền giao cho vi phu tới đi、Nha. triệu linh nhi lên tiếng liền rơi xuống tiểu nữ h à i trước mặt hào hứng giạt r à o nói chuyện đi huyền thiên cơ nhìn qua cái này chu tiên thế giới thứ nhất người thần bí nhiều hứng thú nói vậy theo tiên nhân nhìn thấy ta làm như thế nào lão đầu nghe vậy nữ chặt lông mày trên giới dò xét huyền thiên cơ hồi lâu mới nói nô、no, xem ra ngươi quả nhiên là có đại hung hại t ư ớ n g không bằng mời qua một bên đợi ta vì ngươi coi trọng một tướng như thế nào xem tướng huyền thiên cơ xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy lao đầu trong tay còn cầm một cùng cây gậy trúc phía trên treo một khối vải trắng viết bốn chữ tiên nhân chỉ đường tốt chỉ cần ngươi đạo hành đủ b à không là vấn đề huyền thiên cơ nói ta bình sinh bên trong chán ghét là coi bói người bất quá cảm thấy hứng thú cũng là coi bói người hắn đã từng mới tới thần thoại thế giới liền bị đông hoàng thái nhất tính ra vừa đến phong vân thế giới lại bị ngê bồ tắt tính ra những này coi bói có khi thật đáng ghét bây giờ hắn có thiên khốc kinh nơi tay hắn ngược lại muốn xem xem tiểu điểm cái này tiểu la lụy phải chăng có thể suy đoán ra hắn di vãng sự tính tới vậy phần trước mặt lao đầu tuần một tiên huyền thiên cơ tất nhiên là không trông cậy vào lao đầu kia chỉ là cười ha ha lấy tay chỉ một cái bên đường dưới một cây đại thụ nói vậy chúng ta thì đến đó nói chuyện đi nói xong quay người đi đến huyền thiên cơ vừa xài bước ra cũng đến dưới đại thụ liếc qua hòa mình triệu linh nhi cùng la lụy tiểu điểm nói ngươi nói ta có đại hùng chi tướng là chuyện gì xảy ra lao đầu kia nheo mắt lại nhìn hắn hai mắt mỉm cười nói tiểu huynh đệ ngươi giữa c h á n đầy đạn mép tóc to lớn xương lên cao hẳn là người giàu sang phú quý đúng không huyền thiên cơ suy nghĩ một hồi gật đầu nói không sai lao đầu kia nở nụ cười vỗ nhẹ nhẹ đập áo choàng khí độ t h ô n g d ò n g nói lao phu còn nhìn ngươi mi thanh mục tú thẳng mà rớt nhưng chỗ mi tâm ẩn có c h ấ p trùng lúc này chính là họ chủ phụ mẫu tôn thân chỉ sợ lệnh tôn lệnh đường đều đã không tại nhân thế đi huyền thiên cơ gật đầu nói vâng bất quá đây đều là vô dụng trực tiếp nói cho ta có cái gì h ọ a phúc đi lao đầu kia mỉm cười đột nhiên ho khan hai tiếng nói cái này cái này huyền thiên cơ ngoạn vị đạo làm sao vậy thiên nhân lao nhân kia cười cười nói không dối gạt tiểu huynh đệ nói lao phu năm đó xuất đạo lúc từng lập làm người xem tướng nhất định lấy tiền quỹ c ủ như thế thiên nhân m ờ i nói muốn bao nhiêu tiền lao đầu mỉm cười nhìn huyền thiên cơ nói một lần mười lượm bạc huyền thiên cơ cũng là cười một tiếng một vươn tay ra đem một khối đá lớn bắt đến trước mắt nhẹ nhàng từng ngón tay ra tại lao đầu không khỏi kinh ngạc ánh mắt bên trong khối đá lớn kia thình lình biến thành một khối hoàng kim bản tọa sửa đá thành vàng chi thuật thiên nhân còn thấy qua mắt đi huyền thiên cơ cười nói lao đầu trên mặt kinh ngạc hai con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m chằm cái này một khối hoàng kim còn rỗi mọc răng đến hung hăng cắn miệng lập tức hét thảm một tiếng một lát sau hắn hai mắt sáng lên nhìn qua huyền thiên cơ chạy nước miếng cơ hồ đều muốn chạy ra cũng không tiếp tục thua lúc trước tiên phong đạo cốt một mặt kích động nói chỉ cần tiểu huynh đệ truyền lão phu này thuật tiểu huynh đệ muốn cái gì tùy ý cẩm chính là để lão phu tính mười quẻ lão phu hôm nay cũng không thèm đếm s ử a cái này sửa đá thành vàng pháp thuật tiên nhân sợ là không học được nó cần là đại lượng canh kim chi khí mà nếu như ngươi có canh kim chi k h í như thế nào lại quan tâm chỉ là vàng bạc huyền thiên cơ c h ậ m d ã i nói lại nói nếu là này thuật đơn giản người người đều có thể thi triển trong nhân thế này chẳng phải lộn xộn thật không được lao đầu còn giống như không từ bỏ làm cuối cùng dãy rủa nói bây giờ bản tọa cho vàng bạc của ngươi đã vượt xa mười lượng ta có hai vấn đề nghĩ còn muốn hỏi một phen huyền thiên cơ lại là không để ý đến lẩm bẩm nói nói cứ v i ệ c nói lao đầu cười hát hát nói bản tiên nhân trên thông thiên văn dưới biết địa lý có thể tính khi còn sống thân hậu sự huyền thiên cơ đánh gãy lao đầu tự biên tự diễn nói vấn đề thứ nhất chính là ta muốn hướng đông hải thu một cái sùng vật không biết dễ dàng hay không vấn đề thứ hai là muốn mời cháu gái của ngươi thay ta tính một quẻ tính toán quá khứ của ta bản tiên nhân vẫn là để manh manh đ ắ t tiểu la lụy mà tính đi huyền thiên cơ nói dạng này sự tình nơi nào cần tiên nhân mình xuất mã tiểu la lụy xuất thủ liền đủ lão đầu dù không biết huyền thiên cơ lời nói la lụy ý tứ nhưng cũng có thể suy đoán ra hẳn là tại chỉ cháu gái của mình bận điệu tê ơ tiểu điểm mau tới đây cho vị khách quan kia tính một quẻ đại ca ca ngươi là muốn tiểu điểm tính a tiểu điểm miệng bên trong ngậm lấy cái mức quả miệng bên trong n g a i nuốt lấy phun ra mấy hạt hạt áo cười hì hì đem mình tay đ ắ p bên trên h ứ n g hờ tính bất quá một lát sau tiểu la lụy thần sắc trì trệ rõ ràng có chút là người nghi ngờ nói không nên a nàng đưa tay nhỏ lại sờ tới sờ lui nhưng mỗi lần thần sắc đều là giống nhau nửa ngày nàng mới xấu hổ nói vị đại ca ca này tiểu điểm tính khô n g lão đầu lập tức hừ một tiếng vội văng nói khách quan quả nhiên là đạo hạnh cao siêu nhìn tới chỉ có lao phu chính mình xuất mã huyền thiên cơ lại mỉm cười nói một tiếng khỏi phải t í n h không ra là bình thường t í n h ra mới là không bình thường huyền thiên cơ đạt được hài lòng đáp án chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 264, t a m vĩ yêu hồ 27. lấy huyền thiên cơ ánh mắt tất nhiên là có thể nhìn ra ngốc manh tiểu la lụy thần sắc không giống giả mạo không khỏi cười một tiếng hướng về phía trước thoáng nhìn liền phát hiện một cái bán mức quả có nhỏ trực tiếp mua mười mấy xuyên đưa cho tiểu điểm nói ngươi tiểu cô nương này ta thấy mà yêu những này liền xem như ta lễ gặp mặt đi tiểu điểm nháy nháy mắt nhìn qua mười mấy xuyên nóng ánh tiên diễm băng đường hồ lô giòn giòn nói đại ca ca cái này không được đâu gặp nhau chính là hữu duyên tiểu điểm đáng yêu như thế ăn nhiều một chút tự nhiên là cực tốt huyền thiên cơ nhìn qua nàng gương mặt đỏ h ồ n g cực kỳ đáng yêu cười nói lại nói đối với ta mà nói tiền tài chính là vật ngoài thân không đáng giá nhắc tới cảm ơn đại ca ca tiểu điểm một đôi khuôn mặt nhỏ đều cười thành hoa d ỗ i ra tay nhỏ một thanh bắt được băng đường hồ lô một cái tay khác vẫn không có nhàn g d ố i đem băng đường hồ lô hướng trong m i ệ n g đưa một bên ăn một bên hét lên cuối cùng có thể hào hào ăn một bữa lao đầu lại nặng nề g h mà ngây ngốc một chút suýt nữa một cái lảo đảo kén ngã hắn vì mấy lượng bạc lang thang giang hồ khắp nơi giả thần xem bói trước mặt g i a hỏa này lại một mặt vân đạm phong khinh tựa hồ đem bạc khi tảng đá bất quá đối với người trước mặt tựa hồ tảng đá đồng đẳng với bạc sửa đá thành vàng chi thuật ta thật nghĩ học lao đầu trong lòng không ngừng têu dên nói nhìn xem lao đầu t h ầ n sắc huyền thiên cơ liền biết hắn đang suy nghĩ gì lắc đầu chậm rãi nói linh nhi chúng ta đi huyền ca ca đi chỗ nào nha triệu linh nhi sờ sờ một cái tiểu điểm trùng thiên biện tử cười tủm tìm nói nghe nói chấn này có tam vĩ yêu hồ làm loạn chúng ta đã tiện đường liền đi xem một chút đi nha tuất ta triệu linh nhi nhìn qua manh manh đắt một mặt hưởng thụ tiểu điểm khe cười nói tiểu nội mội, mội. tỉ tỉ đi nô tỉ tỉ đi thong thả tiểu điểm miệng bên trong tràn ngập lấy giòn giòn băng đường hồ lô mơ hồ không do nói thật là một cái đáng yêu tiểu la l ị huyền thiên cơ nhịn không được cười nói nếu có duyên nhất định có thể gặp lại lại đưa ánh mắt về phía lao đầu nghiêm nghị nói tục ngữ nói lại khổ không thể khổ la l ị lại nghèo không thể nghèo giáo dục chiếu cố thật tốt tiểu điểm đi lời nói thôi hắn cũng không cùng lao đầu trả lời thần thạch l ó e lên trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa lao đầu ngơ ngác một chút đối hai người đi xa phương hướng liên tục k h o á t tay nổi giận đùng đùng nói thật sự là thế phong nhật hạ lòng người không cổ bản tiên nhân nếu là có sửa đá thành vàng nơi nào sẽ còn qua loại cuộc sống này còn muốn ngươi nói hắn một mực l u lo không ngừng giảng hồi lâu thẳng đến tiểu điểm hư một tiếng mới ngừng lại được đột nhiên trên mặt hiếu kỳ nói tiểu điểm vừa rồi kia hai khách quan nửa đời trước đến tột cùng nhìn ra hay chưa tiểu điểm cắn miệng băng đường hồ lô ngửa mặt lên tựa hồ cũng là có chút ngạc nhiên nói đại ca ca mệnh lý tựa hồ rất kỳ quái mơ mơ hồ hồ giống như có một loại sức mạnh trở ngại lấy tiểu điểm về phần đại tỷ tỷ cao quý không tàn nổi so tiểu điểm đặt được một tòa núi lớn băng đường hồ lô còn vui vẻ hơn lao đầu ngẩn ngơ một lát sau mặt mày hớn hở nói tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chúng ta đuổi theo bọn hắn đêm nay khẳng định kiếm một bút tiểu điểm chận mắt tức giận nói ra ra chúng ta không phải có bà ca còn đi mạo hiểm làm cái gì nếu là chúng ta chất béo không có dính vào ngược lại đụng phải yêu quái làm sao bây giờ lão đầu cười ha hả trả lời vừa rồi người trẻ tuổi kia trên thân ba động dù có chút kỳ quái bất quá đạo pháp chi cao sợ là vượt qua trên đời rất nhiều người con kia tam vị yêu hồ là thai kiếp khó thoát chỉ cần hắn giúp chúng ta mở đường yêu quái trong huyệt động tài bảo đều là chúng ta lão đầu đem đồ vật thu thập xong rồi nói tiếp lại nói g i a g i a ta người mang năm đó thanh vân tử tổ sư mật truyền thổ độn thủy độn ngàn dặm độn cái thế kỳ thuật tuyệt đối là không có vấn đề tiểu điểm thấp giọng nói thôi đi rõ ràng chính là lừa gạt tiền không thành chạy trốn đồ vật còn nói cái gì cái thế kỳ thuật lao đầu không có chú ý tiểu điểm lời nói y nguyên dương dương đắc ý nói mà lại ngươi không phải còn cho g i a g i a nhìn qua tướng sao nói g i a g i a giữa c h á n đ ầ y đạn giữa lông mày có tiền tài văn lại tướng tay bên trong tài vận tuyến thẳng mà thô chính chủ đại phú tri tướng ha ha đêm nay liền muốn ứng nghiệm tiểu điểm ra ra đối ngươi tướng thuật thế nhưng là có lòng tin rất lớn à. tiểu điểm một bên khác huyền thiên cơ điều khiển thần thạch hướng về h ắ t thạch động đốc đi h ắ t thạch động tại ao nhỏ trấn bắc phương mười dặm trong một rừng cây lấy huyền thiên cơ tốc độ vừa đi vừa du lãm cũng chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống một vầng loan nguyệt tẩn ẩn hiện ra đem ánh trăng yếu ớt vẩy vào đại địa phía trên huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi bước vào trong rừng cây nhưng thấy cây cối cao thẳng cành lá ung tùm che c ả n tia sáng trong rừng một mảnh ưu ám đi tới đi tới bốn phía hoàn toàn yên tĩnh từ rừng c h ố sâu phảng phất còn phiêu khởi lụa mỏng sương mù huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lướt nhau tâm ý liên hệ trong rừng này quả nhiên yêu khí tràn ngập xem ra yêu vật số lượng cũng không phải ít đúng lúc này phía trước phiêu đẳng giữa khu rừng trong sương mù chuyển tới một nhu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết nữ tử thanh âm tiểu tùng cương vị nguyễn như sương người như phiêu n h ư hoa cũng tổn thương mười mấy năm ba ngàn năm chỉ mong cách biệt không quên đi giọng nữ kia u y ể n chuyển nhẹ giọng than nhẹ bóng người dù không gặp lại có một cỗ đau thương khí tức nhàn nhạt, nhạt chuyển đến cái này tới gần nửa đêm lại l à tại cái này hoang tàn vắng vẻ chỗ chỉ sợ hơn phân nửa chính là yêu mị quỷ quái huyền thiên cơ đem thần thạch hóa thành một kiện y phục che tại triệu linh nhi trên thân lại há miệng thổi một cỗ cương phong gào thét mà ra lập tức đem sương mù thổi biến mất không còn tam tích lộ ra sâu trong bóng tối một cái nữ tử áo trắng ánh trăng như nước nữ tử như n g u y ệ t khi huyền tiên cơ trông thấy nữ tử áo trắng lúc hắn không khỏi nhớ tới như thế hai câu nói kia là cái cực mềm mại đáng yêu nữ tử dài m à thẳng mái tóc không co co lại k h o á t trên bả vai như nước đ u h ò a da thịt trắng đoán bên trên có huyền ước lông mày tinh xả o mũi môi đỏ nhàn nhạt, nhạt sóng mắt như nước nhìn sang đúng là như nước nhìn thấy bọn hắn ở sâu trong nội tâm nàng là cái để người nhìn lên một cái đều phảng phất đau lòng nữ tử cứ như vậy nhút nhát đứng ở đằng kia đứng ở trong ánh trăng ngắm nhìn bọn h ắ n thời gian phảng phất cũng dừng ở một khắc này các ngươi thế nhưng là tới g i ế t ta sao nàng sâu kín hỏi lấy huyền thiên cơ cường đại định lực dù cảm khái nữ tử mềm mại đ a n g yêu lại sẽ không lâm vào mỉm cười hỏi ngược lại ngươi chính là tam vi yêu hồ nàng như nước sóng mắt nhìn lướt qua triệu linh nhi lại tại huyền thiên cơ trên mặt nhìn qua tựa hồ dừng lại một s á t na liền lại cúi đầu nàng không có trả lời chỉ khe nhữ mày phảng phất có loại sầu bi khắc vào nàng nhàn nhạt giữa lông mày nàng lại ngẩng đầu nhìn nguyệt nhưng thấy minh nguyệt không rảnh treo ở trời bên trong chính là ta nàng sâu kín nói bóng đêm thâm trầm sau lưng nàng trong bóng tối phảng phất có đồ vật gì lặng lẽ rung động huyền thiên cơ đứng chắp tay đối đen trong bóng tối si mị vóng lượng căn bản không thèm để ý chỉ là lẳng lặng nhìn qua nữ tử á o trắng nhẹ nhàng bước chân đi đến bên cạnh màu trắng như tuyết tay á o nhẹ nhàng huy động đem một cái b ù i cây rời lộ ra một cái giếng tới từ xa nhìn lại kia bên cạnh giếng hòn đá cũ kỹ mà có lục r ê u xem ra thời đại rất sâu nàng đi đến bên cạnh giếng nhìn xuống dưới dùng nhẹ tay nhẹ trải vớt rủ xuống mái tóc ngươi hy vọng không phải là ba ngàn năm giếng cổ huyền thiên cơ đột nhiên nói nữ tử rốt cục lộ ra một tia hiếu kỳ đến nhẹ nhàng liếc huyền thiên cơ một chút lạng l ạ n g thanh e m phiêu đãng tại cánh rừng cây này bên trong nói đúng vậy à trong truyền thuyết chỉ cần tại đêm trăng trọn lấy lòng thành kính nguyện túi đầu nhìn nó nhất định có thể phải nếm mong muốn thế nhưng là từ đến nơi này nhìn ba lần vì cái gì bệnh của hắn như cũ không có khởi sắc trong thanh e m của nàng phảng phất có mấy phút thê lương khiến người không khỏi sinh ra mấy phút đau thương tới triệu linh nhi nói nhỏ vị t ỷ t ỷ này thoạt nhìn là cái vi tình sở khốn nữ tử Huyền thiên yếu tiếng, đất nói, một đất cười cơ có lời ẽ ta có thể thực thể của chưa có lục Chín hiện khỏi hồ hàn ngươi, nội. nguyện vọng ngưng băng yêu vị l đâm.、Lời、này vừa nói ra tam v ị yêu hồ lập tức sắc mặt trì trệ ôn nhu thần sắc nháy mắt trở nên dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi là phần hương cốc đệ tử tới đây là muốn đoạt lấy huyền hòa giám cùng lúc đó rừng cây chỗ sâu yêu khí đại thịnh yêu âm thanh điên c u ồ n gào g thét phía sau nàng đen trong bóng tối tại kia cùng thời khắc đó vô số chỉ g ữ tợn con mắt lớn đồng thời mở ra phần hương cốc cùng ta không có bất cứ quan hệ nào huyền thiên cơ sắc mặt bình tĩnh nói về phần huyền hòa giám là ta mục tiêu của chuyến này bất quá cũng không phải là cướp đoạt mà là trao đổi ta sẽ chỉ tốt lục vi yêu hồ bệnh nhưng thù lao chính là huyền hòa giám ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nữ tử á o trắng lạnh lùng nói nhân loại cho tới bây giờ đều là gian trá c h i đồ các ngươi khẳng định nghĩ gạt ta tìm đến đại ca sở tại địa lại cùng nhau tiến lên đoạt lại huyền hòa giám ta là sẽ không để cho các ngươi được như ý gió qua rừng c â y hàn ý chật thịnh ngọn c â y đầu cảnh phảng phất vang xào sạt giữa sân dương cung bạc kiếm người sai bản tọa chỉ là thưởng thức một cái khổ tình nữ tử đối tình yêu chấp nhất lúc này mới đưa ra trao đổi nếu không bản tọa đại khái có thể trực tiếp c ấ p đoạt mà ngươi bất lực huyền thiên cơ lắc đầu thở dài nói tâm ý của hắn khẽ động ngũ đế hoa cái từ đỉnh đầu hiện hiện ra ngũ s á c lôi vân nháy mắt dày đặc trong vùng khu vực rộng năm dặm đạo đạo tường quang đem huyền thiên ngưỡng cơ quanh thân bảo vệ trong hư không chuyển đến vô số ngâm sướng tựa hồ tại ca ngợi môn này vĩ đại thần thông nữ tử á o trăng trong phút chốc sắc mặt biến phải trắng bệnh nhìn qua quần quận lôi âm chỉ cảm thấy tâm linh tại rung động cơ hồ liền muốn sụp đổ nàng thậm chí có loại trực giác cho dù là tế gia huyền hòa giám cũng căn bản là không có cách còn sống rời đi ngay tại nàng hạ quyết tâm liều mạng phản kích lúc một cái thanh âm nhu hòa ở trong sân vang lên phu quân đ ừ n g dọa hủ vị tỷ tỷ này nàng phóng tầm mắt nhìn tới lại là nam tử bên cạnh mỹ lệ nữ tử đột nhiên mở miệng nói lôi vân đông nhiên thu ngưng kết phương trượng lớn nhỏ tại huyền thiên cơ trên đầu treo lấy chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 265, t sáu m u đôi 27. tranh đấu sơ nghỉ tam vĩ yêu hồ đầy mắt phức tạp nhìn triệu linh nhi một chút hỏi ngươi tại sao phải giúp ta vị tỷ tỷ này cùng chúng ta không oán không cừu ta cùng phu quân tại sao phải g i ế t tỷ tỷ triệu linh nhi đôi mi thanh tú cao lại hơi kinh ngạc nói lại nói tỷ tỷ là cái si tình người thực tế không nên ở chỗ này vô tội chết đi dù là ta là yêu các ngươi cũng không quan tâm nàng có chút hơi cúi đầu dài mà mảnh tiệp mau phảng phất che đậy lấy mình n u nhược kia tâm tư nhẹ nhàng nói các ngươi chính đạo người không phải vừa nghe đến yêu liền hô hào hàng yêu trừ ma à làm sao hôm nay nương tay rồi huyền thiên cơ nghe được có chút im lặng đây là muốn mình giết nàng mới khá tiết âu à thật sự là không biết cái này tam vị yêu hổ là thế nào nghĩ bất quá lấy huyền thiên cơ kiến thức tất nhiên là sẽ không vừa nghe đến yêu liền đại khai sát giới không nói trước hắn đã từng thu một đôi hổ yêu xa yêu vợ chồng làm thủ hạ liền thanh đế một hoàng công mới ra không biết sẽ sáng tạo ra bao nhiêu một hệ yêu vợt hắn như thế nào lại đem nó một một giết chết một hồi lâu huyền thiên cơ mới chậm rãi nói giết chóc cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất đối với bản tọa đến nói vô luận là yêu hay là người chỉ cần không ngăn bản tọa con đường bản tọa đồng dạng đều sẽ không thống hạ sát thủ mà lại cái gì là yêu yêu lại là cái gì há lại ngươi một câu liền có thể nói rõ tam vi yêu hầu nghe vậy nghe được s ừ n g sốt một chút cơ hồ bị huyền thiên cơ lời nói c u ố n vắng đầu nhưng nàng cũng nghe được huyền thiên cơ đối yêu cũng không kỳ thị không giống nàng di vãng nhìn thấy người trong chính đạo chỉ cần nghe tới tên của nàng liền hận không thể chém tận giết tuyệt nếu như các hạ có thể chữa khỏi ta đại ca bệnh huyền hỏa dám ta nhất định hai tay dâng lên tam vĩ yêu hồ mềm mại đáng yêu gương mặt phía trên hiện lên một tia nhu tình một đôi như nước sóng mắt doanh doanh nhìn về phía huyền thiên cơ thành g i a o huyền thiên cơ gật gật đầu đồng ý khoản giao dịch này kia liền đi đi thôi ta đại ca tại đen trong t h ạ c h động nếu như không có ta dẫn đường lời nói người bên ngoài rất khó tìm đến tam vĩ yêu hồ phát ra nhẹ nhàng nhu nhu thanh nhâm tới huyền thiên cơ cười một tiếng lại là không nói gì nếu là thật sự muốn tìm dù là g i ấ u dưới đất ngàn trượng hắn cũng có thể tìm được ra bất quá đã có nhanh nói có thể đi hắn cần gì phải hao tổn nhiều tâm trí bản tọa càng ngày càng thiện lương huyền thiên cơ nhìn qua sáng trong minh nguyện yên lặng nói cũng không biết nhà ta con kia manh manh đát tiểu hồ ly lớn lên sẽ thành bộ dáng gì huyền thiên cơ nhìn lên trước mắt mị cốt thiên thành hồ yêu lắc đầu cười một tiếng đột nhiên nhớ tới phong vân vị diện còn chưa hóa hình tô mị mà liên tại ba người sau khi đi hai cái đầu từ một cây đại thụ bên cạnh ló ra không phải tiểu điểm cùng lao đầu tuần một tiên còn ai vào đây tiểu điểm trong tay vẫn cầm một cái băng đường hồ lô khẽ gọi ra ra lần này ngươi đ ộ n địa kỳ thuật ngược lại là có hiệu lực chúng ta tới đối địa phương tuần một tiên nhân run một cái tựa hồ mới từ lúc trước hình tượng bên trong giật mình tỉnh lại nhưng s ắ c mặt lại vẫn là kinh nghi bất định lắp bắp nói người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai thế gian thế mà lại xuất hiện một nhân vật như vậy tiểu điểm nhìn hắn một cái nói làm sao tuần một tiên cao mày nói người này lại có thể t r i ệ u hồi già khôn cùng thần lôi mà lại tựa hồ căn bản không hưởng phí khí lực đây quả thực không thể tưởng tượng nổi thanh vân môn trí cao pháp thuật thần kiếm ngự lôi c h â n quyết đều không thể làm được trình độ này thậm chí nếu như người thi pháp công lực yếu chút sẽ gặp phải trí mạng phản vệ tiểu điểm ở bên cạnh cắn một cái băng đường hồ lô bất động thanh s ắ c nói kia lại có quan hệ gì có thể nắm giữ lôi đình khẳng định là chính đạo nhân vật ra ra ngươi lại lo lắng cái gì tuần một tiên ngây ngốc một chút phảng phất bị n h ẹ lấy nửa ngày nói không ra lời qua một hồi lâu đ ỗ n g nhiên giống là nhớ ra cái gì đó vội vàng nói nhanh chúng ta cũng đi à tiểu điểm bị hắn giật nảy mình nói đi đi đâu tuần một tiên nhanh chân hướng phía trước nói tự nhiên là khứ trừ yêu tiểu điểm cười lạnh theo sau nói trong ngày thường đụng tới nhiều như vậy đại yêu tiểu yêu không lớn không tiểu yêu làm sao chỉ gặp ngươi chạy không gặp ngươi xông đi lên trừ qua tuần một tiên mặt mo đỏ hửng nói chúng ta hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình nha trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ nói chỉ muốn đi theo người trẻ tuổi kia tổng có thể thu được chút tài bảo không đề cập tới tuần một tiên cùng tiểu điểm một bên khác huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi đi theo tam v ị yêu hồ đi tới một chỗ chung quanh đều là màu đen nham thạch sơn động tam v ì gì? vì, cái Cơ cười thích cần cũng cái. cái quá phá Triệu Linh Nhi hiếu kỳ nói. Bởi nhiều, lại Thiên giải nói, Linh Nhi không cần lo lắng, trên đời này, vô luận bao nhiêu vi trong hung. không lắng, không ngũ đế hoa cái. Ngũ vật rất rất bất trên thể Tàm yêu Huyền luận yêu, phu lo bên này, hoa hoa đế đế kỳ bao vô vị mà mỉm A. hồ yêu nhìn qua huyền thiên cơ trên đỉnh đầu ngũ sắc lôi vân trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này miệng bên trong lại lộ ra mỉm cười nói hai vị xin mời đi theo ta đi theo tam vĩ hồ yêu bảy con tám quấn bò nửa ngày động thẳng đến hướng trong động càng chạy càng sâu nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng nóng về sau ba người mới tại một chỗ vách đá bên cạnh dừng lại tam vĩ yêu hồ nói khẽ hai vị cũng phải cẩn thận trong này có không ít yêu vật đều là bình thường ta cùng đại ca thuần phục thấy không được người sống chỉ muốn theo sát ta liền không sao huyền thiên cơ gật gật đầu cũng không cưới thả dọc theo đường đi qua hai bên trên vách đá khắp nơi đều là đại đại nho nhỏ động mà tại những cái kia trong động càng là nghỉ lại lấy các loại không thiếu cái lạ sinh vật nhỏ đến chuột con rơi lớn đến cao đến một người vượt đen báo cũng không biết bọn chúng ngày bình thường là thế nào săn mồi lại hạ xuống một đoạn ngắn khoảng cách về sau dù là huyền thiên cơ kiến thức rộng lớn cũng không khỏi t r ậ t t r ậ t tán thưởng chỉ thấy trên thạch b í c h thế mà còn có nguyên bản sinh tại trong nước con cua mà cái này con cua còn o n cua c có bốn cái cái kìm sau đó còn có bộ dáng đáng yêu lại gọi không ra tên lục túc limiêu trên trán có chữ vương bị văn lại lớn lên giống là một con lợn song rắc quái thú p h ả m mỗi một loại này không thể đếm bất quá có ý tứ chính là dọc theo con đường này rất nhiều kỳ quái sinh vật lại không có một cái đối với hai người phát động công kích nghĩ đến hơn phân nửa cũng là bởi vì kê hồ yêu quan hệ rốt cục huyền thiên cơ tại đối phương dẫn đường dưới đi tới một cái cự đại lòng đất hang nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là nơi này khắp nơi đều là nóng bỏng đến đỏ bừng nham tương hình thành một cái nóng rực mặt hồ tràn ngập toàn bộ hang phía dưới trên mặt hồ thỉnh thoảng có sóng nhiệt bọt khí bước lên sau đó vỡ tan càng có mánh liệt chỗ lại như thủy triều nóng bỏng nham tương không phải đạn mà lên cho đến giữa không trung mà nham tương phát ra màu đỏ nóng diễm càng là đem cái này to lớn hang chiếu thành thế giới màu đỏ về phần huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lúc này ở vào hồ dung nham phía trên một cái bình đài bên trên phía sau là một đầu hướng lên hành lang hắn chính là từ nơi đó đi tới mà tại hắn ngay phía trước bình đài cuối cùng tới gần nóng bỏng nham tương nóng đến cơ hồ khiến người không thể chịu đựng được địa phương là một cái hình bầu rục trạ hổ đá phía trên lẳng lặng nằm sấp một con màu trắng hồ ly màu trắng đại hồ ly mà lại là một con sáu đầu cái đôi mỹ lệ hồ ly con mắt của nó nhắm phảng phất đang bình yên chìm vào giấc ngủ thân thể của mình rất là yên tĩnh chỉ là lấy huyền thiên cơ ánh mắt từ là có thể phát hiện tại hắn khép hở hai mắt ở giữa chính nhẹ nhàng nhữ lại phảng phất có một tia thống khổ treo ở hắn giữa lông mày tam vĩ hồ yêu bận b ệ u đi đến kia con hồ ly bên cạnh ngồi xuống một cái tay nhẹ nhàng vì hắn trải vớt tuyết trắng lông tóc nhẹ nhàng tê u đại ca ngươi không sao chứ k i a bạch hồ cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư đầu lâu lắc nhẹ từ từ mở mắt màu đen mà thâm thúy đôi mắt nhìn huyền thiên g cơ một chút lại chậm rãi chuyển qua nhìn xem tam vĩ hồ yêu ôn nu nói hai vị này là tam nhi bằng hữu sao tam vi yêu hầu nghe vậy tốt như nghĩ đến cái gì liên tục không ngừng nói đại ca hai vị này là ta tìm kiếm được cao nhân bọn hắn có thể trị hết đại ca bệnh sáu đuôi bạch hồ lắc đầu thấp giọng nói tam nhi ngươi hay là quá dễ lựa để ta làm sao yên tâm dưới bệnh của ta chính ta rõ ràng cái này băng phiến đã sâu tận xương thủy người khác là t r ị không được hắn có chút do dự một chút lại nhẹ nhàng nói cái này ba trăm năm qua ta ngày đ ê m chịu đựng băng h à n ngưng băng đâm băng phiến công thân thực tế là thụ đủ rồi chờ ta rời đi t a m nhi hay là thanh thản ổn định làm một cái vui vẻ tiểu yêu đi đại ca tam vi yêu hồ thân thể run lên dùng cầu khẩn thanh âm nói thật nhỏ chúng ta thử một lần nữa liền một lần được không bệnh của ngươi không cần quá mức tuyệt vọng còn có chị huyền thiên cơ đột nhiên xen vào nói huyền thiên cơ nhìn qua trong sân hai con hồ ly lắc đầu cái này nói nói liên đến trận sinh ly tử biệt đối thoại thậm chí muốn phó thác hậu sự kỳ thật hoàn toàn không cần thiết làm như thế bản tọa âm dương đạo đúng lúc là thiên hạ ngũ hành khắc tinh để bản tọa thử một lần đi huyền thiên cơ nói một cái âm dương thái cực đ ồ tại đỉnh đầu hắn xoay c h ậ m c h ậ m tản ra thôn phệ tan giã vạn vật khí thế cường đại hai yêu biến sắc liếc nhau rốt cục nhẹ gật đầu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 266, t r ị 27. nếu là đổi thành cái khác bất kỳ người nào đụng phải lục vi yêu hồ bệnh đều rất khó cứu chữa bởi vì theo ba trăm năm lắng đ ọ n g thể nội b ă n g phiến đã cùng sáu đôi kinh mạch hòa làm một thể diện trừ b ă n g phiến mang ý nghĩa sáu đôi tự thân tử vong nhưng đối với huyền thiên cơ cái này lại không là vấn đề thanh trừ thể nội dị vật sự tình huyền thiên cơ không phải lần đầu tiên làm vô luận là đại đường thế giới trị lỗ diệu tử hay là tiên kiếm một thế giới thu thập nhện tinh độc tố hoặc là trừ bỏ cương thi chi đ ộ n chỉ cần âm dương thái cực đồ xuất mã không có gì bất lợi đạo âm dương có thể nuốt phệ dị chủng chân khí chuyển thành âm dương chi khí mà càng thêm mấu chốt chính là âm dương chi khí có linh tính âm dương giao thái linh tính sinh linh tính sinh mà chứng bệnh trừ huyền thiên cơ dựa vào ngày xưa sử dụng phương pháp hai tay kết ấn liền có âm dương thái cực đồ từ hư không bên trong sinh ra tâm ý khẽ động âm dương chi khí giống như vật sống từng sợi dụng xuống chui vào đến sáu đuôi thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể đi một sợi hai sợi ba bốn sợi năm sợi sáu sợi bảy tám sợi ngàn sợi m ộ ư ơ i ngàn sợi vô số sợi bay vào thân thể toàn không gặp vô số âm dương c h i khí tại huyền thiên cơ dẫn đạo dưới dọc theo kinh mạch du tẩu những nơi đi qua đem băng hàn mạnh chậm d ã i thôn phệ chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng phản bột tại lục v ị yêu hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lục v ị yêu hồ khô thanh sắc mặt khôi phục mấy phút huyết sắc mà hắn cũng không khỏi xưng sờ chỉ cảm thấy nhiều năm chưa có nửa điểm nhiệt độ cơ thể thân thể vậy mà ẩn ẩn có nhiệt ý chuyển đến thân thể trước nay chưa từng có dễ chịu nhất thời lấy khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ gần như không thể tin tưởng một bên tàm vi yêu hồ nhìn qua đại ca của mình thân thể dần dần chuyển tốt cũng không tự chủ được che miệng lại phát ra ôi ôi thanh n â m tới từng giọt nhiệt lệ c u ộ n cuộn tung xuống bao nhiêu năm vì chữa khỏi đại ca của nàng nàng không biết dùng bao n h i ê u phương pháp phát bao nhiêu lần tâm nguyện lại căn bản là không có cách có nửa điểm trợ rút chỉ có thể thống khổ bất đắc dĩ nhìn qua đại ca dần dần t i ể u tụy h bị ốm đau chỗ t r à tấn mà cho tới hôm nay rốt cục có cao nhân xuất thủ vì chính mình cũng vì đại ca mang đến hy vọng nếu như đại ca có thể khỏi hẳn cho dù là trả giá tính mạng của ta ta cũng nguyện ý tam vi yêu hồ yên lặng thầm nghĩ huyền thiên cơ tất nhiên là vô tâm hắn nghĩ liên tục mấy cái vạch ra từng đạo màu xanh biết một hoàng cương khí bay ra mang theo nồng đậm vô so sinh mệnh khí tức làm dịu sáu đôi hao tổn sinh mệnh nguyên khí sau một hồi lâu huyền thiên cơ rốt cục thu công nhìn qua sắc mặt hồng nhuận lục vi yêu hồ nhẹ gật đầu cười nói đã không còn đáng ngại tam vi yêu hồ nghe vậy đại hỉ cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve hướng sáu đôi bạch hồ mặt ôn nhu nói đại ca ngươi tốt đi đôi mắt đẹp của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt chỉ sợ mình chỉ là làm mơ một giấc ta tốt lục vi ê u hồ run rẩy Tại Tam vi yêu hồ cẩn thận trợ Vi giúp dưới, phía chậm Mấy năm Yêu dậy. Hồ bệnh cẩn đứng dại bị lại i khi ệ t Một thể tự tự t dường. dậy, đứng có do hành Mà tẩu. là ạ i khỏi phải thụ h băng n bình tĩnh lục vi yêu hồ. Cũng là một mặt vui mừng, cùng tam vi yêu hồ ôm nhau tướng ôm, lệ nóng doanh trọng. chi độc cho Lục Hồ. Hồ Vi vui Vi Lại một dày dù là là là Yêu Yêu vò, lệ mặt Tam ôm ôm, sau một hồi lâu ân cứu mạng không thể báo đáp lục v i yêu hồ nhìn qua huyền thiên cơ đưa tay vào lòng chậm rãi xuất ra một sự vật ra nói đây chính là huyền hỏa giám chúng ta h ồ tộc dùng vô số sinh mệnh đổi lấy vô thượng thần vật hôm nay liền giao cho ân nhân huyền thiên cơ đưa tay tiếp nhận quan sát nó là một kiện nửa bàn tay lớn nhỏ sự vật trình viên hình dạng bên ngoài là một cái bích lục nhan sắc ngọc điểm xanh tươi đ ớ t át xem xét liền biết không là phản phẩm mà tại ngọc điểm ở giữa chỗ khảm chính là một mảnh nho nhỏ như kính không phải kính đỏ hồng nhan sắc phiến mỏng ở giữa càng điêu khắc một cái hình dạng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng toàn bộ sự vật Khi nguyễn ọ ngọc c ngược lại chiếm còn điểm đi điểm đ lại tại hai mà hơn phân nửa, mà tại ngọc điểm hai bên, ề có sắc một tiêu tuệ, đạo hồng thắt Ta thiên cơ thưởng thức sẽ trong tay huyền h ò a giám đột nhiên nói hai con hồ l y liếc nhau sáu đôi cắn răng mở miệng nói ân nhân xuất thủ cứu ta đại ân đại đức đã k h ó mà vì báo chỉ là có thể hay không mau cứu mẹ ta chúng ta nguyện ý làm c h â u làm ngựa đến báo này ân huyền thiên cơ suy nghĩ một chút l ờ i nói hai người các ngươi thật vất vả thủ phải lúc này trời cao m ê nhạt hết thể cực khổ được đến đáp cùng ta làm người hầu lại là làm gì về phần mẹ ngươi à nếu là bản tọa xuôi nam l ờ i nói đi một lần cứu ngược lại cũng không sao đa t ạ tam vĩ cùng sáu đuôi thật sâu nói âm thanh tốt việc nơi này đã hai người các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi huyền thiên cơ c ư ờ i nói chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình hẳn là tính mệnh không ngại vâng hai hồ cùng nhau h ứng tiếng huyền thiên cơ vây tay một cái biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại sáu đôi cùng tam vi yêu hồ đứng thẳng giữa sân hồi lâu sáu đôi mới ôn nu cười một tiếng đối bên cạnh nữ tử nói nơi này không an toàn chúng ta đi lưu lạc thiên ngai vĩnh cựu cũng không tách ra tam vi yêu hồ lập tức cười nhan như hoa khoe mắt lại có từng tia từng tia nước mắt trượt xuống lẩm bẩm nói đại ca đi đâu ta liền đi đâu sinh tử không đổi vĩnh không hối hận một bên khác huyền thiên cơ chính điều khiển thần thạch phi hành trên bầu trời lúc này chính là tảng sáng gần bốn phía lạng yên không một tiếng động hoàn toàn yên tĩnh triệu linh nhi hơi hơi hít mắt tựa tại huyền thiên cơ bên cạnh nói khẽ có thể giúp một đôi hữu tình người thoát ly khổ hại thật sự là một chuyện vui sướng huyền thiên cơ mỉm cười không nói hắn sở dĩ cứu hai con hồ ly mà không phải g i ế t rất lớn một nguyên nhân là hồ ly bản thân giàu có ý vị hồ ly nhất là bạch hồ mang tới luôn luôn thần thoại mê người cùng như mậu ảo mỹ hảo người người muội nghĩ đến bạch hồ liền không khỏi nhớ tới canh gác nhiều nằm si tình hồ yêu chuyển kỳ nhân yêu chi luyến hoặc là cao quý mềm mại đáng yêu cựu vĩ yêu hồ nếu là này trong động là hai con lang yêu hoặc là h ồ yêu nói không chừng liền trực tiếp chạm yêu trừ ma cái này mặc dù buồn cười lại là sự thật đã không cách nào khám phá liền không cần khám phá huyền thiên cơ lắc đầu cười một tiếng im lặng nói hắn đang muốn phi hành lại hướng phía dưới quét qua trông thấy đêm qua nhìn thấy trăng tròn chi giếng không khỏi rơi xuống từ giếng cổ phía trên nhìn lại giếng cổ yếu đ ớt nước giếng thanh tịnh chỉ là trong nước bóng ngược không phải cái khác lại là chính mình triệu linh nhi cũng nhón chân lên lặng lẽ nhìn lại đột nhiên á phải thở nhẹ một tiếng huyền thiên cơ nhìn lại đã thấy triệu linh nhi khẽ n h ả chiếc lươi thơm tho ngượng ngùng nói linh nhi nhìn thấy thế mà là mình xem ra chỉ có trăng tròn thời điểm mới có thể nhìn thấy suy nghĩ của mình huyền thiên cơ lập tức hiểu rõ lên tiếng nói cái này miệng giếng cổ nhưng thật ra vô cùng thần kỳ nếu không tâm ý của hắn k h ẽ động thanh bình kiếm xuất hiện ở trong hư không không thể nào phu quân triệu linh nhi mở to hai mắt nhìn không thể tin nói nghiên cứu một chút huyền thiên cơ mỉm cười không có nửa điểm không có ý tứ tiên lực tràn vào thanh bình kiếm bên trong lập tức thân kiếm chuyển đến một cỗ hấp lực cường đại từng đạo nước giếng hóa thành từng đầu thủy long bay vào đến động thiên bên trong một ngày thực sự là mệt mỏi còn có rất nhiều không có nghiên cứu triệt đề huyền thiên cơ thầm nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 267, t s ư ơ n g hợp thành 27. nước riêng yếu ớt sâu không thấy đáy nhưng cuối cùng vẫn là t h ấ y đáy huyền thiên cơ nhìn qua thanh bình thần kiếm tâm ý khẽ động thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang rơi vào trong thần kiếm ngay sau đó thần kiếm lên như diều gặp gió mấy trăm bên trong ngao du tại khôn cùng tầng cường phong bên trong hát phong t r ậ n t r ậ n lại mảy may không làm gì được mà tại trong thân kiếm huyền thiên cơ đứng chắp tay nhìn hướng bốn phía s a o một cái hoang vu cao minh không có cây không có hoa không có gió không có cỏ phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh màu xám trừ một mảnh nhỏ màu xanh thẳm nước chảy nước chạy con cong chậm rãi hướng chạy phương xa mà tại nước chảy bên bờ mấy cái chim quý thú lạ run lẩy bẩy hữu khí vô lực huyền thiên cơ nhìn qua một màn này lắc đầu liên tục cuối cùng chỉ chỉ cái, cấu của khuếch chỉ cương cương chậm cải cảnh. đều đầu. nguyên thiên tiên giới ra, thiên Lại tay, khí, đạo đạo Long, rơi sinh thiên rãi thiện động Hán bàn lớn lan tràn hướng toàn động tán. ngón hoàng hoàng thành trường lòng, tân động bên trong, chậm cải thiện lấy trong đó hoàn Hết thể khí thổ khí, khí hóa là là lấy vào đạo đạo đó một một bộ một một bắt tay tay, A. ra, về vây xem ra thanh bình kiếm cấm chế phá cấm là việc cấp bách huyền thiên cơ cảm thụ được chậm rãi phát sinh biến hóa như có điều suy nghĩ nói bây giờ thanh bình kiếm bên trong hình thành chỉ là động tiên không phải thế giới chỗ tốt cũng không rõ ràng chỉ có thể làm chữ vật chi dụng nhưng như tiếp tục pha cấm động tiên biến thành thế giới hắn làm thanh bình kiếm chủ nhân sợ được đến chỗ tốt đem không thể tưởng tượng từ động tiên đến thế giới phát sinh biến hóa ngày đêm khác biệt mà trong đó nổi lên tác dụng cực lớn là không gian chi lực loại này lực nếu là có thể lĩnh hội một t i a người thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất cho đến ngày nay huyền thiên cơ đã ở ngũ hành âm dương con đường sinh tử bên trên có thành cựu nhưng đối với không gian chi lực hắn cơ hồ nhất khiếu bất thông đương nhiên tương tại một cái nào đó đặc biệt thế giới hắn thông qua một khiếu đó chính là vô cự gần trăm năm trước hắn cảm nộ thiên địa tự nhiên ngẫu nhiên phát hiện thiên địa nguyên khí ở giữa có phân tầng hai tầng bên trong vì một tầng u ám đầy nhạt chân nhăn không gian nếu có thể trên bản chất nắm giữ thiên địa nguyên khí quy luật liền có thể tìm được những n à y không gian cũng thông qua không gian dây l ắ t đến ngoài mười nghìn dặm bởi vì vô cự thực lực của hắn chấn áp số cái thế giới uy danh lan xa không có người dám cùng hắn chống lại không có người dám phản đối hắn đây chính là không gian chi đạo c ư ờ n g đại huyền thiên cơ nghĩ đến những việc này trong lòng dần sinh g ậ n sóng nhưng hắn cuối cùng thu hồi tâm tư đem ánh mắt rơi xuống trước mặt ba kiện bảo vật bên trên sơn hà phiến huyền hòa giám cùng phượng tiên tác hồi lâu tâm ý của hắn khẽ động đem sơn hảo phiến tế ra hư giữa không trung sinh ra trăm trượng đại sơn ngàn trượng sông lớn cùng kim sĩ đại bằng chim có chút ý tứ huyền thiên cơ mi tâm chốt sâu một chiếc mắt nằm dọc hiển hiện ra tản ra khí tức thần bí một cỗ q u ý tích huyền ảo răng khắp nơi đem trước mặt hư không hoàn toàn bao phủ cấm chế khí tức thật lâu huyền thiên cơ mới nhẹ nhàng nói một tiếng tại phá hư thần nhãn h ạ tất cả hư ả o đều đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có bản chất nhất thật lưu lại sơn hà phiến mỗi một bút đều là số đạo cấm chế chỉ là không giống với thanh bình kiếm nó cấm chế đều là tiểu cấm chế chỗ có uy lực cũng là bình thường bất quá dù là như thế nó cũng vì huyền thiên cơ cung cấp mới mạch suy nghĩ h ắ n quyết định tìm chút thế gian hy hữu nhất thần kim dùng cấm chế đem nó bao trùm cuối cùng đúc một cái đại ấn nhất lực phá v ạ n pháp nhưng những này là gấp không được sự tình cho nên huyền thiên cơ lại đưa ánh mắt về phía huyền hòa giám huyền hòa giám chính là thượng cổ thần vật tại chu tiên thế giới có rất lớn danh khí đủ có thể cùng chu tiên hãng cổ kiếm cùng so sánh v y lực của nó tuyệt luân truyền thuyết lợi hại nhất thời điểm có thể gọi ra bát hoang hỏa lòng thiêu tận thế gian vạn vật cơ hồ không cần tốn nhiều sức nó liền rơi xuống huyền thiên cơ trong tay đối với cái này thượng cổ thần vật huyền thiên cơ có hứng thú thật lớn bởi vì đối với l ử a hắn cũng rất có nghiên cứu hắn ngược lại muốn xem xem khi huyền hòa g á m cùng xích đế hỏa hoàng khí tướng gấp lúc sẽ có thay đổi gì phát sinh huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt chậm rãi nhìn lại chỉ một thoáng ngọc điểm bên cạnh hai đầu tua đỏ không gió mà bay chậm rãi nâng t h ă n g mà ngọc điểm cũng bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động điều khác lấy cổ láo hỏa diễm đồ đ ằ n g như là p h ụ c sinh sinh động như thật tựa như là như lửa thiêu đốt huyền thiên cơ tiếp tục nhìn lại chỉ thấy huyền hỏa g i á m trung tâm hỏa diễm đồ đ ằ n g chỗ đống nhiên từ lúc đầu ám hồng nhán s á c một nháy mắt chuyển hóa thành tiên diễm cơ hồ mang chút trong suất đỏ hồng nhán xác tựa như là chỉ chớp mắt ở giữa cái kêu hỏa diễm đồ đằng đã bị chín ngày thần hỏa đốt cháy đến nóng bỏng mà cái kế hỏa diễm đồ đằng càng đã là hóa thành cháy hừng hực liệt hỏa một lát sau một đạo hỏa long đột nhiên từ hỏa diễm đồ đằng chỗ phun ra dương nanh múa vớt thanh thế kinh thiên toàn thân trên dưới thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lửa long nhất ra cấp tốc biến lớn vừa mới bắt đầu hay là một đạo hỏa diễm thời gian trong n g á y mắt chỉ là long đầu đã có hai người lớn mà nó thân thể càng là có hai mươi trượng tại không trung gào thét không thôi một đôi to lớn mắt rồng bên trong thật sự rõ ràng phun ra hai đạo ngọn lửa nóng bỏng thỏa thích triển hiện khí thế của mình bất quá đối mặt với thanh thế như vậy thật lớn hỏa long huyền thiên cơ vẫn lắc đầu một cái nói một tiếng không đủ hắn hai tay ruôi ra lập tức một đoàn h ắ t phong một chùm sáng minh hỏa diễm trong lòng bàn tay ấp vụ thành hình nhẹ nhàng ném đi liền rơi vào hỏa long trong miệng chỉ một thoáng hỏa long cùng hống liên tục toàn thân phát ra một trận nổ đùng thân hình lại dây lát dài tới trăm trượng lớn nhỏ như thái cổ hỏa long toàn thân tản ra thiêu tẫn vạn vật khí tước còn chưa đủ đối mặt với uy thế như thế hiển hách hỏa long huyền thiên cơ tựa hồ vẫn có chút không vừa ý há mồm phun một cái một tôn ngọn lửa màu t ử kim rơi vào hỏa long phía trên trong ngọn lửa loáng thoáng hiện ra một tôn tay cầm quyền trượng mang hỏa diễm vương miện bóng người là xích đế lại là lửa hoàng nắm giữ giữa thiên địa hết thể hỏa diễm vô hạn nhiệt lượng trí tôn hoàng đế hỏa long cùng xích đế một đem kết hợp uy lực lại đột nhiên t r ư ớ n g mấy lần quanh mình tán phát hỏa diễm thậm chí thành màu tím đen từng mảnh từng mảnh không gian ẩn ẩn có vỡ tan chi thế hiện tại đủ huyền thiên cơ nhìn qua liệt diễm ngập trời đột nhiên bật cười nói nguyên lai ta đã cường đại đến trình độ này đã như vậy ta cần gì phải bó tay bó chân phàm l á ngăn cản bản tọa mưu đầu người không hội có kết cục tốt huyền hỏa dám cùng xích đế hỏa hoàng khí kết hợp Rốt làm huyền thiên cục cơ xác làm huyền đi ị n không quyển h thu thập h dù là t đủ ê n hắn này thư, đã là giới một ạ n nhất. Cho dù là chu tiên cổ kiếm, hắn cũng song như Huyền thiên h Cho chu thể hết thể ha ha rất tốt cổ có cơ cười bạo. dù là đều kiếm, m Đã đẹp. vậy, sẽ tiếng, thúc thanh bình thần kiếm, không có chút giục kiếm, bình không nào có đoạn ể ý tới tầng cương p h canh giờ huyền thiên cơ chỉ sợ bay quá mức liền theo kiếm từ chân trời rơi xuống thần thức quét qua chỉ thấy phía trước là một cái thành lớn phía trên thì là ba cái cổ lao chữ lớn sương hợp thành nguyên lai、like、là đến nơi này vậy liền dừng lại nghỉ ngơi một đêm huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói sương hợp thành đã là cách đông hải gần nhất một cái so sánh có quy mô thành lớn cách nơi này hướng đông lại đi bốn trăm bên trong chính là đông hải c h i tân lấy huyền thiên cơ tốc độ đi bốn trăm bên trong cũng chỉ là một hồi sự tình đã như vậy hắn cần gì phải đi sớm nghe cái gì hai đạo chính t à người lôi kéo nhau ra quả thực không có ý gì chỉ cần không lầm đại sự liên tạm thời ở đây ở huyền thiên cơ yên lặng nói cùng nhau đi tới chỉ thấy đông hải dân cư bách tính p h ụ c sức đều cùng trung nguyên tri địa không kém bao nhiêu bất quá bàn về phồn hoa đến lại vượt xa khỏi lúc trước chỗ ao nhỏ c h ấ n đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý nơi đây vốn chính là đông hải một vùng chỗ sung yếu vãng lai khách thương lữ nhân lớn đều tại đây nghỉ ngơi mậu dịch mà lại đoạn thời gian này đến nay trong thành này nhiều hơn rất nhiều tu chân c h i sĩ càng làm cho thành này náo nhiệt bà phân huyền thiên cơ thần thức đảo qua một chút liền nhìn thấy một nhà tên là hải vân lâu khách sạn không khỏi cười một tiếng cất bước đi đến chưa đi mấy bước huyền thiên cơ đột nhiên cổ quái cười một tiếng lắc đầu nói thực sự là trùng hợp phóng tầm mắt nhìn tới một cái thân mặc xanh nhạt y phục thiếu nữ cũng hai cái chất pháp nam tử từ phương xa đi tới nó mục đích địa cũng là hải vân lâu không phải bích giao trương tiểu phàm tảng đá ba người thì là ai、22. chương hai trăm sáu mươi tám hải vân trong lâu hai mươi bảy mắt thấy ba người bước vào hải vân lâu huyền thiên cơ cười một tiếng kêu gọi triệu linh nhi cũng đi theo mà tiến vào một thân xanh n h ạ t y phục bích giao kiều xinh xinh nện bước bước nhỏ đi ở phía trước về phần trương tiểu phàm cùng tảng đá tựa hồ hơi có chút b u ồ n g dầu tại bích giao đại tiểu thư sau l ư n g đung đưa chỉ nghe trương tiểu phàm thấp giọng nói thạch đại ca trên người ngươi ngân lượng đủ sao ta nhưng chỉ có bốn lượng bạc hắn ngừng nói đột nhiên nghẹn nào tựa hồ nghĩ đến cái gì lúng ta lúng túng không nói tảng đá nhưng không có chú ý tới trương tiểu phàm s ắ t mặt vẻ mặt đau khổ nói ta so ngươi tốt một chút nhưng cũng chỉ nhiều mấy lượng d ừ n g một chút hắn nhỏ giọng nói ta nhìn nơi này bài trí tối thiểu cũng muốn cái ba bốn mươi lượng đúng lúc này bích giao đại tiểu thư chạy tới trưởng quỹ trước quay mặt phanh phải một tiếng đem một thỏi tiểu kim tử để qua trưởng quỹ trước mặt nhìn nó bộ dáng chí ít cũng đang cái trăm tám mươi lượng bạc t r ư ờ n g quỹ lập tức cười ngay cả con mắt cũng t r ọ n một chàng tiếng nói cô nương yên tâm bản điếm chính là một trăm năm lao điếm bảo đảm ngài xem như ở nhà yên tâm mà đến hài lòng mà đi bích giao đại tiểu thư hừ một tiếng ngắt lời hắn nói cho ta đến một gian thượng phòng sạch sẽ hơn t r ư ờ n g quỹ c ư ờ i bồi nói cái này hiển nhiên cái này hiển nhiên bích giao hướng về sau nhìn thoáng qua nói ngươi lại cho đứng ở nơi đó hai người kia tìm một căn phòng đi một gian kho tuổi liền được rồi trương ở n yên lặng. g quý t r ư tiểu phàm cùng tảng đá đứng ở nơi đó cũng là bình thường yên lặng phốc phốc lại là triệu linh nhi nhẹ cười lên nói nhỏ vị tỷ tỷ kia tốt có ý tứ sau khi nghe thấy mặt có tiếng cười truyền đến bích giao trương tiểu phàm tảng đá ba người lập tức quay đầu nhìn lại thấy là huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi hai người bích giao lại là l ệ n h lùng hư một tiếng liền đi lên lầu trương tiểu phàm cười khổ một tiếng đối bích giao lớn tính tiểu thư nhiều mấy phân hiệu rõ lại là không có lập tức lên lầu mà là n g h ê n đón tiếp lấy lên tiếng nói à nguyên lai là vị tiền bối này ngươi cũng đến nơi đây huyền thiên cơ gật gật đầu tiện tay ném ra ngoài một tấm lá vàng tử rơi xuống trưởng q u ỹ trước người trước quầy một bên nói một tiếng một gian thượng phòng lúc này mới đưa ánh mắt về phía trước mặt trương tiểu phàm tiểu huynh đệ đây là hướng lưu ba s ơ n đi huyền thiên cơ dò xét trương tiểu phàm một chút c ư ờ i hỏi thực không dám d â u dếm nghe mấy vị chính đạo sư huynh nói sư phụ ta đi tới lưu ba sơn ta tự nhiên cũng là muốn hướng lưu ba sơn trương tiểu p h ạ m cung kính nói đối với người trước mặt trương tiểu p h ạ m một mực ôm có rất lớn kính ý từ ban đầu đ ừ n g huyền thiên cơ mấy người liền tiến về vạn bức động xem xét một phen nhìn thấy tình huống cơ hồ kinh ngạc đến ngây người bọn hắn một đám tiểu đồng bọn cái kia trong truyền thuyết ma giáo trọng địa vạn bức động bên trong thế mà nhất trần không thể đừng nói là khiến người nghe tin đã sợ mất mật rơi hút máu liền ngay cả ma giáo yêu nhân cũng không thấy một người Cả cái với huyệt động, so bất quá khi gặp được thiên âm tự cùng phần hương cốc mấy vị đạo hữu về sau bọn hắn mới xác nhận mình đến đúng chỗ từ thiên âm tự pháp tướng sư huỳnh trong miệng bọn hắn biết được cái này vạn bức động bên trong vốn là có hàng ngàn hàng vạn con con rơi cơ hồ khiến tới trước mấy người chịu nhiều đau khổ bất quá liền tại một ngày trước toàn bộ không tang trên núi đột nhiên lôi quang phổ chiếu pháp tướng bọn hắn tại ngoài mười dặm đều có thể thấy được nhưng không có tùy tiện tiến lên xem xét thẳng đến sau một ngày trước đến thời điểm toàn bộ vạn bức động thế mà không có con rơi cái này liền mang ý nghĩa huyền thiên cơ cũng không có nói láo lấy sức một mình đem mấy vạn con con rơi quét sạch sành xanh đây là gì chờ pháp lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn thoáng nhìn trương tiểu phàm trong mắt thân sắc huyền thiên cơ liền đem sự tỉnh phỏng đoán phải tám chín phần mười đi đến tới gần cửa sổ phía trước bàn nói tiểu huynh đệ nhưng nguyện tới một tòa a trương tiểu phàm nao nao nói một tiếng t ố t hắn nhìn về phía một bên tảng đá đã thấy tảng đá ồm ồm nói trương huynh đệ đây là ngươi tiền bối ta không tốt tại trận trước hết đi nghỉ ngơi trương tiểu phàm đang muốn lối ra giữ lại huyền thiên cơ đột nhiên ôn thanh nói tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ tu vi đã đến ngọc thanh cảnh đệ ngũ trọng tiền đồ bất khả hạn lượng a trương tiểu phàm trong lòng hơi động tựa hầu nghĩ đến cái gì một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu nói tiền bối quá khen thanh vân môn u bên trong đệ tử tàng long hoa hổ tại hạ phần thuộc gỗ mục một cây bất thanh khí huyền thiên cơ khẽ giật mình quan sát trương tiểu p h ạ m đột nhiên nói âm thanh đáng tiếc tiền bối vì sao phát thán trương tiểu p h ạ m ngạc nhiên nói ta là vì ngươi mà thán huyền thiên cơ nói theo bản tọa đạo hạnh vừa rồi xem tiểu huynh đệ tướng mạo hướng đông sợ là có một đại kiếp từ này cảnh còn người mất trải qua thế gian long đong chính là loạn ma mệnh trương tiểu p h ạ m kinh hãi thân thể run lên Cơ hồ từ trên ghế t é xuống bận bịu i niệm lên băng tâm quyết miệng bên trong vẫn là không dám tin thấp giọng nói tiền bối sẽ không là hống ta đi làm sao có thể hắn lẩm bẩm nói ta chỉ là một cái đệ tử bình thường lại không có cái gì lớn tâm tư ta lý tưởng lớn nhất cũng chỉ là nhìn xem linh làm sao có thể có đại kiếp tiểu huynh đệ nhưng nguyện đem pháp bảo để bản tọa nhìn xem nói không chừng lần này hai ách liền có thể thuận tay trốn thoát huyền thiên cơ nói ý của tiền bối là nó đưa tới mầm hai v ạ trương tiểu phàm nghe vậy kinh hãi một luồng lệ khí liền muốn xung tới lại không tự chủ được n i ệ m lên băng tâm quyết tâm thần lại định xuống dưới ngươi nhìn cái này lệ khí nói thế nào sinh thì sinh huyền thiên cơ lắc đầu liên tục nói lúc đầu chỉ cần đem nó hủy đi tiểu huynh đệ hai nạn liền đi năm phân chỉ là cái này phệ huyết châu cùng nhiếp hồn côn chính là tiểu huynh đệ thiên tân vạn khổ đoạt được kỳ ngộ hủy đi thực đang đáng tiếc cũng may hôm qua bản tọa bế quan đang có đoạt được có thể thử một lần vì tiểu huynh đệ trừ bỏ cái này một phần thái ách trương tiểu pham nghe được mồ hôi lạnh chảy r o n g ròng chỉ phệ huyết châu cùng nhiếp hồn côn danh hiệu nói ra hắn liền biết vật này hẳn là đại h u n g c h i vật sắc mặt lập tức tái nhợt bất lực mạnh định tâm thần hỏi tiền bối cũng biết lai lịch của bọn nó lai lịch của bọn nó a ngươi không biết cũng tốt huyền thiên cơ nói ngươi cần phải biết chính là từ nay về sau không còn có nhiếp hồn côn cùng phệ huyết châu cái này liền đủ trương ố t t tiểu pham cắn chặt hàm răng nói hết t h ả liền xin nhờ tiền bối huyền thiên cơ gật gật đầu tùy ý nhìn một cái thiêu hỏa côn liền đến trước người ở trong hư không chậm d ã i chìm nổi hắn hai tay rôi ra đạo đạo lôi đ ỉ n h chi lực đống nhiên xuất hiện phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ không gian cùng lúc đó tương đạo huyền ảo vô tận c ầ m chế từ huyền thiên cơ trong tay đánh ra rơi xuống thiêu hỏa côn bên trên thiêu hỏa côn hắc khí tăng vọn muốn phản kháng lại bị một mực ngăn chặn bất lực ngăn cản theo thời gian trôi qua phệ huyết trâu phía trên k hiện ô n đơn một đen, mà thành trắng đen xén g có c đều mùa mà h kẽ, ế m âm nửa giang sơn, giống như âm dương thái cực đổ. Về phần thiêu hỏa côn bản thân, hỏa thái thiêu tiêu lôi i thì chút cực có đổ. đ Về chi lực vần quanh, vần tại ử quang nhau gia trận trận, giống nhau tiên hiện t chi vợ. Ừm, cũng không tệ huyền thiên cơ đánh giá trước mặt giống như ma pháp trượng nhóm l ử a trượng liên tục gật đầu tán thường nói bây giờ trải qua bản tọa một phen l u y ệ n chế nó bề ngoài cực dai chắc hẳn sẽ không còn có người cầm vật này nói sự tình tiểu huynh đệ cũng có thể yên lòng vậy nó ma tính trương tiểu phàm nhịn không được nói đã không còn đáng ngại huyền thiên cơ cười nói lệ khí trừ sạch lại tăng mấy phân lôi điện chi lực lúc đối địch uy lực càng lớn mấy phân xem như song hỉ trương tiểu phàm đại hỉ vội tiếp qua thiêu hỏa côn lập tức cảm giác vật này cùng hắn khí tức tương liên chẳng những không gặp dĩ vãng khát máu sai thời điểm càng là từ điện quanh quẩn mình có như lôi thần hạ phàm một hồi lâu trương tiểu phàm mới thu nhóm lựa trượng sắp mặt trịnh trọng nói tiền bối đại ân đại đức văn bối thực tế không biết như thế nào hồi báo xin tiền bối phân phó văn bối sẽ làm khỏi phải như thế huyền thiên cơ khoát tay cười nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đám tiểu huynh đệ tế luyện một phen vật này cũng coi là một kiện r ư ợ u sự tình cớ sao mà không làm trương tiểu pha ngây ngốc một chút cung kính nói tiền bối có đức độ quả thật chính đạo mẫu mực huyền thiên cơ cười một tiếng không nói gì triệu linh nhi đột nhiên lên tiếng nói huyền c a ca, ca. linh nhi có chút đói trương tiểu pham lập tức giật mình sắc mặt đỏ lên cung kính nói tiền bối xin dừng bước v ă n bối cáo lui đợi trương tiểu pham rời đi triệu linh nhi hiếu kỳ nói phu quân vì người nọ tế luyện pháp bảo không phải là xem trọng h ắ n thế giới này a hay là vô cùng đơn giản tốt huyền thiên cơ trầm mặc một chút mới trầm dai nói linh nhi không hiểu triệu linh nhi làm một cái khuôn mặt tươi cười nói khẽ tóm lại là tốt huyền thiên cơ yếu đớt nói chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương hai trăm sáu mươi chín đông hải lưu ba sơn hai mươi bảy chu tiên thế giới sự t ì n h trừ bỏ sầu triền miên tình cảm tranh chấp đại khái cũng chỉ giảng hai chuyện lớn một cái thu thần s â m l ớ n một cái tứ linh huyết trợn hai chuyện này ảnh hưởng toàn bộ chu tiên thế giới mà huyền thiên cơ cần làm chính là lợi dụng được hai cái này sự kiện đem hết thể bất lợi ảnh hưởng xuống đến thấp nhất làm thu hoạch của mình đạt được lớn nhất đến trong đó hai đạo chính tà làm sao phát triển sẽ chết bao nhiêu người đây không phải hắn muốn xem vào mà tương trợ trương tiểu phàm cũng bất quá là hắn nhàn rỗi bày một con cờ huyền thiên cơ ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên gọi vài món thức ăn câu được câu không cùng triệu linh nhi trò chuyện trên đường người đi đường n ộ i vàng lui tới trên trời phong vân biến ảo thời gian trôi qua huyền thiên cơ ngồi một mực ngồi xuống hoàng hôn đột nhiên mỉm cười hải vân lâu bên trong đi tiến vào một giả một trẻ hai người lao trên tay cầm lấy một mặt vải á o khoác cấp trên viết tiên nhân chỉ đường bốn chữ tiểu nhân là bất quá mười tuổi tiểu nữ hải trên tay cầm lấy một chuỗi băng đường hồ lô chính say x ư ơ ngon n g lành ăn chính là chu nhất tiên cùng cháu gái của hắn tiểu điểm tiểu cô nương chúng ta lại gặp mặt huyền thiên cơ cười nhíu tay nói chu nhất tiên đang đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên nghe thấy có người chào hỏi đột nhiên giật nảy mình liền muốn chạy trốn mà ra lại bị tiểu điểm giữ chặt tay háo bận bịu quay đầu nhìn lại thấy là huyền thiên cơ lúc này mới thở dài một hơi nguy hiểm thật kém chút coi là đụng tới hoan g a chu nhất tiên liên tục vỗ ngực nói tiểu điểm t r ấ n mắt bất đắc dĩ nói còn không đều là r a r a ngươi đi tới chỗ nào không cẩn thận liền sẽ đụng phải những cái kia bị ngươi lừa qua người nghĩ đến trong thiên hạ nhất oan uổng đại khái chính là ta nàng lời nói thôi cười hì hì đi đến huyền thiên cơ trước mặt giòn tan nói đại ca ca ngươi tốt huyền thiên cơ nhìn qua manh manh tiểu la lụy cũng là mỉm cười phân phó nói chủ quán cho tiểu cô nương đưa chút băng đường hồ lô đến bạc tự nhiên là không kém được rồi lập tức có người vọt ra ngoài tiệm đại ca ca thật là một cái người tốt tiểu điểm hít mắt vui vẻ ra mặt nói người tốt huyền thiên cơ mỉm cười lại là đem ánh mắt nhìn về phía chu nhất tiên nói tới ngồi một chút chu nhất tiên khe k h ẽ hừ một tiếng trong miệng lẩm bẩm thế phong nhật hạ đem bước chân chuyển đến huyền thiên cơ đối diện ngồi xuống tuần đại tiên người làm sao đến nơi đây gần nhất nơi đây thế nhưng là không quá hòa huyền thiên cơ nói chuyện đem một viên băng gánh thanh thúy băng đường hồ lô đốt tới tiểu la l ụ trong miệng thản nhiên nói chu nhất tiên tằng háng một cái nói ta hôm nay tới đây nơi này muốn ra đông hải bái phòng một vị đạo hữu ngươi nói đạo hữu hẳn là tại lưu ba sơn nơi đó đạo hữu ngược lại là còn nhiều huyền thiên cơ ngoạn vị đạo chu nhất tiên mặt không đổi sắc cười n h ạ t nói ta vốn không phải là tục nhân những năm gần đây dạo chơi thiên hạ càng đến danh sơn tiên cảnh bái phỏng tiên nhân hấp thụ thiên địa linh khí lưu ba sơn tự nhiên đi qua cũng có mấy vị đạo hữu chỉ sợ tuần đại tiên người chỉ có thể tại đông hải bên cạnh lưu lại cái hơn mười ngày mà tìm không thấy năm thuyền người chèo thuyền như thế thật đúng là bi kịch đại phát huyền thiên cơ lắc đầu cười nói chú nhất tiên k h ẽ giật mình tựa hồ không nghĩ nhiều như vậy một lát sau hắn s á c mặt có chút đỏ lên miệng bên trong lại hoàn toàn thất vọng lấy bản tiên nhân cao siêu đạo hạnh độ cái biển còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay nơi nào cần gì người chèo thuyền k h o a n lác tiểu điểm đem cầm ở trong tay băng đường hồ lô liêm liếm phát ra thỏa mãn chực chờ câm thanh sau đó nhìn cũng không nhìn chu nhất tiên nói ta cũng không theo ra ra đi cái này vạn nhất linh phù vô dụng truyền t ố n g đến một nửa rơi tiến vào trong biển vậy coi như p h i ề n phước ta bơi lội trình độ không tốt thế phong nhật hạ A. nội tình bị vạch trần chu nhất tiên tức g i ậ n đến phẫn nộ liên tục thở dài lại đối bảo bối của mình tôn nữ không có cách nào không khỏi gương mặt lạnh lùng quay đầu chung quanh ánh mắt của hắn quét qua liếc tới đang đứng tại góc phòng sau quầy bên cạnh tính sổ trưởng quỹ lập tức thần sắc biến đổi rất có mấy phân tiên phong đạo cốt lo lắng nói vương trưởng quỹ còn nhớ ta không trưởng quỹ nghe tiếng nhìn lại nhìn qua chu nhất tiên đột nhiên khẽ giật mình trên mặt có kinh ngạc biểu lộ một lát sau hắn a một tiếng kinh hô đúng là từ phía sau quầy chạy ra sắc mặt kính cẩn tri cực thần sắc càng là mừng rỡ không thôi chỉ đem bên cạnh tiểu điểm nhìn trận mắt hốc mồm chỉ nghe hắn nói ai nha là lao thần tiên ngài a ngài làm sao tới rồi ai cái này cái này cái này có ba mươi năm không gặp đi ta khả thi thường b e o đọc lấy ngài đâu chu nhất tiên mỉm cười khí chất vô cùng cao minh đưa tay nhẹ phẩy trên áo phong trần cười n h ạ t nói ta mấy năm nay đến tìm núi thăm nói vốn không có thời gian đến cái này trần tục c h i địa chỉ là gần đây ta muốn ra đông hải bái phòng một vị đạo hữu nhớ tới cùng ngươi năm đó còn có một đoạn túc duyên liền tới xem một chút vậy tối nay ta liền ở tại ngươi nơi này đi vương trưởng quỹ liên tục gật đầu nói đó là đương nhiên ngại nhưng nhất định phải cho tiểu nhân mặt mũi này ta còn dự định để nội nhân nhà nhỏ đều đến bái kiến ngài đâu chu nhất tiên cười ha h a đem bàn tay đến trong ngực nói ngụ ở đâu túc một đêm muốn bao nhiêu ngân lượng huyền thiên cơ nghe được có chút không kiên nhẫn đưa tay bắn ra lại một tấm lá vàng tử rơi xuống trưởng quỹ trong tay thản n h i n nói ngươi đi xuống trước đi vị này lao thần tiền cùng ta là trước đây chúng ta trước ôn chuyện một phen vương trưởng quỹ lại chưa từng hoài nghi giật mình nói tốt tốt tốt ta cái này cũng là người ta chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon hai vị tiên nhân chầm dùng ta không q u ấ y dậy hắn lời nói thôi lập tức cung cung kính kính lui ra chu nhất tiên ánh mắt có chút thấu h ò án chăm chú nhìn huyền thiên cơ đột nhiên nói ngươi nện ta đi dùng vàng lá hung hăng nện ta đi ta sẽ không trách ngươi huyền thiên cơ bất vi sở động đánh giá một bên cười nhan như hoa tiểu la l ị cảm thán nói ngươi sinh cái tốt tôn nữ chu nhất tiên b i ế n sắc nữ khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị nói có ý tứ gì tiểu điểm tư chất mười ngàn có một bổn tông chủ rất thích nếu như ta thu nàng làm đệ tử ngươi có bằng lòng hay không huyền thiên cơ nói chu nhất tiên lập tức lắc đầu nói ta lão còn muốn dựa vào tiểu điểm nuôi sống gia đình đâu ngươi thu nàng làm đệ tử ta không được uống gió tây bắc đi huyền thiên cơ c ư ờ i nói ngươi cũng biết bản tọa có được sửa đá thành vàng chi thuật vấn đề tiền cho tới bây giờ không là vấn đề tiểu điểm thành đệ tử của ta ngươi tự nhiên cũng sẽ là ta trong phái nhân vật trọng yếu ăn uống chi phí đều không cần phát sầu chu nhất tiên nghe vậy kém chút liền muốn đáp ứng nhưng lời đến khoe miệng hay là không nói ra miệng chỉ là đem đầu lắc phải cùng chống lúc lắc miệng bên trong phát ra y ê u ớt thanh âm nói không muốn lại dụ h o ta thôi được lần tiếp theo gặp mặt thời điểm có lẽ ngươi ý nghĩ sẽ cải biến huyền tiên h cơ trầm ngâm một chút chầm d ã i nói cái gì chu nhất tiên con mắt trận thật lớn khí cấp bại phôi nói ngươi lại dụ hoặc dụ hoặc nói không chừng ta liền đáp ứng thế mà cứ như vậy được rồi q u á không có thành ý tiểu điểm về sau đường đi ra ra tiểu điểm cười hì hì nói chỉ cần có thành tựu xuyên thành chuỗi băng đường hồ lô ta liền đi về phần vàng là cái gì ai còn đâu thật sự là cái hảo hải tử huyền thiên cơ không khỏi cười nói thế phong nhật h ạ chu nhất tiên hữu khí vô lực nói một đêm vô sự chỉ là nhiều một trận mưa đông hải lưu ba sơn vào biển bảy ngàn dặm là thế gian này cực đông chỗ càng xa xôi chính là biển rộng mênh mông mang không bờ bến nơi này vắng vẻ c h i cực nguyên bản tự nhiên là không hề giấu chân người nhưng từ vạn bức cổ quật về sau ma giáo nhân sĩ đ ô n g nhiên từ các ma bước lên mấy ngày ở giữa liền có mấy chục tu chân môn phái bị ma giáo tiêu diệt nhất thời thiên hạ chấn động ma giáo tám trăm năm sau nặng mới quật khởi thanh thế đại thịnh trong chính đạo lấy thanh vân môn thiên â m tự phần hương cốc cầm đầu ra đại môn phái vội vàng thương nghị ngay vào lúc này phần hương cốc đột nhiên truyền đến tin tức trong ma giáo một số đông người vật sẽ tại đông hải lưu ba sơn cái này hoang vắng chỗ tụ tập không biết cần làm chuyện gì cái gọi là đạo nghĩa vào đầu thế bất lưỡng lập người trong chính đạo lòng đầy cam phẫn nhiều lần lợi dụng ba đại môn phái làm chủ phái ra môn hạ đệ tử tinh anh lấy tu hành cao thâm trưởng l á o dẫn đầu t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến về đông hải lưu ba sơn trên đường đi càng có thật nhiều chính phái chi sĩ gia nhập ý đồ dọn sạch yêu nhân vì thiên hạ thương sinh tạo p h ú c m a liên ở vào tình thế như vậy trương tiểu p h ạ m tảng đá cáo biệt huyền thiên cơ trực tiếp hướng lưu ba sơn bay đi về phấn bích giao tại cùng ngày ban đêm liền đi theo quỷ vương tông chu tước rời đi hải vân lâu cái này mặc dù bí ẩn lại còn tại huyền thiên cơ cảm giác phía dưới huyền thiên cơ nhìn qua phương xa lộ ra một tia kỳ quái ý cười nói lịch sử quy tích rốt cục muốn tránh ư ớ n g chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 270, chờ đợi 27. đứng được cao thì thấy xa đây là huyền thiên cơ cảm giác đầu tiên theo hai đạo chính tà đủ phó lưu ba sơn huyền thiên cơ cũng cuối cùng từ xương hợp thành xuất phát tiến về lưu ba sơn lúc này hắn liền tại lưu ba sơn bất quá rất nhiều người đều không thể nhìn thấy hắn lưu ba sơn chính bên trên cao mấy chục dặm tầng cương phong bên trong một thanh màu xanh thần kiếm trôi nổi không t r ừ n g tản ra mười ngàn đạo thanh quang quanh mình h ắ t phong tôn u r a kinh lôi trận trận lại mảy may không làm gì được thần kiếm mà tại thần kiếm bên trong huyền thiên cơ đứng chắp tay ánh mắt yếu đ ớt nhìn lên trước mắt một bộ tranh cảnh tranh cảnh hào quang lưu ly thiên biến văn hóa phía trên hiện hiện không phải cái khác chính là lưu ba sơn quanh mình c h i cảnh vô luận là chính đạo người hay là ma giáo yêu nhân đều tại trên đó cưới ngựa xem hoa hiển hiện hồi lâu huyền thiên cơ mới nói một tiếng còn muốn cùng mấy ngày này hán chờ, tự nhiên là quý nghiêu cũng chỉ có quý nghiêu mới khả năng hấp dẫn sự chú ý của hán nhưng chờ đợi thời gian trung quy là dài dằng dặc cho nên hán hứng h ờ nhìn thấy chính tà c h i chiến quá mức xa xôi vết chân hy hữu hiện lưu ba sơn rốt cục theo chính tà hai phái cùng nhau đến đặt tới từ xưa đến nay náo nhiệt nhất thời điểm nếu bàn về lớn nhỏ lưu ba sơn tại đông hải chư đ ả o tự trong dãy núi có thể tính thứ nhất nhưng dù là như thế người tu đạo ngự kiếm tới lui tốc độ nhanh bực nào thường thường liền phát sinh không hẹn mà gặp tình trạng song phương khổ đại cựu thâm thường thường vừa thấy mặt thấy rõ liền vận khởi pháp bảo đập tới thường xuyên qua lại tiếng vang c h ấ n thiên đồng bào đạo hữu lại n h a u n h a u chạy đến tương trợ liên thanh quần đầu tư thế vô số sáng loa hoặc âm hiểm ngoan độc pháp bảo tại lưu ba sơn trên không bay tới bay lui huyền thiên cơ liền thấy song phương tranh đấu đấu pháp bên trong thiên âm tự cùng có đạo thần tăng trông thấy cây cối lang tịch trong rừng rậm lợn rừng thọ rừng chó hoang dã rắn cùng sinh linh đồ thán không khỏi bùi ngùi thở dài tụng nghiệm lên v ã n g sinh từ bi chú tới sau khi đọc xong một tiếng a di đà phật phật chỉ vung lên một cái pháp bảo thạch phá thiên kinh đánh ra người trong ma giáo lách mình tránh thoát một tiếng ầm vang lại là một đỉnh núi nhỏ thanh lý sinh linh lần nữa đồ thán đành phải lại đọc tiếp lên vãng sinh chú tới dạng này thời gian tiếp tục mười mấy ngày hai phái bên trong các là thương vong hơn mười người mà lưu ba sơn bên trên ngọn núi nhỏ đ ổ i núi nhỏ cái gì cũng vô tội bị san bằng đánh nát vô số mà theo thời gian trôi qua song phương dần dần thành rằng co c h i cục tình huống có chút thú vị đương nhiên đối với người trong chính đạo đến nói tình huống là cực kỳ quỳ dị chính ma song phương tại ngày ở giữa có nhiều gặp nhau thời điểm thỉnh thoảng liền có đấu pháp người trong ma giáo lại tựa h ộ như không muốn ham chiến thường thường đấu pháp đấu mấy hiệp liền giả thoáng một súng bỏ chạy trong ngày thường là nghe nói ma giáo muốn ở đây hoang vắng chi địa tụ hội nghĩ đến hơn phân nửa là thương lượng chút độc kế muốn thai họa thiên hạ cho nên chính đạo chi sĩ mới muốn tới trừ ma không ngờ lúc này nhìn nhưng lại không giống nếu nói là cùng chính đạo là địch liền nên ra quyết chiến mới là nếu là nghe nói trong chính đạo lại có hai vị thanh vân môn thủ tọa nhân vật sợ thực lực mình không đủ cái kia cũng nên chủ động thối lui hết lần này tới lần khác người trong ma giáo chiến lại không chiến lui lại không chịu lui lưu ba sơn địa thế lại miệng lớn tại mục tiêu trên không rõ ràng nhưng nếu muốn xâm nhập dưới đi tìm người trong ma giáo hát hổ còn làm thật không dễ cái này khe kéo thời gian liền kéo dài xuống tới người trong chính đạo nhao nhao suy đoán ma giáo dương nhiệt đến tột cùng muốn tại cái này hoang vắng c h i cực ở trên đảo làm cái gì nhưng thủy t r u n g không được nó quả vô luận là long thủ phong thủ tọa thương tùng đạo nhân hay là đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch đều cảm giác hoang mang không cách nào phỏng đoán nhưng có một chút rất khẳng định ma giáo phí hết tâm tư muốn làm bọn hắn chỉ cần phá hư là được huyền thiên cơ đương nhiên biết lưu ba sơn chi hành chính là là quỷ vương tông quỷ vương một đá nhiều chim kế sách một phương diện hấp dẫn chính đạo đám người hàng yêu phục ma âm thầm bên trong lại tụ tập lực lượng chuẩn bị tấn công thanh vân môn một phương diện khác cũng là quỷ vương tư tâm của mình thay xà đổi cột bắt được thần thú quỳnh nhưu vì tứ linh huyết trận làm chuẩn bị q u ỷ vương thật sự là một cái khó lường tiêu hùng chi tiết tất cả mưu đồ bản tọa rõ như lòng bàn tay hắn nhất định thất bại huyền thiên cơ yếu đ ớt nói trải qua mấy ngày nay huyền thiên cơ dựa vào thủy kính thuật mắt thấy lưu bà sơn bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện đối quỷ vương cái này người hùng tài đại lược rất là tán thưởng bất quá tán thưởng là tán thưởng nếu là cản hắn đường hắn sẽ không hạ thủ lưu tỉnh chứ quỳ vương trương tiểu pham biểu hiện cũng làm cho huyền thiên cơ có chút cảm khái có băng tâm quyết mang theo nghe tới mình sư tỉ điền linh nhi cùng tề hạo tin tức cái này chất phát nhân vật chính không có giống nguyên tắc như thế lệ khí thân trên cũng không có đối với mình tính trọng đại sư huynh lộ ra sắc ý mà là đem trong lòng thống khổ t r ô n giấu thật sâu ở trong lòng trên mặt lại là miễn cưỡng vui cười thiếu niên đến một trận còn chưa bắt đầu liền kết thúc mối tình đầu cả người thành thục không ít một thanh nhóm l ử a trượng phóng thích ra tia tia lôi điện chi lực làm cho đối địch ma giáo người toàn thân tê liệt thương vong thảm trọng ngược lại là tại trong chính đạo lộ một lần mặt cũng làm cho sư phó của hắn điền bất dịch vui mừng qua đỗi liên tục tán thưởng về phần hắn đạt được cùng mất đi chỉ có chính hắn mới có thể biết dùng tên giả tiểu chu thanh vân môn tiêu giật mới tại luyện huyết đường thành viên chủ yếu tử vong hầu như không còn trước đó lẫn vào ma giáo đến lưu ba sơn thời điểm đã thành luyện huyết đường đường chủ cùng bích giao đại tiểu thư đến trận đấu trí đấu dũng cuối cùng không địch lại quỷ vương tâm tư tỉ mỉ trực tiếp bại lộ một phen khổ chiến về sau hoặc là nguyên nhân khác hắn bị thương đào tẩu vẫn chưa có chết mà bây giờ lưu ba sơn bên trên trình diễn lại là mặt khác mới ra vợ kịch chính đạo thương tùng đạo nhân cùng ma đạo vạn độc môn bách độc tử bởi vì trăm năm trước mối hận cũ lại nhấc lên một trận tranh đấu chỉ nghe một cái thanh âm khàn khàn chuyển tới thương tùng chó nói còn nhớ rõ nhà ngươi ra ra sao chính đạo nơi này đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ n h ư mày đã thấy lên tiếng chính là cái kia bộ dáng hung hãn chu nho giờ phút này chỉ gặp hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thương tùng mắt lộ h u n g quang mấy như một con ác lang thương tùng cười lạnh một tiếng nói yêu nghiệt còn nhớ rõ năm đó một kiếm kia sao lời vừa nói ra mọi người chỉ thấy kia chu nho trên mặt cơ bắp vặt mẹo nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên hận thấu xương nhưng gặp hắn chậm rãi gật đầu dùng tay tại ngực từ vai trái phía bên phải phương hướng nghiêng nghiêng lấy xuống hung ác nói t ố t t ố t ta chưa quên nghị không ra ngươi cũng nhớ được vậy liền quá tốt một kiếm này ta đương nhiên phải còn trên người ngươi huyền thiên cơ không có lại nhìn tiếp bởi vì hắn biết nơi đây rất mau đem sẽ trở thành một cái huyết nhục vũng bùn trừ chết rất nhiều người bên ngoài không còn có cái khác trăm năm qua ân ân đ oán đoán tạo thành vĩnh viễn không cách nào hóa giải cựu hận chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch nhưng đối với hắn mà nói đây hết thể chẳng qua là một t u ồ n kịch như thế mà thôi huyền thiên cơ vẫy bàn tay lớn một cái hóa bên trong tranh cảnh đột nhiên biến đổi lại là rơi xuống trên biển lớn nếu như hắn n h ớ không lầm tối nay chính là quý ngưu xuất thế thời điểm cũng chính là vận mệnh xe luân chuyển đạo ngày vô cùng đáng để mong chờ b i ể n cả phương hướng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận thét dài thanh âm như rồng gầm thẳng trên chín tầng trời âm thanh động khắp nơi càng có ẩn ẩn tiếng sấm ù u chuyển đến nhưng thanh âm kia phảng phất là đến từ đại hải c h ỗ sâu lên gió trời mưa mà huyền thiên cơ cũng lộ ra mỉm cười hắn muốn chờ quý ngưu rốt cục xuất thế chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 271, q u ỷ ngưu hiện thế 27. gió tòng long mây từ hồ thế gian có thần thú hàng thế thời điểm trời tất có dị tượng q u ỷ ngưu tự nhiên cũng là như thế đen kịt trong bầu trời đêm bay xuống dưới đầy trời mưa bụi từng đợt m á n h liệt gió lớn từ đại hải chỗ sâu sinh ra hướng về khôn cùng phương xa dũng m á n h lao tới trong mưa gió biển cả trở nên sóng cả m á n h liệt như từ ngủ say bên trong tỉnh lại cự thú bắt đầu gào thét càng ngày càng cao gọn sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh tới trung điệp đập vào bằng phẳng trên bờ cát m ô i đập một lần phẳng phất mặt đất cũng chấn động một cái một làn sóng lại là một làn sóng tựa như là cái gì hung ác cự thú dẫm lên mánh liệt sóng cả hướng về mọi người chậm rãi đi tới thương khung l ặ n g im trừ mây đen bên trong kia không dứt bên thai chìm tiếng sấm rền đông dưng một đạo sẽ rách trường không t h i ề m điện xét qua chân trời nương theo lấy đỉnh đầu một tiếng sấm nổ tiếng vang trong biển rộng giống như núi nhỏ cao sóng lớn hải đảo đông nhiên hướng bên cạnh như s i n h s i n h xe rách tách ra vô số bọt nước v ẩ y ra gió mưa nặng hạt cuồng bên trong từ thật sâu sâu trong bóng tối phảng phất dẫm lên kinh tiếng sớm một cái to lớn thân ảnh thình lình từ biển cả chỗ sâu nhảy ra tại cùng bóng đêm cơ hồ hòa làm một thể về sau nặng nề g h mà rơi xuống toàn bộ lưu ba sơn lập tức phảng phất cùng một chỗ chấn động một cái quý ngưu rốt cuộc hiện đã xuất thân hình nó là một con cùng hát thủy huyền xà không kém bao nhiêu cự thú toàn thân hình dạng nhìn lại như trâu thanh thương sắc thân thể trên đầu nhưng lại không có rác nhưng nhất khiến người không thể tưởng tượng nổi lại là cái này kỳ thú thân thể khổng lồ phía dưới vậy mà chỉ có một con tráng kiện vô so chân sinh trưởng ở bụng của nó chính giữa nhìn nó hình dạng phảng phất là dân gian bách tính một loại độc chân h í bộ dáng tại kia hung hãn vô so bên ngoài đồng hồ h ạ lại còn có một tia buồn cười cùng đáng yêu vô luận là thanh vân môn trương tiểu phàm hoặc là lục tuyết kỳ bọn hắn đều ở phía xa chỉ là kinh ngạc nhìn nhất thời kinh ngạc đến ngây người có người ngơ ngẩn tự nhiên cũng có người không có ngơ ngẩn từng đạo bóng người màu đen phân tán ra đến tại trên bờ biển bận rộn bọn hắn là quỷ vương tông người vì bắt giữ q u ỳ ngưu quỷ vương tông đã mưu đồ mấy năm lần này q u ỳ ngưu xuất thế bọn hắn lập tức bày ra thiên la địa võng chờ đợi q u ỳ ngưu tự chui đầu vào lưới quý ngưu ngay phía trước cách mỗi mấy chuộng xa liền ngã cắm một kiện kỳ quái sự vật nổi lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt làm thành một cái cự đại vòng tròn dù là ở trong mưa gió vẫn mười điểm bắt mắt nếu là người bình thường nhìn thấy những n à y h ư n g quang tất nhiên sẽ né tránh đề phòng bất chắc nhưng mà quý n g ư lại phảng phất cái gì cũng không coi trông thấy trực tiếp bước về phía quỷ vương tông bố trí cạm ấy tại trên đó dẫm ra một cái thật sâu dấu c h â n trong bóng đêm trong bóng tối cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó vang lên thần bí tụng niệm chú văn thanh âm thanh âm kia như ưu minh trâm thấp mà xa xăm ở trong trời đêm trong mưa gió phiêu đãng cùng lúc đó nương theo lấy cái kia thần bí chú văn mới vừa rồi còn vẹn vẹn tản mát ra yếu ớt hồng quang điểm sáng đông nhiên đồng thời phát sáng lên nháy mắt trên mặt đất những cạm bẫy kia lập tức quang mang đại thịnh hồng quang óng ánh cách m ô i mấy trượng xa hồng quang đột nhiên ngang bắn ra trong chốc lát hợp thành một thể hình thành một cái cự đại hồng sắc quang vòng còn không cùng tất cả mọi người kịp phản ứng một cái kia hồng sắc q u a n vọng lại thình lình dâng lên vô số đạo trướng mắt hồng quang đồng thời hướng lên bắn ra hình thành một đạo hùng vĩ hồng sắc q u a n tưởng đem q u ỷ ngưu vây ở bức tường ánh sáng bên trong đồng thời hướng trên không trung thẳng bắn đi rốt cục tại trong cao không hòa hợp tại một điểm q u ỷ vương ngạo nghễ đứng ở trôi nổi ở trên không trung phục long đỉnh phía trên sắc mặt nghiêm nghị hai tay hoành ở trước ngực nắm chặt phát quyết thấp giọng tụng đọc lấy kia thần bí chú văn ngạo quý ngưu thụ phục long đỉnh l ấ y khốn lập tức bị chọc giận lâm vào trong điên cuồng toàn thân nổi lên thanh quang vô số đạo mảnh tiểu như điện chấp tiểu dòng điện tại bức tường ánh sáng bên trên tung hoành mẽ xe đ t b e n cùng lúc đó cựu thiên tri thượng tiếng sấm ù ù vang vọng chân trời hình như có lôi thần phẫn nộ gào thét nhưng tại thiên địa này cự uy phía dưới kia phiến hồng sắc quang tường bao quát trên bầu trời còn kia cổ đ ỉ n h đúng là nguy nga không ngã dần dần ngược lại đem q u ý ngư khí thế ép xuống mắt thấy quy ngư u khí thế càng ngày càng yếu tựa hồ muốn bị thu phục chính đạo nhân sĩ mặc dù không biết quỷ vương tông muốn làm gì nhưng nắm lấy địch nhân đồng ý ta liền phản đối thái độ nhao nhao xuất thủ muốn phá hư quỷ vương tông hành động ma giáo người trừ quỷ vương tông thủ hạ những nhà khác cũng không có ngăn cản bọn hắn cũng không hy vọng quỷ vương tông có thể thành công nhưng mà cái này lấy phục long đỉnh làm trận cơ trận pháp thực tế là h uy lực vô tận trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không ai có thể công phá kia một màn ánh sáng ngay vào lúc này sớm gia nhập chiến đoàn điền linh nhi ánh mắt quét ngang đột nhiên chú ý tới tất cả h ư n g quang đều là từ một chút cắm ngược ở bãi cắt bên trong kỳ quái màu đỏ sậm thiết truy trạng sự vật bên trong phát ra sau đó liên tục không ngừng hướng bên trên phát s ạ hội tụ đến giữa không chúng quỷ vương dưới chân con kia bên trong chiếc đỉnh cổ h i ệ n nhiên những vật này chỗ tạo thành pháp trận cùng giữa không chúng con kia cổ đ ỉ n h chính là vây khốn quỷ ngưu nơi mấu chốt điền linh nhi càng không nghĩ ngợi thêm ngón tay ngọc vung lên hổ phách chu lăng lập tức bay ra t h ẳ n g quét về phía cắm ngược ở trên bờ cắt những vật kia đánh bậy đánh bại chuyển phía dưới điền linh nhi vậy mà phá vỡ quỷ vương tông trận pháp khốn long khuyết thấy cảnh này giữa không trung quỷ vương sắc mặt nhất thời đại biến dậm chân một cái cả giận nói tiểu nha đầu không biết sống chết làm hỏng đại sự của ta liên muốn đập xuống đến tự mình giải quyết điền linh nhi nhưng mà ngay tại hắn khởi hành một sát na này da đầu đột nhiên tê dại một hồi chỉ cảm thấy gặp trước nay chưa từng có nguy hiểm tâm thần trở nên chập trấn rung chuyện tiền đồ một vùng tăm tối hắn lại cũng bất chấp những thứ khác xoay người lăn một vòng ngay cả phục long đỉnh đều không thể có tế lên tại hai đạo chính tà hoảng sợ ánh mắt bên trong cựu thiên tri thượng đột nhiên xuất hiện một đoàn trắng đen sen kẽ quang tháo ngưng tụ thành trăm trượng hình rồng trực tiếp trùng kích mà tới cái này đoàn ánh sáng tháo tựa như cực quang sáng tỏ l o a mắt tinh mang nối liền trời đất ầm ầm không cách nào tưởng tượng thanh â m tại vang lên bên hai cơ hồ đem tất cả mọi người chấn động đến đầu v á n mắt hoa ngã nhào trên đất vô luận là chính đạo người còn là ma đạo yêu nhân lúc này đều vô cùng chật vật điên cuồng chạy trốn lúc trước vững như bàn thạch màn sáng sớm đã phá thành mảnh nhỏ lộ ra trong đó quỳnh yêu nó lúc này lại cũng không nhúc nhích tựa hồ bị hụ sợ về phần quỷ vương càng là suy yếu vô so từng k i a từng k i a vết máu từ khoe miệng chạy xuống cơ hồ liền muốn mất đi nếu không phải hắn lẫn mất nhanh hơn một chút liền lần này công kích hồng tài đại lược quỷ vương liền sợ là trực tiếp chết vô táng sinh trí đ i ệ mọi người ở đây hái hùng kiếp vía không biết vì sao thời điểm trên bầu trời lại vang lên quần quận lôi âm thanh thế c h ấ n thiên chỉ thấy nguyên lai bầu trời âm u phía trên lúc này đã sớm bị ngũ sắc vân khí nơi bao bọc trong đó lôi q u a n g không ngừng nhấp nô phát ra lốp bốp tiếng vang nhưng nhất mọi người giật mình là ngũ sắc lôi dưới ánh sáng lại đứng vững một người khuôn mặt ngược lại không rõ rệt chỉ là khí độ phi phảm giống như viễn cổ thần ma chính đứng chắp tay trước mặt thì là một thanh cự kiếm năm đ ó a lôi vân ẩn ẩn ngưng kết thành một đoá hoa cái phụ trợ trên đỉnh đầu của hắn hiện ra hắn tôn quý vô cùng đến tựa như thống trị thế giới đại đế từng cái từng cái ngũ thải hào quang rủ xuống bảo vệ hắn quanh thân mà hư giữa không t r ú n g cũng truyền đến vô biên ca ngợi thanh âm tựa hồ tại ca tụng tại kỷ niệm hắn nhìn qua mọi người rốt cuộc nói âm thanh đủ trên bầu trời truyền đến c u ầ n c u ộ n tiếng vang lại có cự kiếm đón gió tăng trưởng nháy mắt đến mọi người đỉnh đầu t ả ra mãnh liệt vô song lực hấp dẫn đến vô luận là quỳnh như hoặc là phục long đỉnh đ ỗ n g nhiên bị hút vào cự kiếm trong thân kiếm ngay sau đó theo một tiếng mơ hồ thở dài hắn điều khiển cự kiếm tan biến tại bên trên bầu trời ngũ sát thần lôi cũng chậm rãi biến mất hết t h ể đều khôi phục bình thường quỷ vương đột nhiên sắc mặt biến phải trắng bệnh bởi vì phục long đỉnh hết rồi chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 272, m b a giáo đột kích 27. thanh bình kiếm bên trong h u y mà tại n nhìn phục long đỉnh, đỉnh trên khuôn mặt trừ cổ sơ hoa văn bên ngoài còn khác lấy rất nhiều thần bí minh văn ghi lại là một loại tên là tứ linh huyết trận quỷ dị phát trợ cần lấy viễn cổ thời đại hồng hoang bốn loại kỳ thú linh lực dẫn phát phục long đỉnh bản thân quỷ dị pháp lực hình thành một uy lực vô song tuyệt thế p h á p trợ dựa theo cổ đỉnh minh văn bên trong nói tới cái này tứ linh huyết trận một khi hình thành lực lượng liền đủ để hủy thiên diệt địa bất quá huyền thiên cơ lại là biết minh văn bên trên nói tới là chân thật lại không phải chân thực bởi vì khi tứ linh huyết trận hoàn thành thời điểm đưa đến hậu quả là phong ấn tu la được triệu hoán mà ra tại nguyên tắc bên trong quỷ vương lấy quỷ n ê u hoàng đ i ệ u trúc long thao thiết tứ đại thần thú hoàn thành tứ linh huyết trượn cùng phục long đỉnh bên trong tu la tàn hồn hợp hai là một nó công lực tăng lên đầu chỉ mấy lần nhưng đáng sợ nhất chính là nó quanh thân phát huyết sắc hồng quang lại có đoạt lòng người trí vì đó sử dụng tác dụng hồng quang những nơi đi qua bất luận là phổ thông bách tính hay là tu chân đắc đạo chi sĩ đều phải hóa thành không có chút nào tâm trí người chết sống lại bị hắn thúc đẩy tại chu tiên thời kỳ cuối vẹn vẹn quỷ vương một người điều khiển vô số người chết sống lại liền cơ hồ diệt tuyệt tất cả chính đạo nhân sĩ nếu không phải nhân vật chính trương tiểu phảm tìm hiểu thấu đáo năm quyển thiên thư lại lấy chu tiên kiếm làm binh khí cuối cùng đánh giết quỷ vương nhân loại của thế giới này sợ là muốn chết hết cho nên khi huyền thiên cơ đi tới chu tiên thế giới quyết định làm một phen cải biến thời điểm hắn hàng đầu mục tiêu chính là phục long đỉnh mà muốn đoạt phục long đỉnh lưu ba sơn chi hành bắt buộc phải làm bởi vì quỷ vương sẽ t ê ra phục long đỉnh bắt giữ thần thú quỳnh y ê u lấy hưu tâm tính vô tâm lại thêm huyền thiên cơ tự thân công lực như thế nào lúc này quỷ vương có khả năng ngăn cản cho dù có quỷ vương tông bốn đại thánh làm cho một thanh long ở đây huyền thiên cơ vẫn là không cần tốn nhiều sức đoạt được phục long đỉnh từ đó về sau chu tiên thế giới quỹ tích tất nhiên bước về phía một con đường khác vô luận như thế nào phát triển đối tại toàn bộ thế giới tất nhiên là tốt huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt phá hư thần nhãn sớm đã mở ra tản ra khí tức thần bí tựa hồ xuyên thấu qua cổ phát hoa văn nhìn thấy trong đỉnh nhất là tinh mịch là hát cám nhất ngủ say tu la tàn hồn cho dù có tu la tàn hồn ở trong đó ta như thế nào lại sợ chi huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng tự nhủ trước lấy lôi pháp trừ bỏ tu la lại chiếm cứ phục long đỉnh bản tọa cũng không tin tuyên cổ hồng hoang truyền xuống thần khí cũng chỉ có c h â n áp tu la một cái tác dụng kia làm sao có thể hán chú mục hồi lâu lại đưa ánh mắt về phía động thiên bên trong quỳnh yêu thượng cổ kỳ thú dáng như thanh niu ba chân không có sừng tiếng giống như sấm ở lâu biển sâu ba n g à n năm chính là vừa xuất thế xuất thế thì mưa gió lên lôi điện làm thế gọi là lôi thần tọa kỵ chỉ là hiện tại truyền thuyết này bên trong thần thú tựa hồ có chút tinh thần không phân chấn cô lập không nơi nương tựa đứng ở trong sân phát ra nặng nề tiếng giống trận trận màu xanh điện quang tại nó quanh thân phun trào huyền thiên cơ trầm tư một hồi chấn động nguyên thần đem từng tia từng tia thần nghiệm truyền lại đến quý ngưu trong ngóc ngươi nhưng nguyện hàng phục tại bản tọa ngạn ngao quý ngưu phảng phất có cảm ứng lập tức cuồng hống hai tiếng chỉ một thoáng toàn bộ hư giữa không trung t r u y ề n đến quần quận lôi âm thanh thế kinh người có chút ý tứ từ quý ngưu thanh nhâm bên trong huyền thiên cơ nghe ra kiệt ngạo bất tuần đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý cái này cùng sống vô số năm thiên địa dị thú như thế nào khuất phục tại một nhân loại bất quá nếu là không phục tùng cũng c huyền ỉ có chết h ta.、Huyền、thiên cơ yếu ớt nói lại là đem trên đỉnh đầu lôi vân vừa thu lại coi lại thành một m â u lớn nhỏ mà hai tay ở giữa xuất hiện một đạo đen trắng quang tháo nhắm ngay quỳnh yêu bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội huyền thiên cơ hờ hưng nói thần phục với bản tọa ngươi sẽ hảo hảo sống sót nói không chừng còn có thể nhìn thấy tốt hơn thế giới nhưng nếu là không thần phục giết cái thần thú cũng không phải cái đại sự gì huyền thiên cơ khí thế chấn động đem mình vĩ lực toàn bộ phóng thích mà ra như đỉnh thiên lập địa thần ma từng bước một bức bách hướng quỳnh ngưu toàn bộ giữa thiên địa đ ô n g dưng phong vân biến sắc lôi điện đại tác lại có ngập trời đại hỏa hỏa diễm sáng rực bao khỏa hướng quỳnh ngưu mà ở chân trời một đầu ngân hà đ ố n g nhiên xuất hiện tản ra bánh bánh q u a n mang vô tận sát cơ phô thiên cái địa vào tới có như thực chất tựa hồ chỉ cần quỳnh ngưu nói không chữ huyền thiên cơ liền để nó phấn thân t o á i cốt kia quỳnh ngưu thụ tầng tầng sát cơ vây quanh to lớn thân thể run dày lên một hồi lâu nó mới phát ra một tiếng gào thét ủ rũ túi đầu túi thấp đầu huyền thiên cơ đại thủ một dương lập tức bày ra cơm chế chỉ cần quý ngưu dám có di động hắn lập tức có thể làm tử vong tốt huyền thiên cơ khẽ gật đầu nói chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đi theo bản tọa bản tọa sẽ không ngược đãi ngươi đối với hắn mà nói thu phục quý ngưu xem như một chuyện vui dạng n à y dị thú chỉ có còn sống mới có giá trị dết có chút đáng tiếc nhưng nếu là nó khăng khăng không thần phục lời nói vậy liền d i ế t đi huyền thiên cơ thấy qua thần thú có thần long phượng hoàng kỳ lân nhiều quỷ ngưu một cái cũng không nhiều thiếu nó một cái cũng không ít cũng không đáng quá mức coi trọng bây giờ đã quỷ ngưu thần phục cuối cùng là một chuyện tốt huyền thiên cơ đem ánh mắt dần dần thu hồi xa xa nhìn về phía tây phương yên lặng nói nếu như ta nhớ không l ầ m tiếp xuống hẳn là người trong ma giáo quy mô tiến công thanh vân môn chuyện lớn như vậy không nên bỏ lỡ nói không chừng ta cũng cần thêm vào một mồi lửa để cả sự kiện càng náo nhiệt chút chỉ là quỷ vương sẽ còn tiến công thanh vân môn sao huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói bây giờ bị huyền thiên cơ hung hăng đánh lén một thanh quỷ vương bản thân bị trọng thương quỷ vương tông truyền thừa thánh vật phục long đỉnh mất đi mà ma giáo các cao thủ cũng nhận thương tổn không nhỏ thanh vân môn chi chiến phải chăng c n g có thể đánh nổi cuối cùng vẫn có thể đánh lên nếu không quỷ vương tông sợ là muốn xong chỉ có đánh tốt một trận chiến này hắn mới có thể nhấc nổi đầu bất quá để ta hiếu kỳ chính là bích giao cùng trương tiểu p h ạ m sẽ có cái gì kết cục huyền thiên cơ nghĩ đến những việc này thúc làm lấy thanh bình kiếm phi nhanh hướng đông phương lưu ba sơn bên trên phát sinh trận này thanh thế cực kỳ thật lớn hai đạo chính tà va chạm tại huyền thiên cơ trực tiếp nhúng tay dưới lấy cực kỳ phương thức quỷ dị phần cuối từ huyền thiên cơ ngự kiếm rời đi về sau vô luận là chính đạo còn là ma đạo đều không có tiếp tục tranh đấu dự định qua loa kết thúc công việc chúng người tâm lý phức tạp khó phân biệt thế gian lại còn có dạng này cường giả bọn hắn lại không có chút nào biết nơi nào còn sẽ có tranh đấu tâm tư chỉ có số ít người như thanh vân môn lục t u y ế t kỳ trương tiểu p h ạ m tế hạo từng hồi tưởng đến xuất hiện ngũ sắc lôi vân ẩn ẩn có suy đoán tranh đấu sơ nghỉ tất cả mọi người lần lượt rời đi lưu ba sơn đ ạ p lên đường về thế gian đám người coi là chính tà chi đấu có thể tạm cáo đoạn ai không biết lại một trận càn quét chính tà đại chiến bắt đầu trình diễn dưới thanh vân sơn một cái vắng vẻ địa phương song song đứng vững bốn người ba nam một nữ lẳng lặng nhìn qua thanh vân sơn nửa ngày lão giả lớn tuổi nhất đ ỗ n g nhiên cười cười nói nghị không r a ta sinh thời thế mà lại còn về tới đây đứng ở bên cạnh hắn nam tử nhàn nhạt mỉm cười nói có độc thần tiền bối ngươi chủ trì đại cục đâu chỉ có thể về tới đây một hồi sẽ qua chúng ta coi như đến thông thiên phong trên đỉnh cũng chẳng có gì lạ nếu là có chính đạo người ở đây hắn nhất định sẽ phát hiện cái này nói chuyện nam tử thế mà là quỷ vương tên là độc thần l ã o giả lập tức lắc đầu cười nói quỷ vương l ã o đệ chúng ta không phải cũng sớm đã thương lượng xong sao lần này đại sự từ trường sinh đường ngọc dương tử đạo huynh chủ trì đại cục chúng ta đều là đầy tớ mà thôi nói lấy hắn quay đầu hướng về k h á c một bên nam tử kia nói không sai đi ngọc dương tử l ã o đệ ha ha ma giáo bốn đại tông phái một trong trường sinh đường môn chủ ngọc dương tử song mi n h ậ p tấn tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhìn lại như ngoài ba mươi người kỳ thật đã là tu luyện mấy trăm năm ma giáo chi sĩ lần này ma giáo âm thầm quy mô đến đây thanh vân sơn ngọc dương tử đến nơi đây trải qua mấy lần âm thầm thương nghị bị mọi người đẩy nâng vì thế lần ma giáo đại sự người chủ sự trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý lập tức cười nói thanh vân môn cái này trăm năm qua khắp nơi ước hiếp chúng ta thành giáo hôm nay nhất định phải hướng bọn hắn đòi cái công đạo quỳ vương cười nói nói rất hay nói xong hắn quay đầu đối lấy một mực đứng ở bên cạnh nữ từ kia cũng chính là bốn đại tông phái bên trong duy nhất nữ môn chủ hợp hoan phái tam diệu tiên tử mỉm cười nói chờ một lát cũng phải nhìn tiên tử ngươi thần diệu đạo pháp tam diệu tiên tử xuất thân từ trong ma giáo thanh danh nhất là bừa bộn một trong hợp hoan phái dung mạo tất nhiên là cực đẹp nhưng nhìn sang lại không chút nào chi ý sắc mặt nhàn nhạt, nhạt không chút phấn son ngược lại lại có loại băng xương xuất trần mỹ lệ nghe tới quỷ vương lời nói tam diệu tiên tử cười nhạt một tiếng nói ba vị đạo huynh đều là thấy qua việc đời đại nhân vật hơn xa tại ta cái này tiểu tiểu nữ tử chỉ là chúng ta đều tại thánh mâu minh vương tọa tiền lập thế độc lần này nhất thiết phải phải đồng tâm hiệp lực rửa sạch năm đó thánh điện bị nhục xỉ nhục mong rằng ba vị đạo huynh cùng một chỗ vứt bỏ h i ể m khích lúc trước chớ có cô phụ lợi mở đầu mới tốt quỷ vương ba người nhìn nhau cùng nhau cười nói tiên tử yên tâm chúng ta cũng không hài lòng về phần bọn hắn suy nghĩ trong lòng cũng chỉ có chính bọn hắn mới có thể biết mà tại ba người trên không mấy chục bên trong trên bầu trời một thanh màu xanh thần kiếm trôi nổi không chừng người ở bên trong tự nhiên là huyền thiên cơ huyền thiên cơ vốn đang ngồi bên trong đ ỗ n g nhiên mở mắt nói việc này một thôi bản tọa mưu đồ hẳn là rất dễ dàng thực hiện chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 2 7 i t thanh vân chí biến 27. huyền thiên cơ xa xa đứng ở chân trời nhìn chăm chú lên trên núi thanh vân phát sinh hết thảy có ngũ đế đại ma thần thông cùng thủy kính thuật hắn có thể rõ ràng biết bên ngoài mấy dặm sự tình mà không cần lo lắng bị người phát giác tại chu tiên trong thế giới này hắn càng là không sợ chút nào một cái đạo hạnh của hắn vượt xa khỏi mọi người thứ hai chu tiên thế giới đối với thần thức cũng không có quá quá coi trọng cho dù hắn thần thức quét tới người khác cũng phát giác không được sinh hoạt càng lâu huyền thiên cơ liền càng có một loại cảm giác tựa hồ trước mắt hắn chỗ tồn tại thời đại này khoảng cách thượng cổ thời đại hồng hoang không tính quá xa vô luận là phương thức tu luyện còn là tu luyện hoàn cảnh đều có thể thấy được chút ít v ề phân đến cùng phải hay không đây là vô theo có thể kiểm tra sự tình hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ những việc này ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi thanh vân môn cho nên hắn nhìn thấy trương tiểu p h ạ m trương tiểu p h ạ m sắc mặt cũng không tệ cùng đại trúc phong một bang các sư h ì n h vừa nói vừa cười đi tới trong tay mang theo một cây nhóm l ử a trượng trên đó từng k i a từng k i a t ử sắc lôi đình hiện lên sấn t h ắ c hắn khuôn mặt bình thường cũng có mấy phân khí quyển tại huyền thiên cơ can thiệp phía dưới trương tiểu phàm chẳng những không có bại lộ ngược lại thành thanh vân môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật về phần thiên âm tự vấn trách tự nhiên là không thể nào có sự tình cho nên lần này hai đạo chính tà giao phong không giống với nguyên tắc biến thành thanh vân môn cùng ma đạo tứ đại v i ệ t giao phong có chút sự tình thay đổi có chút sự tình nhưng không có biến long thủ phong thương tùng đạo nhân như nguyên tắc vì vì mười ngàn kiếm nhất đòi lại một cái công đạo đầu tiên là lặng lẽ thả ma đạo chúng nhân lên núi lại dùng r ế t bảy đ ô i trọng thương trưởng môn đạo huyền hoàn toàn nhìn về phía ma đạo người nào ngay tại ngọc thanh điện bên trong thương tùng đạo nhân liễu lo không ngừng bóc lấy dị vãng vết sẹo thống mạ các núi thủ tọa như là điền bất dịch thùy nguyện thời điểm ngoài cửa cũng vang lên thanh vân đệ tử vài tiếng hét lớn nhưng chỉ nghe soát soát vài tiếng dường như có cao nhân ngự không mà tới lập tức phanh phanh vài tiếng mấy cái thanh vân đệ tử ngã vào lan lộn tại đất nơi cửa dần hiện ra bốn đạo nhân ảnh chính là ma g i á o bốn đại tông chủ ngọc dương tử cùng độc thần đứng ở chính giữa quỷ vương cùng tam diệu tiên tử đứng hai bên bốn người hướng bên trong tòa đại điện này nhìn lên một chút c h â m rãi đi đến lớn tuổi nhất độc thần trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm cười nói đạo huyền lao hữu một trăm năm không gặp ngươi đ ã hoàn hảo đạo huyền chân nhân thân thể c h ấ n chấn động con ngươi co vào lãnh đạo nói độc thần độc thần cười to nói chính là ta láo bất tử này trăm năm trước tại kia chân núi thanh vân thua ở dưới kiếm của ngươi bây giờ lại thấy ngươi phong thái như trước thật sự là không thắng vui mừng đạo huyền c h â n nhân ánh mắt hướng bốn người kia một một n h ì n sang cùng lúc đó từ ngọc thanh điện ngoài cửa lần lượt lại đi tiến vào mấy chục cái ma giáo người nhìn những người này khí độ tư thế chỉ sợ không một người là dễ sống chung hơn phân nửa ma giáo mấy trăm năm nay trải qua thực lực đều ở chỗ này trong đó mọi người thấy qua liên có quỷ vương tông thanh long ưu cơ vạn độc môn bách độc tử cùng cùng đều ở trong đó về phần những người khác hơn phân nửa cũng là bốn đại tông phái cao thủ mà ở phía xa tiếng la g i ế t càng ngày càng vang thỉnh thoảng nghe tới tuyệt vọng gào k h é t ngày xưa như nhân g i à n tiên cảnh thanh vân sơn giờ phút này phảng phất bị huyết tinh bao phủ thoáng như địa ngục đạo huyền chân nhân sâu hít sâu miễn cưỡng chấn định tâm thần hôm nay họa từ trong nhà ngoại địch không ngờ tiến thẳng một mạch không hỏi cũng biết chính là thanh vân môn cái này trăm năm qua thời khắc nguy cấp nhất hán thân là thanh vân môn cái này ngàn năm đại phái đến tôn trường môn tuyệt không thể để phần cơ nghiệp này hủy ở trong tay mình hắn nhìn giờ phút này đã ngao ngoe muốn động ma giáo người một chút đ ỗ n g nhiên giống như là dưới cái gì quyết tâm t h ấ p giọng nói chuyện cho tới bây giờ chỉ có vi phạm tổ sư giới luật dùng k i a cuối cùng s á t chiêu điên bất dịch thần sắc đại biến mà những người khác bao quát đại bộ phận phân trưởng lão đều là khe giật mình đạo huyền hít sâu một hơi nói thời gian không nhiều ta đi mời ra chu tiên cổ kiếm các ngươi hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh t r ậ t m à thấp giọng nói không quản trong lòng các ngươi thế nào nghĩ tới ta nhưng chuyện cho tới bây giờ các ngươi hết thệ cẩn thận hắn lời nói thôi lại không chiến ngược lại trực tiếp t ố i lui chỉ để lại thanh vân môn g i a trưởng lão liên thủ ngăn địch đối diện bị ma giáo mọi người đẩy vì ra lệnh người ngọc dương tử còn tại dương dương đắc ý cười đạo huyền lao tặc mau mau đem các ngươi bảo vật c h ấ n phái chu tiên n g ắ cổ kiếm giao ra sau đó đầu nhập ta thành giáo dưới trướng ta liền tha ngươi cùng bất tử ha ha ha! quỷ vương k h ẽ nhữ mày lên tiếng nói ngọc dương tử đạo huynh việc này không nên chậm trễ chậm thì sinh biến hắn lại là nhìn thấy thân là một phái trưởng môn đạo huyền vậy mà tại này nguy nan thời khắc không có để lại ngăn địch ngược lại trực tiếp rời đi tất nhiên là có chuyện trọng yếu hơn mà lúc này trọng yếu hơn sự tình nhất định là tìm chu tiên cổ kiếm đến đối địch ngọc dương tử thụ quỷ vương nhắc nhở sắc mặt giận dữ nhưng lý trí vẫn còn tồn tại cũng nhìn ra trong đó không ổn vung tay lên Lập tức tất cả một a cao thủ trong tay quan giáo trong nổi loại tiếp các trực thủ trên thân đều nổi lên các loại quan huy, trực tiếp động lên đều đ n lên g a y Trong chốc lát trước kia trang nghiêm túc Thanh phát tung tiếng rứt Một đường, mục Ngọc kia không nghiêm Điện đường, phát bảo bay múa, dị quang vang hai. hành, bên ẩm ẩm tiếng vang không bên một lát bảo dị sau ngọc thanh điện bên trên ầm ầm thanh â m như sấm mấy đạo như núi trụ hào quang phóng lên tận trời đúng là đem ngọc thanh điện đỉnh điện sông phá xông thẳng lên trời càng sen lẫn lấy vài tiếng kêu thảm cũng không biết đến cùng là ai không có tính mệnh một trận lấy ngọc thanh điện làm trung tâm chính ma đại chiến chém giết phải thảm liệt vô so quay lại đến hơn trăm năm trước đồng dạng tại thanh vân sơn chân núi phía dưới khi đó trong chính đạo tam đại cự phái thanh vân môn thiên âm tự phần hương cốc cộng đồng đối phó ma giáo nhất cử ma thắng nhưng bây giờ phần hương cốc thiên âm tự không người ở đây thanh vân môn một mình trèo trống nhưng mà thanh vân môn rủ xuống hai ngàn năm danh môn cự phái hôm nay rốt cục để người ta biết nó nội tình chi sâu điên bất dịch thương chính lương từng thúc thường cùng thủ tọa đương nhiên không cần phải nói Cái khác bảy mạch bảy bên trận o lão đồng loạt ra tay, ma giáo cao phong, nào n hơn trắng trưởng đồng cường công, cũng chiếm hết thương phòng, nhưng trung không cách nào đánh tan bọn hắn. g có khác tóc lực chiếm cách xóa kiệt thủ hết thủy vị tay, t ra r ma dù này bên trong gần hơn mười vị thiên hạ hôm nay một cùng một cao nhân tu đạo ở đây kích đấu dù là ngọc thanh điện cái này bị tiên gia đạo pháp t r ỗ ra cố kiến trúc điện đường rốt cục cũng là không chịu được vô số bay tới bay lui dong r ổ i tung hoành pháp bảo va chạm to lớn nóc nhà ẩm vang luôn xuống đùi đất tràn ngập đám người thất kinh nhao nhao bay lên từ mặt đất thẳng đấu đến bầu trời địa phương lớn ngược lại tốt hơn thi triển nhưng thấy đầy trời quan g mang lấp lánh mấy chục cái chiến đoàn lấp lõe bầu trời duệ mang lập lòe thỉnh thoảng như lưu tinh duệ khiếu mạ qua thanh vân s ơ n đầu phảng phất đều bao phủ tại vô số sán lạn pháp bảo quan g mang bên trong người trong ma giáo vô số thiên kỳ bách quái pháp bảo đều đều dùng r a trái lại thanh vân môn nơi này đa số trưởng lão dùng đều là tiên kiếm nhưng ở những này đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thượng thanh cảnh giới dài lao trong tay Cái kia tiên i k đạo đạo ế Ma hào q u n giáo sử chính là tung hoành vô tận, huyện hóa vô phương,、nếu、không h tung tận, nếu là vô vô p ả ma g i cao thủ quá nhiều, chỉ sợ còn chưa dịch mặc còn có chân chỗ, thanh phong. trèo thủ Bất bất thể trống, thông tử tình thế nhiều, hẳn hạ nhưng phổ quá quá xuống điền bọn người vân rơi dưới sợ đệ dù lần ạ i hiểm. giáo tràn ngập nguy、hiểm. Ma l này quy mô đột kích trước đó thực đã làm chu đáo chặt chẽ an bài nhất là quỷ vương càng là cụ thể bổ trí căn cứ thương tùng đạo nhân châu b á o mai phục cao thủ nổi lên nổi lên quả nhiên thu được kỳ hiệu t h a n h vân đệ tử loạn thành một bảy tử thương vô số mà trên chín tầng trời thanh bình kiếm bên trong huyền thiên cơ nhìn qua thảm liệt chiến sự yên lặng không nói trường tranh đấu này lấy đạo hạnh của hắn vốn có thể tùy ý ngăn cản hắn nhưng không có xuất thủ vô luận là chính đạo hoặc là ma đạo cùng hắn lại có quan hệ gì nhân tính đã yêu nội đấu vậy liền đấu thống khoái chết rồi liền không còn nội đấu huống chi thanh vân môn phía sau núi bên trong còn có một mươi kiếm nhất cao thủ như vậy lại không nhúc nhích tí nào lẳng lặng nhìn xem thanh vân môn môn nhân chết đi hắn cần gì phải xuất thủ xen vào việc của người khác càng quan trọng chính là hắn nếu là nghĩ nhất t h ố n g chính ma hai đạo thượng tầng người chết càng nhiều càng phát ra đối với hắn có lợi chỉ là khi ta tính toán ta vẫn là ta a huyền thiên cơ im lặng nói ngay tại hắn lời nói thôi chân trời đột nhiên chuyển đến một tiếng trầm thấp dị khiếu đột nhiên cả tòa thanh vân s ơ n mạch s ừ n g s ữ n g ngàn vạn năm thông thiên cự phòng phảng phất run nhẹ nhẹ đột nhiên tất cả nhân thủ bên trong tiên kiếm pháp bảo cũng hơi phát nhiệt than nhẹ hướng về kia nói sán lạn hào quang thông thiên phong cao vút trong mây trăm ngàn năm qua một mực bầu trời trong xanh dần dần t ố i xuống chỉ có k i a m ộ t đạo chân trời hào quang sáng trói như không bị cản trở nóng điện tránh thoát giam cầm bay lượn trên chín tầng trời lao vùn vụt tới n g á y mắt bộc phát chu tiên kiếm rốt cục xuất hiện lần này đại kiếp ngược lại là có thể giải huyền thiên cơ im lặng nói chỉ không biết chu tiên so với thanh bình kiếm đến cái nào lợi hại hắn cảm thụ được thanh bình kiếm tự thân sao động vẫn là không có động tĩnh lúc này không phải hắn ra sân thời điểm chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 2 7 i t chu tiên cổ kiếm 27. khi chu tiên cổ kiếm hoành không xuất thế thời điểm huyền thiên cơ dưới chân thanh bình thần kiếm cũng phát ra đạo đạo thanh quang kiếm khí bén nhọn răng khắp nơi đem từng đợt cương phong quáy đến vỡ nát tựa hồ muốn cùng chu tiên một sò、so、cao thấp đối với thần kiếm mà nói có thể có một cái t ơ i tướng xứng đôi đối thủ thực tế là một kiện chuyện may mắn bất quá không may mắn chính là thanh bình thần kiếm chủ nhân là huyền thiên cơ mà hắn xưa nay không là một cái thuần túy kiếm khách cho nên hắn sẽ không đối ẩn ẩn khiêu khích chu tiên kiếm trực tiếp rút kiếm tranh chấp mà chỉ là đem ánh mắt tò mò ném hướng phía dưới như thế mà thôi lúc này trên núi thanh vân chính đạo đã chỉnh suy bại c h i tướng đau khổ dãy rụa nếu không phải quỷ vương không có dự liệu được t h ủ y kỳ lân cường hãn chỉ sợ đạo huyền còn chưa kịp tế ra chu tiên cổ kiếm thanh vân môn liền trực tiếp diệt môn t h ủ y kỳ lân từ khi ngàn năm trước thanh diệp tổ sư sau khi qua đời liền một mực đợi tại bích trong đầm nước tiêu giao tự tại chưa hề chân chính phát huy chính là trăm năm trước thanh vân sơn lộc chính ma đại chiến t h ủ y kỳ lân cũng không có xuống núi tham chiến cho nên thế hệ này thanh vân môn người bao quát thương lòng đạo nhân cũng không biết t h ủ y kỳ lân uy lực đến cùng như thế nào nhưng ở bị ma giáo cùng thanh vân đệ tử tranh đấu tỉnh lại về sau thủy kỳ lân thân là chấn sơn linh thú tự nhiên thịnh nộ xuất thủ lần này bất ngờ lên biến hóa trực tiếp để ma đạo chi sĩ thương vong thảm trọng cũng ngăn chặn ma giáo độc thần cùng tam diệu phu nhân hai đại tông chủ thành đạo huyền tế gia chu tiên ngã cổ kiếm thắng được thời gian chỗ cao ngọc dương tử cùng quỷ vương thấy thế cục sơ định chuyện cho vui vẻ để tránh đêm dài lắm ngộng đang muốn thừa thắng s u n g lên phương xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp dị khiếu sán lạn vô so quang huy chiếu xạ thiên hạ kia tại quang mang chỗ sâu bóng người cầm kiếm hướng lên trời tất cả mọi người ngừng thở ngạc nhiên nhìn trời ngay tại cái này một sai thần ở giữa bích trong đầm nước thủy kỳ lân cuồng hống một tiếng nhưng không có lại công hướng độc thần cùng tam diệu tiên tử tương phản tất cả cột nước cầm vang sắp nhập tạo thành to lớn vô so màn nước nâng thủy kỳ lân sông thẳng lên trời bay về phía cái kia quang mang chỗ sâu thương thiên phía trên có linh thú gào thét quanh quần không dứt vẫn đứng tại quỷ vương cùng ngọc dương tử bên người yên lặng chú ý chiến cuộc thương tùng đạo nhân tại đạo ánh sáng kia xuất hiện về sau sắc mặt liền bắt đầu tái n h ậ n giờ phút này nhìn thấy thủy kỳ lân ẩm vang thượng thiên bay đi thân thể càng là lay động một cái thất thanh nói chu tiên quỷ vương cùng ngọc dương tử đồng thời biến sắc quỷ vương cả kinh nói ngươi không phải nói chỉ có đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thái thanh cảnh đạo hạnh mới có thể ngự sử chu tiên cổ kiếm mới có thể thôi động chu tiên kiếm trận thương tùng cười thảm nói không sai thế nhưng là ta không nghĩ tới đạo huyền h án giờ phút này tất cả mọi người đã đình chỉ giao thủ điền bất dịch bọn người trở xuống trên mặt đất thanh vân môn bên trong từng cái là thần tình kích động cái này một thanh từng tại thanh vân môn tổ sư lá xanh trong tay uy hiếp thiên hạ truyền thuyết cổ kiếm hôm nay vậy mà tại thanh vân môn thời khắc nguy hiểm nhất lại lần nữa xuất hiện tại trưởng môn chân nhân đạo huyền trong tay giữa không trung thủy kỳ lân bay tới đạo huyền dưới thân thấp giọng gầm rú đầu thú hơi thấp phảng phất cũng đối với chuôi này cổ kiếm có nói không nên lời e ngại cùng tôn kính đạo huyền cả người biến mất tại quang mang bên trong chậm rãi rơi vào linh thu thủy kỳ lân đỉnh đầu thật sâu hô hấp cầm kiếm hướng lên trời trên bầu trời t h ị n h phóng quang mang bên trong đột nhiên vang lên quanh quẩn kỳ dị ngâm trú âm thanh như đ ầ y trời thần phật khẽ hát như k i ể u ưu ác ma nhẹ răng cười vô danh c h ấ n nhiếp cảm giác bao phủ thanh vân sơn đầu tất cả mọi người đột nhiên thông thiên phong phía sau núi chỗ nguyễn n g u y ệ t động phủ phương hướng một đạo tử khí hùng hùng mà lên thẳng chiếu vào thủy kỳ lân cùng đỉnh đầu hắn đạo huyền trên thân sau một lát từ phương xa các nơi nhìn phương tiêu vị đúng là từ thanh vân sơn cái khác sáu ngọn núi không biết tên chỗ bay tới lục đạo sán lạng kỳ quang phân làm hoàng thanh đỏ lục cam lam lục s ắ c cùng một chỗ bao phủ lại với nhau cuối cùng bảy đạo kỳ quang hội tụ đến đạo huyền trong tay cho tới giờ khắc này đã sáng loá cổ kiếm chu tiên phía trên thiên đ i ệ biến sắc ẩm vang sấm vang giữa không trung một tiếng lôi điện lớn nổ vang cồn phong hùng liệt trong đám người đều biến sắc thông thiên phong bên trên cắt đá bay đi bùi đất bay dương bảy đạo kỳ quang quần quận không dứt tại bắn ra hảo quang óng ánh chu tiên n g ắ cổ kiếm phía trên chậm rãi xuất hiện một cái l o n g lánh bảy màu sắc khí kiếm không ngừng biến lớn đồng thời từ cái này chủ trên thân kiếm không ngừng tách ra các loại khí kiếm càng ngày càng nhiều nháy mắt vải đầy trời đem toàn bộ thông thiên phong đỉnh núi chiếu thất thải lưu truyển xinh đẹp vô song thương tùng đạo nhân thân thể k h ẽ r u n trầm thấp mà nói chu tiên kiếm trận chu tiên kiếm trận mà cùng lúc đó độc thần cùng quỷ vương r ậ m chân một cái quyết định thật nhanh nói trận pháp này uy lực quá lớn chúng ta không thể địch lại đi ngọc dương tử cùng tam diệu tiên tử đều là khẽ giật mình đang muốn tranh luận lại chỉ ở cái này do dự một chút ở giữa trên bầu trời kia vóng á n h trói mắt chu tiên kiếm trận đã xảy ra biến hóa cổ kiếm chu tiên cấp trên con kia thất thải khí kiếm h i ệ n nhiên là trận pháp này chủ kiếm giờ phút này đã trở nên cực đại vô so vắt ngang tại trong bầu trời liền ngay cả cự thú thủy kỳ lân nhìn lại cũng kém xa nó về phần đầy trời đơn sắc khí kiếm càng là lít nha lít nhít như mây mù nhìn đến kinh hãi cái này thiên cổ khó gặp kỳ cảnh lại không có bất kỳ cái gì để người cảm giác hưng phấn chỉ có từng trận túc sắt cùng băng lãnh đạo huyền c h â n nhân tại thủy kỳ lân bên trên thân thể mơ hồ lay động một cái đồng thời niệm động pháp chú tay phải chu tiên cổ kiếm huy động tay trái pháp quyết chập ngón tay như kiếm hướng về phía dưới vách tới t chu tiên cổ kiếm bên trên một trận quang mang lấp lóe sau một lát vô số bao trùm tại giữa không c h u n g khí kiếm bí mật mang theo vô so lăng lệ chi thế vọt xuống tới thẳng hướng ma giáo người phóng đi kiếm rơi như mưa thiên địa túc s á t vô số ma giáo đổ chúng cử binh chống đỡ nhưng k i a khí kiếm lại như không gì không phá không dung tình chút nào đâm thẳng m à xuống công lực kém cõi lập tức liền bị thật sâu đánh xuống dưới đất mau tươi vẩy ra thông thiên phong bên trên lập tức quỷ khóc s ó i gạo tiếng đêu thảm thiết không dứt bên thai vô số gây chi thịt nát v ờ y r a huyết nhục văng tung tóe gió tanh m ư a máu giống như địa ngục tình cảnh này ngay cả thanh vân môn người cũng hơi đ ổ i sắc mặt ma giáo bốn đại tông chủ sắc mặt đại biến trong nháy mắt quanh mình người tại cái này không thể tưởng tượng nổi kỳ trận phía dưới cơ hồ từng cái mang thương mắt thấy cái này chu tiên kiếm trận kiếm như mưa dưới trên bầu trời trôi này thất thải chủ kiếm lại không ngừng tách ra càng nhiều đơn sắc khi kiếm phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng cơ hồ muốn đem toàn bộ thông t i ê n phong đầu bao vây lại trong lúc nguy nan thời khắc quỷ vương suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đột phát hiện trên bầu trời đạo huyền chân nhân thân thể không ngừng lay động hiển nhiên cực kỳ phí sức quát lên chư vị đạo huyền lao tặc trọng thương bất lực hoàn toàn điều khiển trận này chúng ta lập tức hợp lực công hướng một chỗ lúc đầu ma giáo người loạn thành một b ầ y cơ hồ là bằng bản năng ngăn cản cái này giữa không trung rơi xuống đoạt mệnh mưa kiếm giờ phút này đột nhiên nghe quỷ vương quát một tiếng càng không nghĩ ngợi thêm lấy quỷ vương cầm đầu thông thiên phong bên trên h ữ n g cơ hồ tất cả ma giáo cao thủ lao vùn vụt mà lên hướng phía đông nhất đơn sắc khí kiếm ít nhất địa phương phóng đi trên đường đi têu thảm không dứt trên bầu trời như ác ma n h a răng cởi đoạt tính mạng người khí kiếm tại thương khung ở giữa tạo nên từng đoá từng đoá đáng sợ mà tươi lệ huyết hoa thanh vân muôn người đều nhìn ngốc lại quên đi ngăn cản ma giáo người bất quá chỉ là bọn hắn nhớ tới chỉ sợ cũng lực không thể bằng cái này đẩy trời rơi kiếm như mưa bọn hắn nếu là loạt động chỉ sợ mình trước tổn thương tại kiếm này trong mưa Rốt cục, xuống trăm xuống tại vứt thi thể về sau, mấy cái ma giáo cao thủ từ cục, cỗ chục cái giáo về sau, gần mấy ma cao phía đầy ô sông tông n nhất liền sông ra ngoài, bốn đại tông chủ bao quát thương lòng đạo nhân ở bên trong, từng cái trên thân mang thương, nhưng cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài. g chủ chạy quát là đại cái cuối ra ra bao đạo đ ở trời mưa kiếm rốt cục chậm rãi yếu bớt chậm rãi dừng lại vô số tản mát huyết hoa lặng lẽ rơi xuống hóa làm nhìn thấy mà giật mình huyết tinh c h ẳ n g diện đem thông thiên phong bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong đây chính là chu tiến a huyền thiên cơ nhìn qua đại phát thần uy chu tiên kiếm lẩm bẩm nói trừ vô số mà kể vô tận lệ khí huyền thiên cơ cái gì cũng không có nhìn thấy ma khí tử khí sắc khí sắc khí đủ loại mặt trái chi khí tràn ngập tại toàn bộ chu tiên kiếm thân so với đại tà vương phệ huyết châu còn muốn ma hóa mấy lần ma đạo huyền tại thanh vân môn trong mắt mọi người giống như tiên thần nhưng trong mắt hắn là một con ma một con bị chu tiên kiếm phản khống ma có một s á t na huyền thiên cơ thậm chí quyết định dùng bạch đế kim hoàng trạm trực tiếp thuấn s á t rơi đạo huyền đoạt được chu tiên cổ kiếm nhưng hắn hay là nhịn xuống tay cầm ma vật tựa hồ cũng không phải một kiện đại sự hắn cần gì phải đi quản g chỉ là nếu là thanh bình hấp thu những n à y lệ khí nên có thể vẽ thành một bộ chư thần hoàng hôn đổ đi đến lúc đó chỉ cần tế lên liền để đối địch người thụ thiên nhân ngũ suy chi kiếp huyền thiên cơ suy tư trong mắt tinh quang nổ bắn ra thôi hàng quá hóa dở huyền thiên cơ lắc đầu ánh mắt yếu ớt ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua rất nhiều mây mù một mực nhìn tới thanh vân môn dưới núi thầm nghĩ như là quỷ vương đại tài lời nói lúc này trực tiếp quay đầu một lần nữa trúng sát thanh vân môn chính là không vong cũng muốn tàn phế chỉ không biết hắn còn sẽ sẽ không làm như thế chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 275, đ o ạ t kiếm 27. tại chân núi thanh vân quỷ vương đầu tiên chấn định lại liên thanh quát bảo ngưng lại đem chưa tỉnh hồn mọi người ngăn trở lập tức tứ đại phe phái một lần nữa thanh chút nhân thủ sau một lát quỷ vương độc thần ngọc dương tử cùng tam diệu tiên tử cùng tiến tới cùng nhau t ư ơ n g vọng không nói gì thanh vân môn t h ủ thương t h ả g trọng ma giáo cũng cũng không dễ vượt qua từ khi trăm năm trước ma giáo sau khi đại bại những năm gần đây người trong ma giáo đều chăm lo quản lý cho đến ngày nay ma giáo thực lực tổng cộng bốn đại tông phái đã thắng qua chính đạo tam đại cự phái bất luận cái gì một môn không ngờ trận chiến ngày hôm nay không nói đến về sau đạo huyền c h â n nhân phát động chu tiên kiếm trận đầu tiên tại ngọc thanh điện bên trên cùng thanh vân môn trưởng lão đồng quy vu tận liền có hơn mười người về sau cẳng có mười mấy người chết tại chu tiên kiếm trận phía dưới tứ đại phe phái bên trong đều thương vong rất nhiều đệ tử tổn thất cực lớn độc thân nhìn lên trước mắt thanh vân môn thở dài bây giờ chúng ta nên làm như thế nào cứ như vậy rút lui thật sự là không cam tâm à. lần này bị đề cử mà ra chủ trì đại cục ngọc dương tử nghe vậy sắc mặt có chút khó coi Cao Chu lực chúng chỉ cũng có ta to nào? mày kiếm uy nói, Tiên trận lớn, khó đời giải, lại phá thể thế suốt sợ quỷ vương lắp đầu, thản r ê lên n nổi nói, n mặt mỉm ta lại cười ì n không h p i Độc t h â b ọ nhiên nói lấy cuộc chiến hôm nay xem ra một cái đạo huyền mặc dù có thể nắm giữ chu tiên cổ kiếm thôi động chu tiên kiếm trận nhưng rõ ràng lộ ra miễn cưỡng chu tiên kiếm trận uy lực giảm bớt đi nhiều thứ hai cái này chu tiên kiếm trận uy lực khổng lồ như thế nó hao phí tinh nguyên linh lực như thế nào bình thường ta đoán định đạo huyền giờ phút này nhất định vết thương cũ tái phát tung không chết cũng đi nửa cái mạng không sai ngọc dương t ử gật đầu phụ hòa nói độc thần lao mắt quan sát quỷ vương sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nói quỷ vương lao đệ hẳn là ngươi nghĩ quỷ vương quả quyết nói không sai ta chính là muốn trở lại thanh vân giờ này khắc này chính là thanh vân môn u từ lá xanh đến nay ngàn năm phía dưới y ê u ớt nhất thời khắc chúng ta nếu không thừa này trừ bỏ đại họa trong đầu chờ đến khi nào mà lại thanh vân môn tuyệt đối không ngờ được chúng ta vừa xông ra t ử địa dám lại g i ế t trở về lại là xuất kỳ bất ý tất nhiên đại hoạch toàn thắng chung quanh người trong ma giáo nhất thời đều yên lặng biến sắc dù là độc thần cái này c ũ n g thấy qua vô số việc đời lao bất tử cũng bị quỷ vương lời nói c h â n trụ quỷ vương ngắm nhìn bốn phía h a n g hái nói hôm nay chính là tuyết ta thánh giáo một trăm năm kỳ hổ thẹn tốt đẹp thời khắc chư vị tại thánh mẫu minh vương t ỏ a tiền cùng ta một đạo lập trọng t h ệ hôm nay sao không ra sức mà chiến trong ma giáo người đưa mắt nhìn nhau những người này tự nhiên cũng không phải là gan tiểu nhu nhược hạng người nhưng ngay tại một lát trước đó vừa mới tại trên núi thanh vân trốn được tính mệnh bây giờ vậy mà đảo mắt lại muốn giết trở lại núi đi quỷ vương phần này đ à m lược hoặc là phải nói là căn bản không nhìn sinh tử chi ý nghĩ thực tế để người khó mà tiếp nhận nửa ngày lại không một người lên tiếng đáp lại quỷ vương sắc mặt dần dần khó coi nhưng hắn biết lúc này chính là cơ hội tốt ánh mắt chấp đoáng trong lòng nháy mắt chuyển qua một trăm ngàn suy nghĩ đột nhiên quay người lớn tiếng đối độc thần cùng ma giáo chúng nhân nói chư vị ý ta đã quyết vì tuyết ta thánh giáo một trăm n ă m kỳ hổ thẹn ta quỷ vương tông thả rằng phấn thân thoái cốt cũng muốn xứng đáng thánh mẫu minh vương giờ phút này thanh vân môn chết thì chết thương thì thương trường môn đạo huyền lão tặc càng là trọng thương gần chết kiên quyết không cách nào lại thi triển chu tiên kiếm trận Ta quỷ vương tông cái này liền dết trở t quỷ nếu vương này liền núi cái có lại đi, hát ể thành t chính h là công, n minh vương nếu h phù hộ, mẫu quả là b ấ địch chúng, liền để đầu, chúng, chết khác thanh hoàng h liền vân sơn đầu, ngày tại dưới ta trở tuyển, ă mẫu viếng thán. Hát m minh vương cũng làm không thẹn với lương tâm dứt lời quỷ vương càng không nhìn mọi người một chút đi đầu phi thân lên quả nhiên hướng thanh vân sơn phương hướng mà đi thanh long cùng ngũ cơ nhìn nhau lập tức theo thật s á t sau đó quỷ vương tông môn nhân đệ tử càng không nói nhiều nao n h a u đi theo chỉ còn lại có trận mắt hốc mồm độc thần cùng ma giáo đại chúng nhân mã n gây ra như phong đứng tại chỗ nửa ngày về sau độc thần bọn người lấy lại tinh thần nhưng còn không chờ bọn họ nói chuyện chỉ nghe phía sau ma giáo cửa người bên trong dần dần nổi lên ồn ào ồn ào thanh âm độc thần cùng trong lòng người âm thầm tiêu khổ quay đầu chỉ thấy đa số ma giáo muôn hạ trên mặt đã có xúc động phẫn nộ thần s á c mà tại thanh vân sơn thông thiên phong bên trên giờ phút này bao phủ tại một mảnh nặng nề trong không khí đại thương nguyên khi đạo huyền nhìn qua tàn tạ không chịu nổi ngọc thanh điện trên mặt đều là suy sụp tinh thần c h i s ắ c một trận chiến này thanh vân môn thật là là thương vong thảm trọng tại ma giáo vây công phía dưới hai mươi lăm vị trưởng lao chiến tử mười bốn người trọng thương cũng có bốn năm cái chính là bảy mạch thủ tọa trừ trưởng môn đạo huyền chân nhân bên ngoài long thủ phong thương tùng đạo nhân phản bội chiêu dương phong thủ tọa thương chính lương lạc hà phong thủ tọa thiên vân đạo nhân bất hạnh mà chết còn lại điền bất dịch hòa phong về phong thủ tọa từng thúc thường cùng tiểu trúc phong thủy n g u y ệ t đại sư cũng tận là thần sắc uể hoài vết thương đầy người đạo huyền chân nhân thân thể lung lay hiểm hiểm lại duy trì không được thanh vân môn trước kia đủ để tự hào thực lực trong trận chiến này cơ hồ tổn thất hầu như không còn đạo huyền thở dài một tiếng nhắm mắt dậm chân nói ta đạo huyền thật xin lỗi thanh vân môn liệt đại tổ sư a hãn âm điệu thê lương nói không nên lời đau lòng mọi người nghe vào trong thai nhất thời đều im lặng im ắng hắn đang muốn nói cái gì ngọc thanh điện bên ngoài đột nhiên r u ệ khiếu vang lên dị mang c h ấ p loạn trong chốc lát tiếng đêu thảm không dứt bên thai chỉ thấy bóng người bay múa chính là quỷ vương độc thần ngọc dương tử cùng tam diệu tiên tử xuất lĩnh lấy ma giáo tứ đại phe phái lại lần nữa phát động tập kích người trong chính đạo vô luận là đạo huyền hay là điền bất dịch các loại đều là vừa sợ vừa giận hai mắt như muốn phun như lửa bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra ma giáo mọi người lại có gan lại một lần nữa giết tới núi đến trong vòng một ngày trước kia thần thánh không thể xâm phạm thanh vân sơn bị những này người trong ma giáo g i ế t tới giết lui thật sự là thanh vân môn lập phái đến nay vô cùng nhục nhã nhưng lúc này cũng không phải là nghĩ quá nhiều thời điểm thanh vân môn lúc đầu đã nguyên khí trọng thương mọi người mặc dù nỗ lực trèo trống nhưng bất đắc dĩ quả bất địch chúng lập tức bị ép trở về tình thế dần dần nguy cấp trong chốc lát đạo huyền phảng phất giới cái gì quyết tâm giơ tay lên cánh tay liền muốn lại một lần nữa triệu hoán chu tiên cổ kiếm trong ma giao bốn đại tông phái tông chủ giờ phút này đều không xuống trận ánh mắt cơ hồ toàn bộ chăm chú vào cái này đạo huyền chân nhân trên thân xem xét liền biết lao tặc này lại nghĩ liều chết lại lần nữa thôi động chu tiên kiếm trận há có thể để hắn thuận ý trong chốc lát bốn đạo thân ảnh như điện mang bàn đến không hẹn mà cùng hướng đạo huyền chân nhân đánh tới liên ở thời điểm này phảng phất nhận cái gì triệu hoán một mực ghé vào ngọc thanh điện bên ngoài linh thú t h ủ y kỳ lân t r ậ t d í t lên một tiếng giống to vọt vào tình thế cực mãnh cái này chờ thượng cổ cự thú thực lực tuyệt không tại bất luận cái gì cao nhân tu đạo phía dưới phen này x u n g kích phong thanh lăng lệ dù l à lấy độc thần quỷ vương đạo hạnh cũng bị nó cản trở một chút trong nháy mắt thủy kỳ lần đã vọt tới đạo huyền chân nhân bên người chỉ thấy nó phủ phục tại đạo huyền chân nhân bên cạnh ngoắc ra cái miệng rộng phun ra một vật đạo huyền chân nhân đưa tay tiếp nhận cho đến giờ phút này mọi người mới lần thứ nhất kiến thức chu tiên cổ kiếm thần thái phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy kia quả nhiên là một thanh trường kiếm nhưng giờ phút này toàn không hào quang như vì kỳ dị nào đó tảng đá tạo thành thân kiếm trôi kiếm đều là một thể nhìn lại lại là một thanh bình thường không có gì lạ kiếm đá mà lại ẩn ẩn nhìn tới trên thân kiếm kia đường vẫn liên tục xuất hiện phảng phất còn có chút cụ nát càng có nhàn nhạt vết rách nằm ngang ở trên thân kiếm sau một lát khi cái này chu tiên cổ kiếm rơi xuống đạo huyền chân nhân trong tay d ị biến nảy sinh trong chốc lát từ kia cổ kiếm trên thân kiếm nổi lên không thể tưởng tượng nổi nóng bỏng bạch quang chỉ một chút thời gian vậy mà liền đem to lớn ngọc thanh điện hoàn toàn bao phủ lại mọi người nhất thời kinh hãi đều nhao n h a u dừng tay nhưng ở quang mang bên trong đã thấy đạo huyền chân nhân thân thể lại là lay động mấy lần quỷ vương bọn người gì cùng kiến thức lịch duyệt cơ hồ không cần phải nói cái gì lập tức cùng một chỗ nhào tới điên bất dịch bọn người tức giận quát mắng nhưng đã không kịp viện thủ không ngờ đạo huyền chân nhân thân thể mặc dù suy yếu tả h ư u đỡ tại thủy kỳ lân trên thân tay phải cầm chu tiên cổ kiếm vung về phía trước một cái nháy mắt bạch quang như cự đảo b á i sơn đảo hải v ọ t tới độc thân bọn người cùng một chỗ phát lực hai tướng đụng nhau ẩm vang vang lớn nguyên bản phá một nửa ngọc thanh điện giờ phút này ngay cả còn sót lại sụt tường bức tường đổ cũng ẩm vang sụp đổ nháy mắt bụi đất bay dương quỷ vương bọn người không tự chủ được rút lui một bước bốn cái người trên mặt đều biến sắc cái này chu tiên cổ kiếm uy lực to lớn thực tại không thể tưởng tượng nổi nhưng dù là như thế đạo huyền trân nhân tại chu tiên cổ kiếm quang mang bao phủ bên trong lại la phủ một tiếng phun một ngụm lớn máu tơi ra bất quá hắn đúng là liều lĩnh giang c h ố n g đỡ lấy nổi lên t h ủ y kỳ lân trên thân t h ủ y kỳ lân hét lớn một tiếng d ư ơ n g n anh múa vuốt hướng lên bầu trời bay đi giữa thiên địa đột nhiên liền chỉ còn lại có cái kia đạo chu tiên hào quang lóe ra hào quang óng ánh càng ngày càng thịnh nương theo lấy trận trận tụng chú thanh âm trôi này sán lạn vô so thất thải khí kiếm lại lại lần nữa xuất hiện tại thiên không không ngừng tách ra đơn sắc khí kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh người trong ma giáo vô không thất sắc độc thần hung hăng dậm chân một cái vội la lên trận pháp này uy lực thực tế quá lớn không thể địch lại chúng ta trước tiên lui quỷ vương dù nhìn đạo huyền c h â n nhân lung lay sắp đổ bộ dáng sao cũng không làm rõ ràng được người này rõ ràng trọng thương muốn chết làm sao còn có thể thôi động cái này cùng hao tổn rất lớn tinh nguyên kinh thiên pháp trận chỉ là trận pháp này đã phát động uy lực liền không thể coi thường hắn cuối cùng không dám cầm ma giáo đệ tử tính mệnh làm tiền đặt cược lập tức thở dài một tiếng phi thân lên ra hiệu môn hạ đệ tử rút lui mà giờ khắc này trên đường chân trời gắn đầy khí kiếm như núi như biển chu tiên kiếm trận đã hướng ma giáo bọn người phát động công kích mà lần này đạo huyền trân nhân phảng phất cũng không thèm đếm x ỉ a chẳng những đầy trời mưa kiếm lăng lệ rơi xuống trên bầu trời trôi này to lớn thất thải chủ kiếm vậy mà cũng bị vô hình chú lực thao tung lấy mang theo khai thiên phá địa chi thế ù ù lao xuống trận pháp này chủ kiếm uy lực há lại bình thường một kiếm đánh hạ nháy mắt mấy trượng phạm v i bên trong huyết đ ụ c văng tung tóe gần mười người ngay cả tiếng la đều vô liền hồn phi phách tán thậm chí dư vi đi tới ngọc dương tử không tránh kịp thậm chí ngay cả tay trái cũng bị s i n h s i n h cắt xuống nhất thời kêu thảm một tiếng thân hình hóa làm như điện dội mang phá không mà chạy mà đồng thời trên bầu trời đạo huyền chân nhân cũng là tinh bị lật tẫn thân thể nghiêng một cái suýt nữa từ thủy kỳ lần trên thân rớt xuống thật vất vả mới chống đỡ được hắn nhìn xuống dưới chỉ thấy cái này một hồi công phu ma giáo người đã bỏ chạy hơn phân nửa nhưng vẫn có số ít còn tại thông thiên phong bên trên đối với những n à y ma giáo tạ tử hắn là hận không thể giết cái không còn một mảnh lập tức muốn ghép thành linh lực sau cùng đem thửa dư người chém giết hầu như không còn về phần tiếp xuống sẽ có chuyện gì hắn gây vốn không muốn để ý tới nhưng ngay tại hắn vận chuyển linh lực thời điểm một đạo nhanh đến không cách nào tưởng tượng bạch quang đ ô n g nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa hết thảy phảng phất không có phát sinh nhưng hay là xảy ra chuyện gì đạo huyền sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên trắng bệnh một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra thẳng tắp từ thủy kỳ lần trên thân rớt xuống hắn hô to âm thanh chu tiên liền hôn mê bất tỉnh thanh vân môn ra người quá sợ hãi vội vàng nhìn lại lại gặp bọn họ trấn phái c h i vật chu tiên lại không gặp lập tức từng cái trợn mắt hốc mổm t â m như cho tàn mà cùng lúc đó cựu thiên tri thượng t hai n Bình h k ế mươi bên Thiên Tiên trong, Huyền thiên cơ nhìn qua không ngừng chu tiên cổ kiếm, nở một nụ cười, nói, một rẽ rũa Chu qua kiếm, Cơ cổ c ờ i nói, Tiên bản tọa một rốt lọ, mưu chăm Chu đồ đề cục vô r xuống bảy n trên tọa t a Chưa xong còn xong từ i Thiên ế p 22. 276, 2. Trưng Thư Thứ Quyển 27. huyền thiên cơ vừa đến chu tiên thế giới cũng biết được chính mình s ở tại đoạn thời gian lúc hắn liền trong đầu hình thành một cái kế hoạch nhưng lấy cực kỳ đơn giản không có áp lực chút nào đoạt được chu tiên thế giới trí bảo mà mình thậm chí không cần ra bao nhiêu lực đi trước lưu ba sơn tập kích quỷ vương cướp đoạt phục long đỉnh b ư ớ c bách quỷ vương nhất định phải dốc hết toàn lực tấn công thanh vân môn rửa sạch mình x ỉ n h ụ lại đáp lấy thanh vân môn cùng ma đạo lưỡng bại câu t h ư ờ n g tiện tay lấy đi chu tiên kiếm vì thế h ắ n trực tiếp thi triển bạch đế kim hoàng trảm lấy tự thân thân thể vì phi kiếm cùng thiên địa nguyên khí cộng mình chấn động thuấn di trí đạo huyền trước người lấy đi chu tiên kiếm lại thuấn di biến mất toàn bộ quá trình tiếp tục không đến một sắt na Chu tiên cổ kiếm thuận tiện chủ. thuận tiên tiện kiếm b ây giờ, vô luận là Chu thật i kiếm, ê n cổ a Thanh y là、phục、Long lẳng lặng Phục phong Đình, Bình thân chế h cấm trong ấn. đều đợi tại thanh bình kiếm trong thân kiếm, t bị vô số chế phong ấn. Ê, thật sự là trùng hợp huyền thiên cơ nhìn qua hai kiện ma bảo nhịn không được cười lên cái này tại chu tiên thời kỳ cuối lẫn nhau chém giết hai kiện ma vật thế mà sớm như vậy liền gặp nhau thật sự là duyên phân không ít đối với phục long đình hắn đã có xử lý biện pháp nhưng xử lý như thế nào chu tiên cổ kiếm là một vấn đề là lấy nó làm vũ khí hay là đem nó hủy đi để thanh bình kiếm nuốt nó huyền thiên cơ hơi có chút do dự bất quá huyền thiên cơ rất nhanh liền đem vấn đề này ném tại sau đầu hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm nếu như hắn nhớ không lầm thiên thư quyển thứ hai tại quỷ vương trong tay mà lúc này vô luận là ma đạo cái kia một phiệt đều là thương vong thảm trọng thực lực giảm xuống chính là cướp đoạt thiên thư hai quyển thời cơ tô ta huyền thiên cơ mỉm cười thúc giục thanh bình kiếm từ c ử u thiên tri thượng gào thét mà xuống mục tiêu trực chỉ quỷ vương tông t ừ ma đạo tứ đại p h i ệ t rời khỏi thanh vân sơn đến huyền thiên cơ cướp đoạt chu thiên kiếm toàn bộ quá trình không đến nửa khắc đồng hồ ma đạo tứ đại p h i ệ t chỉ là t á c h ra không xa lại đi không đến mấy dặm đường lấy huyền thiên cơ đạo hạnh cũng chỉ là trong chớp mắt liền đổi kịp quỷ vương tông đám người quỷ vương điều khiển một món pháp bảo sắc mặt có chút â m trầm tại phía sau h ắ n thanh long ú cơ bách g a o rất nhiều quỷ vương tông cao tay thật chặt đi theo Tiên lần ặ n không nói. g l này cùng chính đạo thanh vân môn giao phong tứ đại phiệt hợp lực mặc dù cho lấy đối phương trọng thương nhưng thực lực mình hao tổn cũng là khá lớn một mặt là mình xem nhẹ thủy kỳ lần con dị thú kia lợi hại mặt khác lại là chu tiên kiếm trận quả thực đáng kinh đáng sợ nếu là phục long đỉnh vẫn còn k í c h phát tứ linh huyết trận triệu hồi gia tu la chi môn ta thánh giáo làm sao lấy sợ chi quỷ vương giọng căm hận nói dù là lấy hắn kiêu hùng tâm tính nhìn quen thế gian mọi việc mỗi lần nghĩ đến phục long đỉnh bị đ o ạ n trong lòng liền sinh ra khó tả phẫn hận cùng biệt khuất thánh giáo mấy chục năm nhu đồ vậy mà tại trong một sớm một chiều bị một người phá hư phải không còn một mảnh thực sự là hận a hắn đang lo lông mày suy tư đột nhiên thần sắc dừng lại nói một tiếng ra đi ba ba ba theo ba tiếng vỗ tay ầ m thanh huyền thiên cơ mỉm cười xuất hiện tại quỷ vương tông một đoàn người trước các ngươi tốt huyền thiên cơ đứng ở một thanh kiếm bên trên thần s á c tự nhiên cười cùng quỷ vương chào hỏi các hạ là ai vì sao muốn cản ta quỷ vương tông đường quỷ vương sắc mặt ngưng lại lạnh lùng nói thế gian này nếu là một người dám ngăn một môn phái con đường hoặc là tiên đ i ê n hoặc là tất có dựa vào dung không được hắn nửa điểm sơ sẩy huyền thiên cơ đang muốn nói chuyện một thân x a n h n h ạ t y phục bích giao lạng yên đi tới quỷ vương trước người nói cha hắn chính là nữ nhi nói qua sơn hải huyện nhìn thấy người kia tại xương hợp thành lúc cũng từng xuất hiện nha nguyên lai、like、là bích giao đại tiểu thư chúng ta lại gặp mặt thật sự là hữu duyên á huyền thiên cơ nhìn qua không có chút nào tổn thương bích giao cười nói theo hắn g i á n g lâm bích giao mặc dù cùng trương tiểu p h ạ m quen biết nhưng rất rõ ràng tình cảm cũng không có tốt đến mức có thể vì đó đánh đổi mạng sống tình trạng bên trên bởi vậy tại thanh vân môn chi chiến bên trong bích giao không có như nguyên tắc như thế vì trương tiểu p h ạ m vì tình yêu oanh liệt hy sinh viết lên một khúc sinh mệnh ai ca đây là may mắn cũng là bất hạnh hiện tại trương tiểu phàm cùng bích giao quan hệ so với nguyên tắc trung nhị người quan hệ cần phải phức tạp được nhiều tại có một chút tình cảm đồng thời càng nhiều hơn chính là khắc khổ khắc sâu trong lòng cựu hận thanh vân môn chi chiến chết tại trương tiểu phàm trong tay người trong ma giáo chí ít có hơn mười người mà hắn một chút h ả o hữu cũng chết tại ma giáo trong tay cũng không biết khi trương tiểu phàm lần nữa nhìn thấy bích giao thời điểm có thể hay không trực tiếp động thủ Giết b í chí Giao、Chu、tiên thế giới bởi vì huyền thiên cơ tham Chu cơ c thế huyền nhân h vật Nó vì dự n h ở g i ữ ít hiện tại vô luận là bích giao hay là trương tiểu p h ạ m đều kiện kiện khang khang còn sống là đến một trận oanh oanh liệt liệt yêu thương sau đó chết đi hay là bình bình đạm đạm còn sống chắc hẳn rất nhiều người đều chọn người thứ hai những này suy nghĩ đều chỉ là trong n g á y mắt chỉ thấy đối diện quỷ vương nghe bích giao truyền ra tin tức trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười nguyên lai、like、các hạ cùng tiểu nữ sớm đã gặp mặt qua không biết lần này đến đây có gì đại sự huyền thiên cơ ngoạn vị đạo ngược lại cũng không phải cái đại sự gì như là quỷ vương nguyện ý chúng ta rời bước trò chuyện với nhau các hạ đã giam chính đại làm vinh dự đến đây cần gì phải vẽ vời thêm chuyện ta nhìn nơi đây rất phù hợp quỷ vương khẽ nhữ mày suy nghĩ chốc lát nói đây chính là ngươi nói không nên trách bản toạ huyền thiên cơ lắc đầu một vươn tay ra thế ra huyền hỏa giám chỉ một thoáng một đạo hỏa long từ huyền hỏa giám bên trong vật ra đón gió thấy trướng nháy mắt trưởng thành hơn mười trượng dương nanh múa vớt thanh thế kinh người toàn thân cao thấp phun ra nuốt vào lấy thiêu đốt liệt diễm huyền thiên cơ cũng không có dừng lại há mồm phun một cái một đoàn ngọn lửa màu tím bầm bay vào đến hỏa long bên trong t r o ngọn n g lửa loáng thoáng hiện ra một tôn tay cầm quần trượng mang hỏa diễm vương miệng bóng người là x í đế lại là lửa hoàng nắm giữ giữa thiên địa hết thể hỏa diễm vô hạn nhiệt lượng trí tôn hoàng đế h ỏ a long cùng xích đế một đem kết hợp uy lực lại đột nhiên t r ư ớ n g mấy lần nháy mắt bành trướng đến cao trăm t r ư ợ n g to lớn thân thể đem quỷ vương tông mọi người bao bọc vây quanh một đôi mắt rồng bên trong tràn ngập lấy liệt diễm chính hướng ngay quỷ vương huyền thiên cơ sừng sững tại thao thiên hỏa đỉnh đầu rồng lo lắng nói quỷ vương thiên thư quyển thứ hai trong tay n g ư ờ i đi quỷ vương tông mọi người vốn là đối huyền thiên cơ một mực phong bị nhưng khi huyền thiền cơ đột nhiên lúc đ ộ n g thủ bọn hắn vẫn bi ai phát hiện mình căn bản không có sức chống cự hòa long còn không có hoàn toàn tới gần mọi người vẹn vẹn tán phát nhiệt lượng liền làm tất cả mọi người như lâm đại địch càng có công hơn phu yếu đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh một tiếng h é t thảm liền từ không trung rớt xuống quỷ vương sắc mặt cơ hồ có thể ngưng xuất thủy đến trong mắt sát cơ lộ ra sâu thảm nói giao nhi lần này chúng ta sợ là m u ố n cắm đợi chút nữa vi phụ đem hết toàn lực mở ra một đầu thông lộ ngươi liền chạy đi có thể trốn bao xa liền chạy bao xa không cần quản chúng ta cha đừng bích giao đại tiểu thư sắc mặt đại biến đột nhiên quát to ngươi muốn thiên thư quyển thứ hai ta biết chỉ cần ngươi thả bọn h ắ n ta nguyện ý nói cho ngươi lấy thông minh của nàng tài trí tất nhiên là biết như tại trước mắt bao người phụ thân của mình coi là thật đem thiên thư quyển thứ hai giao cho huyền thiên cơ vô luận sau đó quỷ vương như thế nào làm uy tín của hắn đã sớm không có lại như thế nào dẫn đầu quỷ vương tông lại xuất hiện năm đó lòng dạ hiểm độc lao nhân sự nghiệp vĩ đại giao nhi im miệng liền xem như cho hắn hắn cũng chưa chắc có thể bỏ qua chúng ta chúng ta hôm nay sợ là phải vì thành g i a o hiến thân quỷ vương sắc mặt nhất c h u y ể n thanh long cùng u cơ lập tức hiểu ý liền muốn hướng g i ế t ra ngoài quỷ vương cần gì chứ lấy huyền thiên cơ ánh mắt tất nhiên là nhìn ra quỷ vương ý đồ yếu ớt nói lời của hắn bên trong sen lẫn hùng hậu tinh thần tu vi để mỗi một cái nghe tới lời nói người tinh thần lòng x u ố n g d ư ớ i căn bản để không nổi nửa điểm chiến ý cho dù là quỷ vương mình cũng trong phút chốc tâm thần thất thủ từ bỏ trùng sát một lát sau hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại trên mặt từng tia từng tia mồ hôi trượt xuống nếu là huyền thiên cơ vào lúc này đ ộ n g thủ hắn căn bản không có phản kích chỗ trống bất quá đối phương đã không có đ ộ n g thủ liền nhất định có nguyên do hắn quyết định trước cùng đối phương lá mặt lá trái lại tùy thời thoát thân quả nhiên chỉ nghe huyền thiên cơ nói quỷ vương nếu như bản tọa nhớ không lầm ba trăm năm trước thiên thư quyển thứ hai rơi xuống ngươi quỷ vương tông trong tay khi đó xảy ra đại sự gì ngươi hẳn là có hiểu biết đi ba trăm năm trước quỷ vương khẽ giật mình ánh mắt liếc nhìn huyền thiên cơ ánh mắt xẹt qua huyền hỏa giám phảng phất nhớ ra cái gì đó kinh hai nói ngươi là phần hương cóc người cùng lúc đó quỷ vương sau lưng một toàn thân hắc bảo thần bí người áo đen lẩm bẩm nói huyền hỏa giám thế mà trong tay hán huyền thiên cơ c ư ờ i mà không nói chỉ là trực tiếp nhìn qua quỷ vương một hồi lâu hắn mới lời nói bản tọa cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian nếu là không giao ra vật này quỷ vương tông hôm nay liền diệt môn đi lời này vừa nói ra quỷ vương tông môn hạ mọi người nhao nhao giận mắng lên cơ hồ liền muốn liều mạng quỷ vương cũng là tức giận liên tục xuất hiện nhưng hắn trung quy là một tông c h i chủ nhẫn mại xuống dưới nói t ố t một khắc đồng hồ về sau ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn huyền thiên cơ gật gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu là bản tọa quả thật giết bích giao diệt quỷ vương tông cả nhà vậy cái này quả nhiên là trước nay chưa từng có cục diện sợ là không có một cái người xuyên việt sẽ làm ra như thế sự tình bất quá nên dưới bậc thang bản tọa đã cho như là quỷ vương thức thời lời nói hắn biết phải làm sao huyền thiên cơ im lặng nói một k h ắ c đồng hồ đảo mắt liền trôi qua một thân x a n h n h ạ t y phục bích giao thanh tú động lòng người đi ra nói ta đi với ngươi n g ư ơ i thả cha ta Tốt. huyền thiên cơ cũng nghiêm túc một đạo bạch quang hiện lên bích giao liền đến trước người mình đồng thời đem huyền hỏa g i á m vừa thu lại cả người biến mất không thấy gì nữa 22. i m ư chương 277, nam cương 27. trời cao mê nhạc thần thanh khí sảng một thanh phi kiếm hướng nam đi trên phi kiếm đứng thẳng ba người một nam hai nữ đều là tuấn tú phi thường chính là huyền thiên cơ triệu linh nhi cùng bích giao huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi song song đứng tại phía trước lẫn nhau nói gì đó về phấn bích giao thì là thở phì phì lạnh lùng nhìn qua chung quanh phong cảnh khoảng cách huyền thiên cơ chặn đường quỷ vương tông không đến nửa ngày huyền thiên cơ liền đã từ bích giao trong miệng đạt được thiên thư quyển thứ hai toàn bộ nội dung lấy đạo hạnh của hắn từ là có thể nhìn ra bích giao nói tới đều là thật thu hoạch được thiên thư quyển thứ hai huyền thiên cơ tâm tình cực là không sai cái này thiên thư chẳng những cùng quyển thứ nhất đồng nguyên bổ sung từng hô ích lợi mà lại hắn còn từ thiên thư hai quyển bên trong đạt được một chút thú vị đồ vật theo hắn biết thiên thư quyển thứ hai từ ba trăm n ă m trước bị quỷ vương tông đạt được thành quỷ vương tông cấp tốc phát triển lớn mạnh chủ yếu nguyên do mà cùng lúc đó cựu vĩ thiên hồ tiểu bạch cũng tại thời cơ này bị cầm tù tại phần hương cốc sáu đuôi ma hồ thì mang theo huyền hỏa g i á m thoát đi phần hương cốc đến hồ kỳ núi có chút trùng hợp chính là ba trăm n ă m trước khoảng thời gian này cựu vĩ thiên hồ đại náo phần hương cốc huyền hỏa g i á m bị cướp Quỷ vương tông thu hoạch được hai quyển thiên thư những sự tình này gần như đồng thời phát sinh mà từ nguyên tắc bên trong biết được quỷ vương tông đời thứ hai tông chủ thê tử tiểu si là hồ yêu nhất tộc mà k i ự u vị thiên hồ tiểu bạch cùng quỷ vương tông quan hệ cũng có chút mật thiết đây có phải hay không là nói rõ thiên thư quyển thứ hai vốn tồn tại ở phần hương cốc huyền thiên cơ trước kia không nhất định nhưng khi hắn đạt được thiên thư quyển thứ hai nội dung lúc đã có nắm chắc mười phần hắn dám khẳng định phần hương cốc chấn cốc chi bảo đốt hương ngọc sách chính là từ thiên thư hai quyển diễn sinh mà ra thậm chí hắn còn từ thiên thư hai quyển trông được đến vu thuật c á i bóng chắc hẳn nam cương vu thuật cũng là khởi nguyên từ thiên thư hai quyển cái này liền có thể giải thích nam cương vu thuật cùng phần hương cốc võ công có lớn lao liên quan nguyên nhân có ý tứ thật sự là có ý tứ huyền thiên cơ trật trật tán dương đạt được thiên thư một quyển liền có thể từ trong đó tìm hiểu ra luyện huyết đường hợp hoan phái trường sinh môn các loại loại khác lạ môn phái võ công đạt được thiên thư hai quyển phần hưng q u ố c nam cương vũ thuật quỷ đạo c h i thuật liền không đủ để trở thành bí mật mà bây giờ bản tọa trong tay còn có chu tiên kiếm trong đó ngậm lấy thiên thư năm quyển bí mật như thế nói đến thanh vân môn trí cao tâm pháp thái cực huyền thanh đạo cũng nắm trong lòng bàn tay dù là lấy huyền thiên cơ uyên bắc kiến thức cũng đối cái này thiên thư cảm khái không thôi nam quyển thiên thư bao hàm toàn diện cơ hồ bao quát toàn bộ chu tiên thế giới tất cả đại phái thần thông thuật pháp so với hắn ngày xưa đoạt được hoàng thạch thiên thư còn muốn lợi hại hơn mấy lần bây giờ chỉ kém thiên đế trong bảo khố quyển thứ ba cùng thiên âm tự quyển thứ tư những n à y ngược lại không nóng nảy việc cấp bách là chạy tới nam cương huyền thiên cơ im lặng nói phu quân đang suy nghĩ gì triệu linh nhi dựa huyền thiên cơ nói khẽ nàng hôm nay thân mang lấy một thân xanh nhạt y phục mềm mại và táo trong gió nhẹ nhàng đông đưa càng có mấy sợi tinh tế sợi tóc tại tóc mai ở giữa rủ xuống hơi lộ lộn xộn lại tựa hộ như càng có loại hơn lực hút vô hình huyền thiên cơ khẽ giật mình nhìn qua cười nói tự nhiên linh nhi đưa tay phất qua nàng mép tóc ôn nu nói tại nghĩ linh nhi hôm nay làm sao đẹp như vậy triệu linh nhi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên nói nhỏ huyền ca ca chẳng ghét đằng sau còn có một cái nữ hài từ đầu ừ lại là bích dao nhẹ nhàng gắt một cái thấy không quen huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lớn tú ân ái n h a huyền thiên cơ quay đầu nhìn một cái cười nói bích giao đại tiểu thư còn muốn gặp lượng thì cái chờ ta hai người tới hồ kỳ sơn phụ cận tự sẽ thả bích giao đại tiểu thư xuống dưới hiện tại nhà vẫn là phải thông cảm nhiều hơn a r ồ i trá bích giao đoán hận nói âm thanh lại sinh lấy một ngạn không nói câu nào huyền thiên cơ cũng không để ý tới quay đầu đối triệu linh nhi nói linh nhi lần này vi phu tiến về nam cương muốn tại thập vạn đại sơn bên trong sáng lập một môn phái ngươi nói dùng thuần dương hai chữ tốt hay là hoàng tuyền hai chữ thỏa đáng phu quân không lúc trước nói cho linh nhi sư t ổ n g thuần dương sao tự nhiên là muốn lấy thuần dương tông làm tên tương đối thỏa đáng triệu linh nhi suy nghĩ một chút nói thuần dương huyền thiên cơ ánh mắt có chút mê ly suy nghĩ tựa hồ trở lại cực kỳ lâu trước kia than tiếp nói vi phu tại thuần dương môn g i ớ i học mười lăm năm trừ đạo gia kinh điển cái khác hoàn toàn không có sở học chỉ là khó mà vứt bỏ sư tôn nguyện vọng khắp nơi lấy thuần dương tông cửa hạ hành tẩu thế gian đoạt được thần thông cơ hồ không có gì có thể cùng thuần dương hai chữ dinh dáng chẳng bằng thuận theo sở học lấy hoàng tuyền hai chữ làm tên có chút thỏa đáng huyền thiên cơ nói chuyện mắt thấy một đám chim di chú chạy nhanh đến tùy ý một tay vùng ra liền có vô biên khi s á m bao k h ỏ a mà ra chỉ ở trong c h ư ớ c mắt liền đem tất cả chim di chú hóa thành cho bụi hải cốt không còn triệu linh nhi khẽ giật mình bích dao càng là giật nảy mình lẩm bẩm nói đây là cái gì ta công so với chúng ta ma đạo đến còn kinh khủng hơn mười điểm lấy đạo hạnh của nàng tại nhìn thấy màu xám chi khí thời điểm trong lòng cũng đông nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ tựa hồ chỉ cần dính vào nó liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng nàng thậm chí cảm giác được tự thân huyết nhục n g a u ngoe muốn động liền muốn thoát thể mà ra dung nhập vào dòng khí màu xám bên trong đi cuốn quýt vận chuyển công lực tránh thoát cố lực hút này huyền thiên cơ tất nhiên là vô tâm đối bích giao xuất thủ tâm ý khẽ động đem dòng khí màu xám thu hồi thể nội thần s á c tự nhiên nói ta muốn thành lập hoàng tuyển thánh tông tại nam cương linh nhi ngươi nhưng nguyện trợ vi phu một chút sức lực huyền ca ca nói tới linh nhi đương nhiên đồng ý chỉ là triệu linh nhi tú m ú i hơi nhữu có chút trần trờ nói cái này hoàng tuyển thần thông tựa hồ quá mức quỷ dị chút không bằng thuần dương tốt nếu là muốn khai sát giới vô luận chỉ dùng kiếm giết vẫn là dùng khí giết hiệu quả đều là giống nhau lại có cái gì khác biệt chỉ cần có thể lo liệu bản tâm nắm chắc trong lòng tuyến học thần thông gì đều giống nhau huyền thiên cơ trầm dai nói tốt ta triệu linh nhi suy nghĩ hồi lâu gật gật đầu lại nói thế nhưng là chúng ta tại sao phải đi nam cương linh nhi có hay không cảm thấy thế giới này lệ khí thực tế quá nặng cái này thật không tốt vi phu rất không thích huyền thiên cơ hướng dẫn từng bước nói cho nên vi phu tiến đến c h â n áp lệ khí lại đi gặp một lần một cái đại gia hỏa ừ m triệu linh nhi lên tiếng như có điều suy nghĩ nói linh nhi cũng có loại cảm giác này đấy giữa thiên địa c h á n ghét đồ vật tựa hồ có rất nhiều làm các con dân rất dễ dàng sinh khí đánh nhau chém giết đã huyền ca ca quyết định linh nhi nguyện trợ huyền ca ca một chút sức lực Tốt. huyền thiên cơ cười một tiếng nhìn qua triệu linh nhi nói linh nhi mấy ngày nay bế quan tạo hóa chi vĩ lực lại có tăng lên thật sự là ngút trời anh t à i a bị huyền ca ca nhìn ra triệu linh nhi hì hì cười một tiếng khẽ n h ả chiếc lươi thơm tho làm một cái khuôn mặt tươi cười đi thôi trước đem bích giao đại tiểu thư đưa đến hồ kỳ sơn lại đi phần hương cốc nhìn xem huyền thiên cơ lời nói phi kiếm vạch phá mây trắng nhanh như tên bắn mà vượt qua trực tiếp hướng về nam cương mà đi nam cương ác địa tại thần châu hạo thổ cực nam chỗ truyền thuyết nơi đó rừng thiêng nước độc thừa thái chính là độc trùng manh thú mà cùng trung nguyên khu vực rõ ràng nhất phân giới địa phương chính là tại cực nam địa phương đột nhiên như đất bằng quật khởi cao lớn nguy nga sơn mạch một cái liên tiếp một cái cao vút trong mây đem nam bắc ngăn cách từ xưa đến nay trung nguyên nở nang chi địa liền ít có người tiến về nam cương bởi vì vừa đến con đường hiểm trở thứ hai manh thu độc trùng chứng khi ác nước quá nhiều lại thổ địa nhiều càn cỗi không cách nào làm nông về sau càng không biết từ lúc nào bắt đầu thế gian bắt đầu lưu truyền nam cương kia vô tận trong núi lớn có các loại dã man dị tộc an lông ở lỗ tàn nhẫn hiếu sát trong đó càng có sinh ăn thịt người thịt khủng bố thú nhân từ đó càng không người dám can đảm tiến đến ngược lại là thiên hạ chấn sợ ngày đêm lo lắng những dị tộc kia sẽ có hay không có hướng một ngày từ những cái kia trong núi lớn đột nhiên chạy ra xâm nhập trung nguyên nguy hại thiên hạ bất quá cái này từ ngàn năm nay lại không có cái gì man tộc hại người nghe đồn mặc dù ngẫu nhiên tại nam cương biên thủy tri địa cũng thỉnh thoảng từng lưu truyền qua mấy ví dụ nhìn thấy cổ quái dị tộc bộ dáng quái vật xuất hiện nhưng hơn phân nửa vô tật mà chấm dứt dần dần cũng bị mọi người quên lãng xuống dưới giờ nay ngày này liền xem như tại nam cương biên thủy sinh hoạt đám người cũng đại khái chỉ có mâu thân ban đêm dỗ hải từ lúc ngủ nói lên một câu lại không nghe lời những cái kia man tộc quái vật liền muốn tới bắt n g ư ờ i những lời này ngày bình thường nhưng lại chưa bao giờ có người sẽ nghĩ lên những này trong núi sâu dị tộc có phải là thật hay không tồn tại cũng lại càng không cần phải nói ở xa ở ngoài ngàn dặm trung nguyên t r i địa nói đến kia một mảnh bị từng lớp x ư ơ n g mù bao phủ thập vạn đại sơn bên trong bây giờ cũng đã là bị thiên hạ bách tính lãng quên địa phương không qua thiên hạ dân chúng tầm thường quên những n à y dị tộc nhưng có một ít tu chân luyện đạo chi sĩ nhưng không có quên vô luận chính tà ma đạo chỉ cần già đợi một chút liền biết cái này ngàn năm qua phương nam dị tộc sở di không cách nào thai họa thiên hạ chính đạo cự phái phần hương cốc thực là cư công trí vĩ một trăm nghìn nguy nga cao ngất sừng x ư n g đại sơn ngăn cách nam bắc vắng lai trung nguyên c h i dân không cách nào xuôi nam những dị tộc kia man nhân cũng khó có thể b ắ t thượng nhưng ở ngàn năm trước đó một lần không thể tưởng tượng nổi thiên lôi hạo kiếp từ trên trời giáng xuống phạm vi ngàn dặm bên trong bách tính tử thương vô số hạo kiếp qua đi có người phát hiện tại nguy nga sơn mạch bên trong thiên lôi cự lực lại ngạnh xinh xinh đem núi cao nơi nào đó bổ ra lộ ra rộng chừng ba thước một đầu đen như mực ú ám tiểu đạo cũng chính là từ lúc kia bắt đầu thế gian lưu truyền lên thập vạn đại sơn bên trong ẩn có man tộc quái nhân thỉnh thoảng quái nhiễu dân gian biên t h ủ y bách tính khổ không thể tả thẳng đến phần hương cốc một mạch xuất hiện phần hương cốc tại chính đạo gia phái bên trong lai lịch thần bí nhất m ở mịt sớm nhất tại 1.500 n ă m t r ư ớ c liền có mạch này đệ tử hành tẩu thiên hạ nếu chỉ luận nguồn gốc khắp thiên hạ chỉ có thanh vân môn cùng ma giáo so phần hương cốc lịch sử càng dài ngay cả thiên âm t ử cũng không bằng nó nhưng mặc dù như thế phái này ngày xưa lại cực kỳ điệu thấp mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái đạo hạnh cao thâm hữu đạo chi sĩ đối với thiên hạ thế cục ảnh hưởng cũng không lớn thẳng đến 800 năm trước phái này tại nam cương biên thủy chi địa đầu kia đen nhánh đường hầm phụ cận tìm được một cái sơn cốc định cư lại từ đây tự xưng phần hương cốc cũng tại tám trăm năm bên trong không thể tưởng tượng nổi cao thủ xuất hiện lớp lớp thế lực ngày càng hưng thịnh cho tới bây giờ đã cùng thanh vân môn thiên âm tự địa vị ngang nhau thành vì thiên hạ chính đạo tam đại phái một trong ma tương ứng phần hương cốc đương đại cốc chủ vân dịch lam cũng là cùng thanh vân môn đạo huyền trân nhân thiên âm tự phổ hoàng thượng nhân nổi danh chính đạo cự kình chỉ bất quá người này từ trước đến nay đ i ệ thấp đơn thuần danh khí lại là không bằng trở lên hai người bởi vì địa lý quan hệ phần hương cốc cơ hồ là bản năng gánh vác chăm sóc đầu kia ngay tại chỗ bị gọi là lỗ đen lưu ám tiểu đạo từ đó về sau liền lại vâu nghe nói qua có man tộc quái vật q u ấ y nhiễu bách tính nghe đồn cho nên tại dân chúng địa phương trong lòng phần hương cốc danh dự c ự cao c bị người tôn sùng vì thần tiên nhất lưu nam cương sơn phong cùng trung nguyên khu vực dãy núi hoàn toàn khác biệt thiếu mấy phân tú mỹ thanh lưu nhiều mấy phần là nguy nga hiểm trở màn đêm phía dưới từng tòa liên miên núi non chập trùng sừng sững sững sững giang khắp nơi xa xa nhìn lại đúng là lộ ra một mảnh túc s á t chi ý huyền thiên cơ đến nam cương thời điểm chính là mấy ngày sau một buổi tối hắn mang theo triệu linh nhi sừng sững tại trong cao không đứng c h ắ p tay đưa mắt nhìn ra xa cách hai cái hơi thấp đỉnh núi một mảnh tương đối bằng phẳng hoang dã về sau đại địa phía trên đột nhiên đứng vững lên bốn tòa cao lớn cao phong điểm, điểm đàn i ể m đ sen làm thành một cái sân cốc van danh thiên hạ phần hương cốc liền ở trong đó mà tại phần hương cốc tri nam chính là nam cương biên thủy vô biên vô hạn thập vạn đại sơn đã đến nơi này ngược lại muốn kiến thức dưới trong truyền thuyết b á t hung huyền hòa trận huyền thiên cơ lạnh nhạt nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 278, phần hương cốc 27. đi tới nam cương nào có không đi phần hương cốc lý huyền thiên cơ cũng không thể ngoại lệ phần hương cốc bên trong bao gồm b á t hung huyền hòa pháp trận uy lực của nó nhưng so thanh vân môn chu tiên kiếm trận quỷ vương tông tứ linh huyết trận danh s ừ n g duy nhất có thể giết chết thú thần lợi khí đương nhiên hiện tại vô luận là chu tiên kiếm hay là tứ linh huyết trận đều rơi xuống huyền thiên cơ trong tay thậm chí phần hương cốc bảo vật chân phái huyền hỏa g i á m cũng ở trong tay của h ắ n như vậy bắt hung huyền hỏa pháp trận càng là tình thế bắt buộc chỉ có dạng này mới đủ rất hoàn mỹ huyền thiên cơ sừng sững đỉnh núi n ó n g nhìn sẽ phương xa phần hương cốc nhưng thấy bóng đêm nặng nề bên trong phần hương cốc đại môn chỗ vẫn là đèn đuốc sáng trưng t ừ n g đôi phần hương cốc đệ tử dơ bó đuốc tới tới lui lui tuần tra đề phòng có chút xâm nghiêm bất quá đối mặt với cái này đề phòng xâm nghiêm phần hương cốc huyền thiên cơ chỉ là khe khẽ lắc đầu căn bản không để vào mắt tại tiên hiệp thế giới không có có kết giới không có cấm pháp chỉ có nhân lực tuần tra môn phái nghĩ lặn đi vào thực tế là lại vì cực kỳ đơn giản huyền thiên cơ kéo triệu linh nhi đầu ngón tay dạo chơi đi hướng trong cốc không thèm để ý sẽ tuần tra đệ tử hắn vừa xài bước ra thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc xuất hiện thời điểm đã là trong cốc huyền thiên cơ cất bước tại phần hương cốc bên trong sắc mặt lạnh nhạt như là trong nhà mình đi dạo trên đường đi gặp phải tất cả phần hương cốc đệ tử đều đối huyền thiên cơ làm như không thấy tựa hồ cây vốn chưa từng nhìn thấy huyền thiên cơ huyền ca ca bọn hắn vì cái gì không để ý đến chúng ta a triệu linh nhi nháy mắt mấy cái sắc mặt có chút tường đỏ dọc theo con đường này khắp nơi có người tuần tra nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua nàng một chút bất quá tuy là như thế trong nội tâm nàng phanh phanh nảy loạn một mực không thể bình tĩnh huyền thiên cơ cười một tiếng nói có một loại cảnh giới gọi là ta ở trước mặt ngươi ngươi nghe không được ta không nhìn thấy ta cảm giác không đến ta bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý tới chúng ta triệu linh nhi khẽ giật mình phun ra chiếc lươi thơm thò nghịch ngầm nói nghe rất cao thâm dáng vẻ bất quá linh nhi thích đi ta mang linh nhi đi xem một chút phong cảnh huyền thiên cơ cười nói tại bóng đêm trong bóng tối hai người dạo bước tại dị vực tha hương chạm mắt tới chính là từng tòa sen vào nhau tinh tế điện đường lầu cát nhìn kia lối kiến trúc cùng trung nguyên khu vực có chút gần nhưng ở nhỏ bé địa phương như là cửa sổ mi mái hiên cũng thỉnh thoảng nhìn thấy hơi mạnh thú hoa văn trang sức lại là trung nguyên chỗ vô h i ệ n nhiên cái này trong tám trăm năm phần hương cốc cũng nhận nam cương biên thủy nơi đó thô cạnh phong tục ảnh hưởng nam cương nam chiếu có chút giống nhau a huyền thiên cơ đột nhiên nói âm thanh là có chút triệu linh nhi cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nàng từ cái này phần hương cốc lối kiến trúc trông được đến tiên kiếm thế giới nam chiếu quốc sắc thái nơi này cũng có miêu tộc sao huyền ca ca triệu linh nhi ngạc nhiên nói đương nhiên là có nơi này không chỉ có dòng dõi còn có tộc k h á c duệ nhưng hỏng bét chính là quan hệ bọn hắn cũng không hòa thuận một mực rết tới rết lui huyền tiên h cơ lời nói làm sao có thể dạng này triệu linh nhi tú mũi hơi nhíu tựa hồ có chút không hiểu vì cái gì tất cả tộc nhân vô luận quê quán đen mầm bạch miêu hay là nơi này dòng dõi tộc k h á c duệ đều muốn đâu đến đâu đi g i ế t không ngừng mọi người liền không thể hảo hảo nói chuyện a huyền thiên cơ dừng lại cũng không trả lời ngay vì sao lại có chém g i ế t đây là một cái phức tạp vấn đề giải thích rất phức tạp nói tóm lại là do ở như là lợi ích tín ngưỡng bên trong rất nhiều nguyên nhân tạo thành nhưng thiếu nữ cũng không cần biết quá nhiều hắc cám đồ vật linh nhi thân là đại địa chi mẫu dòng roi mẫu thân đã đi tới nam cường đây hết thể đều sẽ cải biến huyền thiên cơ khuyên lớn linh nhi minh bạch triệu linh nhi ứng tiếng ánh mắt trở nên sáng lên tựa hồ tìm được sinh hoạt mục tiêu linh nhi nhìn đây là vật gì huyền thiên cơ không nghĩ thiếu nữ tâm tình đam ê đột nhiên s o n g mắt nhìn đi liền đem một đồ vật nhỏ cố định đến hư giữa không trung triệu linh nhi quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý một đôi tiếu nhãn mở to nhìn lại chỉ thấy toàn thân nó hôi bỉ chiều cao có khoảng ba thước thân thể lại làm kỳ dị cung hình phần lưng cao ngất đầu đôi bông xuống một đôi tiểu h ắ t đậu như con mắt khảm trên đầu nhưng nơi kỳ dị nhất nhưng vẫn là con thú này có một con kỳ dài cái mũi có chừng gần dài đến nửa xích sắp có chiều cao khoảng một năm ba chót m ũ i trước nhất đầu thô to hai cái mũi động nhìn lại tựa hồ cùng nông dân trong nhà nuôi nhốt heo không sai biệt lắm nha dáng dấp thật kỳ quái thiếu nữ thanh tú động lòng người dỗi ra đầu ngón tay muốn kiểm tra thật dài cái mũi nhưng lại bỗng nhiên rụt trở về nói nó tên cứ gọi là gì cho đồn cái mũi cực kỳ nhạy cảm xa không phải tục vật có thể so sánh có chút tác dụng huyền thiên cơ giải thích nói lại là vung tay lên đem nó ném tới thanh bình kiếm bên trong loại tiểu tử này không cần thiết giết chết lưu tại thanh bình kiếm bên trong nói không chừng về sau sẽ có chút rượu dụng triệu linh nhi có chút xứng sở l ạ g yên nói huyền các ca, ca thật đúng là cái gì đều thu đi thôi thời điểm không còn sớm huyền thiên cơ thần sắc tự nhiên không có chút nào không có ý tứ phần hương cốc danh s ư n g thiên hạ chính đạo trụ cột mặc dù ngày bình thường làm việc khiêm tốn nhưng dù sao chính là thịnh vượng tám trăm n ă m đại phái chiếm diện tích cực lớn hơn m ộ ư ơ i con đường hoặc lớn hoặc nhỏ lẫn nhau tương liên như thân thể huyết mạch phân tán ra xâm nhập đến phần hương cốc chỗ sâu kia mảnh hát cám bên trong hai bên đường hoặc là phổ thông đệ t ử chỗ ở hoặc là cao lớn hùng vĩ địa đường sen lẫn tại những kiến trúc này ở giữa đa số hoa cỏ cây cối có thanh trúc hàn mai cũng có tiên diễm đường hoàng mẫu đơn thực dược tương hỗ thành đàn xa xa tương vọng cùng chung quanh điện đường liền thành một khối đúng là đều có phong vị nếu là những người khác muốn tại cái này hơn mười đầu tựa như mê cung trong đường nhỏ tìm được mục tiêu chỗ nhất định phải tốn nhiều sức lực nhưng đối với huyền thiên cơ mà nói lại cực kỳ đơn giản hắn đứng vững trên đường phương viên mấy i ả m hết thể liền tất cả thần trí của hắn cảm giác bên trong sau một khắc huyền thiên cơ biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó hắn xuất hiện tại một chỗ đường mòn bên trên đường mòn yếu ớt cực kỳ yên lặng hai bên đường đều là chút cây cối hoa cỏ gió đêm thổi tới ở chân trời kia vòng u nguyệt phía dưới ánh sáng bóng cây lắc lư nhìn lại giống như là cái gì yêu ma loạn vũ lộ ra một k i a quỷ dị mà tại huyền thiên cơ trước người có tái đi s ắ c hình vương bia đá phía trên khắc lấy hai hàng bát tự huyền hỏa trọng địa đệ tử dừng bước bia đá nhìn lại mặc dù bình thường không có gì lạ nhưng tựa hồ là cái phân giới địa phương qua bia đá về sau đường mòn mặc dù hay là đồng dạng quanh có khúc hiệu hướng về phía trước kéo dài nhưng hai bên đường cây cối hoa cỏ lại rõ ràng hiếm ít đi rất nhiều trước là trên mặt đất cỏ xanh dần dần biến mất sau đó là thấp bé b ụ i cây cuối cùng ngay cả hai bên lúc đầu cây cối rậm rạp cũng dần dần trở nên thưa thớt đừng bảo là mặt đất bắt đầu rãn nước chính là còn lại mấy gốc cây thân cây đầu cành lại cũng là trở nên một mảnh khô héo ngược lại tựa hồ k ề bên này cực độ thiếu thủy thổ bị nương cháy phần hương c ố c người thật sự là tự tin huyền hỏa đàn chung quanh lại không gặp một người ngay cả thủ vệ đều không có to lớn huyền hỏa đàn trọng địa phòng ngự đúng lại như vậy lơ lỏng thật không biết phần hương cốc ở đâu ra dũng khí huyền thiên cơ trong lòng chuyển suy nghĩ dọc theo ưu ám đường mòn vượt qua cái cuối cùng cong chỉ một thoáng phía trước xuất hiện một mảnh to lớn đất trống một cô nóng gió đập vào mặt ánh mắt chiếu tới hình tròn tế đàn đứng vững tại trung ương đất trống dưới đáy c h ạ m giống mười ba cây đá bạch ngọc làm thành to lớn cột đá trống đỡ lấy cả tòa tế đàn trong đó biên giới có m ộ ư ơ i hai cây cây cột mỗi một cây đều có hai người ôm hết chi thô ở giữa một cây lớn nhất lại có năm sáu người ôm hết lớn như vậy mà tại tế đàn phía trên tất cả kiến trúc đều dùng kỳ dị màu đỏ vật liệu đá dựng nên bậc thang lan can chẳng lẽ như thế chính giữa tế đàn thì là một cái to lớn to lớn địa đường hiện ra bảo tháp hình dạng tổng cộng có ba tầng mỗi cao hơn một tầng liền so tầng tiếp theo tiểu chứng phân nửa thế nhưng là mỗi một tầng lại đều năm chắc mười trượng cao như vậy xa xa nhìn lại tòa tế đàn này phảng phất một đoàn to lớn hỏa diễm xuyên thẳng chân trời huyền thiên cơ đứng ở cái tế đàn này phía dưới cơ hồi như sâu kiến miểu tiểu c h i cực lúc trước thần thức quét qua đại địa thời điểm hắn đã phát hiện nơi đây to lớn vô so huyền hỏa đàn cũng không thế nào kinh ngạc ngược lại là triệu linh nhi thân thể vì đó chấn động tuốt linh nhi đi thôi huyền thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng đem triệu linh nhi bừng tỉnh ánh mắt yếu ớt nhìn qua huyền hỏa đàn nói chờ một lúc ta sẽ nói cho linh nhi một loại khác cảnh giới chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 279, t h ư ợ n g q u a n sách 27. huyền hỏa đàn mũi chuyển 36 cấp trung tâm chuyển tổng cộng 108 d r i t u ầ n hỏng bét lan can vách đá thật thà tự nhiên không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức vưu hiển cổ pháp đi qua 108 d r i t h ư ở n g thức nam cương cổ dân vĩ đại trí tuệ huyền thiên cơ rốt cục đi tới huyền hỏa đàn phía trên phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy huyền hỏa trong đàn đường Thình một từ chất vật thành, rất giống một to tòa tế toàn to tảng lình nhau xích hồng cháy hừng hực to lớn hòa không lớn điện đường, giống giống đoàn lớn đàn ngay lớn liệu liệu có cái cao đúc Cả cả cái cửa sổ đều không có, diễm. bộ bị to lớn đỏ tảng đá đá đều đỏ đỏ v sổ bị ây cực kỳ chặt chẽ, chỉ có tại nơi tầng dưới chốc nhất, có một cái trượng, rộng thước kỳ nhất, THPT tại tầng một trượng, nơi dưới rộng gỗ. sáu cửa đây chính là cửa vào đi huyền thiên cơ nhìn qua cửa gỗ cũng không do dự phất ống tay háo một cái liền có một cỗ lực đạo r u n g mánh lao tới đem cửa gỗ chậm rãi đầy ra nương theo lấy cửa gỗ mở ra một đạo nhàn nhạt hồng quang chiếu ra không khí chung quanh lập tức lên cao mấy phân khô nóng c h i cực huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi dạo chơi mà vào cả toa điện đường mười điểm rộng lớn cao tới năm trượng vách tường cũng như ở bên ngoài nhìn thấy đồng dạng đều từ xích hồng nham thạch chỗ tạo không có bất kỳ cái gì điêu khắc trang trí giản dị tự nhiên nhưng ở loại này cự đại không gian bối cảnh phía dưới ngược lại có một loại nói không nên lời hùng vĩ uy thế để người cảm thấy chỉ có loại này thật thả mới là kiến trúc chân chính cảnh giới chi cao đại đạo đơn giản nhất trầm ngâm một chút huyền thiên cơ đột nhiên tán thắn nói ngươi là người phương nào vì sao tới đây phương xa một vị lao giả đột nhiên mở to mắt phát ra giả n u a lại cực kỳ t h a n h âm uy nghiêm tới lao giả khuôn mặt thon gầy gầy gò trên thân một bộ áo bào s á m đơn giản một mạc cử chỉ thong dong cũng vô cái gì xuất chúng địa phương nếu là đi tại tầm thường thị trấn đầu đường chỉ sợ căn bản không người nào có thể nhận ra người này là tu đạo bên trong người bất quá lấy huyền thiên cơ đạo hạnh từ là có thể nhìn ra người này công lực không kém mà lại hắn còn biết vị lao giả này chính là phần hương cốc thứ nhì cao thủ thượng quan sách đã từng lấy một cây chín hàn ngưng băng đâm đem sáu đôi ma hồ trọng thương ba trăm năm nhân vật chỉ tiếc gặp hắn hôm nay sợ là muốn xong huyền thiên cơ lắc đầu đột nhiên nhìn một cái chỉ một thoáng hư giữa không trung hai mươi ba đạo đến tuyệt kiếm quang đống nhiên xuất hiện đem thượng quan sách bao khỏa trong đó hung hăng một cái thượng quan sách vốn là đối xâm nhập huyền hỏa đàn huyền thiên cơ có phòng bị chi ý bất quá hắn cũng không có trực tiếp động thủ mà nghĩ đến dùng ngôn ngữ thăm dò ra huyền thiên cơ nội tình nhưng không ngờ huyền thiên cơ đột nhiên xuất thủ ngay cả lời cũng lười nói quả nhiên là vừa sợ vừa giận lập tức một tay đánh ra tại quanh thân bày ra vô số cây ưu lam thâm thúy tinh tế băng thứ bảo vệ mấy thân đồng thời đọc thầm lên thần bí khẩu quyết liền muốn triệu hoán xích diễm dị thú thượng quan sách hứng đối rất chính xác cũng cực kỳ lao đạo chỉ tiếc hãn tựa hồ xem trọng mình chín hàn ngưng băng đâm cũng xem thường huyền thiên cơ sáu diệt kiếm hai mươi ba cùng vạn thế ma ha dung hợp nhưng thấy kiếm quang vừa cùng chín hàn ngưng băng đâm gặp nhau liền đem nó quay đến v ỡ nát lúc nào đi nói không giảm lại hung hăng thẳng hướng thượng quan sách thượng quan sách sắc mặt biến phải trắng bệnh một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra lại cũng không đói h o i cái khác đem thể nội linh lực không muốn sống tràn vào đến chín hàn ngưng băng đầm phía trên thanh thúy kết băng âm thanh bỗng nhiên vang lên chỉ trong trước mắt thượng quan sách quanh thân liền hình thành một tầng thật dày lớp huyền băng nó tản ra cực hẳn trí lực tựa hồ muốn không gian đông lại ta còn không có động thủ ngươi liền liều mạng huyền tiên h cơ lắc đầu đưa tay vỗ một đạo ngũ sắc hảo quang từ trong tay bay đi trong nháy mắt tiếp theo rơi xuống thượng quan sách t r ê n thân về phần thượng quan sách quanh mình huyền băng căn bản không thể ngăn ngũ sắc hảo quang mảy may giòn tan rứt xuống phát ra ken kết thanh â m tới có thể bị bản tọa ngũ đế đại phong ấn phong ấn ngươi cũng coi là không uổng công đời này huyền thiên cơ nhìn qua trợn mắt tròn xoe lại không thể nhúc nhích thượng quan sách yếu ớt nói ngũ đế đại phong ấn chính là ngũ đế đại ma thần thông chi phân c h i một khi đánh ra lấy ngũ hành tường sinh tướng giam lý lẽ phong ấn đối phương toàn bộ pháp lực tinh thần làm cho lưu lạc làm một người bình thường nói cách khác vẹn vẹn mấy cái sát na công phu vị này phần hương cốc số hai cao thủ tu luyện mấy trăm năm nhân vật lợi hại lúc này đã thành một cái phế nhân huyền thiên cơ không tiếp tục để ý đã phế bỏ thượng con sách mà là đưa ánh mắt về phía dưới chân thần bí đồ án trên hòn đá đều là chút đầu ngón tay phẩm chất vết khắc hướng hai bên kéo dài tới đi quanh co khúc h o hiệu tuyệt không bằng thẳng tại cứng rắn xích hổng trên hòn đá bút t ẩ u long xả tạo thành một bức một thước lớn nhỏ đồ án kia là một cái hung thần đỉnh đầu của nó không có tóc lại giống như sừng dê có chút ốn lượn sừng thú gương mặt mặt mày cùng người không sai biệt lắm chỉ là tại kia một đôi âm chầm chầm chống rông hốc mắt phía dưới trong miệng là sắc nhọn răng nanh điêu khắc người thậm chí tại răng nanh bên cạnh khắc ra mấy cái hơi tiểu m ả n h lỗ giống như ngay tại nhỏ xuống máu tươi càng tăng thêm mấy phân hung ác cùng dữ tợn đây chính là bát hung huyền hỏa pháp trận tám vị hung thần a huyền thiên cơ mi tâm chỗ sâu phá hư thần nhãn đã mở ra nhìn qua cổ sơ thê lương vết khắc lẩm bẩm nói chứ hắn đã thấy vị này hung thần tại vết khắc hướng mặt đất kéo dài chỗ lại có cái thứ hai t g thần cái thứ ba t g thần cuối cùng tại vây quanh trung ương đoàn kia hồng quang hỏa diễm đi vòng một vòng mấy lúc sau nhưng thấy trên mặt đất khắc dấu lấy tám cái thần chỉ hình ảnh tám cái hung thần vô một giống nhau giữ tợn mười ngàn phân mà tại những n à y hung thần hình ảnh bên ngoài còn có một đạo vết khắc đem bọn hắn toàn bộ bao k h ỏ a trong đó nhưng lại cũng không phải là một cái hoàn chỉnh hình tròn khi thì hướng vào phía trong lối lượng khi thì hướng ngoại bốc lên những dấu ấn này nhìn lại lộn xộn nhưng huyền thiên cơ đột nhiên ánh mắt trở nên sáng tỏ nháy mắt cũng không nháy mắt tựa hồ nhìn thấy thế gian tuyệt vời nhất đồ vật hồi lâu hắn thu hồi ánh mắt tán thán nói có ý tứ huyền thiên cơ lần này đến đây phần hương cốc gây nên chính là kiến thức phần hương cốc bắt hung huyền hỏa pháp trận mà vừa rồi hắn nhìn thấy thác loạn vết khắc chính là trận này trận pháp sắp xếp tự nhiên để hắn cực kỳ kinh hỉ huyền ca ca chúng ta bây giờ đi đâu đây đúng lúc này một bên triệu linh nhi nói khẽ nàng một đôi mắt đẹp hướng về bốn phía nhìn lại trông thấy hung thần cũng trông thấy tám tôn hung thần trung ương hồng qua nguồn n g sáng lại duy chỉ có nhìn không gặp thông hướng bên trên một tầng thông đạo liền dùng nguyên tắc chi p h á p đi huyền thiên cơ suy nghĩ một chút thầm nghĩ hắn lại là liếc nhìn lại ánh mắt rơi xuống hồng sắc quang nguyên chỗ chỉ một thoáng một cố vô danh đại lực rơi xuống trên đó phát ra phanh một tiếng v a n g nhỏ một lát sau khí lưu nóng bỏng từ trung ương ngọn lửa màu đỏ tràn ra vây quanh hỏa diễm tám phó hung thần khắc đá đồng thời phát sáng lên Yêu quang dị hồng theo r à toàn n ngập bộ k ô không Không n gian, khi cái thứ hung thần khắc đá sáng lên thời điểm, đại điện bên trong thê lương gạo thét dần dần chuyển thành thê lương dên dị, tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết chừng nào thì bắt đầu, trên đại điện lại nổi lên nóng bỏng g gạo gió. khi cái thời điểm, đại biết đại lại khắc thứ thê thét thê thì h tám đá bắt t đầu, bộ thứ tám tòa hung thần khắc đá sáng lên vẹn vẹn một sát na công phu hung thần hóa thành hồng sắc q u a n vòng cấp tốc hướng phía mái vòm bay đi liên đối lấy đại điện núi gió cũng càng ngày càng gấp rút trong không khí không khí quỷ quái càng ngày càng nặng gấp rút bén nhọn phong thanh tựa hồ sen lẫn ác quỷ nhe răng cười tựa như trong truyền thuyết cựu lũ ác quỷ đi tới nhân thế giản dị tự nhiên màu đỏ phiến đá vây quanh h ư n g quang càng chuyển càng nhanh ánh sáng màu đỏ như như mưa to đổ xuống giống trong địa ngục bay là tả mưa máu không gian lại bị phong kín vào thời khắc này hồng s ắ c quang mưa đột nhiên ngừng lại hồng s ắ c quang vòng ngừng lại chuyển động sau một khắc tại cái này đoàn hào quang màu đỏ trên không to lớn phiến đá đột nhiên bị rời lấy hỏa diễm đổ đằng hướng phía chung quanh tán đi huyết xác giữa h ư n g quang hai đoàn trướng mắt hỏa diễm lập tức phát sáng lên giống một tiếng rung động lòng người thú giống vang lên rít gào chầm chầm từ phía trên truyền đến trong chốc l á t toàn bộ đại điện tựa hồ run rẩy lên tất cả hung thần tựa hồ cùng nhau gào lên thân thể khổng lồ mang theo không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ cao toàn thân cao thấp như thiêu đốt hỏa diễm một đầu cự thú từ bên trên lao thẳng tới mà hạ đối mặt với như thế cự thú huyền thiên cơ đột nhiên c ư ờ i một tiếng đưa tay trộm một cái đem một kiện đồ vật bắt đến trong tay chính là huyền hỏa giám cái kia bị xanh biếc ngọc điểm bao ở giữa cổ lão hỏa diễm đồ đằng giờ phút này chậm dài sáng lên tản m á t ra một đạo hưởng quang chiếu s ạ tại hung thần quang thân tượng bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng tê một tiếng vừa mới còn giữ t ậ n hung ác hung thần quang giống lại bị huyền hỏa dám giống như cá voi hút nước hút vào biến mất trong nháy mắt không gặp mà hỏa diễm dị thú cũng đột nhiên dừng lại thân thể to lớn đầu lâu chậm dài chuyển động hỏa diễm thiêu đốt hai mắt rơi xuống huyền hỏa dám bên trên Sau một lát, hỏa diễm dị thú đột nhiên hai con chân trước bốn lượn xuống tới thân thể bục dưới đầu to lớn hướng về kia mai huyền hỏa dám chậm rãi điểm ba lần đầu sau đó một tiếng rít gào chầm chầm toàn bộ thân thể bên trên hỏa diễm đột nhiên ảm đạm xuống tất cả hỏa diễm từng cái biến mất cuối cùng ngay cả cái này cự thú thân thể cũng chầm chậm tiêu tán tại bên trong không gian này mà giữa không trung cái kia đạo tám cái hung thần đồ án hỏa diễm đồ đằng mất đi hỏa diễm dị thú về sau cũng chậm rãi biến mất tất cả hỏa diễm hung quang đều biến mất đại điện một lần nữa lại bao phủ một mảnh nhàn nhạt, nhạt giữa hồng quang chỉ có trên đỉnh đầu vừa rồi hỏa diễm dị thú xuất hiện địa phương lộ ra một cái thông hướng bên trên một tầng lỗ t r ò n huyền thiên cơ đưa tay kéo qua triệu linh nhi tay hóa thành một đạo q u a n mang trực tiếp xuyên qua lỗ t r ò n cũng nên đi cứu c ử u vĩ thiên hồ huyền thiên cơ thầm nghĩ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 280, c ử u vĩ thiên hồ 27. tại hát thạch động thời điểm huyền thiên cơ từng đã đáp ứng sáu đuôi linh hồ cùng tam v ị yêu hồ giúp bọn hắn cứu ra cầm tù tại huyền hỏa đàn bên trong c ử u v ị thiên hồ bây giờ hắn đã đi tới phần h ư ơ n g cốc cái này lời hứa tự nhiên là muốn thực hiện chỉ là tại sao phải cứu c ử u v ị thiên hồ huyền thiên cơ hơi có chút mê mang càng nghĩ tựa hồ chỉ là đơn thuần nghĩ cứu ra không đành lòng đại biểu cho thế gian mỹ hảo sự vật c ử u v ị thiên hồ chết giả nơi này chỗ trong lòng suy nghĩ những việc này huyền thiên cơ tốc độ cũng không có giảm bớt xuyên quá đỉnh đầu lỗ t r ò n liền đến tế đàn bên trên một tầng t r u n g quanh đều là một mảnh đen kịt nhưng ở sâu trong bóng tối còn có một cái tản ra ánh sáng nhạt sự vật kia là một cái cao hơn nửa người bệ đá tản ra nhàn nhạt ý lạnh đồng thời từ cột đá phía trên phát ra ánh sáng nhạt không ngừng biến ảo nhan s ắ c khi thì h ư n g đỏ khi thì t í m n nhạt khi thì vàng nhạt khi thì xanh đậm trông rất đẹp mắt mà tại bệ đá hòa trên mặt có một đạo tròn hình cái vòng vết lõm bên cạnh khắc lấy ba chữ huyền hòa giám huyền thiên cơ nhìn qua ba chữ này hiện tại cũng có chút lý giải phần hương cốc cảm thụ vô luận là bắt hung huyền hỏa pháp trận hay là phần hương cốc đủ loại công pháp hoặc l à như là huyền hỏa đàn loại này trọng yếu chỗ đều cùng huyền hỏa giám có thiên ti vạn lũ liên hệ có thể nói chỉ muốn nắm giữ huyền hỏa giám phần hương cốc hết thể bí mật đối với bên ngoài người mà nói đều không đủ lấy trở thành bí mật mà cái này đem trực tiếp hủy đi một môn phái nơi sống yên ổn cũng k h ó trách ba trăm năm trước phần hương cốc tại mất đi huyền hỏa giám về sau cùng hồ tộc triển khai một trận l i ề u mạng tranh đấu cơ hồ diệt thế gian hồ tộc từ khách quan công chính góc độ bên trên giảng hồ tộc đây là đầu đ ộ n kinh đổi hoa văn tìm đường chết đương nhiên sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy theo huyền thiên cơ biết dẫn đầu hồ tộc đánh lén phần hương cốc cướp đoạt huyền hòa giám chính là cựu vĩ thiên hồ hồ yêu nhất tộc là một đám cực thông minh thậm chí giả hỏa sinh vật mà tại hồ yêu nhất tộc bên trong có một c h i thông tuệ nhất thần bí nhất c r i hệ bọn hắn theo tu hành đạo hạnh gia tăng sau lưng cái đuôi lại không ngừng tăng trưởng một trăm năm đạo hạnh sẽ có ba đầu cái đuôi xưng là yêu hồ ngàn năm đạo hạnh liền có sáu đầu liền là linh hồ mà tới xuất hiện có chín cái cái đuôi tình trạng liền đã là thế gian yêu vật vô thượng cảnh giới không người nào biết cuối cùng muốn tu hành bao nhiêu năm mới có thể đ ạ tới t nhưng trong truyền thuyết đạo hạnh đến c ử u vĩ hồ yêu đã là tuyệt thế yêu vật pháp lực thông thần là vì c ử u vĩ thiên hồ cựu vĩ thiên hồ không chỉ có yêu lực thông thần càng có thông minh nhất trí tuệ đến nó cảnh giới này mặc dù có huyền h ò a giám chắc hẳn đối với nó tu hành cũng không quan trọng gì cựu vĩ thiên hồ sẽ không cùng đời thứ nhất quỷ vương cấu kết đi huyền thiên cơ trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy mà lại không cách nào vùng thoát khỏi ra ngoài bằng không tiểu sáu nơi nào đến phải biết tiểu sáu thế nhưng là cựu vĩ thiên hồ nhi tử nếu thật là dạng này liền có thể giải thích cựu vĩ thiên hồ dụng ý đã từng nàng vì đời thứ nhất quỷ vương tập hợp toàn bộ hồ tộc chi lực tấn công phần hương cốc không chỉ có đoạt được phần hương cốc chấn bài chi bảo huyền hòa giám mà lại đoạt được hai quyển thiên thư đem thiên thư giao cho tiểu sáu mang cho đời thứ nhất quỷ vương khiến cho mới phát quỷ vương tông cấp tốc bành trướng chỉ ở trong vòng ba trăm năm liền đủ để cùng ma đạo lạc hậu tam đại việt chống lại bản tọa đây là địch nhân kiệt phụ thể sao huyền thiên cơ nhìn xem huyền hòa giám điện quang thời gian lập luệ còn nghĩ tới rất rất xa nhịn không được cười lên nói việc cấp bách là đi nhìn kia con hồ l y à mà không phải suy đoán năm đó sự tỉnh dù sao đối ta vô dụng hắn không nghĩ nhiều nữa nhẹ nhàng đem huyền hỏa dám tời xuống đưa nó phóng tới cái kia đạo vết lon bên trong không chê vào đâu được sau một lát trên đỉnh đầu chuyển đến trầm muộn thanh âm huyền thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy đỉnh đầu phiên đá tại thanh âm trầm thấp bên trong c h ầ m dai thối lui hiện ra một cái hang đá cơ hồ cũng ngay lúc đó chung quanh nhiệt độ không khí bất khả tư nghị đột nhiên hạ xuống từ lúc đ từng kia, từng kia cực cực tại tại huyền h h thiên n y mắt cơ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt từ trên bệ đá đem huyền hỏa dám thu hồi lại mang theo triệu linh nhi lại lần nữa hướng cao nhất tầng kia bay đi khi huyền thiên cơ dẫm tại kết băng mặt đất thời điểm hắn đầu tiên trông thấy là từng đạo sâu kín màu làm nhạt ánh sáng nhạt từ các ngõ ngách nhẹ nhàng phát ra kia là không biết ngưng kết bao nhiêu năm tháng băng cứng phảng phất đang nhẹ nhàng tố nói gì đó hắn tiếp tục nhìn lại thế là hắn nhìn thấy một con bạch hồ một con đại hồ ly rất trắng rất xinh đẹp dù cho là huyền thiên cơ đối mặt với cái kia trong truyền thuyết cựu vĩ thiên hồ cũng có một sát na thất thần trong lòng không tự giác nhớ tới một câu một con đại hồ ly à nằm tại trong bùi hoa nha đây là hắn lần đầu nhìn thấy khổng lồ như thế như thế y ê u nhã bạch hồ kia một thân thuần trắng da mao có như mộng ảo mỹ lệ chân nhắn nhung mao so với trung nguyên tốt nhất tơ lụa còn muốn mềm mại chín đầu thuần trắng đuôi cáo ở sau lưng hắn miễn cưỡng đung đưa nhất cử nhất động mỗi giờ mỗi k h ắ c đều đang phát tán ra một loại mị thái tựa hồ muốn làm thương sinh trầm luân chim s a cá lặn tốt một cái đẹp hồ ly một lát sau huyền thiên cơ tâm thần nhất định tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong từ thất thần quá trình bên trong thanh t ỉ n h lại theo một tiếng tiếng kêu kinh ngạc một cái trầm thấp mà mang chút kinh ngạc nhu hỏa mà có một k i a thê lương c h i ý nữ tử âm thanh âm vang lên ngươi không phải thượng quan sách huyền thiên cơ lắc đầu nhìn qua mỹ lệ c ử u vĩ thiên hồ c h ầ m giãi nói ta không phải thanh âm kia trầm mặc một hồi c h ầ m giãi nói ngươi là ai cứu ngươi người huyền thiên cơ thản nhiên nói bạch h ầ nghe vậy hư một tiếng nói ngươi không phải phần hương cốc đệ tử Lại có thể lên láo tới cái này, huyền tế đàn tầng thứ ba, quả nhiên rồi coi có có chút bản sự. Thượng quan láo quỷ đã chết thể tế tầng thứ Thượng Bất huyền hỏa như hắn này đàn bản quan quá quả quỷ ba, sao? đã sự. không tại, thể từ thu thủ bát phát trận. lại ngươi diệm sông hung huyền Không có xích cầm hỏa qua đúng đột nhiên bạch hồ thanh âm lập tức bén nhọn đề cao tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong thanh âm thình lình nhiều vẻ kích động không đúng ngươi coi như đạo hạnh lại cao nhưng trừ thượng quan l á o quỷ khắp thiên hạ chỉ có chỉ có huyền hỏa dám có thể mở này tế đàn ba tầng ngươi trên người ngươi có huyền hỏa giám lời nói nói xong lời cuối cùng phảng phất nổi bật nàng âm thanh kích động nháy mắt huyền thiên cơ chung quanh phụ cận băng cứng đồng thời lam quang đều phát sáng lên huyền thiên cơ sắc mặt bình tĩnh thân s á c tự nhiên nói con của ngươi tiểu sáu lấy huyền hỏa giám làm đại giá thỉnh cầu ta xuất thủ cứu ngươi cho nên huyền hỏa giám tự nhiên trong tay ta huyền thiên cơ vây tay huyền hỏa giám từ trong hư không hiển hiện ra cổ lão hỏa diễm đồ đẳng giống như là đang chậm rãi thiêu đốt h u y ề n hòa giám. Tiểu 6. Theo một tiếng bén nhọn thét giám. Tiểu tiếng một bén b dài, ạ chạy hồ thanh em đột nhiên đột trở nên cao, trong cao, nên sen lẫn em đó đủ o l i biệt phải biệt. Ngươi tiểu phải phức tạp phân cảm, hợp khó tình không thật Hán. Hán h cảm, cá lục c trường ạ đến. sự là ra phần hương cốc truy sát sao còn có h á n hiện tại ở nơi nào bạch hồ hai mắt chăm chú nhìn kia làm hại nàng toàn tộc đều diệt huyền hòa giám miệng bên trong phát ra thanh âm v ộ i v à n g tới n g ư ơ i yên tâm tốt huyền thiên cơ nói hắn bây giờ không chỉ có sống được thật tốt còn cùng một con tam vị yêu hồ kết bạn mà đi lưu lạc thiên nhai trải qua thần tiên bạn lữ thời gian chỉ cần không gây chuyện hẳn là sống rất tốt thật sao có thể còn sống liền tốt bạch hồ lẩm bẩm nói thân xác dần dần bung ô lỏng xuống cho dù nàng tu hành ngàn năm trải qua thế gian vô số sự tình ba trăm năm lần kia chém giết đối với nàng đến nói vẫn như một cây âm lánh gai nhọn gọi nàng như nghẹn ở cổ họng thống khổ không thôi bây giờ đ ố n g nhiên nghe nói con của mình còn tồn tại thế gian lấy đạo hạnh của nàng cũng không khỏi đại h ỉ đại bi cảm khái xuất hiện một hồi lâu tâm tình của nàng rốt cục hòa yên tĩnh khôi phục lúc trước cao quý bộ dáng nói ba trăm năm trước chúng ta hồ yêu nhất tộc từ phần hương cốc bên trong đoạt gia huyền hòa giám nhưng tử thương hầu như không còn trừ tiểu sáu may mắn đào thoát chỉ có ta sống tiếp được bị giam cầm ở cái này huyền hòa trong đàn thân thụ huyền hòa liên d à y vò một thân pháp lực tức thì bị cái này huyền hỏa liên cùng huyền hỏa đàn dưới bắt hung huyền hỏa pháp trận áp chế gắt gao ngày đêm chịu khổ huyền thiên cơ gật gật đầu cũng không nói lời nào dựa theo hắn suy nghĩ không có thực lực còn rêu r a o cướp đoạt người khác thánh vật bị tộc d i ệ t hoàn toàn là đáng đ ờ i v â phân có thực lực coi là chuyện khác cái gọi là nhân chi nói tổn hại không đủ để lợi có dư đây là con đường tu luyện cũng là hắn nói thiên chi nói tổn hại có dư lấy lợi không đủ quý ở cân bằng nhân c h i nói nặng đang cấp đoạn mình không có có đồ vật liền đi cầm liền đi đoạn cướp được mình đạo hạnh sẽ gần hơn một bước không giành được đợi tuổi thọ vừa đến tự thân tu vi hóa thành nước chảy bổ sung thiên địa vạn vật nguyên khí thế nhân coi là tu tiên tiêu g i a o vô so kỳ thực là sai lớn tu tiên tu đạo một vạn người đi sửa sẽ chết mất chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái mà duy nhất còn sống thì là dẫm lên vô số người thi cốt leo đi lên về phần tiêu g i a o cái gì gặp quỷ đi thôi huyền ca ca huyền ca ca bên hai đột nhiên vang lên triệu linh nhi thanh âm lập tức đem thất thần huyền thiên cơ bừng tỉnh huyền thiên cơ khẽ giật mình sắc mặt bên trên khó được lộ ra không có ý tứ thần sắp đến đối bạch hồ nói huyền hỏa liên rất kiên c ố à. huyền hỏa liên chính là thiên địa dị vật cương dương hừng hực một khi hợp hóa trừ phi là thông h i ể u phần hương cốc mật chú nhân vật không thể mở ra nhưng trừ cái đó ra chỉ cần có huyền hỏa giám đồng dạng có thể mở ra vật này bạch hồ ngưng thần nhìn huyền thiên cơ một chút Chầm dãi n ó i h u y ề n hòa giám tác dụng thật sự là lớn huyền thiên cơ im lặng nói bạch hồ nhưng lại không biết huyền thiên cơ tâm tư nói tiếp nếu như ngươi thật nghị cứu ta chỉ cần đi đến đằng sau ta cuối cùng trên thạch bích có một cái vòng tròn hình trụ trạng bệ đá huyền hỏa liên chính là từ nơi đó dối ra đồng thời sâu xuống lòng đất núi lửa nham tương từ đó hấp thụ vô tận nhiệt lực ngươi đem huyền hỏa giám đặt ở trên bệ đá liền có thể giải khai huyền hòa liên không có cấm chế này chỉ bằng vào dưới đ ấ y cũng v ô huyền hỏa dám chủ trì bắt hung huyền hỏa phát trợn đã vây n ố t ta không ngừng nói đến phần sau bạch hồ thanh âm lại hơi có chút run rẩy hiển nhiên tâm tình khuấy động dùng không được như vậy phiền phức huyền thiên cơ lắc đầu đột nhiên há mồm phun một cái một tôn tử kim hỏa diễm ngưng tụ thành xích đế hỏa hoàng hiển hiện tại không trung chỉ là nhẹ nhàng thổi cái này khóa bạch hồ ba trăm năm huyền hỏa liên l i ề n trực tiếp hỏa tan thành nước thép bạch hồ nhất thời trợn mắt hốt mồm quả nhiên hay là bản tọa xích đế hỏa hoàng khí lợi hại huyền thiên cơ hài lòng gật gật đầu đối đột nhiên nhưng đã thoát khốn bạch hồ nói bây giờ ngươi cũng tự do về phần ngươi muốn làm như là phát tiết cái gì sự tình không liên quan gì đến ta một k h ắ c đồng hồ về sau tại bên ngoài gặp nhau mà bây giờ bản tọa còn có chuyện trọng yếu hơn nhìn qua thân ảnh biến mất không gặp huyền thiên cơ cựu vĩ thiên hồ khỏe miệng bôi ra vẻ tươi cười giọng nói êm ái một đứa bé m à t h ô i thế mà ở trước mặt ta xưng bản tọa t hai ậ t tứ. mắt sự là có c ý、tứ. Ánh ủ nàng yếu đớt, nhìn yếu qua ớt, c á này c ầ mươi tù đột năm ngục, lao hai tại ư chương hai trăm tám mươi mốt hoàng tuyền thánh tông hai mươi bảy yên tĩnh phần hương cốc theo huyền thiên cơ đến nên đón một lần biến đổi lớn t i ê n lặng nhiều năm lớn bắt đầu rung động nổ thật to tiếng vang triệt tứ phương quanh mình nhiệt độ kịch liệt lên cao huyện dường như núi l ử a buộc phát điềm báo trên thực tế đúng là như thế huyền hỏa đàn vốn là xây dựng ở một tòa cự đại sống trên núi lửa bởi vì có trong đó trận pháp áp chế dù cho là núi lửa hoạt động uy lực kinh người cũng từ đầu đến cuối bị áp chế không thể phun trào nhưng mà giờ phút này huyền hỏa đàn đã biến mất không thấy gì nữa vô luận là bao la hùng vĩ cổ pháp kiến trúc hoặc là trong đó bắt hung huyền hỏa pháp trận đều không thấy bóng dáng chỉ lưu lại một cái to lớn vô song lô đen bất quá rất nhanh cái lỗ đen này cũng bị nóng rực mãnh liệt nham tương nơi bao bọc núi lửa bộc phát nổ thật to từ sâu trong lòng đất tầm vang mà ra tất cả mọi thứ nhao nhao sụp đổ trong không khí nóng bỏng phải như muốn thiêu đốt thậm chí liền hô hấp đi vào cũng như ngọn lửa nóng bỏng nham tương lấy thế không thể đỡ chi thế sông phá tất cả ngăn cản như to lớn hỏa trụ sông thẳng lên trời chiếu sáng bóng đêm đen kịt cũng bừng tỉnh ngủ say đám người toàn bộ phần hương cốc nháy mắt bao phủ tại một mảnh nóng bỏng hỏa diễm giữa h ư n g quang hết thể mọi người h ã i nhiên nhìn quanh kêu một đạo phóng lên tận trời to lớn hỏa trụ thậm chí cả thiên không mây đen cũng bị cái này đại địa cự lực xinh xinh xuyên qua từ trong cột lửa trung tâm bắt đầu bầu trời mây đen hoàn toàn biến làm hỏa diễm nhan sắc tựa như cả tòa bầu trời biến làm thiêu đốt biển lửa sau một lát thiêu đốt cho tàn to lớn hòn đá tiêu tẫn từ thiên hạ n h a u n h a u rơi xuống hoặc đen nhánh hoặc thiêu đốt giống một trận tận thế bi thương mưa trong lúc nhất thời đánh thức phần hương cốc cao thủ chứ ngẫu nhiên có người phát ra kêu sợ hãi bên ngoài đúng là lặng ngắt như tờ c h ấ n nhiếp tại thiên địa này cự uy không biết qua bao lâu to lớn đáng sợ hỏa trụ rốt cục biến mất đại địa cũng dần dần chìm yên tĩnh chỉ là bầu trời trong tầng mây y nguyên rõ ràng hiện ra một cái lỗ đen thật lớn lỗ đen chung quanh đám mây tựa hồ cũng bị ngọn lửa đốt cháy cả rịa bày biện ra quái dị kim hoàng sắc phần hương cốc mọi người nhìn qua không thấy tăm hơi huyền hỏa đàn cùng thủng trăm ngàn lỗ trong cốc nhất thời ngơ ngác đột phải một tiếng thê lương thanh â m ở trong trời đêm vang lên nhanh đi tìm trưởng môn mọi người nghe lời này lại phảng phất sống lại mang theo từng k i a từng k i a mê mang làm l ê n bọn hắn nên làm sự t ỉ n h mà tại khoảng cách phần hương cốc chỗ không xa một chỗ đỉnh núi nhỏ huyền thiên cơ chính đứng vững vàng ánh mắt nhìn qua phần hương cốc phương hướng tại phía sau hắn một đạo thanh quang hiện lên lại là bạch hồ ra trong sân bây giờ huyền thiên cơ không có nhìn về phía sau lưng nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy được sau lưng hết thảy không khỏi s ư n g sở vung tay lên một kiện y phục rơi chắp sau lưng nữ tử trên thân nói mặc vào đi ừng đa tạ công tử một tiếng nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu thanh âm từ sau lưng vang lên tựa hồ có thể làm cho tâm thần người rung c h u y ể n vì đó nghiêng say huyền thiên cơ khe khẽ thở dài thế nhân thường nói quyến rũ chúng sinh quả nhiên có mấy phân đạo lý cái này cựu vĩ thiên hồ mị ý tự nhiên một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tản r a tuyệt thế lực hấp dẫn không phải đại phách lực người không thể ngăn hắn lắc đầu tựa hồ muốn trong đầu ý niệm vãi ra đưa tay chộp một cái một thanh xanh mở mở thần kiếm liền đến ở trong tay chính là thanh bình thần kiếm một đạo bạch quang hiện lên triệu linh nhi từ kiếm bên trong mà ra thanh tú động lòng người lập ở trong sân a nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ nhìn qua sau lưng nữ tử khó có thể tin huyền thiên cơ nghe vậy quay đầu đi sau đó hắn nhìn thấy một nữ tử một cái mỵ hoặc chúng sinh nữ tử môi của nàng là nhu mắt của nàng là mị nàng múi là xảo nàng lông mày là huyền ước dung mạo của nàng giống như là muốn chạy xuôi tới đưa ngươi ôm ôn nhu sóng nước để ngươi say mê lại như một trăm ngàn năm vĩnh t r ú hồng nhan mỹ lệ trải qua gió lịch tuyết lại rất đẹp càng lệ nàng duyên giang yêu kiểu đối huyền thiên cơ nói một tiếng đa tạ công tử cứu giúp tri ân huyền thiên cơ cười một tiếng nói khỏi phải triệu linh nhi kinh ngạc nói huyền ca ca hẳn là nàng chính là không sai nàng chính là kia bạch hồ huyền thiên cơ giải thích nói gọi ta tiểu bạch đi mềm mại đáng yêu nữ tử cẩn thận nghĩ nghĩ đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mái tóc mang theo lấy một tia thật thở nói khẽ tiểu bạch rất trẻ danh tự huyền thiên cơ cũng không có kinh ngạc chỉ là trong lòng lẩm bẩm một câu ánh mắt nhìn qua phương xa cũng không biết đang suy nghĩ gì một hồi lâu hắn mới lời nói ngươi ngày sau dự định làm cái gì tiểu bạch cười cười phảng phất có chút ngơ ngẩn nhẹ nhàng nói ta không biết tiểu sáu bây giờ còn sống lưu lạc thiên ngai qua phải hào hảo ta cũng không có cái gì tâm sự giống như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm huyền thiên cơ im lặng bị cầm tù ba trăm năm lúc đi ra đã là vật là người không phải mọi chuyện đừng có chút mê man g cũng hợp tình hợp lý hắn đang muốn nói chuyện lại nghe thấy một tiếng mỉm cười tiếng cười lại là tiểu bạch đã xem thân thờ cảm xúc thu đi hỏi ngược lại ngươi lại có tính toán ấm gì huyền thiên cơ đón g i mà đứng tóc bay dương thần thái dặn r à o nói bản tọa muốn tại nam cương thành lập hoàng tuyển thánh tông tiểu bạch cô nương nhưng có đề nghị gì tiểu bạch khẽ giật mình lập tức hé miệng cười nói quả nhiên là cái có khí phách người à, bản tọa bản tọa nói thật sự là có thứ tự để tiểu nữ tử cũng có chút động tâm nói đến chỗ này nàng một đôi mắt đẹp doanh doanh chuyển động liếc huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi một chút thấy hai người đều không động tĩnh lại khẽ cười nói cũng khó trách n g ư ờ i đối phần hương cốc khi ra tay không lưu tình chút nào cho dù là ta tại huyền hỏa đàn u cư ba trăm năm cũng chỉ là tùy tiện thả mấy cái lửa dọa mấy người mà thôi không giống ngươi lại đem toàn bộ huyền hỏa đàn cho thu về cha cha nàng nhìn qua huyền thiên cơ mềm mại đáng yêu trên mặt đều là tiểu dung như trong bóng tối nở rộ b á c hợp h thỏa thích chán phóng mình mỹ lệ huyền thiên cơ cười nhạt một tiếng nói huyền hỏa đàn ở lại nơi đó cũng chỉ là bị núi lửa phá hư vận mệnh bản tọa thương tiếc nam cương cổ trí tuệ con người liền lấy đi nó bất quá là việc rất nhỏ về phần phần hương cốc huyền thiên cơ dừng lại nửa ngày lãnh đạo nói nó rất đáng gờm a tiểu bạch t i ê n lặng không khỏi xem trọng huyền thiên cơ một chút nhất thời im lặng phần hương cốc làm đ ư ờ n g kim chính đạo ba trụ cột lớn một trong kỳ tông chủ vân dịch lam là cùng thanh vân môn đạo huyền thiên âm tự phổ hoàng nổi giành chính đạo cự phách mà trong phái bô lão vô số thực lực không thể khinh thường dù cho là ma đạo cường thế thời điểm cũng không muốn tùy tiện đi gây nhưng ở người trước mặt trong miệng tựa hồ chỉ là một chút sâu kiến mà thôi có thể tùy ý n ắ m tuổi tắc bên trên tiểu nàng rất nhiều số tuổi người trẻ tuổi giờ phút này phong mang tất lộ tản ra cựu thiên thập địa duy ta độc tôn ba khí nàng có một loại trực giác chỉ cần là trước mặt nam tử hạ quyết tâm chuyện cần làm bất kỳ người nào cũng không thể n g ă n cản nếu không thân cản giết thần phật trở giết phật một tia sinh cơ cũng sẽ không lưu tiểu bạch nhìn qua huyền thiên cơ nửa ngày không nói gì ánh mắt thật sâu như nước đột nhiên nàng nhẹ nhàng vỗ tay nói nói hay là ám nói hay là ám ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi như vậy người thú vị dứt khoát vô sự không bằng để ta lưu lại chứng kiến một cái kỳ tích như thế nào tiểu bạch chậm rãi đi tới nở nụ cười xinh đẹp nói huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi liếc nhau gật đầu nói có tiểu bạch cô nương lưu lại trợ trận tự nhiên là việc vui một cọc hắn dừng một chút lại nói nếu như bản tọa không có đoán sai tiểu bạch cô nương hẳn là rất quen nam cương đi tiểu bạch kinh ngạc nhìn huyền thiên cơ một chút yếu ớt nói đúng vậy a làm sao có thể chưa quen thuộc dù sao nơi này từng là cố hương của ta nàng thở phào một cái nói tiếp chúng ta hồ yêu nhất tộc phát nguyên địa phương chính là cái này n à m cương nơi này ta càng là từ nhỏ tại mảnh này rừng thiêng nước độc ở giữa lớn lên nơi này một ngọn cây cọn g cỏ ta thế nhưng là rất quen thuộc bất quá để ta hiếu kỳ chính là vị này hoàng tuyển thánh tông tông chủ không biết muốn đem tông phái chọn được địa phương nào thập vạn đại sơn huyền thiên cơ thản nhiên nói tiểu bạch rốt cục thần sắc đại trấn lộ ra chưa bao giờ có kinh sợ chưa xong con tiếp 2 a i chương 282, t r h u y ề n thuyết 2 a i thập vạn đại sơn bốn chữ này phảng phất có được một loại kỳ lạ ma lực cho dù tiểu bạch sống mấy ngàn năm kiến thức thế gian vô số sự tình đ ỗ n g nhiên nghe nói bốn chữ này cũng không khỏi thần sắc đại biến ngươi không muốn sống rồi tiểu bạch thấp giọng nói ngươi có biết hay không nơi đó là địa phương nào đương nhiên biết huyền thiên cơ vẫn là thản nhiên nói tựa hồ cũng không đem thập vạn đại sơn để vào mắt mở miệng nói nghe đồn thập vạn đại sơn bên trong khắp nơi đều là ác độc trường khí người hút vào một ngụm tức toàn thân nát giữa mà chết cẳng có sáu mươi ba dị tộc an lông ở lỗ gặp người liền liền giết hung tàn c h i cực ngươi cái này cái gì tông chủ biết còn dám hướng bên trong chạy tiểu bạch mở to thủy doanh doanh hai mắt trận nhìn huyền thiên cơ một chút yếu đ ớt nói ngươi thần thông quảng đại cho dù có thu yêu đột kích cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng các đệ tử của ngươi lại đem như thế nào mà lại nàng dừng lại sắt na lại nói tông phái của ngươi xây dựng ở thập vạn đại sơn bên trong là đang gây hấn trong đó yêu thú sao cái này vạn nhất thú triều bộc phát lấy ngươi lực lượng một người lại như thế nào đối phó được phô thiên cái địa vọt tới thu yêu còn không phải nhiều năm cố gắng một khi biến thành nước chảy tiểu bạch cô nương k h u y ế n cáo đích sắc có mấy phân đạo lý bất quá bản tọa thủ đoạn công kích như thế nào thường nhân có thể hiểu được huyền thiên cơ mặt không đổi sắc chỉ một ngón tay một đạo sông hoàng tuyền nước từ trong hư không nổi lên phiêu đãng tại hắn quanh thân huyền thiên cơ đưa tay bắn ra đem một hạt hoàng tuyền giọt nước đạn đến tới gần một gốc cây bên trên chậm rãi nói bình thường người tại đấu pháp thời điểm theo thời gian trôi qua chân khí trong cơ thể đang không ngừng hao tổn lực công kích tự nhiên cũng sẽ yếu bớt mà bản tọa thì lại khác thời gian trôi qua không những sẽ không tạo thành bản tọa công lực suy yếu ngược lại có thể sẽ làm bản tọa công lực gia tăng nhìn qua đã khô héo cây cối cung banh trướng một vòng hoàng tuyền dọc nước tiểu bạch trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ nàng tuyệt đối không nghĩ tới trên đời lại có quỷ dị như vậy công kích phát môn thôn phệ vạn vật sinh linh sinh khí bổ sung tự thân tiêu hao đồng thời lại có thể tử khí tấn công địch khiến cho tử khí tràn ngập lao tới hoàng tuyển quả nhiên không hổ hoàng tuyển xưng hô thế này đấy tiểu bạch thanh tú động lòng người nói chỉ bất quá cái này thánh tông hai chữ vẫn là đổi thành ma tông thôi cực kỳ chuẩn xác tiểu bạch dừng một chút rồi nói tiếp chỉ riêng ngón này liền xem như đến mười triệu yêu thú cũng không đủ ngươi một người dết đến huyền thiên cơ gật gật đầu lại lắc đầu nói có đôi khi dết chóc là giải quyết vấn đề nhất nhanh con đường nhưng nếu là một mực dết tới dết lui không ngừng nghỉ dết chóc cuối cùng không có ý gì không phải vạn bất đắc dĩ bản tọa không muốn làm như vậy huyền thiên cơ xoay chuyển ánh mắt một đôi lệ mắt nhìn chăm chú về phía tiểu bạch lên tiếng nói nếu như cổ lão điển tịch nhớ không lầm tại hơn nghìn năm trước nơi này cũng không phải là cái dạng này khi đó thập vạn đại sơn mặc dù địa thế hiểm trở nhưng rừng rậm tươi tốt động vật phong phú đám thợ săn có thể tự do xuất nhập đi săn nhưng mà từ lúc kia bắt đầu thập vạn đại sơn bên trong đột nhiên phát sinh dị biến nguyên bản bình thường g i ã thú lại nhao n h a u phát sinh quái dị biến hóa có chút biến làm thú vật thủ lĩnh hình quái v ậ t hung tàn c h i cực gặp người liền liền giết chết mà phân thi mạ ăn khiến người rùng mình mà những biến hóa này đều cùng một cái người có quan hệ ngươi biết là ai à? tiểu bạch lắc đầu nói ngàn năm trước đó đạo hạnh của ta còn cạn cho dù biết trải qua nhiều năm như vậy ta cũng đã quên tên của nó ngươi ứng sẽ không phải quên huyền thiên cơ yếu đ ớt nói nó gọi thú thần thú thần tiểu bạch sắc mặt đại biến thân thể mềm mại chấn động tựa hồ nhớ tới cái này phủ đuổi nhiều năm danh tự huyền thiên cơ nhưng không có dừng lại tiếp tục nói thú thần chính là đột nhiên xuất hiện tại thập vạn đại sơn bên trong, có không thể tưởng tượng nổi dị kỳ năng. Tại hắn thi chính nhiên hiện không hắn pháp phía vạn sơn bên nổi năng. nguyên bản rừng có là đại dưới, quỷ ậ r kỳ dị mà tươi tốt sơn mạch biến mạch l m núi hoang, trong h h tịnh a n dòng sông t à là kịch độc khí. Mà n nọc nơi chương đầy độc, đều độc kịch khắp khí. t r rừng r ậ m lúc đầu các loại động vật cũng bị hắn dùng yêu pháp biến làm quái vật biến thành đủ loại như hùng nhân hổ nhân báo nhân người sói cùng cùng yêu vật hung tàn ăn thịt người đáng sợ tri cực đây hết thảy đều là hắn tạo thành sao tiểu bạch lẩm bẩm nói trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc thần s ắ c tới thế nào hẳn là ngươi không biết lần này ngược lại là đến phiên huyền thiên cơ kinh ngạc ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn là tại trong một hang động cổ khi đó hắn đã bị phong ấn chỉ để lại một sợi khí t ứ c tiểu bạch trầm mặc nửa ngày c h ầ m rãi lời nói năm đó ta đắc đạo ngày không lâu liền xông lầm lầm đánh tới đến trong cổ động nhìn thấy khí tức yêu đ ớt hắn hắn đối ta lau mắt mà nhìn còn đem ta đưa ra cổ động từ đó trở đi chúng ta liền nhận biết nói như vậy các ngươi giao tình không dưới ngàn năm cũng coi như lão h ư u đi huyền thiên cơ nói uy ngươi không biết tại một nữ nhân trước mặt sách lao cái chữ này là rất hành vi thất lễ sao tiểu bạch trừng huyền thiên cơ một chút nói huyền thiên cơ kinh ngạc đều mấy ngàn năm người dáng dấp còn cùng mười tám mười chín tuổi tiểu cô nương ngươi cho rằng ta không nhìn ra được tuổi của ngươi bất quá huyền thiên cơ cũng thức thời không nhắc lại lên cái đề tài này nếu không nếu để cho tiểu bạch biết định muốn báo nổi không thể dù sao mặc kệ sống bao nhiêu tuổi chỉ cần là nữ tử liền nhất định sẽ sợ già một hồi lâu huyền thiên cơ m ớ i nói bản tọa nhắc lên đoạn chuyện cũ này cũng không phải là truy cứu cái gì mà là thú thần đã có thể thi triển yêu thuật ô nhiễm thập vạn đại sơn bản tọa tự nhiên c có thể thi triển tiên thuật làm thập vạn đại sơn khôi phục hình dáng cũ cái này chính là đại công đức một kiện tiểu bạch cô nương nhưng có hứng thú tiểu bạch lắc đầu hé miệng cười nói Ta s ố nàng g g mấy n năm, cái ì nhìn đều thấu, chậm ũ n g k ô n ngươi dạng này hùng g có, có, có t rãi đi vài bước ngừng chân ngừng lại nói thú thần yêu pháp ngươi coi là thật có lòng tin phá mất nay bởi vì lệ khí quay phá khiến vạn vật tàn lụi động vật b i ế n lính dị vô luận là bản tọa thanh đế một hoàng công hay là linh nhi tạo hóa thần quang đều là khắc tinh của nó cái này không đáng để lo huyền thiên cơ thản nhiên nói nói như vậy ngươi đem hoàng tuyển thánh tông thành lập đến thập vạn đại sơn nó mục đích là vì đối phó thú thần đi tiểu bạch đôi mi thanh tú cao lại như có điều suy nghĩ nói không hoàn toàn là dạng này huyền thiên cơ nói chỉ cần nó làm không phải quá mức bản tọa bình thường sẽ không để ý tới mà nguyên nhân trọng yếu hơn là thập vạn đại sơn là chỗ tốt như trải qua cải tạo chắc chắn sản vật phong phú giàu có thiên tài địa bảo khoáng thế k ỳ trân đáng giá bản tọa xuất thủ quả nhiên ta liền biết người giống như ngươi làm sao lại cao thượng như vậy đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ tiểu bạch liên tục thở dài nói t ố t huyền thiên cơ mặt không đổi sắc lên tiếng nói tiểu bạch cô nương biết do nam cương địa hình không bằng giúp bản tọa tuyển môn phái đóng quân nơi tốt như thế nào tiểu bạch nhìn huyền thiên cơ một chút gặp hắn sắc mặt túc m ụ không khỏi lắc đầu cười một tiếng nói ngươi muốn tại nam cương đặt chân cũng không phải một chuyện đơn giản đối với nơi này phong thổ nhưng có hiểu rõ phải biết nơi này trừ cực nam chỗ kéo dài nghìn dặm thập vạn đại sơn bên trong man hoang dị tộc còn có thế hệ sinh hoạt tại nam cương biên thủy tri địa nhân dân như mầm thổ tráng lê núi cao các tộc mà mỗi nhất tộc lại có khác nhau sinh hoạt tập t ụ lấy nhân khẩu bao nhiêu mà nói trong đó lấy dân tộc trang số người nhiều nhất mới chiếm nam cương nhân khẩu tổng số bốn thành lấy lãnh địa đến xem lại lấy miêu tộc thế lực mạnh nhất chiếm cứ thổ địa nhất là rộng rãi phi nhiều đơn thuần dân phong thì lấy nhân khẩu ít nhất núi cao nhất tộc nhất là nhanh nhẹn dũng mãnh cái này năm bộ tộc lớn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này nam cương biên thủy nam tộc đều có mình ngôn ngữ nhưng đại thể phía trên lẫn nhau câu thông thời điểm sử dụng lại là cùng chung thổ tương cận thông dùng ngôn ngữ chỉ là bao nhiêu đều có nhiều chô dân tộc đặc sắc bao nhiêu năm rồi trong đó tự nhiên có khơi thông với nhau dắt tay tướng hoan thời điểm nhưng cũng không thiếu lẫn nhau hục h ạ c với nhau lẫn nhau tranh đấu mâu thuẫn năm tháng dài đằng đắng xuống tới dần dần hình thành năm bộ tộc lớn đều chiếm một phương nhưng lánh địa lẫn nhau giao thoa thọc sâu cục diện、chậm. huyền thiên cơ đột nhiên lên tiếng đánh gây tiểu bạch g a m thai tự thuật nói một tiếng linh nhi là dòng dõi tiểu bạch t i ê n lặng liếc triệu linh nhi một chút c h ậ m dãi nói bảy g dàm động là nam cương miêu tộc lớn nhất chỗ tụ họp mà tại phía sau chính là thập vạn đại sơn ngươi ở trong đó chọn một đỉnh núi làm hoàng tuyển thánh tông trụ sở có phần là thích hợp dù sao ngươi còn muốn chiêu thu đệ tử không phải huyền thiên cơ gật gật đầu cười nói đi thôi tiểu bạch khe khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không có cự tuyệt chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 283, t h ầ n nữ 27. ngày gần đây thiên hạ phân loạn sóng cả sóng ngẩm nhất thời phong vân tụ hội đầu tiên là chính ma hai đạo tại lưu ba sơn triển khai kịch liệt tranh chấp riêng phần mình tử thương mấy người sau có ma đạo tứ đại phiệt đánh lén thanh vân môn buộc phát thảm liệt đại chiến tổn thương t h n g trọng nhưng không lâu lại truyền ra ba đại chính phái một trong phần hương cốc phát sinh d ị biến thẳng giáo người trong thiên hạ coi là loạn thế sắp tới nhất thời thấp thỏm lo âu một đêm kêu bên trên phần hương cốc huyền hỏa trong đàn núi lửa phung trào thiên địa d ị biến uy lực cực lớn trong vòng phương viên trăm dặm đều có cảm ứng mấy ngày sau nam cương bầu trời âm trầm bên trong cái kia bị nóng rực trùng thiên nham tương đốt lên lỗ lớn dù nhưng đã không gặp nhưng y nguyên có rất lớn một khối đám mây bày biện da đỏ hoàng nhàn s á c treo trên cao tại phần hương cốc phương hướng chân trời r ấ trong là quý Cái này cùng thiên địa biến đổi lớn, vốn là làm người khác chú ý, bây giờ phát sinh ở luôn luôn này quý điệu dị. Cái cùng khác chú cốc phát thiên biến đổi người giờ vốn sinh thần bí phần hương cốc bên bây thấp t điệu bí ở lúc ạ tại chính đạo i liền tới thêm thân trong tu chân địa vị, liền dẫn tới thế nhân ghé mắt. Trong phần hương chính chân nhân ghé bản dẫn cốc địa vị, l nhất thời thiên hạ lời đồn đại nhao n h a u đều đang suy đoán phần hương cốc bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ bất quá mấy ngày ở giữa trong ngày thường từ trước đến nay bình tĩnh nam cương man hoàng chi điệu bên trên bắt đầu tụ tập được rất nhiều khuôn mặt xa lạ vô số công khai hoặc c ầ n nấp thế lực đầu người đều trong bóng tối thử thăm dò đến tột cùng chuyện gì xảy ra loại cục diện này tự nhiên tuyệt không phải phần hương cốc chỗ vui thấy tương phản ra ngoài một ít chưa cùng người biết bí mật phần hương cốc một mạch đối này cực kỳ tức giận một phương diện phần hương cốc đối như là cá mẹ một lứa thanh vân môn cùng duy nhất không bị ảnh hưởng thiên âm tự cùng chính đạo đại phái phái tới hỏi t h ă m đệ tử cùng nhan duyệt sắc trà ngon hảo thủy chiêu đãi cuối cùng một tiếng thiên thai qua loa quá khứ một phương diện khác đối với ma giáo tứ đại phái phiệt âm thầm điều tra phần hương cốc tại phạm vi thế lực của mình bên trong tuyệt bất dung tình trong lúc nhất thời nam cương các nơi lấy phần hương cốc làm trung tâm rộng lớn thổ địa bên trên thỉnh thoảng có đao quang kiếm ảnh c h ấ p động chỉ là vô luận là chính đạo hay là người trong ma giáo đều ẩn ẩn cảm giác được phần hương cốc khí tức thần bí phía dưới ẩn ẩn để lộ ra một điểm không bình thường lần này phần hương cốc tựa hồ thụ cực lớn kích thích trong cốc đệ tử cơ hồ toàn bộ đều bị động viên ngày đêm không phân tại nam cương các nơi không ngừng lục soát về phần muốn lục soát người nào vật gì nhưng lại che che lấp lấp không thể cho ai biết mấy ngày kế tiếp nam cương bầu trời âm trầm bên trong náo nhiệt rất nhiều thường xuyên trông thấy rất nhiều l o a mát xinh đẹp quang mang từ không trung h i ệ n lên đều là phần hương cốc đệ tử xuất sắc chính đang truy tung lấy cái gì lời đồn đại cũng theo đó nhao nhao mà lên cái gì dị t h ú xuất thê à, lại hoặc là thần bí kỳ bảo tại miệng núi lửa bên trong phóng lên tận trời đủ loại lời đồn không phải trường hợp cá biệt càng kỳ quái hơn chính là còn có người sinh động như thật nghe đồn phần hương cốc trong cốc nội loạn có phản loạn đệ tử sát hại cốc chủ vân dịch lam m à tới đối ứng phần hương cốc cốc chủ vân dịch lam vậy mà quả thật mấy ngày đều không có ra mặt đến cuối cùng cái này lời đồn càng truyền càng hung thậm chí mấy ngày bên trong kinh động thanh vân môn đạo huyền trân nhân cùng thiên âm tự phổ hoàng đại sư hai người liên hợp phái ra đệ tử chạy tới phần hương cốc hỏi thăm phần hương cốc dợ khóc dợ đành phải giải thích q u ố c chủ đang lúc bế quan không cách nào ra mặt vô cùng xác thực tin tức truyền về thanh vân môn cùng thiên âm tự lúc này mới yên lòng lại chỉ là cái này hai đại môn phái trưởng môn nhân đều là nhân vật bậc nào như thế nào đoán không được trong lúc này tất có kỳ quặc liền ám mệnh truyền lời đệ tử không vội về núi ngay tại chỗ âm thầm dò xét mà lúc này tất cả sự kiện kẻ đầu tiêu huyền thiên cơ lại phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh một đường du sơn ngoạn thủy theo tiểu bạch đi tới bảy ràm động dựa theo bản ý của hắn là trực tiếp tiến về thập vạn đại sơn bất quá tiểu bạch lại muốn trở lại t r ố n cũ tìm về năm đó tâm tình lại thêm triệu linh nhi cũng có chút hoài niệm cố hương nhớ nhà dòng dõi liền hướng bảy g i ả m động đi một lượn v ô luận là tiểu bạch hay là triệu linh nhi đều là mặc nam cương bản địa phúc sức sắc thái phức tạp lộng lây rực rỡ làm nổi bật phải hai nữ càng lộ vẻ mấy phân kiều diễm khắp nơi để lộ ra nam cương nữ t ử đặc hưu phong vận vị nói tới lấy huyền thiên cơ kiến thức cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua tiểu bạch như chú ý tới huyền thiên cơ ánh mắt đảo mắt xem ra mỉm cười nói thế nào ta xuyên cái này một bộ quần áo còn xem được không huyền thiên cơ cười nhạt một tiếng nói không có nhà ta linh nhi đẹp mắt lời này vừa nói ra tiểu bạch lập tức tiếu d u n g thu lại tựa hồ liền muốn cùng huyền thiên cơ nghị luận một hai cũng may triệu linh nhi xem thường an ủi vài câu cũng không biết nói cái gì hai nữ lại nở nụ cười hòa hảo như lúc ban đầu huyền thiên cơ cười thầm trong lòng trên mặt lại t r ứ n g chạc đàng hoàng nói còn có bao nhiêu lộ trình liền đến, đến rồi tiểu bạch nhẹ khẽ hừ một tiếng mặt mũi tràn đầy không mớn nhưng lại tại triệu linh nhi khuyên bảo chỉ về phía trước nói đây đó chính là huyền thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy tại một mảnh dãy núi vờn quanh bên trong có một mảnh p h i nhiêu bằng phẳng mà khoáng đạt thổ địa xuất hiện tại trước mặt từng tòa từng tòa mang theo nồng đậm người miêu phong vị phong ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên hoặc xây dựa lưng vào núi hoặc chặt chẽ tương liên còn có một đạo thanh tịnh dòng suối nhỏ phát nguyên tại phía trước thâm sơn từ mảnh này thế ngoại đ ả o nguyên thổ địa bên trên v ố n lượn chạy qua không ít người miêu phong ố c liền xây dựng ở dòng suối hai bên bờ mà tại trên mặt nước từ xa nhìn lại người miêu kiến tạo ba cây cầu lương thế mà đều không giống một cái chính là cầu gỗ đơn giản nhất hai cây cự một cột vào một khối hoành đổ vào hai trên bờ liền xem như một cây cầu cầu nối về phần cái khác hai cái đều là cầu đá lại cũng càng có phong vị một cái tảng đá lớn chỗ x c thô giáp kiên cố tại mặt nước không rộng dòng suối bên trên hòa bày quá khứ lại dùng nặng nề g h phiến đá đi lên một h dựng chính là cầu nối chính là nam cương nơi này đơn giản mà thực dụng tạo cầu phương thức nhưng cuối cùng một cây cầu đá lại là hòn đá nhỏ chỗ tạo mà lại vậy mà không có trụ cầu là một cái cầu hình vòm mỗi một cái hòn đá chặt chẽ tương liên bay ngang qua bầu trời bay qua dòng suối nhìn lại hoàn toàn là trung thổ địa phương cầu nối phong vị lại sẽ xuất hiện chỗ này thực tại kỳ quái huyền thiên cơ đem những này xem ở đáy mắt trong lòng hơi động nhưng trên mặt ngược lại không có biểu lộ ra hắn cùng triệu linh nhi tiểu bạch tam người tiếp tục đi đến phía trước đám người dần nhiều cũng càng phát ra náo nhiệt bốn phía đại đa số đều là người miêu thổ ngữ huyền thiên cơ nghe vào trong thai ngược lại có thể nghe hiểu chút triệu linh nhi cũng rất là vui vẻ không ngừng cùng người lui tới nhóm chào hỏi huyền thiên cơ nhìn qua triệu linh nhi vui sướng thân ảnh khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười có thể tại dị thế giới gặp được các đồng hương đích thật là một chuyện vui sướng bất quá nơi này dòng dõi lịch sử tựa hồ so với tiên kiếm thế giới nam chiếu quốc còn cổ lao hơn chút bằng không lấy hắn nghe nhiều biết rộng cũng không đến nỗi nghe không hiểu một chút dòng dõi lời nói húng chi ánh mắt của hắn quét tới người miêu phòng ốc đều là dùng vật liệu gỗ kiến tạo vương vức giản dị tự nhiên hoàn toàn không có nam chiếu quốc vương cung đại khí bằng bạc về phần hai bên đường thì có người miêu bày biện bày bất quá bán ra đồ vật phần lớn là g i á thu r a mao thì tươi đi lại mấy bước ở giữa bên trong mới nhìn đến có một hai cái quầy hàng buồn bán lấy nho nhỏ trâu đáo ngọc khí cùng đồ chơi tiểu bạch cười nói nơi này r a mao đều là bên trên cùng hàng tốt mà lại giá cả cực kỳ tiện nghi ngươi nếu như m u ố n ở đây mua lấy mấy món thế nhưng là đại đại có lợi huyền thiên cơ khỏe miệng có chút có rúm lại một câu cũng chưa hề nói mang theo triệu linh nhi đi thẳng về phía trước chậm rãi đi đến bờ sông bên cạnh nhìn xuống dưới chỉ thấy nước sông thanh tịnh c h i cực đứng tại trên bờ sông cũng có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ dưới mặt nước hòn đá trong nước du động vui đùa ẩ m ĩ cá lớn tiểu ngư càng là vô số kể địa phương xa xa như còn có phi cầm lướt qua bay nhảy cánh rơi xuống trên mặt nước ngang đầu hướng bốn phía nhìn quanh mấy lần sau đó thích di thu về hai cánh tại mặt nước nhẹ nhàng du động thiên địa vật vật ở nơi này đúng là lạ thường hài hòa tiểu bạch chậm rãi đi tới nói nơi này ngược lại thật là một cái thế ngoại đảo nguyên huyền thiên cơ kinh ngạc nhìn tiểu bạch một chút không nghĩ nàng vậy mà biết thế ngoại đảo nguyên cái này điện cố trầm tư nửa ngày nói cho nên nếu như nó bị hủy diệt là một kiện rất tồi tệ sự tình tiểu bạch trận mắt nói có thể nói tiếng người a huyền thiên cơ cười một tiếng nói đi thôi đi dạo chơi ba người đang muốn khởi hành chợt thấy chỗ giữa sườn núi một cái xa cao hơn nhiều phổ thông người miêu phong ốc b ệ đá kiến trúc bên trong đi ra một người mặt mũi tràn đầy thành kính lập tức một đường chạy nhanh chạy xuống chân núi vừa chạy vừa hô hào cái gì lấy huyền thiên cơ nhĩ lực cũng chỉ nghe thấy một cái mơ mơ hồ hồ từ ngữ tựa như là thần nữ không khỏi nhún g mày hỏi nơi đó là địa phương nào tiểu bạch mỉm cười nói tế đàn huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ lại chưa dùng thần thức đi cảm giác chỉ vì cái này tế đàn tại nam cương địa phương một vùng có ý nghĩa đặc biệt tế đàn tại nam cương một vùng trong bộ tộc thực là có cao thượng địa vị tại đại bộ phận phân bộ tộc nhân dân trong mắt đại đa số thời điểm trong tế đàn vu sư nói lời cùng vĩ đại thần bí thần minh nói lời kỳ thật cũng không có gì khác biệt trước kia năm tộc tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm mỗi lần chiến tranh giống nhau là muốn trước xin phép qua trong tế đàn vu sư hướng thần nói rõ rõ tình huống đạt được thần minh cũng chính là đại vu sư chính miệng nói ra cho phép như thế bộ tộc tộc trưởng mới có thể phát động mới chiến tranh bởi vậy có thể thấy được tế đàn cùng bên trong vu sư tại nam cương nơi này có cái dạng gì địa vị huyền thiên cơ dù không biết trong miệng người này chỗ kêu thần nữ là có ý gì bất quá hắn có một loại trực giác tựa hồ cùng triệu linh nhi có quan hệ quả nhiên chỉ thấy người kia một đường chạy nhanh đến dưới núi trong đám người lớn tiếng hỏi cái gì lập tức tại mấy người trẻ tuổi chỉ dẫn phía dưới nhìn thấy bờ sông huyền thiên cơ ba người người kia giống như nhìn thấy thần minh kêu gọi mọi người đồng loạt lao qua lập tức cùng nhau quỳ xuống tràn đầy thành kinh nói ngài trung thành con dân đồ tê dại sương phụng đại vu sư thần dụ cung nên thần nữ lời này vừa nói ra huyền thiên cơ khỏe miệng lại là động khẽ động dòng dõi đại vu sư thế mà lên tiếng nếu như nói trong tế đàn vu sư tại nam cương trong bộ tộc địa vị cao thượng lời nói làm như vậy vu sư bên trong pháp lực mạnh nhất địa vị cao nhất mỗi một lần đều chính miệng truyền đạt thần minh ý chỉ đại vu sư quả thực chính là phổ thông tộc nhân trong mắt thần minh nếu như phải có người gan g i á m g mạo phạm đại vu sư huyền thiên cơ không hoài nghi chút nào trước mắt trên vùng đất này tất cả người miêu thậm chí toàn bộ nam cương tất cả người miêu đều sẽ xông lại cùng hắn liều mạng xem ra người đại vu sư này rất lợi hại huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói ba người bọn họ vừa ở đây không lâu đại vu sư liền có thể bên trên thông thần minh tiếp vào thần dụ cho rằng linh nhi là thần nữ bất kể có phải hay không là đánh bậy đánh bạn năng lực khẳng định là có chỉ không biết cái này thần nữ là chỉ cái gì nếu là nhất định phải linh nhi lưu lại cái này bày g i a m động liền không có tồn tại tất yếu nếu là cái khác ngược lại là dễ thương lượng hắn đưa ánh mắt về phía triệu linh nhi đã thấy triệu linh nhi cũng nhìn về phía hắn không khỏi nhẹ gật đầu hai vợ chồng sớm đã tâm ý liên hệ triệu linh nhi nhìn lên trước mặt quỳ dạp xuống đất đồ tê dại x ư ơ n g ngạc nhiên nói ngươi là tại chỉ ta sao cái kia tên là đồ tê dại x ư ơ n g nam tử cung kính nói hồi bẩm thần nữ đại nhân chính là ngài đại vu sư tự mình đã phân phó muốn chúng ta cung cung kính kính mời ngài đi tế đàn một chuyến kêu huyền ca ca đâu triệu linh nhi lấy ánh mắt ra hiệu đại vu sư cũng phân phó chỉ cần là thần nữ đại nhân mang tới người chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất cũng là cho phép đi tế đàn đã như vậy liền dẫn đường đi triệu linh nhi được huyền thiên cơ cho phép gật đầu nói một nhóm đi về phía trước linh nhi lại có cái gì khác biệt đâu không phải là nữ hoa hậu nhân thân phận huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ vấn đề này cuối cùng lắc đầu tóm lại nhìn thấy đại vu sư hết thể đều đem cha ra manh mối chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 284, m ộ t cái cố sự 27. có đồ tê dại sương dẫn đầu từ dưới núi một mực đi đến tế đàn trước đó đều là thông suốt những nơi đi qua tất cả người miêu đều ẩn ẩn lộ ra kính sợ thần sắc tới huyền thiên cơ co suy đoán tên này vì đồ tê dại sương nam tử nên chính là người miêu tộc trường chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông tâm hắn dưới nghĩ đến ánh mắt lại đánh giá trước mặt tế đàn lộ ra một k i a hiếu kỳ quan g mang tới nói đến đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người miêu tế đàn về phần tiên kiếm thế giới bên trong nữ hoa thần miếu tự nhiên là không tính tế đàn phía trước là cái bình đài bằng thẳng dùng hình chữ nhật tảng đá lớn đầu lát m à thành tương đương bằng thẳng hai cây to lớn c ủ a đá cao cao dựng đứng tại tế đàn phía trước liếc nhìn lại sợ không có mười trượng chi cao mà lại cái này cột đá quanh thân không nhìn thấy một tia vết rách đúng là hoàn chỉnh nguyên một khối cự thạch chỗ điêu khắc mà thành thật không biết năm đó người miêu tổ tiên từ chỗ nào có thể tìm tới khổng lồ như thế tảng đá mà lại lại có thể đưa chúng nó vận chuyển cũng dựng đứng tại tế đàn phía trước đi qua cái này hai cây to lớn cột đá chính là người miêu trong mắt thần thánh tế đàn một nửa là dùng cự tảng đá lớn kiến tạo một nửa khác thì là trực tiếp mở ngọn núi tại cứng rắn trên vách đá móc ra hùng vĩ cao lớn bên trong tự mang lấy một tia thô kệch cổ sơ huyền thiên cơ một đoàn người theo láo giả đi vào lập tức bốn phía tia sáng tối xuống chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ cũng so bên ngoài thấp rất nhiều như huyền thiên cơ sở liệu đồ tê dại xương quả nhiên là người miêu toàn tộc tộc t r ư ở n g không những đối với mầm trong lòng người cái này thần thánh chi địa hết sức quen thuộc mà lại ngẫu nhiên gặp phải một cái người miêu vũ sư song phương còn lẫn nhau vân an dựa theo nam cương dòng dõi tập tục có thể cùng vu sư địa vị tướng đủ chờ trừ vũ sư cũng chỉ có tộc trưởng mà hiển nhiên đồ tê dại xương là cái sau đi qua rộng rãi thông đạo mọi người đi tới tế đàn chỗ s â u nhất cũng là cái tế đàn này bên trong lớn nhất gian phòng trên cửa đá rủ xuống lấy manh thu xương cốt làm thành trang trí chung quanh trên thạch bích khắp nơi bôi chét lấy máu đỏ tươi dùng cái này tượng trưng cho tế tự tổ tiên thành kính t ừ trong bóng tôi nhìn lại nơi này hết thể đều hết sức g i ữ tợn h bất quá đối mầm người mà nói nơi này là thần thánh nhất địa phương đồ t ê dại xương trên mặt cũng xuất hiện túc mục biểu lộ cả sửa lại một chút quần áo trên người xoay người lại cung kính nói thần nữ đại nhân mời triệu linh nhi nhẹ nhàng ngư âm thanh kéo qua huyền thiên cơ khuỷu tay một đạo bước vào trong đó về phần tiểu bạch thì là mặt mũi tràn đầy không quan tâm cũng đi theo mà vào to lớn trong thạch thất trống g i ố n g chỉ có tận cùng bên trong nhất thiêu đốt lên một đám lửa tại trong âm ú lộ ra đặc biệt bắt mắt hòa diễm phía trước là một cái đồng dạng dùng cả khối cự thạch điêu khắc cổ quái tượng đá đầu vì khuyển hình nhưng trên thân thể lại có mười phần trên chân càng có sắc bén móng nhọn mà lại ở trên lưng còn có hai đôi cánh thực tế là rất kỳ quái pho tượng xem ra chính là người miêu t h ờ phụng thần minh mà to lớn trong t h ạ c h thất lại chỉ có một người bóng lưng nhìn lại rất là giả n u a mà còn lưng yên lặng ngồi tại hỏa diễm phía trước phảng phất là tại minh tưởng lại phảng phất trở mặc cái này kỳ dị địa phương không biết làm sao lại cho người ta một loại đem thời gian lưu lại trì trệ không tiến cảm giác quái dị ở đây phảng phất hết thể đều là tĩnh mịch mà trờ mặc ánh lửa hừng hực đem hỏa diễm phía trước người kia thân ảnh chiếu xạ lúc sáng lúc tối đồ tê dại sương chậm rãi đi tới tại người kia sau lưng một trượng chỗ dừng lại thấp giọng mà cùng kính nói đại vũ sư thần nữ lớn người đến ngồi tại hỏa diễm phía trước cái thân ảnh kia giật giật chuyên đến một tiếng nói g i à n mua đồ tê dại sương nơi này không có chuyện của ngươi ngươi đi xuống đi vâng đồ tê dại x ư ơ n g tộc trưởng cung kính hành lễ một cái xoay người lại lại đối triệu linh nhi thi lễ một cái mới ra tế đ à n giữa sân liền chỉ còn lại có bốn người trong t h ạ c h động nhất thời lâm vào trong an tĩnh ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện chỉ có đại vu sư trước mặt đống kia hỏa diễm ken ken thiêu đốt sáng tối chập trờn qua hồi lâu đại vu sư chậm rãi đứng dậy một đôi thâm chầm đôi mắt chậm rãi nhìn về phía triệu linh nhi hắn có một t r ư ơ n g thương láo gương mặt nếp nhăn trên mặt phảng phất tuế n g u y ệ t khắc xuống thật sâu vòng tuổi xem xét liền biết hắn kinh lịch thế gian tăng thương để người không khỏi sinh ra kính y tới đại vu sư rốt cục mở miệng nói thần nữ đại nhân ngài đến rồi triệu linh nhi lộ ra một tia thần tình khốn hoặc suy nghĩ một chút cẩn thận mà hỏi thăm vị này đại vu sư ngài sợ là hiểu lầm đi ngài vì sao nói ta là cái gì thần nữ đại vu sư lắc đầu thanh âm giả nua tại trong thạch động chậm rãi vang lên ngài là nữ hoa nương nương nữ nhi tự nhiên là thần nữ đây là khuyển thần phát ra thần dụ sẽ không sai ngươi nói cái gì nghe nói đại vu sư lời nói triệu linh nhi quả nhiên là giật nảy cả mình kìm lòng không được nói làm sao ngươi biết đại vu sư cũng không có kinh ngạc chậm d ã i nói thần nữ đại nhân nếu như ngài có kiên nhẫn lời nói có thể nghe một cái truyền thuyết liền biết ta nói tới ý tứ thật đi triệu linh nhi tại huyền thiên cơ gia hiệu phía dưới nhẹ gật đầu nghe đồn thượng cổ thế kỷ thiên địa mới sinh Thế g i a nhưng c ỉ có thiên n điệu, ơ theo thiên Trải biết tháng, thiên tùy theo sinh ra, mà một loại khác có đặc thủ trí tuệ sinh vật, nhân loại cũng xuất hiện. Nữ hoa không nhiêu sinh linh sinh khác sinh bao loại loại điệu giữa điệu đến nữ nương nương. năm đặc qua mà mà là ra, các có vào ậ t xuất nhân cũng hiện. Mọi người. Mọi người nữ hoa nương nương cùng nhân hoa cho loại loại l b ả vệ vinh. vào cùng cả cho che cho nhân nàng hiến người, người nữ nương nương dần dần phôn Nhưng hết thể hoa tử, tất tại đem đều mọi mọi trở lúc này lấy hỏa thần trúc dung cùng hắn bảy cái huynh đệ cùng cổ thần si v u cầm đầu các thần linh lại cho rằng mọi người bây giờ có được hết thể đều là thần ban t ạ g tại thần hẳn là nhân loại chủ nhân nữ hoa nương nương đương nhiên phản đối loại thuyết pháp này t r ú c dung cùng si v u cùng nương nương tranh luận thật lâu lẫn nhau thuyết phục không được đối phương bọn hắn trong cơn tức giận chạy đến hạ giới vọng muốn thông qua lực lượng của thần thống trị nhân loại t r ú c dung cùng si v u cùng hạ giới nhân loại kẻ thống trị hoàng đế triển khai chiến tranh kêu nhân loại đương thời như thế nào là thần đối thủ kết quả nhân loại đại bại kém chút diệt tộc về sau nữ hoa nương nương xuất lĩnh chúng thần cùng hỏa thần cùng si vu triển khai quyết chiến đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng hỏa thần trúc dung cùng hắn bảy cái h u y n h đệ nguyên thần bị nữ hoa nương nương để mà hỏa tinh pháp bảo huyền hỏa dám dẫn động bắt hung huyền hỏa pháp trận chỗ cấm mà si vu nguyên thần cũng bị nữ hoa nương nương dùng luyện chế ngũ thải thần thạch bổ thiên phục long đ ỉ n h chỗ cấm nữ hoa nương nương thông qua lần này đại thần chi tranh minh bạch nhân loại vận mệnh hẳn là cùng nó nó sinh linh đồng dạng từ tự mình lựa chọn bất kỳ cái gì thần linh cũng không thể phá hư cái này phát tắc mặc dù trước kia nàng chỉ dẫn mọi người nhưng cũng là làm sai cho nên nữ hoa đem người thần rời đi phương thiên địa này không biết tung tích nữ hoa nương nương tiểu nữ nhi r u ệ dĩnh lưu giữa người yêu muốn lưu ở nhân gian nữ hoa nương nương khuyên can vô hiệu cũng liền đồng ý cũng đem mình suốt đời lĩnh ngộ c h i thiên địa vạn vật huyền cơ bí pháp thiên thư truyền cho mình nữ nhi cũng nói cho nàng tiểu nữ nhi nói cuốn sách này chính là ta nghiên cứu vạn vật căn do tan thiên địa căn cơ có lẽ đối với nhân loại văn minh phát triển có trợ giút ngươi lưu lại nếu như lấy hậu nhân loại bị tà ác mê hoặc ngươi liền dùng thiên thứ chỉ dẫn bọn hắn cũng đem bác hung huyền hỏa pháp trận cùng huyền hỏa giám cũng truyền cho mình nữ nhi về sau r u ệ dĩnh đi phương nam thập vạn đại sơn bên trong nhận biết lúc ấy nam cương nhất tộc thủ lĩnh cũng cùng hắn phát sinh tình yêu sinh một đứa con gái tên là linh lung nói đến chỗ này đại vu sư đột nhiên dừng lại nửa ngày phảng phất cũng đắm chìm trong kia đoạn t r ô n vùi tại cổ xưa trong lịch sử chuyện cũ một lát sau mới chậm dai tiếp tục nói chỉ tiếc Duệ dĩnh nương nương tựa hồ cùng thủ lĩnh phát sinh không thể điều tiết mâu thuẫn trong tuyệt vọng dẫn nữ nhi xâm nhập nam cương thập vạn đại sơn cùng trong đó thổ dân tướng cư dần dần bởi vì duệ dĩnh nương nương thiện lương cùng lấy giúp người làm niềm vui trở thành nơi đó người thủ lĩnh duệ dĩnh sau khi qua đời nữ nhi của nàng linh lung trở thành mới thủ lĩnh linh lung cùng mẫu thân của nàng đồng dạng thiện lương mọi người vì kỷ niệm nàng cho nên lấy hậu nhân nhóm đem về sau thủ lĩnh đều gọi là linh lung nương nương Mà, ngài dung mạo cùng linh lung nương nương tượng thần hoàn toàn nhất trí đại vu sư rốt cuộc nói ra nguyên nhân chỗ càng quan trọng chính là ngài có được ngay cả khuyển thần đại nhân đều kính sợ vô so lực lượng cho nên nói thần nữ đại nhân ngài chính là nữ hoa nương nương nữ nhi rốt c u ộ c d á n g lâm đến trong nhân thế mời tiếp thu ngài thành tín nhất con dân chúc phúc đi triệu linh nhi nghe được t r ợ n mắt h ố t mồm một chương cái miệng anh đảo nhỏ nhắn cơ hồ tấm thầy nhờ ổ hình nàng tuyệt đối không nghĩ tới ở cái thế giới này thế mà lại còn nghe tới dạng này truyền thuyết hơn nữa còn cùng mình cùng một nhịp thở quả nhiên là kinh ngạc nói không ra lời nàng là nữ hoa hậu nhân nhưng mình mẫu thân nữ hoa nương nương trải qua những sự tình này sao làm sao mình không có chút nào biết huyền thiên cơ cũng chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt không ngờ cái này chu tiên thế giới thế mà cũng có được nữ hoa truyền thuyết hơn nữa còn cùng chúc dung cái gì đánh một trận quả nhiên là không thể tưởng tượng bất quá hắn càng thêm cảm thấy hưng t h ú không phải cái khác mà là huyền hỏa dám cùng phục long đỉnh cái này hai đầu tin tức nếu thật là đại vu sư giảng như thế vậy nhưng thật có chút ý tứ huyền thiên cơ có loại trực giác đại vu sư giảng hẳn là có mấy phần thật thực chu tiên thế giới này bây giờ mặc dù không có tiên thần nhưng vô luận địa vực sự bao la hay là thần vật chi phong phú đều vượt xa tiên kiếm thế giới mà lại càng tràn ngập cổ lão man hoang khí tức hắn đang nghĩ ngợi lại nghe thấy đại vu sư nói thần nữ đại nhân ngài con dân còn có một cái cố sự ngài nguyện ý lắng nghe sao triệu linh nhi ngạc nhiên c h ầ n trờ nói một cái tốt chữ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 285, kỳ diệu chuyển hướng 27. đại vu sư mang theo thanh â m khẳng khản tại cái này hắc cám tế đàn chỗ sâu sâu kín vang lên phảng phất qua một trăm ngàn năm thời gian tại lúc này lại lặng lẽ quay lại mỗi một đời linh lung nương nương đều kế thừa đời trước linh lung nương nương thiện lương cùng mỹ lệ dẫn theo người địa phương nhóm cần cù mà vui vẻ sinh hoạt khi đó không có, có cái gọi là mầm lê tráng thổ núi cao nam tộc có chỉ là cùng một c h i cổ tộc tên là vu tộc mà linh lung nương nương chính là cổ vu tộc thủ lĩnh cùng vũ nữ loại cuộc sống này một mực qua rất nhiều năm rất nhiều năm nhưng là ngay tại cổ vu tộc đời thứ mười một linh lung nương, nương nương kế vị năm thứ ba nam cương biên thủy thập vạn đại sơn bên trong đột nhiên phát sinh dị biến đại vu sư thanh âm vẫn như cũ khàn khàn nhưng hắn âm điệu lại lặng lẽ cao lên phảng phất nội tâm của hắn mơ hồ kích động đang từ từ toát ra tới triệu linh nhi đột nhiên xen vào nói thế nhưng là tên là thu thần tồn tại xuất hiện rồi đại vu sư thần sắc chấn động kinh ngạc nhìn nhìn qua triệu linh nhi nhưng rất nhanh hắn lộ ra một tia giật mình thần s ắ c đến nặng nề nhẹ gật đầu nói thần nữ đại nhân quả nhiên lợi hại chính là thú thần trong tộc từ không có ai biết quái vật kia lai lịch giống như hắn chính là như vậy c h ố n g rông xuất hiện tại hiểm trở hung ác thập vạn đại sơn bên trong ngay từ đầu ai cũng không có chú ý tới quái vật kia tồn tại nhưng dần dần vu tộc những người đi trước cảm thấy dị biến thập vạn đại sơn liên miên chập trùng trong núi không chỉ có trướng khí tràn ngập trong đó động vật cũng nhao nhao phát sinh n g u y biến hùng manh tàn bạo gặp n g ư ờ i liền giết vu tộc bên trong nhất thời lòng người bàng hoàng huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi tiểu bạch tam người không khỏi liếc nhìn nhau đại vu sư nói tới đủ loại quả nhiên cùng tự mình biết t r ê n lệch không nhiều đại vu sư dừng lại một hồi phảng phất cũng đ â m chìm trong kia đoạn t r ô n vùi tại cổ xưa trong lịch sử chuyện cũ một lát sau mới chậm rãi tiếp tục nói khi đó linh lung nương nương triệu tập trong tộc chúng vu sư lãnh tụ thương nghị cuối cùng điều động từ ba vị vu sư dẫn đầu một đội điêu luyện chiến sĩ đội ngũ tiến đến thập vạn đại sơn bên trong xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì quái sự để trong núi phát sinh đ ộ c trướng đậu vật dị biến nhưng ngay tại chi đội ngũ này lên núi về sau ngày thứ mười vậy mà chỉ có dẫn đầu vu lực nhất cao cường một vị vu sư chạy về mà lại toàn thân n á t giữa tại linh lung nương nương toàn lực cứu chữa dưới y nguyên vô hiệu cuối cùng chỉ là tại thời khắc hấp hối nói ra thú yêu hai chữ liền như vậy chết đi trong âm thanh của hắn phảng phất lại nhiều một phân thê lương tại biết thú yêu cái quái vật này về sau vu tộc người liền không còn có vượt qua một ngày cuộc sống an ổn mà lại theo thời gian dần sâu cái kia thú yêu thủ hạ đủ loại quái vật vậy mà bắt đầu dần dần đến thập vạn đại sơn bên ngoài đến cứ như vậy các nơi không ngừng mà truyền ra tộc nhân bị hại tin tức mà lại nhân số càng ngày càng nhiều thực tế là đến lòng người bàng hoàng tình trạng đến cuối cùng phổ thông v u tộc bách tính thậm chí bắt đầu vứt bỏ r a viên liều lĩnh hướng phương bắc di chuyển mắt thấy lại tiếp tục như thế toàn bộ v u tộc liền muốn hủy một đời kia linh lung nương nương vốn là nghĩ lại nhiều nghe ngóng một chút cái quái vật này tin tức sau đó lại thương nghị như thế nào trừ bỏ cái này yêu vật nhưng khi đó v u tộc bên trong quần tình xúc động phẫn nộ tình thế cũng thực tế là đến thời khắc nguy cấp nhất nàng rốt cuộc quyết định muốn triệu tập toàn vu tộc bên trong tất cả vu sư cùng dũng sĩ cùng một chỗ tiến đến thảo phạt cái này cái thế yêu v ợ cùng hắn quyết nhất từ chiến đến cứu vớt vu tộc không ngờ ngay tại linh lung nương nương làm ra quyết định này vào lúc ban đêm thú yêu vậy mà xuất linh hắn vô số yêu ma thủ hạ từ thập vạn đại sơn bên trong đột nhiên d t ra trực tiếp thẳng hướng cổ vu tộc tế đ à n nơi ở vu tộc tế đ à n chính là vu tộc tộc nhân tế tự vu thần nơi trốn từ trước đến nay là trong tộc m ệ n h mạch thần thánh không thể xâm phạm cái kia buổi tối có thể nói phảm là vu người trong tộc mặc kệ nam nhân nữ tử thậm chí lớn một chút hài đồng toàn bộ đều hướng ra chiến trường cùng những cái kia hung ác yêu m à tử chiến đại vu sư thanh n â m nói đến đây nhẹ nhàng ngừng lại mà triệu linh nhi cùng tiểu bạch lại riêng phần mình nín thở viễn cổ thời điểm kia một trận huyết tinh chém giết phảng phất đang trúng quanh cái này mảnh hắc cám bên trong tại đại vu sư thê lương tang thương trong giọng nói lại một lần nữa lặng lẽ hiển hiện kia một trận ác chiến tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng ta miêu tộc những người đi trước đời đời lưu truyền tới nay cũng chẳng qua là miêu tả kia một cuộc chiến tranh chỉ lân phiến chảo mà thôi nói tóm lại tại tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ dưới chân chỗ đạp thổ địa về sau tại vô số vu tộc chiến sĩ dùng thân thể cùng yêu ma đồng quy vu tận về sau thu yêu lại rốt cục vẫn là mang theo một chút yêu ma hướng tiến vào linh lung nương nương cuối cùng chấn giữ vu thần tế đàn mà tại tế đàn bên ngoài ý nguyên còn tại chém giết chỉ là vĩ đại vu thần giờ phút này rốt cục bắt đầu bảo hộ con dân của hắn mà một đời kia linh lung nương nương càng là lịch đại bên trong công nhận vu pháp mạnh nhất người tại kinh thiên động địa một trận đấu pháp về sau thú yêu cùng hắn mấy cái kia cường hãn thủ hạ yêu ma rốt cục bị linh lung nương nương lấy trong tế đàn chuyển xuống bắt hung huyền hỏa pháp trận vây khốn cái này pháp trận chính là thượng cổ nữ hoa nương nương chuyển xuống dùng vạn hỏa chi tinh dị bảo huyền hỏa dám phát động uy lực trí cường năm đó liền xem như yêu pháp thông thiên thù yêu chỉ ũ n này g bị cái p á bách tính、si、khí đại chấn, mà vậy cái đánh p trận trong tộc tính trấn, chút yêu vật thì quân tâm vậy sinh sinh quân loạn, rốt cuộc bị dần dần sĩ giam đại kia đại lui. khí h mà ở đó. Vũ cuộc c bị yêu rốt là mặc dù b á t hung huyền hỏa pháp trận pháp lực vô biên nhưng thu yêu yêu lực thật là không thể coi thường vậy mà có thể tại kia b á t hoang hỏa long ngày đêm đốt cháy phía dưới mặc dù trọng thương mang theo nhưng y nguyên sống tiếp được cùng linh lung nương nương rằng có không ngừng ngay tại ba ngày ba đêm về sau tại toàn vu tộc bách tính cơ hồ đều muốn điên cùng thời điểm kia t h u yêu lại phá trận mà ra bất quá t h u yêu mặc dù chạy ra nhưng đã bị cái này pháp trận đốt chính là thoi t h o á t cũng không dám lại chờ lâu một lát bay thẳng về thập vạn đại sơn bên trong hang ổ mà trước mặt mọi người người vọt tới trong tế đàn lúc linh lung nương nương cũng đã tinh bì l ự c tẫn mệt cơ hổ dầu hết đèn tát chỉ là kia linh lung nương nương thực tế là làm người kính trọng nhân vật chỉ bất quá nghỉ ngơi một ngày nguyên k h í trọng thương nàng lại quyết định một thân một mình tiến vào thập vạn đại sơn muốn em kia thú yêu trừ bỏ bởi vì nếu là cùng kia thú yêu hồi phục lại chỉ sợ vu tộc tận thế liền chân chính đến huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi nhìn nhau không nói gì hai người đều là nhớ tới nam chiếu quốc lịch đại nữ hoa hậu duệ các nàng mỗi một đời sao lại không phải dạng này tiểu bạch lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói vị này linh lung nương nương khi thật là nữ trung hào kiệt không hổ là nữ hoa hậu nhân như thế quên mình vì người đại vu sư tiếp tục nói lúc ấy vu tộc tộc người bên trong không ai đồng ý linh lung nương nương cách làm ai cũng biết nàng chuyến đi này chỉ sợ liền lại cũng không về được nhưng linh lung nương nương tâm trí kiên định rốt cục vẫn là đi chỉ là tùy hành còn có bảy vị vu tộc bên trong dũng cảm nhất chiến sĩ bọn hắn một nhóm tám người liền như vậy tiến vào hung ác chi cực thập vạn đại sơn bọn hắn trên đường đi vượt mọi trông gai không biết chém giết bao nhiêu quái vật rốt cục tại ngày thứ sáu đi tới thú yêu ở lại cổ động trước đó linh lung nương n n ư ơ giờ g này khác này lại làm ra ngoài dự liệu quyết định nàng để bảy người khác đều tại ngoài động chờ chỉ một mình nàng tiến vào cổ trong động bảy vị dũng sĩ tự nhiên không chịu nhưng linh lung nương nương ý chí kiên định tri cực mà lại nói thẳng bọn hắn đi vào cũng v u sự vô bổ ngược lại sẽ còn liên lụy nàng cuối cùng bảy vị dũng sĩ cũng đành phải đáp ứng linh lung nương nương tiến vào cổ động về sau liền rốt cuộc không có tin tức gì bảy vị dũng sĩ tại cổ động bên ngoài chờ dòng d ã hai ngày hai đêm rốt c u ộ c có hai người nhịn không được chỗ sung yếu tiến vào cổ động tìm kiếm linh lung n n g ư ơ nương, nương. nhưng năm người khác lại cho rằng nên tiếp tục chờ nghe theo linh lung nương nương mệnh lệnh bảy vị dũng sĩ ở giữa cứ như vậy mình cãi vã cuối cùng hai vị kia dũng sĩ hay là tiến vào cổ động mà bọn hắn cũng từ đây lại không có tin tức gì cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ năm ngay tại còn lại năm vị dũng sĩ cũng dần dần mất đi lòng tin thời điểm linh lung nương nương vậy mà như kỳ tích từ cổ trong động lảo đảo đi ra lúc kia nương nương cả người đã hoàn toàn mất máu sắc mặt tái nhuận d ò người nhưng năm vị dũng sĩ vui mừng căn bản không có chú ý tới những thứ này linh lung nương nương đem năm vị dũng sĩ triệu đến bên người cho mỗi người một kiện chiếu lấp lánh tràn đầy quỷ dị vô lực đồ vật cũng đối bọn hắn nói cái này nằm kiện thanh khí chính là nàng trừ bỏ thú yêu về sau dùng thân thể của hắn luyện hóa m à thành nhưng thú yêu chính là phải giữa thiên địa trí hung lệ khí biến thành cái thê yêu vật thân thể dù diệt hồn phách không tiêu tan năm vị dũng sĩ quá sợ hãi linh lung nương nương lại nói chỉ cần cái này nằm kiện thanh khí không trở lại cái hang cổ này bên trong thú yêu liền vĩnh còn lâu mới có thể phục sinh sau khi nói xong thân thể nàng liên tục run rẩy đột nhiên thất khiếu đều chảy ra máu năm vị dũng sĩ kinh hãi linh lung nương nương dùng hết cuối cùng khí lực căn dặn bọn hắn muốn vô tộc trên d ư ớ i vĩnh viễn thủ hộ cái này nằm kiện thanh khí tuyệt không thể để thú yêu phục sinh nếu không chính là vô tộc cùng thế gian tận thế mà chính nàng liền muốn vĩnh sinh canh giữ ở cái hang cổ này bên ngoài dùng hồn phách của mình c h ấ n trụ hết t h ể yêu nghiệt đem bọn hắn khóa tại cổ trong động miễn cưỡng nói xong những n à y về sau linh lung nương nương cũng nhịn không được nữa như vậy đứng thẳng mà qua mà sau một lát thân thể của nàng vậy mà mặt hướng cổ động chỗ sâu hóa làm tượng đá đại vu sư thanh âm chậm rãi thấp c h i m xuống triệu linh nhi thanh âm cũng là biến đổi thấp giọng nói lại là tượng đá nàng mẫu hậu lâm thanh nhi năm đó vì chấn áp nước ma thú hóa thành tượng đá nhờ có huyền thiên cơ xuất thủ cứu rút tượng đại á m để khôi phục n vu y ê n hình. n Tuy là sư ngươi nói cố sự này cho chúng ta nghe nhưng lại là vì cái gì đại vu sư bóng lưng giống như là bị vô hình gánh nặng ép con đồng dạng hết sức thê lương hắn cũng không trả lời tiểu bạch vấn đề ngược lại phối hợp lại nói ra năm vị dũng sĩ khóc giống bi thương về sau trở lại vu tộc bên trong mặc dù linh lung nương nương bất hạnh mà chết nhưng thú yêu cái này vu tộc trước nay chưa từng có đại địch lại rốt cục vẫn là bị c h ấ n áp tại trong hang động cổ kia vu tộc bách tính bi thương chi dư nhưng cũng có mấy phần vui vẻ may mắn chỉ là ngay lúc này bởi vì t h ữ yêu trở về mà danh vọng tăng cao năm vị dũng sĩ lại bởi vì tranh đoạt vu tộc bên trong lãnh tụ vị trí mà lẫn nhau bên trong đấu đáng tiếc nhất chính là vu tộc bên trong mỗi một thời đại linh lung nương nương đều là đời trước linh lung nương nương nữ nhi mà thế hệ này nương nương lại không có để lại bất luận cái gì nữ nhi mà năm vị dũng sĩ vào lúc đó cũng toàn bộ đều quên vấn đề này cứ như vậy luôn luôn phồn vinh cường thịnh v u tộc tại năm vị dũng sĩ cãi lộn phía dưới dần dần phân liệt mà bách tính cũng riêng phần mình ủng bảo vệ bọn họ một người trong đó cuối cùng cứ như vậy dần dần chia ra thành bây giờ nam cương ẩm lê tráng thổ núi cao nam tộc mà kia năm kiện mấu chốt thanh khí cũng từ nam tộc riêng phần mình trường quản tại cái này cổ láo lại kinh tâm động phách cố sự rốt cục có một kết thúc thời điểm huyền thiên cơ c h ầ m g i i nói đại vũ sư ngươi nói nhiều như vậy lời nói đến tột cùng là có ý gì đại vũ sư trầm mặc một lát nói cái này hai trăm năm bên trong tráng thổ núi cao cái này tam tộc thanh khí đã không hiểu đ â u phi thường quỷ dị mất đi cái gì triệu linh nhi giật n ả y cả mình tiểu bạch cũng sắc mặt hơi biến tựa hồ có chút xứng sở đại vu sư nặng nề nói ba kiện thánh khí đã ly kỳ mất đi chỉ còn lại có ta miêu tộc cùng lê tộc thánh vật lúc ấy nam tộc bên trong chỉ có chúng ta miêu tộc trong tế đàn vu pháp còn còn có một chút ý lực cho nên liền từ lê tộc trong tay đoạt lấy thanh khí xương ngọc đảm bảo tại chúng ta trong tế đàn để văn toàn nhưng mấy năm này bên trong ta bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt tựa hồ cái khác tam tộc thánh vật mất đi là thu yêu âm thầm rợ cho quỷ mà lại hắn lực lượng giống như tại dần dần khôi phục chỉ cần đoạt được ta dòng dõi tế đàn thánh vật cái này tịch quyển thiên hạ thai họa liền muốn lan tràn ra huyền thiên cơ gật gật đầu người đại vu sư này quả nhiên có chút năng lực đoán tám chín phần mười tại nguyên tắc bên trong mười năm sau thú thần liền mê hoặc lê tộc người chiếm thánh vật từ đó làm nằm kiện thánh vật t ế tụ hoàn thành mình phúc sinh cũng nhắc lên một trận diện thế đồ sát làm toàn bộ thiên hạ sinh linh đ ổ t h á n đại vu sư đột nhiên hai mắt tản mát ra cuồng nhiệt con mang Tiên lặng nhìn qua triệu linh như nói, nhưng ngay tại tâm thần ta linh nói, mọi loại không yên, lặng nhìn nhìn nhưng ngay không không qua bởi i thời điểm, vì đại khuyển thần đến thần dụ, nói thần nữ đi tới nhân gian, nàng đem ngăn cản trận này đại ế đến đến t thần truyền thần thần trận thần làm nàng này đem nam mang sao họa, con khuyển nhân chúc phúc. vì vì nữ ngăn cản cũng cương dân rụ, b vậy ngài thành kính con dân khẩn cầu thần nữ nhận lấy vốn là thuộc về ngài đồ vật dẫn theo ngài con dân vượt qua bình an hạnh phúc thời gian đi hắn nói chuyện túc mục đứng dậy chầm dãi từ trên tế đàn gỡ xuống một cái đồ vật phủ phục cung kính nói thỉnh thần nữ thu hồi thánh vật huyền thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cầm trong tay hắn là một cây đen nhánh m ộ t trượng mà tại m ộ t trượng đỉnh còn khảm nạm lấy một khối không phải vàng không phải ngọc kỳ dị tảng đá chính là đại vu sư nói tới đen trượng cùng sương ngọc cái này triệu linh nhi do dự đại vu sư thân thể cong thấp hơn cơ hồ liền muốn quỳ xuống đến khẩn thiết nói thần nữ đại nhân ngài liền thu cất đi cái này thánh khí quan hệ đến nam cương vô số dân chúng sinh tử ta chỉ hy vọng ngài khả năng giúp đỡ vô tội bách tính một thành đừng để bọn hắn thành yêu thú miệng bên trong lương thực cái này không tốt ta triệu linh nhi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía huyền thiên cơ ta cho ngài quỳ xuống đại vu sư đột nhiên nói liền muốn quỳ xuống tới triệu linh nhi lập tức giật n g à i mình lấy tính cách của nàng như thế nào c h ơ mắt nhìn xem một vị lão giả quỳ trước mặt hắn cuốn q u y ế t tiếp nhận m ộ t trượng liền muốn nói chuyện đã thấy huyền thiên cơ nói linh nhi thu cất đi n à y hai vật rơi xuống trong tay của chúng ta toàn bộ nam cương sẽ rất an toàn tốt ta đối mặt với đại sự như thế triệu linh nhi r ố t cục hạ quyết tâm nhận lấy một trượng cùng sương ngọc nàng đối đại vu sư nói đại vu sư ngươi cứ việc yên tâm lần này chúng ta đến nam cương sẽ tại thập vạn đại sơn thành lập tông môn c h ấ n thủ thập vạn đại sơn chúng ta sẽ đối con dân nhóm phụ trách huyền thiên cơ cũng nói ta sẽ tại nam cương thành lập hoàng tuyền thánh tông truyền xuống đủ loại diệu pháp đến lúc đó đại vu sư có thể để t r o n g tộc y ưu tú người đến đây cũng coi là ta một phen tâm ý dù là đại vu sư kiến thức rộng rãi cũng không khỏi mừng rỡ nói đa tạ thần nữ đại nhân nhiều cảm ơn tông chủ không sao cả huyền thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng nói thần c h ú c phúc đem rất nhanh vùng hướng thế gian chưa xong con tiếp 22 chương 286, t r ă u n g tạo 27 huyền thiên cơ đứng ở tế đàn trước đó nhìn xuống dưới núi thế ngoại đào nguyên tâm tình thư sướng cảm khái không thôi lần này bảy dặm động chuyến đi lại đạt được đen trượng cùng sương ngọc hai kiện thánh vật cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn cũng làm cho hắn kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to có đen trượng cùng sương ngọc nơi tay thú thần phục sinh liền thành một chuyện cười mà muốn bằng lấy thú thần t h ủ hạ như vu yêu chi lưu từ trong tay hắn đoạt lại thánh vật người si nói ngộng thú thần liền để hắn một mực phong lấn đi huyền thiên cơ yếu đớt nói huyền thiên cơ cũng không e ngại thú thần c h i phục sinh cũng không e ngại thú thần mà lại từ lý tính góc độ tới nói thú thần phục sinh đối với hắn mà nói càng nhiều là một chuyện vui hắn không chỉ có thể lợi dụng thú thần phục sinh cùng tạo thành thú triều bộc phát suy yếu trong thiên hạ các thế lực lớn thực lực lại nhưng tại thời khắc mấu chốt hóa trang lên sân khấu trở thành đánh bại thú thần thiên hạ đệ nhất cừng giả cùng toàn bộ thế giới chúa cứu thế hưởng thụ vô biên vinh quang bất quá huyền thiên cơ cũng không định làm như vậy hắn hiện tại đem mục tiêu bỏ vào thập vạn đại sơn không có thu thần thập vạn đại sơn đối với huyền thiên cơ đến nói khắp nơi đều là bà khố hắn cảm thấy hắn cần thiết đem thu thần bộ hạ toàn bộ tiếp nhận thành cựu thập vạn đại sơn bên trong hoàng tuyển thánh tông uy danh t ừ đây thập vạn đại sơn vào hết trong túi của ta huyền thiên cơ im lặng nói thân mang dòng roi diễm phục triệu linh nhi chậm rãi đi tới đứng vững tại bên cạnh hắn mở miệng nói huyền ca ca chúng ta có phải là nên vì các tộc nhân làm chút gì đó thần nữ đại nhân nói có lý huyền thiên cơ cười nói thần c h ú c phúc đem tại hiện tại vẩy hướng thế gian huyền thiên cơ từng ngón tay ra nói một tiếng thanh đế m ộ t hoàng hoa dục văn vật đỉnh đầu của hắn phía trên chỉ một thoáng hiện ra một đạo thanh sắc lôi vân bao phủ toàn bộ bảy g i ả m động trong lôi vân một tiếng xét đùng đoàng về sau ao ào dưới lên từng mảnh từng mảnh nước mưa màu xanh rơi tới bảy g i ả m động thổ địa bên trên cùng trên đó trồng loại văn vật phổ thông r u n g đồng biến thành từng khối linh điển tản ra nhàn nhạt thanh hương bên bờ hoa cỏ điên cuồng tư lớn lên đón gió chập trờn tựa hồ liền muốn hoa yêu nhất là biến hoa rõ ràng hay là bên cạnh ngọn núi trồng loại nhân sâm linh chi tuyết liên phục linh hoàng tinh thủ ô thiên ma lúc đầu năm còn thấp thổ địa càn cối sinh trưởng mấy năm cũng không thấy thuốc gì khí nhưng là bây giờ bị cái này nước mưa đổ vào đến lập tức khỏa khỏa linh thảo dược liệu đều tinh thần tại tộc nhân kinh dị ánh mắt bên trong những dược liệu kia từng khỏa điền cuồng bành trướng từng khỏa nhân sâm hấp thu nước mưa màu xanh về sau dáng dấp từng cái đều có to bằng cánh tay tại trong đất như hải nhi dần dần mỗi khỏa nhân sâm đều phát ra rất nhỏ b ạ o hưởng giống như đang tiến hành thuế biến từng tia từng tia từng tia từng sợi sương mù màu trắng từ một viên nhân sâm bên trên thẩm thấu ra ngoài dần dần ngưng tụ thành một cái màu trắng hải nhi hư ảnh vây quanh nhân sâm bản thể của mình vui sướng chạy tới chạy lui tản mát ra cường đại dược khí dòng roi tộc người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu mới có một người run rẩy têu lên sợ hãi nói thành tinh nó thế mà thành tinh huyền thiên cơ nhìn lướt qua nguyên lai là đồ tê dại xương tộc trường cũng không kỳ quái hắn còn tính là có chút nhãn lực không nói thành cái gì yêu pháp đây chính là thanh đế một hoàng công vĩ lực a huyền thiên cơ nhìn qua quanh mình hết thảy có chút tự đáp nói bình thường nhân sâm linh chi loại hình đồ vật muốn đã ngoài ngàn năm năm tích lũy khổng lồ dược lực mới có thể thành tinh nhưng là hiện tại lúc đầu chỉ có hai ba niên niên phần dược liệu bị cái này nước mưa màu xanh thúc rủ, liền thành tinh chính là thanh đế một hoàng công chỗ lợi hại phanh phanh phanh từng viên linh dược bị kích phát dược khí cao độ ngưng tụ sinh ra thuế biến đều biến thành từng cái tiểu nhân thậm chí trên núi một ít cây cối như cây trúc gỗ trinh nam tử đàn kim tinh gô đào các loại cũng đều diễn sinh ra hư hảo hình người trong lúc nhất thời Toàn động, bộ bảy giam động, dược k huyền, huyền thiên cơ tay cầm thần thạch biến thành cự bút huy vũ liên tục từng cái phủ văn từ cự bút mà ra bay về phía bầu trời cấm bay huyền thiên cơ mấy bút vung ra trên không trung từng cái tiểu cấm chế cấp tốc hình thành Án lấy huyền thiên cơ thu â m ý, tổ ợ tầng tầng thần h thạch n cái i m c ế c lại đưa ánh mắt về phía bốn phía đại sơn từng đạo huyền ảo khó phân biệt thủ lớn bị đánh ra rơi xuống bốn phía trên núi hắn nhìn không c h u y ể n mắt thể nội tiên lực dâng lên tuôn ra tản ra cuồng bạo mà mãnh liệt khí thế tại huyền thiên cơ bên cạnh triệu linh nhi ánh mắt sáng rực kinh ngạc nhìn nhìn qua huyền thiên cơ đây chính là phu quân của nàng trời thần nhân vật tiểu bạch cũng là dị sắc liên liên cười duyên nói hết sức chuyên chú nam tử yêu tán phát m ỹ lực thật là rất lớn nàng thở dài một cái cười dẫn nói nếu là lao nương trẻ lại cái hàng trăm tuổi nhất định phải gả cái dạng này nam tử mới không uổng công đời này phi phi phi tiểu bạch vừa nói xong lại lập tức đổi ý tùy ý liếc qua bên cạnh triệu linh nhi lập tức lại bị giật nảy mình chỉ thấy triệu linh nhi thần sắc túc mục trang nghiêm đầu người thân rắn nữ hoa nguyên thần ẩn ẩn hiện ra quanh thân tản ra ước vạn đạo xanh mở mở con mang trong hư không chuyển đến cổ lão ngâm sướng tựa hồ tại tán thưởng tại cúng bái tất cả con dân vô luận là nam hay là nữ vô luận là già hay trẻ đều một mặt kính sợ nhìn qua triệu linh nhi thành kính quỳ xuống phát ra chân thành cầu nguyện linh lương xanh mở mở quan g mang nhiều đám thăng lên chân trời hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lập tức nhao nhao dương dương rơi xuống thanh s á c quan g mang rơi vào thân thể của bọn hắn thấm tiến vào siêm ý của bọn hắn chui qua da thịt của bọn hắn cuối cùng tiến vào thân thể của bọn hắn huyết n h ụ sau đó mới dần dần biến mất không thấy gì nữa quẹ chân con dân sinh ra mới chi rốt cuộc không cảm giác được chân g ã y thống khổ tràn đầy nước m i vết thương biến mất không thấy gì nữa hồng nộn thịt mới bên trên xuất hiện khỏe mạnh làn da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 tất cả con dân đối triệu linh nhi không ngừng dập đầu khóc ròng ròng cảm tạ linh lung nương nương ban cho mình thần quyến tiểu bạch nhìn qua đây hết thảy giật mình không ngậm miệng được huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lại là nhìn nhau cười một tiếng chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 287, m ớ i thành lập 27. triệu linh nhi thắng được tất cả con dân kính trọng huyền thiên cơ cũng là hai vợ chồng nói cho bảy dặm động con dân cái gì là chân chính thần tích bệnh người khư bệnh vô bệnh người tiêu thai cỏ cây thành tinh thủ địa thành linh điển nếu như cái này đều không phải thân tích kia cái gì mới là thân tích tất cả mọi người một m h á y mắt đối linh lung nương nương cùng huyền thiên cơ sùng bái đến tột đỉnh trình độ bên trên mà khi huyền thiên cơ tuyên bố thành lập hoàng tuyền thánh tông thời điểm càng làm cho các tộc nhân mừng rỡ như điên bảy dặm động bắt đầu đại quy mô chúc mừng hoạt động đống lửa vũ đạo rượu ngon ngắm trang mà nêm đ buông xuống ngụn lâm thời điểm các tiểu ộ c nhân h t bạch phảng phất muốn cùng mượn rượu tiêu sâu dùng rượu mạnh nhất đến tiêu trừ ba trăm năm buồn khổ cứ như vậy một ngụm lại một ngụm miệng luôn uống vừa uống vừa dùng xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng treo lên búng tay rõ ràng là mời những người khác so rượu nam cương thói quen từ trước đến nay là mạnh nhất nam nhân có được lớn nhất tự lượng bây giờ thấy một nữ tử y ê u đuối có như thế lớn tự lượng lại thoải mái đối bọn hắn nâng lên rượu chiến tất cả nam tử tự nhiên không thể nhịn nhịn cũng không đoái hoài tới tiểu bạch là huyền thiên cơ mang tới từng cái giải khai rượu túi ngẩng đầu nâng ly theo thời gian trôi qua từng cái người miêu nam tử mặt đỏ tới mang thai đứng không vững mặc dù muốn nỗ lực ủng hộ nhưng đánh không lại trời đất quay cuồng chán nản ngã xuống đất mà tiểu bạch như cũ tại từng ngụm từng ngụm uống vào liệt cửu hai mắt như b ê không phải bế trên mặt đỏ hưởng dần dần trở nên nồng cơ hổ giống như là từ nàng ra thịt trắng non bên trên lộ ra đến phong tình vạn trùng cực kỳ tiểu bạch nàng không có sao chứ triệu linh nhi tựa tại huyền thiên cơ bên cạnh lo lắng nói nàng không có việc gì chỉ là kiềm chế quá lâu mà thôi phát tiết dừng lại liền tốt huyền thiên cơ thản nhiên nói vừa dứt lời liền nghe tiểu bạch lớn tiếng cười nói ba trăm năm a ba trăm năm ngựa đầu đưa tay uống rượu kia uống rượu phong thái lại cũng là tuyệt thế thanh diễm mềm mại đáng yêu huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi liếc nhau không nói gì ba trăm năm giam c ầ m thân tộc chết thảm như thế nào nói quên liền quên tiểu bạch lấy rượu tiêu sầu không biết là sầu càng sầu hay là quên quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu chỉ có nàng rõ ràng nhất tiểu bạch cuối cùng uống say ngất tất cả mọi người sau đó nàng miễn cưỡng cũng nhắm mắt lại nam xuống triệu linh nhi đành phải xuất thủ đưa nàng đỡ trở về một đêm vô sự ngày thứ hai huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lưu lại lời nói liền rời đi bảy g i ả m động hướng về chỗ c à n g sâu thập vạn đại sơn tiến lên dòng roi tộc nhân mặc dù không bỏ nhưng cũng biết nặng nhẹ một đường cung kính không thôi đưa cách bảy g i ả m động m i g i ả m phương tại đại vu sư ý chỉ dưới trở lại bảy g i ả m động rời xa nam cương miêu tộc tụ cư bảy dặm động phía nam kia một mảnh cao ngất hiểm trở liên miên núi non c h ậ p trùng chính là nam cương người nghe mà biến sắc thập vạn đại sơn nơi này quanh năm đều tựa hồ không gặp ánh nắng mây đen quanh quẩn h ắ c phong gào thét ngẫu nhiên có gan lớn thợ săn tại thiên thai năm tháng vào núi đi săn nhưng đều là cũng không trở về nữa mà tại nam cương n ă m tộc bên trong từ hồi lâu trước đó liền có tổ tiên truyền xuống cảnh giới tuyệt không cho tiến vào kia phiến tà á c sơn mạch bởi vì nơi đó có nam cương tất cả tộc nhân đều vì đó sợ hai ma vương cùng dưới tay hắn những cái kia kinh khủng man tộc người bao nhiêu năm rồi phần này cộng đồng giới khiến đời đời truyền lại một mực tại nam cương năm tộc bên trong lưu truyền tới nay theo thời gian cực nhanh bị mây đen bao phủ thập vạn đại sơn bên trong càng tăng thêm mấy phân thần bí nhưng lúc này lại có ba người không sợ hai chút nào bước vào thập vạn đại sơn huyền thiên cơ sừng sững tại một ngọn núi tri đ ỉ n h khẽ cười nói linh nhi kể từ hôm nay hai người chúng ta nhà liền muốn ở chỗ này n g ủ lại triệu linh nhi cười nhan như hoa liếc thân xuống núi phong một chút nói này chỗ nào giống nhà dáng vẻ còn muốn mời phu quân thi triển đại pháp lực hảo hảo rèn đúc nhà mới mới là t ố t huyền thiên cơ nhìn qua t r ư ớ n g khí trăn g ngập âm trầm kinh khủng đại sơn không khỏi nói âm thanh ngũ đế đại ma thần thông chỉ một thoáng ngũ s á c lôi vân từ huyền thiên cơ đỉnh đầu hiện hiện ra trong nháy mắt liền mở rộng đến trong vùng khu vực rộng mười mấy dặm những nơi đi qua đem tất cả mây đen càn quét không còn thấy bóng dáng tăm hơi triệu linh nhi cũng không có nhàn rỗi thân thể tán phát ra trận trận thanh sắc q u a n mang nhìn như không có bao nhiêu lực công kích lại đem trên núi trướng khí thôn phệ t r ố n g không linh nhi tạo hóa thần quang là càng ngày càng lợi hại huyền thiên cơ nhịn không được tán thán nói cô nàng này theo thể nội nữ hoa đại thần truyền thừa không ngừng thức tỉnh đạo hạnh quả nhiên là một ngày nàng dặm so với tốc độ tu luyện của hắn đến không chậm chút nào thậm chí càng ẩn ẩn vượt qua hắn một t u ế n bây giờ nàng phát tạo hóa t h ầ n quang đã nhưng sinh mạch cốt cứu người tại bệnh hoạn bên trong lại có thể tùy ý thôn phệ phân giải lệ khí chuyển thành tạo hóa t h ầ n quang tăng lên phòng ngự cùng công kích hắn trong lòng suy nghĩ thủ hạ không chậm chút nào liên tục kết tấn hư giữa không trung lập tức xuất hiện một cái phương viên mấy dặm âm dương thái cực đồ tản ra ưu quang huyền ca ca cũng rất lợi hại a triệu linh nhi nghe vậy nhẹ giọng cười nói huyền ca ca ngũ hành thần thông cùng âm dương thần thông thấy thần sát thần gặp quỷ giết quỷ rất lợi hại đâu ta nói các ngươi có thể hay không không muốn không kiêng nghề gì cả không coi ai ra gì lẫn nhau tán dương a tiểu bạch t r ấ n mắt yếu ớt nói hai vị có thời gian hay là trước tiên đem bên kia đ ổ vật giải quyết hết đi nàng chỉ một ngón tay chỉ hướng trong núi phẫn nộ gầm thét quái thú lại d ỗ i ra xanh thẳm ngón tay chỉ hướng chân trời nói các ngươi thật giống như chọc giận cái gì nhìn vô biên lệ k h í đến, đến rồi hai người phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên chỉ thấy mấy dặm bên ngoài vô biên mây đen của tới tựa hồ có cái nào đó tồn tại tức giận huyền thiên cơ phá hư lãnh địa của nó muốn dùng đến khôn cùng khí tạ ác bước lui huyền thiên cơ tới thật đúng lúc huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng nói lệ khí đối với người khác mà nói là lớn hại chi vợ nhưng đối với bản tọa đến nói lại vừa vặn tương phản linh nhi người đối phó phía dưới yêu thú ta tới đối phó những ngày mây đen hắn lời nói nói xong đưa tay trộm một cái thanh bình kiếm đến ở trong tay lập tức tâm ý khẽ động sớm tại phong vân thế giới thời điểm huyền thiên cơ liền phát hiện thanh bình kiếm kiếm linh có thể luyện hóa đủ loại mặt trái chi khí thành tựu một bộ kỳ kỳ quái quái bức họa Bây giờ, đã có nhiều như vậy mặt trái chi khí không bằng để thanh bình kiếm hút t h n g khoái hắn ngược lại muốn xem xem bản vẽ này hoàn toàn đại thành về sau sẽ có như thế nào h uy lực chắc hẳn ít nhất phải vượt qua chu tiên kiếm mấy lần lệ khí phảng phất cũng cảm giác được huyền thiên cơ khó chơi đột nhiên huyễn hóa ra từng đầu màu đen trường long gào thét dương nanh múa vớt hướng về huyền thiên cơ chém giết mà đi cũng hướng về trên núi quái thu chạy đi khá lắm huyền thiên cơ cười lạnh nói nếu để cho ngươi thành công vậy bản tọa mặt mũi lại đi nơi nào đạt tâm ý của hắn khéo động ngũ đế hoa cái rủ xuống từng cái từng cái ngũ sắt hào quang đem toàn bộ phương viên mười dặm bao lại lại vung tay lên to lớn âm dương thái cực đồ phân tán ra đến hóa thành từng đạo cỡ nhỏ âm dương thái cực đồ như quần tinh vẫn lạc n h a o n h a o rơi xuống phía dưới thái cực đồ vừa nhập quái vật c h i thân liền yếu ớt xoay tròn mỗi chuyển một lần liền có quái vật quanh thân tinh khí chuyển hóa thành âm dương tri khí làm thể nội thái cực đồ không ngừng mở rộng không đến mấy cái trước mắt như là hổ báo vừa người heo gấu một thể quái vật kêu rên một tiếng hải cốt không còn về phân lệ khí biến thành màu đen trường long cũng gặp phải ngũ sắc hào quang ngăn cản căn bản là không có cách xông tiến vào ngược lại bởi vì bên trong ngũ sắc thần lôi khắc chế lệ khí trực tiếp hóa thành cho bụi như thế rằng co một chút canh giờ cho dù hắc khí vô cùng vô tận cũng từ đầu đến cuối gần không được huyền thiên cơ thân tổn thương không được huyền thiên cơ mảy may huyền thiên cơ dứt khoát không đi còn hắn trực tiếp đánh ra vô số cấm chế đem phương viên trong vòng mười dặm địa vực trực tiếp vòng lên lại dựa vào lúc trước biện pháp rơi xuống thành ngàn hơn vạn âm dương thái cực đồ hoặc giết hoặc hàng phục đem địa vực bên trong quái vật thanh lý một lần một cái cũng không có bỏ sót đợi việc này coi như thôi lại có ngũ hành thần thông bị s ử x u ấ t hướng về phương viên mười dặm tri địa rõ ràng là thanh đế một hoàng công cùng hoàng đế thổ hoàng khí cải tạo cấm chế bên trong thổ địa cùng hoàng cảnh lại có một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên phía trên khắc lấy huyết hồng bốn chữ lớn hoàng tuyền thánh tông huyền thiên cơ nhìn qua hoàng tuyền thánh tông bốn chữ lớn lại liếc nhìn một tuần động thiên phúc địa phương viên mười dặm tri địa k h ẽ gật đầu cảm khái nói lập nghiệp thực gian nan tiểu bạch cùng triệu linh nhi nháy nháy mắt cùng nhau nhẹ gật đầu chưa xong con tiếp hôm nay vô cảng hôm nay vô cảng tất cả mọi người hiểu được chúc tết chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 288, linh mạch 27. lập nghiệp thực gian nan đây là huyền thiên cơ lập tức ý nghĩ muốn tại nam cương thập vạn đại sơn khai sáng ra một mảnh cơ nghiệp đến đích thật là một kiện chuyện khó khăn nghe ngóng tức tử thải sắt trương khí quanh năm không đi ngập trời lệ khí còn có vô cùng vô tận yêu thú khiến cho thập vạn đại sơn thành danh phủ kỳ thực vòng cấm nếu là không có thủ đoạn ngất trời muốn ở chỗ này thành lập tông phái quả thực là người si nói ngộng cũng may huyền thiên cơ có cho dù lệ khí đáng sợ lại như thế nào ngăn cản được trí cương trí liệt ngũ đế lôi vân cho dù yêu thú vô số mà kể đối mặt với sinh tử của hắn chi đạo âm dương chi khí đến lại nhiều cũng chỉ là hồn công cho dù chướng khí độc tính mãnh liệt lại khó cản triệu linh nhi tạo hóa thần quang huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi hai người liên thủ mười dặm tri địa đáng chết yêu thú không còn một ngống về phần thụ yêu loại hình cũng toàn diện hóa thành phân bón hoa tẩm bổ thổ đ ị a trung điệp cấm pháp thiết lập ngăn cản mây đen tới gần cũng ngăn cản thú yêu đánh tới thật lâu không gặp ánh nắng rừng rầm đen lần thứ nhất có dương quang phổ chiếu tắm rửa dưới ánh mặt trời huyền thiên cơ không thấy chút nào sau đại chiến vẻ mệt mỏi một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ cười nói bây giờ ta hoàng tuyển thánh tông đã có mười dặm nơi sống yên ổn nhưng như thế vẫn chưa đủ ta muốn tại có một ngày cái này thập vạn đại sơn toàn bộ là ta hoàng tuyển thánh tông địa bàn về phần thanh vân môn quỷ vương tông cái gì toàn diện đều muốn dẫm tại dưới chân của chúng ta triệu linh nhi thần thái liên, liên k h i p một đôi tiếu nhãn cười t ủ m tìm nói huyền c a c a ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì tiểu bạch lại trận mắt ngoạn vị đạo thiên hạ này thứ nhất tông khí phái quả nhiên bất phảm có thể để tiểu nữ tử mở mắt một cái môn nhân cũng không có liền ngươi một cái chỉ còn mỗi cái gốc tông chủ cũng không biết ngươi làm sao lại tại trong vòng mấy năm chân đ ạ p thanh vân quyền đả quỷ vương tông huyền thiên cơ cười mà không nói chỉ là yếu ớt nhìn qua phương xa hồi lâu hắn mới lên tiếng nói cái này thập vạn đại sơn mặc dù lệ khí kinh thiên nhưng nhưng lại có vô tận bảo vật chờ bản tọa sử dụng thủ đoạn tẩy đi lệ khí hẳn là có thể thu lấy được không ít linh mạch đi linh mạch triệu linh nhi cùng tiểu bạch đồng thời khẽ giật mình kêu lên tiếng đi theo ta huyền thiên cơ nói một tiếng thế ra thần thạch đem triệu linh nhi cùng tiểu bạch bao vào hướng về phương xa bước đi tiểu bạch nhẹ hư một tiếng mắt lộ vẻ kinh ngạc vừa rồi huyền thiên cơ bắt đến thời điểm nang thử phản kháng lại chỉ cảm thấy có một c ô to lớn đại lực đưa nàng toàn thân yêu lực chấn áp cơ hồ phản kháng không được không khỏi thầm giật mình người này tuổi tác không lớn nhưng đạo hạnh thế mà vượt xa khỏi tu luyện mấy ngàn năm nàng quả nhiên nhân loại về việc tu hành là được trời ưu ái mà trước mặt người này càng là một cái quái v ậ t huyền thiên cơ lại vô tâm để ý tới tiểu bạch cách nhìn hắn nhìn qua ám vô thiên ngày rừng rầm đen trực tiếp tế ra ngũ đế hoa cái tại mây đen bên trong nhanh chóng xuyên qua cái này mây đen vốn là thập vạn đại sơn đủ loại mặt trái chi khí tập hợp luận nó lệ khí cường đại dù cho là ma đạo trí bảo p h ệ huyết châu cũng xa kém xa nhưng ở ngũ đế thần lôi chiếu d ọ i xuống tan thành mây khói một đường đi về phía nam có thể thấy được đen trong rừng rậm khắp nơi thú yêu tụ tập từng cái mở to hung ác ánh mắt g à o thét hướng lên bầu trời bên trong mọi người nhìn lại lại có màu đen cây cối lít nha lít nhít đúng đưa đột nhiên phun ra nồng đậm hắc khí rõ ràng là vô so mánh liệt độc trướng đối với có can đảm xuất thủ huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không lưu thủ phanh phanh phanh một trận thần lôi đập xuống lập tức đem tất cả thụ yêu toàn diện hóa thành nguyên khí bổ dưỡng lấy ngũ sắc lôi vân càng thêm uy thế tấn mãnh dạng này đi mấy trăm bên trong huyền thiên cơ đột nhiên n g ừ n g lại mặt lộ vẻ mỉm cười nói một tiếng đến triệu linh nhi phóng tầm mắt nhìn tới không khỏi giật nảy mình nơi mắt nhìn thấy là một đầu l à n tràn hơn mười dặm hát s ắ t s ơ n mạch quanh co qua khúc co hữu như cùng sống lấy lại mang theo mấy p h ầ n g i ữ tợn khí tước mà tại nó quanh mình thì là lít nha lít nhít yêu thú ba năm một đám b ả n tụ tại trên dây núi trong đó không thiếu tuyệt thế đại yêu há miệng hút vào liền có từng đạo màu đen khối không khí từ hát s á t sơn mạch tuân ra rơi vào trong miệng của nó tốt một đầu linh mạch huyền thiên cơ nhịn không được tán thán nói trong mắt hắn đầu này hát s á t sơn mạch hoàn toàn là một đầu dương nanh múa vớt linh mạch tản ra ngập trời s á t khí n ằ m nằm ở thập vạn đại sơn bên trong nên vì ta tất cả huyền thiên cơ cười toàn thân tiên lực cổ động hóa thành một cái ngập trời đại thủ hướng về dưới đáy hát sắc sơn mạch trộm tới hắn rõ ràng là muốn lực lượng một người đem đầu này bị ô nhiễm linh mạch bắt đi bàn tay che kín bầu trời thản ra liệt dương khí thế tới gần sơn mạch thời điểm từ trong đó t u ô n ra mấy trăm đầu d a o long mỗi một đầu đều có bốn năm dặm dài ngắn ầm ầm ầm ầm chui xuống lòng đất từng đầu d a o long nhô ra móng u ố t bắt lấy hát sắc sơn mạch ra sức bay lên trên đi hát sát sơn mạch phát ra tiếng vang trầm nặng lại bị hắn nổ tận gốc chầm dại hướng lên không bay đi hắn tiên lực vô so r ồ i r à o biến thành dao long lực lớn vô cùng thế mà đem tòa này hơn mười dặm lớn nhỏ đại sơn rời lên để người nghẹn họng nhìn chân chối đây đã là di sơn đảo hải thần thông hát sơn phía trên tất cả yêu thú điên cuồng hét lên cầm đầu yêu thú cẳng là đột nhiên mở to mắt một đôi hung mắt lạnh lùng nhìn về phía huyền thiên cơ tựa hồ là trước khi mưa báo tới khúc nhạc dạo có chút ý tứ huyền thiên cơ tay bắt hát sơn chi dư còn có dư lực cảm giác b ố n phía lập tức liền phát hiện cái này cự yêu nó là một con thân thể to lớn như mánh hổ trạng yêu thú từ đằng xa nhìn lại con yêu thú này hình dạng như hổ liền ngay cả trên c h á n tựa hồ cũng ẩn ẩn có cái vương chữ nhưng nó thân thể không biết so phổ thông mánh hổ to được bao nhiêu lần g i a n g lợi chảo trên thân da mao càng là ngũ thải ban lan kỳ lạ nhất là sau lưng cái đôi kỳ dài vô so nhìn lại tựa hồ so thân thể còn muốn dài hơn nhiều chung quanh những cái kia hung manh quái thú cùng nó so ra quả thực tựa như là tiểu miêu tiểu cầu s ô ta thú thần tọa hạ mười ba yêu thú một trong huyền thiên cơ nhận ra con yêu thú này không khỏi cười nói ngươi có tư cách trở thành ta hoàng tuyền thánh tông hộ pháp linh thú s ô ta tựa hồ nghe đến huyền thiên cơ lời nói phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to nhảy lên một cái bốn chân như bay như cồn u g phong điện chớp vậy mà thẳng tắp bay lên gào thét lớn mở ra một ngụm máu b u ồ n miệng rộng tắt tới ngươi nghịch ngợm huyền thiên cơ tay kia dối ra từ thanh bình kiếm bên trong lấy ra một cái cự đại đồ vật đến nhẹ nhàng n ệ n xuống lập tức đem s ô ta đập một cái lảo đảo nặng nề g h mà ngã trên mặt đất nó đang muốn xoay người mà lên g à o thét đánh tới đã thấy huyền thiên cơ cầm trong tay to lớn đồ vật tế ra từng đạo hồng quang từ trên trời hạ xuống dưới bầu trời nháy mắt đỏ thám một mảnh hình thành một màn ánh sáng đem s ô ta vây ở trong đó huyền thiên cơ trong tay nguyên lai là phục long đỉnh hồng quang như màn hạ xuống nhất thời đem s ô ta lồng ở trong đó s ô ta chỉ cảm thấy tựa hồ có một tòa núi lớn đảo mắt đẻ ở trên người cơ hồ không thở nổi nhưng nam cương yêu thú cho tới bây giờ đều là thú tính nhanh nhẹn dũng mãnh s ô ta h á m sâu n ị c h cảnh ngược lại càng thêm tức giận miệng lớn gào thét bên trong liều mình dãy r i a huyền thiên cơ bóng người c h ấ p động trên tay đột nhiên hiện ra một vật thụy khí bừng bừng đập thẳng mà xuống một chút đánh t r ú n g s ô ta chán s ô thân thể ta kịch trấn từ đầu đến chân đều run dày lên sau một lát s ô ta nguyên bản hào quang r a m à u đ ỗ n g nhiên đều phai nhạt xuống hổ trên đầu thất khiếu toàn bộ chảy ra máu phát ra chấn thiên động địa giống to một tiếng thân thể lay động mấy lần rốt cục c h ố n g đỡ hết nội ngã xuống quả nhiên vẫn là cục gạch dùng tốt huyền thiên cơ thở dài một tiếng chân nguyên hóa thành một cái đại thủ đem ngất đi s ô ta nắm lên ném tiến vào thanh bình kiếm bên trong cái này s ô ta cũng coi là lừng l ấ y nổi danh dị thú có mấy phân tắc dụng sơn hải kinh có nói lớn như hổ năm hái tất cỗ đôi sở t r ư ở n g thân tên là s ô ta ngồi chi ngày đi nghìn g i ả m hiệu lệnh bách thú nói bách thú vương vậy không có s ô ta chặn đường huyền thiên cơ lại ổn định lại tâm thần đối quanh mình yêu thú mắt điếc tai h ngơ lại tế lên thanh bình kiếm hướng phía dưới t r ù n g tới h á c s á c sơn mạch càng ngày càng nhỏ chậm rãi bị hắn hướng thanh bình kiếm bên trong kéo đi kỳ thật đây là một loại ảo giác h á c sơn cũng không có co, co lại nhỏ mà là thanh bình kiếm tạo thành không gian vật mèo hồi lâu ngọn núi lớn màu đen rốt cục bị hắn triệt để kéo vào đến thanh bình kiếm bên trong trước kia hát sơn tồn tại địa phương thành một cái cực đại vô so hố to huyền thiên cơ c ư ờ i nói hiện tại có thể đi trở về lần này chuyến đi không chỉ có thu hoạch được một đầu linh mạch lại bắt lấy thu thần thủ hạ mười ba đại yêu vương một trong s ô ta quả nhiên là thu hoạch không ít hiện tại chỉ cần đem linh mạch bên trong lệ khí thanh trừ lại đem nó đánh vào đến hoàng tuyển thánh tông đã chiêm cứ mười dặm chi địa bên trong hoàng tuyển thánh tông liền có một cái tông môn ban sơ cất bước một bên triệu linh nhi cùng tiểu bạch sớm đã trận mắt h ố t m ộ m lúng ta lúng túng không nói hồi lâu tiểu bạch mới lẩm bẩm nói thật hung tàn 22. i m ư chương 289, t h ạ c h cổ thiên thư 27. thanh bình kiếm bên trong huyền thiên cơ thanh y phiếu triển sừng sững tại trong cao không mặt không thay đổi đánh giá hát sát sân mạch phía trên dãy núi vốn còn có rất nhiều yêu thú bây giờ đều là miệng s ù i bấm mép từng cái chấn chóng tại thanh bình kiếm trong không gian về phần dị thú s ô ta càng là ngủ say x ư a huyền thiên cơ tâm ý khẽ động một tia nguyên thần chi lực dung nhập vào s ô ta trong thân thể vận chuyển tâm pháp dần dần đem n ó tế luyện thành chung với mình giữ nhà linh thú giống cái này cùng linh thú thực tế không nên trực tiếp giết chết vậy quá mức lãng phí chỉ muốn nắm giữ bách thú chi vương s ô ta còn lại yêu t h ú không đáng để lo chắc chắn nghe lệnh của chính mình việc này hoàn tất huyền thiên cơ lại đưa ánh mắt về phía hắc sơn hán từ là có thể trông thấy cái này trên h á c sơn mặt có kèm theo lấy vô tận sắc khí tựa h ồ một đầu vây nhốt lấy tội nghiệt vô biên nghiệt lòng đang tức giận gầm thét không cam tâm bị tóm đến trong tay ta nơi nào có thể trốn đi được huyền thiên cơ lắc đầu cười một tiếng nói một tiếng thanh bình kiếm hư giữa không trung ẩn ẩn xuất hiện một cái kiếm linh hư ảnh mà tại trên tay của nó thì là một quyển mông lung bức họa toàn thân màu đen tản ra mục nát già yếu bại vòng khí tức bất luận kẻ nào nhìn thấy nó đều chỉ cảm thấy vô biên hắc cám bao khỏa quanh thân thiên nhân ngũ suy khí tức cơ hồ khiến người tinh khí hoàn toàn trôi qua dù cho là huyền thiên cơ cũng trong p h ú t chốc có một loại sinh mệnh sói mòn tốc độ đột nhiên tăng nhanh cảm giác lúc này hư lạnh một tiếng vận chuyển ngũ đế đại ma thần thông đem nhục thân của mình cùng nguyên thần chăm chú định trụ miệng bên trong lại uống âm thanh thu chỉ một thoáng từng mảng lớn sát khí từ hát sơn bên trong toát ra ngưng kết thành từng tôn hát long thu nhập đến kiếm linh trong tay nâng trong bức tranh cùng lúc đó hắc sơn trở nên thuần thúy một cỗ tiên linh khí toát ra hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ tất cả sát khí bị gội rửa tịnh hóa đây chính là huyền thiên cơ chuyển hóa c h i pháp lấy đạo hạnh của hắn nếu là s ử suất đạo âm dương hoặc là ngũ sắc thần lôi đều có thể đem tất cả sát khí quét sạch sành xanh tịnh hóa hết t h ể tàn niệm bất quá thanh bình kiếm đã có lấy như thế thủ đoạn ngụy tiên hắn cũng sẽ không keo kiệt dùng chính là bây giờ hát sơn biến thành núi xanh huyện như một đầu thanh long tràn ngập an bình tường hòa khí tước cái này tuyệt mạch bị hắn sinh sinh chuyển hóa thành linh mạch h u y ề n thiên cơ điều khiển thanh bình kiếm lập tức trở lại hoàng tuyển thánh tông sở tại địa trên đỉnh đầu ngũ đế hoa cái hóa thành một cái p h ụ chiếu phát ra đạo đạo bạch quang chiếu rọi tại dốc đứng ngọn núi bên trên hắn rõ ràng là s ử xuất hoàng đế thổ hoàng đạo bạch quang những nơi đi qua sơn phong tầng tầng vỡ ra nối thẳng sâu trong lòng đất lộ ra trong đó màu đen bùn đất huyền thiên cơ bàn tay lớn vụ một cái đem màu xanh linh mạch cầm ra bày ra đủ loại cấm chế về sau mới đánh vào đến sâu trong lòng đất thu hồi ngũ đế phủ chiếu dốc đứng sơn phong dần dần khép kín không n g ờ tăng cao mấy chục t r ư ợ n g mà sơn phong bên trong cũng dần dần truyền đến linh khí khí tức cực kỳ n ồ n g đậm so với thanh vân môn đến cũng không kém chút nào huyền thiên cơ từng tại chính ma đại chiến thời điểm từng tới thanh vân môn được chứng kiến thanh vân môn linh khí có chút nông đậm tu luyện làm ít công to còn có c h ấ n thủ tâm thần tác dụng khiến người không dễ tẩu hỏa nhập ma bây giờ hắn chỉ là tại nam cương thập vạn đại sơn bên trong tìm một chỗ linh mạch liền có cùng thanh vân môn không kém bao nhiêu nồng độ linh khí mà toàn bộ thập vạn đại sơn dạng này linh mạch nhiều vô số kể có thể nghĩ hoàng tuyền thánh tông tương lai là cỡ nào sáng tỏ chỉ cần có đầy đủ thời gian nó chắc chắn phát triển thành một cái đỉnh cấp đại phái những này rõ ràng sự tình huyền thiên cơ có thể nghĩ đến triệu linh nhi cùng tiểu bạch tự nhiên cũng có thể nghĩ đến chỉ thấy tiểu bạch sắc mặt có chút phức tạp cười quyến du nói huyền tông chủ thật bản lãnh thế mà tìm được như thế một đầu linh mạch tông môn lớn mạnh ở trong tầm tay thánh tông mới thành lập còn có rất nhiều chuyện quan trọng đi làm nếu như tiểu bạch cô nương nguyện ý nhưng vì ta thánh tông t r ư ở n g lão huyền thiên cơ nhìn xem tiểu bạch thản nhiên nói tốt ta tiểu bạch suy nghĩ một chút liền mỉm cười đáp ứng dù sao gia nhập cái này thánh tông không có cái gì chỗ xấu lại nhưng đ ể cao đạo hạnh của mình cớ sao mà không làm tông chủ tiểu bạch doanh doanh t ử a khe t r à o cười duyên nói bây giờ việc cấp bách một là tuyển nhận thượng thừa đệ tử hai là mở rộng ta thánh tông địa bàn ba à, là phải có độc thuộc về thánh tông công pháp không biết tông chủ nhưng có gì diệu kế huyền thiên cơ thỏa mãn nhìn tiểu bạch một chút có chút tán thưởng nói đệ tử sự tình à, nam cương dòng roi sẽ đưa một số người m ớ i đến bất quá đây chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc căn bản không đủ Mà tiểu r rộng u Nguyên n n g đất của h ề Huyền Huyền u xuất Trung Nguyên chiêu vung xuống nhân hiện lớp lớp, bản chút, hơn mầm non.、Huyền、thiên cơ nói xong, nhiên lên thoáng dương thành hình người, hình thành mấy chục cái huyền Thiên ráng, bốn phương tám hướng khi chút, chỉ chi khí thấy hóa chục âm tài tọa tại một tốt đột tay một một đất, tám t đi cái, sởi rơi gió cái đi. i mấy lớp lớp, bộ bay mầm Cơ Cơ số bạch khẽ giật mình đã thấy huyền thiên cơ tiếp tục nói bây giờ ta thánh tông tên không nổi danh tuyển nhận tư chất tốt đẹp đệ tử ngược lại là có chút khó khăn nhưng bản tọa từng có suy tính không ra m ư ơ i năm ta thánh tông chắc chắn danh thủy thiên hạ uy c h ấ n bắt hoang khi đó đệ tử vấn đề liền sẽ không trở thành vấn đề địa bàn vấn đề ngược lại là đơn giản huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng nói bây giờ thú thần không cách nào phục sinh dưới tay hắn lợi hại chính là mười ba đại yêu vương bây giờ xô ta đã hạ xuống bản tọa c h i thủ chỉ cần lại đem mười hai yêu vương một bắt một cái c ầ m lấy thu tộc bản chất chắc chắn thần phục với ta hoàng tuyển thánh tông thập vạn đại sơn sắp hết tại chúng ta trong k h ô n g chế kia công phát đâu triệu linh nhi ở một bên hỏi huyền thiên cơ trầm ngâm một lát suy nghĩ nói bây giờ ta có ba quyển thiên thư nơi tay vô luận là ma đạo rất nhiều phe phái công pháp hoặc l à thanh vân môn phần hương cốc nam cương vũ pháp quỷ đạo bí thuật hay là ngũ hành âm dương rất nhiều thần thông đều biết sơ lược về phần đệ tử học cái gì quả thật là một cái phiền thoái không bằng huyền thiên cơ dừng một chút nói ta thánh tông thực hành hữu giáo vô loại bản tọa muốn thành lập chung cổ núi các đệ tử đều có thể đến đây học tập hắn nói chuyện thời điểm vung tay lên lại một tòa cung điện từ từ xuất hiện trên đó viết chung cổ núi ba chữ to chắc hẳn những đệ tử này sẽ không tùy tiện liền có thể học tập đạo pháp a tiểu bạch ngạc nhiên nói nói không thể khinh truyền sao có thể có thể đơn giản như vậy q u a loa huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói hai tay vẫy một cái một cái thạch cổ đến trước mắt lập tức đánh ra đủ loại cấm pháp bận b i ể u ước chừng một khắc đồng hồ mới ngừng lại huyền thiên cơ thỏa mãn nhìn lên trước mặt thạch cổ nói tòa này thạch cổ sẽ là ta thánh tông cao thủ chỗ luyện chế truyền thừa chi bảo gọi thạch cổ thiên thư mỗi một cái thạch cổ bên trong ghi lại một môn pháp quyết có tâm pháp vu pháp trận pháp đan phương luyện khí chi pháp tế luyện chi pháp nhiều vô số kể các đệ tử đều có thể tiến vào trung cổ núi học tập nơi này phát môn nhưng huyền thiên cơ quỷ dị cười một tiếng nói những này thạch cổ bên trên mặc dù biết có khắc các loại pháp quyết nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao ự c c còn có độ khó tỉ như vu pháp những này thạch cổ bên trên chỉ là ghi chép tu luyện pháp môn mà nếu như muốn quan tưởng tương ứng dị t r ù n g yêu thú thì có hai cái con đường một là tự mình tìm được những cái kia thượng cổ dị t r ù n g cung phụng huyết thực còn phải xem nhìn những cái kia dị t r ù n g yêu thú tính tính tốt không tốt có để hay không cho người quan tưởng loại phương pháp thứ hai chính là kích hoạt thạch cổ bên trong thiên thư những này trong thiên thư đem được luyện chế người đánh vào thượng cổ dị t r ù n g hình thái kích hoạt thiên thư những này dị thú hình thái liền sẽ tự động xông vào trong đầu của người tự nhiên mà vậy liền sẽ thu hoạch được vu pháp tinh lâu chỉ là muốn kích hoạt thạch cổ thiên thư cần điểm cống hiến tiểu bạch không khỏi hiếu kỳ mười ngàn phân cười nói tông chủ cái gì là điểm cống hiến đối tông môn cống hiến lớn nhỏ xưng là điểm cống hiến huyền thiên cơ lạnh nhạt nói tông môn cần không phải đại gia mà là đối tông môn có cống hiến đệ tử coi như một người đệ tử yếu hơn nữa cũng có thể tìm cái linh thảo tìm khoáng thạch cái gì kiếm lấy điểm cống hiến tiểu bạch ngẩn ngơ l ầ m b ầ m nói đây là một loại vơ vét của cải thủ đoạn huyền thiên cơ thản nhiên nói hoàng tuyền thánh tông không nuôi phế vật hắn nhìn tiểu bạch một chút mê hoặc nói tiểu bạch cô nương như nguyện n g thử một lần làm thế nào tiểu bạch nháy nháy mắt nhìn qua huyền thiên cơ nói có đôi khi thu vi cũng có thể hối đoái điểm c ô n g hiến huyền thiên cơ cười nói thật hung ác tiểu bạch vương ngọc thủ nhẹ nhàng tại thạch cổ trên thiên thư lào qua lập tức thạch cổ chuyển đến cực lớn lướt hút liên tiểu ụ c không ngừng đem t bạch t hai ể nội yêu thu. lực hấp s u lâu, truyền một một thạch trong t lúc cổ bên trong đến ế n thanh g thúy kêu to, chỉ thấy chỉ kêu mắt ộ t tức từ trống trong trong trong con chu chấp chui của bạch nhoáng vào bên nhẹ nhàng nàng. hai đầu Tiểu ra, bay m nhắm lại chỉ thấy con kia chu tức tại trong óc nàng nhẹ nhàng bay múa các vị trí cơ thể cấu tạo có thể thấy rõ ràng đem chu tức chân viêm tám thức một một diễn hóa các loại p h á p môn không cần khổ tu liền hết thể rõ ràng trong lòng môn này đạo pháp uy lực cực lớn là xích đế hỏa hoàng khí diễn sinh tu luyện môn này đạo pháp tự động đem chân nguyên hóa thành chân hỏa tạo dựng chu tước vô luận là chém giết hay là phi hành đều cực kỳ tinh diệu nàng thân thể chấn động sau lưng đột nhiên hiện ra một con to lớn chu tước triển khai hai cánh dài đến mấy chục mét chân hỏa tại chu tước mặt ngoài cháy hưng ơ hực tản mát ra kinh người sóng nhiệt tiểu bạch tâm niệm vừa động chu tước hai cánh c h ấ n khởi hô một tiếng bay ra gần hai mươi bên trong tốc độ kinh người thạch cổ thiên thư quả nhiên là tu luyện đạo pháp phương thức cao nhất hồi lâu Tiểu Bạch mười ớ i tiếng nói, lên là một g chỉ ơ hơi n xinh nhíu. xong còn Trưng Năm tháng ràng g mặt đắt. tiếp. lại Chỉ Chưa h đẹp, là... rạc, quá 22. 290, 27. 15. g i a năm cực nhanh, trong nháy n mắt 10 năm đã qua. 10 năm này ă m n toàn bộ thiên hạ ở giữa cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh mười năm trước chính ma hai đạo nổi lên xung đột thương vong thảm trọng vô luận là chính đạo hoặc là ma đạo đều yên lặng liếm láp vết thương cố gắng kinh doanh Thôi phục nguyên khí. nguyên về phần nam cương đại địa phần hương cốc trải qua mười năm trước đó thiên thai về sau trở nên càng phát điệu thấp cơ hồ không hiện hiện tại mắt người trước mà thập vạn đại sơn thì hoàn toàn như trước đây thần bí không vì mọi người biết cho dù lân cận phần hương cốc cảm giác được có cái gì không đúng nhưng đối mặt với thập vạn đại sơn bên trong hát vụ cùng vô cùng vô tận yêu thú vẫn là vô kế khả thi tại v ứ t xuống mây cố đệ tử thi thể về sau phần hương cốc không còn có đạp tiến vào thập vạn đại sơn địa bàn bọn hắn mảy may không biết một cái siêu cấp đại phái đã ở thập vạn đại sơn bên trong lặng lẽ vùng lên càng sẽ không biết thập vạn đại sơn vô luận là đại sơn bản thân hoặc là trong đó yêu thú đều đã ở hoàng t u y ể n thánh tông trong lòng bàn tay mười năm này huyền thiên cơ sáng lập hoàng t u y ể n thánh tông bay vọt phát triển trải qua mấy chục lần chinh chiến trong đó không thiếu mấy trận thú triều bộc phát rốt cục đem thập vạn đại sơn bỏ vào trong túi thú thần tọa hạ mười ba đại yêu vương cũng tận bị huyền thiên cơ thu phục mỗi một cái yêu vương Luận về phần ự c lực đều k h thế hệ trẻ tuổi hoàng tuyển thánh tông mặc dù đệ tử đông đảo nhưng ưu tú lại là phượng mao lân giác vẹn vẹn có mấy người như là kiều hồng thủy lôi hạ bạch ruộng hạc tư chất phi phạm vẹn vẹn mười năm liền nói pháp cao thâm nhưng cùng thanh vân môn trương tiểu phảm lâm kinh vũ lục tuyết kỳ thiên âm tự p h á p tướng phần hương q u ố c lý tuân t i ế n hồng bọn người so sánh đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý hoàng tuyên thánh tông mặc dù tên không nổi danh tư chất thượng thừa đệ tử không nhiều nhưng trong tông phái linh mạch như mây chỉ cần chăm chỉ làm việc liền có rất nhiều chỗ tốt chỉ linh mạch trồng chất cũng có thể tạo ra mấy tên cao thủ tới hoàng tuyên thánh tông tông chủ phong huyền thiên cơ ngồi xếp bằng ánh mắt khép hờ trước mặt một ngụ minh m văn đại đ ỉ n h chính là phục long đ ỉ n h tuế nguyệt trôi qua cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại vết tích hắn hay là cùng m ộ ư ơ i năm trước đồng dạng trẻ tuổi chỉ bất quá khí thế trên người lại lại như v ư ợ t sâu như ngục giống như một tôn viễn cổ thần ma tản ra khí thế ngập trời phun ra nuốt vào ở giữa toàn bộ tông chủ phong đều có lấy một cỗ bầu không khí ngột ngạt dù cho là thủ phong linh thú bạch cốt yêu x à cùng s ô ta cũng là rụt lại thân thể có chút phát run tựa hồ thần phục với huyền thiên cơ thần uy phía dưới rất hiển nhiên cái này trong mười năm huyền thiên cơ đạo hạnh rất có dài tiến b ả o vừa xa dĩ vãng thời gian mười năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nói tóm lại huyền thiên cơ chỉ làm ba chuyện mở mở cương thổ nghiên cứu chu tiên kiếm trợn nghiên cứu phục long đình mở mở cương thổ đối với hắn mà nói là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản cho dù thú triều đánh tới hắn cũng chưa từng có quá nửa điểm e ngại trong tay hắn có vô số q u ầ n sát đạo thuật có có thể làm đàn thú tự g i ế t lẫn nhau đại t à vương còn có bắt giặc t r ư ớ c bắt vua vô thượng lợi khí phục long đ ỉ n h liên tiếp mấy lần đánh lui thú triều thánh tông thực lực chẳng những không có suy yếu ngược lại tiến thêm một bước mà đối với chu tiên kiếm huyền thiên cơ trải qua suy tư cuối cùng hạ quyết tâm lấy thanh bình kiếm hấp thu trong đó vô thượng lệ khí làm trôi này tuyệt thế hung kiếm rốt cục danh phủ kỳ thực thành một thanh chân chính tiên kiếm nói dễ làm khó khăn huyền thiên cơ trải qua ba tháng chuẩn bị bày ra đủ loại cơm chế mới cẩn thận động thủ chậm rãi phóng thích trong đó lệ khí lấy thanh bình kiếm hấp thu theo hoàng tuyền thánh tông đệ tử ánh mắt nhìn thấy ngày đó tông chủ trên đỉnh sắc trời thất sắc vạn vật gào thét khôn cùng hắc khí che đậy toàn bộ bầu trời trong đó càng sen lẫn vô số quỷ khóc thần hào tựa như ma lâm nhân gian quả nhiên là đáng sợ c h i cực bất quá sau một canh giờ mây đen bỗng nhiên đi tông chủ trên đỉnh đột nhiên dâng lên một tôn n g cổ p h á t tiên kiếm tản ra lưu ly bảy màu quan mang lấy tông chủ phong làm hạch tâm hướng về toàn bộ hoàng tuyển thánh tông bao phủ tới mọi người vốn không biết cái kiếm trận này uy lực nhưng có một ngày nam đại yêu vương xuất lĩnh mấy trăm ngàn yêu thú đồng thời tiến công thánh tông tông chủ chỉ là nhẹ nhàng một kiếm liền chém tới một nửa yêu thú lại một kiếm mà xuống yêu thú mấy toàn quân bị diệt mà yêu vương cũng thoi t h o á t mọi người lúc này mới giật nảy cả mình vui mừng quá đỗi mới biết cái kiếm trận này uy lực cái thế tuyệt luân thế nhân khó cản huyền thiên cơ đem lòng đất linh mạch cùng chu tiên kiếm trận tương liên phát động chu tiên kiếm trận thời điểm lấy linh mạch cung cấp nuôi dưỡng kiếm trận thiêu đốt linh mạch làm kiếm trận tăng cường uy lực nó lực sát thương tự nhiên vượt xa hơn hẳn với thanh vân môn mấy lần giữa hai bên giống như cách biệt một trời trừ chu tiên kiếm trận huyền thiên cơ lại hao phí đại lượng thời gian đến nghiên cứu phục long đỉnh phục long đỉnh chính là chu tiên thế giới kỳ vật chỉ cần tế ra liền đối với linh thú có thiên nhiên khắc chế là yêu vật khắc tinh đại vu sư đã từng nói một cái cố sự cái này phục long đỉnh vốn là nữ hoa đại thần luyện chế bổ thiên thần thạch dụng cụ trong đó cầm tù lấy si vưu nguyên thần huyền thiên cơ lúc ấy đối cố sự này bán tín bán nghi nhưng trải qua mấy năm nghiên cứu hắn mới phát hiện cố sự này có thể là thật phục long đỉnh bên trong cầm tù không phải tu la mà là thượng cổ thần ma si vưu tổn hại nguyên thần huyền thiên cơ càng phát hiện phục long đỉnh bên trên kỳ kỳ quái quái minh văn cũng chính là tứ linh huyết trận càng là si v u trải qua mấy chục ngàn năm lấy tàn dư nguyên thần chi lực viết ra giải thoát chi pháp sở dĩ kỳ kỳ quái quái khó mà phân biệt chính là để người sinh ra lòng hiếu kỳ coi là đạt được thượng cổ bảo vật truyền thừa có thể xưng bá thiên hạ từ đó trong lúc vô tình vì hắn mở ra cầm tù lồng giam hắn phát hiện cái này phục long đỉnh bên trong lại ẩn chứa thiên địa muôn vàn sinh linh, linh lực i n h l có cực lớn khí vận mà có cường đại thần bí linh lực bốn đại thượng cổ thần thú chính là phục long đỉnh khắc tinh tập hợp đ ủ bốn đại thượng cổ thần thú lại lấy thiên thư giải cấm chi pháp liền có thể phá giải phục long đ ỉ n h phát trợ đây chính là tứ linh huyết trận tác dụng nguyên lý nhưng huyền thiên cơ chú ý trọng điểm lại không ở chỗ này chỗ mà là phục long đỉnh bản thân mang theo khí v ậ n nữ hoa đại thần thần thạch b ổ thiên cơ hồ cứu vớt tất cả nhân loại ủng có vô cùng công đức mà phục long đỉnh lại là nữ hoa đại thần luyện thạch b ổ thiên sử dụng thần vật vẹn vẹn b ổ thiên còn lại thần thạch liền gồm có cường đại vô so tác dụng lại càng không cần phải nói cái này dùng nạp thiên hỏa luyện chế bổ thiên thần thạch dụng cụ quả nhiên là thánh vật một kiện chắc hẳn có không hề tầm thường mạnh đại tác dụng đầu tiên hẳn là có là chấn bảo vệ khí vận một môn phái như là hắn sáng tạo hoàng tuyền thánh tông chỉ cần có phục long đỉnh liền có thể chấn bảo vệ khí vận kéo dài không dứt, một mực chuyển thừa tiếp huyền thiên cơ nghĩ được như vậy tự nhiên sẽ không nhịn xuống đi nhất định phải trừ bỏ phục long đỉnh bên trong si v u nguyên thần mới có thể hoàn toàn phóng thích phục long đỉnh lực lượng hoàn chỉnh si v u hắn không phải là đối thủ nhưng dạng này một cái hủy nhục thân lại bị đánh thành t à n phế si vưu nguyên thần hắn liền không tin mình trị không được vì thế huyền thiên cơ dùng xích đế hỏa hoàng khí dòng g ã tế luyện phục long đỉnh một năm hắn muốn dùng trên đời này nóng nhất h ỏ a diễm thiêu đốt rơi si vưu tàn hồn bất quá đáng tiếc là si vưu tàn hồn mặc dù nhận trọng thương nhưng phục long đỉnh bản thân lại tựa hồn như đối với hắn có một loại tác dụng bảo vệ mỗi khi huyền thiên cơ liền muốn trừ hết si vưu thời điểm liền có một cố lực ngăn cản、hắn. như thế tình huống tiếp tục ba lần huyền thiên cơ vẫn là không được kết quả tựa hồ nữ hoa đại thần xét thấy di vãng t ỉ n h chia lên chỉ là nghị cẩm tù si mưu mà không phải giết hán huyền thiên cơ như thế nào cam tâm thình lình sử xuất thiên ý c h ả m tam sinh cái này một chú nói tuyệt thế thần thông một kiếm diệt quá khứ một kiếm đi tương lai một kiếm c h ả m hiện tại ba r ơ i kiếm đi chỉ nghe phục long đỉnh bên trong đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết mang theo nồng đậm vô song hoàn khí cơ hồ hoàn khí trung tiên cho dù là huyền thiên cơ cũng không nhịn được giật n ả y mình bất quá ngay tại huyền thiên cơ cẩn thận phòng bị thời điểm phục long đỉnh bên trong tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nghỉ cũng không còn thấy cái khác dị hưởng tựa hồ trong đỉnh người còn chưa phát ra đại c h i ề u liền đã chết vô táng sinh chi điện huyền thiên cơ thần thức quét về phía phục long đỉnh quả thấy phục long đỉnh bên trong ban đầu si vu tàn hồn đã hủy hoại phải hài cốt không còn chỉ có trong đó vô cùng vô tận sinh linh khí tựa hồ không gặp chấn áp đối tượng hơi có chút mê man ở trong đó trên dưới chìm nổi mà phục long đỉnh mặt ngoài tứ linh huyết trận không có si vưu tàn hồn duy trì chậm dại biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là khắc một bộ hoa văn cổ phát tăng thương thần bí hùng vĩ làm cho người ta cảm thấy vô tận gợi ý bày tỏ đủ loại đạo lý thẳng dạy người lòng say lại lại khiến người ta mơ mơ màng màng nói gì không hiểu khó nhịn vì thế huyền thiên cơ tuyên bố bế quan đem tất cả đại sự giao cho tiểu bạch cùng triệu linh nhi xử lý cuối cùng ba tháng huyền thiên cơ rốt c ụ c đối mặt với phục long đ ỉ n h khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra lộ ra vẻ tươi cười nói bản toạ nộ hai m chương 291, c ự u đỉnh chấn thần quyết 27. huyền thiên cơ sở nộ không phải cái khác mà là cùng đỉnh có liên quan thần thông hắn cứ gọi là nói c ự u đỉnh chấn thần quyết đỉnh chính là nặng nề c h i vật có thể chấn áp vạn vật thậm chí ngay cả khí vận cái này cùng hư vô mờ mịt đồ vật đều có thể chấn áp trong lịch sử hạ vũ xưng đế chia thành cựu châu luyện chế chín vị thần đ ỉ n h lấy chấn áp đại hạ hoàng triều khí vận khiến cho khí vận vĩnh cựu không ngừng đ ờ i đời con cháu thế tập hoàng vị mà nghe đồn rằng đại hạ vương triều diệt vong cũng cùng cựu đỉnh trong đó ba đỉnh biến mất có cực lớn liên quan có tin tức ngầm sưng hạ diệt đêm trước có người đánh cắp cựu đỉnh chi ba đại hạ khí vận không khô trôi qua cuối cùng cũng bị thương tiêu diệt những này tuy chỉ là tin tức ngầm nhưng cũng có thể thấy được đỉnh chỗ có cường đại công năm tới